diệp trường ca đi rất lâu tiên lăng bên trong đạo kia không h i ể u sức mạnh cuối cùng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn nhưng trong nháy mắt lại bị khổng lồ chúa tể chi đạo bao phủ lại tinh hoa bị tiên bản nguyên đưa cho hấp thu mà kết thúc lúc này diệp trường ca bước chân dừng lại khoe miệng phát họa ra một vòng lạnh nhạt nụ cười ra đi trốn là không tránh khỏi từ tiến vào tiên lăng trước tiên diệp trường ca liền cảm nhận đến tiên lăng bên trong có ba cỗ khí tức cường đại chỉ bất quá hắn cũng không có an tâm chớ vội luân hồi hải không đơn giản nhường hắn đối với cái này tiên lăng đồng dạng không nhỏ hứng thú chúa tể thần đế chẳng lẽ nhất định phải đổi tận giết tuyệt như vậy không thể sao? một đạo âm thanh bất thình lình đáp lại diệp trường ca trường sinh thiên tôn thân ả n h xuất hiện tại diệp trường ca trong tầm mắt diệp trường ca cười lạnh một tiếng đổi u tận giết tuyệt ngươi hát cám loạn lắp lúc như thế nào không nghĩ tới không muốn đổi u tận giết tuyệt đâu đây là nhân quả luân hồi đạo trời sáng tỏ đây chính là bọn ngươi kết cục thật không có bất luận cái gì chỗ thương lượng không phải không ngừng mới được trường sinh thiên tôn nhìn chăm chú lên diệp trường trên mặt dâng lên sâu đậm k i ê n kỵ diệp trường ca trầm giọng cười nói thương lượng bản đế xem không cần đi nhớ ngày đó các ngươi công kích nam lĩnh thiên đ ế lúc không phải cũng không có thương lượng sao chúa tể thần đế là bởi vì nam lĩnh thiên đế mà đến trường sinh thiên tôn lông mày n h u c h ặ t không phải vậy ngươi cho rằng bản đế là vì tôn này đại thành thánh thể hoàng chủ mà đến sao diệp trường ca hời hợt nói chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện nam l ĩ n h thiên đế chính là bản đế mội mội ngoan nhân nữ đế sao hát cám loạn lạc chỉ là các ngươi tội trạng mà công kích bản đế mội mội mới là nhất là không thể dù là sự t ì n h cho nên còn lại hai vị các ngươi cũng không cần tại trốn hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết tiên lăng cũng sẽ không còn tồn tại chúa tể thần đế thật sự cho rằng ngươi tấn thăng đại đế chúng ta không làm gì được ngươi sao một đạo âm trầm âm thanh v a n g lên lập tức xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt là một vị lao hầu cùng một vị thanh niên anh tuấn nam tử diệp trường ca vân đạm phong kinh đạo bản đế ngược lại là tại kinh ngạc luân hồi hải vì cái gì nếu không có người dấu vết nguyên lai tiêu giao thiên tôn ngươi trốn đến tiên lan g tới tiên m g ũ cũng tại không tệ vừa vặn tránh khỏi bản đế lãng phí sức lực lần này liền đem các ngươi một mẹ hút gọn tiện đưa các ngươi vào x u ấ t sinh đạo luân hồi không sai xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt hai vị này c ủ đại trí tôn chính là trong truyền thuyết lừng lẫy nổi danh tiêu giao thiên tôn cùng tiên ngũ những sinh mạng này cấm khu cổ đại trí tôn đều là ra tay với nàng qua không phải vậy nàng cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào c ự u bí khai sáng ra đạo pháp thần thông người đi luân hồi hải tiêu giao thiên tôn khẽ giật mình s ắ c mặt biến khó coi hắn nhưng là biết luân hồi hải một số bí mật nếu như trước mắt diệp t r ư ờ n g ca đi qua luân hồi hải há không nói là luân hồi c h i chủ đã diệp t r ư ờ n g ca cười nhạt nói trong vũ trụ cũng không còn luân hồi hải cùng luân hồi c h i chủ các ngươi chuẩn bị xong chưa các ngươi là từng cái từng cái đi tìm cái chết vẫn là cùng đi nhẹ nhàng ngữ khí truyền vào trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ trong tay khiến cho sắc mặt chấn động vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca sẽ như thế côn vọng bọn hắn thế nhưng là cùng luân hồi c h i chủ khác biệt nhất là tiêu g i a o thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn thân là một trong cựu bí người khai sáng tự chém tu vi phía trước mỗi người cũng có cái thế đại đế chiến lược côn vọng thật sự coi chính mình tấn thăng đại đế liền có thể vô địch thiên hạ chưa từng thấy diệp trường ca thủ đoạn tiên m ộ ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trường ca ngự khí tràn đầy sắc cơ mà tiêu dao thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn lại không có mở miệng bởi vì bọn hắn biết diệp trường ca có lấy một địch ba bản sự ngay vậy diệp trường ca cười nhạt một tiếng ánh mắt rơi vào tiên mộ trên thân. chẳng thèm ngó tới đạo kéo dài hơi tàn hạ người dù là b ả n đế không phải vô địch thiên hạ thu thập ngươi cũng dư x à i nghe được diệp trường ca khinh miệt lời nói tiên mộ cái kia khô héo trên gương mặt đỏ lên ánh mắt kia phản phất muốn đem diệp trường ca cho rút gân lột ra đồng dạng đã bao nhiêu năm người nào dám như thế cùng nàng nói chuyện như vậy càng quan trọng chính là đối mặt diệp trường ca lời như thế nàng vậy mà không có chút nào phản bác tự chém tu vi sống sót vốn là một kiện chuyện ám hội diệp trường ca thân là tân tấn đại đế tự nhiên có như thế đánh giá tư cách của nàng xem ra chúa tể thần đế lần này là không có ý định cho chúng ta một con đường sống trường sinh thiên tôn thở dài bất đắc dĩ một tiếng nhưng nội tâm cũng đã sát cơ phun trào bây giờ chỉ có đem trước mắt chúa tể thần đế giết mới là duy nhất sinh lộ không phải vậy dù là chúa tể thần đế lần này không làm gì được bọn hắn nhưng sau này nếu là lần nữa ngóc đầu trở lại bọn hắn có thể chịu đựng không được hành hạ như thế dù sao bọn hắn đại nạn không nhiều nghĩ tới đây trường sinh thiên tôn ánh mắt nhìn về phía tiêu giao thiên tôn tiêu giao thiên tôn rõ ràng cũng là minh bạch ý nghĩ của hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu toàn thân bộc lộ ra kinh người sát cơ tất nhiên chúa tể thần đế không nể mặt như vậy vậy bọn ta cũng không để lại tay phát g i á c được trường sinh thiên tôn cùng tiêu giao thiên tôn sắc cơ tiên mộ không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà thật dự định liên thủ ánh mắt lập tức hiện ra khói mủ hiển nhiên là dự định cùng nhau xuất thủ Chương Chiến cơ sắc theo trường sinh thiên thấy thanh nhiên thể hắn hiện lên mà ra. thanh quang trăng ngập. Tại trường sinh thiên tôn sau lưng tạo thành một đạo thanh sắc thương thương thụ, thụ, mánh Nhu hò trường trường lưng Tôn Vâng, tôn nói xong. Liên biên quang trong lên quang trăng tôn nguy nga trên tản động. 487, Đại mới tại đại đại liệt đại Tam Trí đột từ tạo một vừa ra, sau ra ba em mà đạo đạo vô ập, không đoạn lấy trường sinh thiên tôn làm trung tâm nổi lên một vòng vợ sóng tiên lăng bên trong trong mơ hồ cùng trường sinh thiên tôn đạt đến một tia cầu minh thấy thế tiêu g i a o thiên tôn quả đoạn phóng ra trói mắt linh lực m ở mịt tiêu g i a o trong hai con ngươi mánh liệt lên sát cơ mánh liệt tiên mũ khuôn mặt băng lãnh tay áo huy động trong thân thể đồng dạng tràn ngập ra m ở mịt bất đồng chính là tiên mộ khí tức trên thân trong mơ hồ có chút tiên hương vị tựa như cùng cái này tiên lăng một bản không hai lờ mờ ở giữa n h ư ờ n diệp trường ca thấy được một thân ảnh cao to ba vị cổ đại trí tôn đồng thời xuất thủ năng lượng đáng sợ phun trào trực tiếp che cái toàn bộ tiên lăng t ự điểm thăng hoa phía sau ba vị cổ đại trí tôn tu vi cũng là khôi phục được cổ c h i đại đế trình độ nhưng diệp trường ca lại mơ hồ đoán đến cái này tựa hồ cũng không phải ba người này cực hạn nếu như đây chính là ba vị cổ đại trí tôn cực hạn lời nói như vậy diệp trường ca cũng không cho rằng mọi mọi ngoan nhân nữ đế diệp nam sẽ đặc biệt nhằm vào cựu bí khai sáng ra đạo pháp nhìn qua ba vị cổ đại trí tôn diệp trường ca không có bất kỳ cái gì chuyển động chỉ có quần áo trên người tại trầm trậm phiêu động lạnh lùng đạo nếu như ba người các ngươi chỉ có những thứ này năng lực vậy thì thật quá làm cho bản đế thất vọng nói đi diệp trường ca trong hai con ngươi hiện ra mãnh liệt màu huyền hoàng sau lưng màu huyền hoàng lưu vô thượng chúa tể ngạo nghệ tại thế phảng phất giống như giữa thiên địa trói mắt hàng tinh giống như trong lúc phất tay ngưng tụ năng lượng đáng sợ cho dù là đối mặt với ba vị cổ đại trí tôn diệp trường ca căn bản không có đem đối phương để vào mắt liên thủ có thế nào h ã n khai sáng chúa tể thần hoa có thể không sợ chút nào vây công húng chi diệp trường ca tạm thời không có sử dụng chúa tể thần hoa dự định tiên lăng bên trong diệp trường ca cùng ba vị cổ đại trí tôn rằng co song phương phóng xuất ra phô thiên cái mà khí thế rằng co phía dưới đem toàn bộ tiên lăng cũng vì đó đóng băng đông trong chốc lát đông không gian lập tức vang lên một tiếng, tiếng vang nặng n ề tiêu g i a o thiên tôn xuất thủ trước s á t cơ lộ ra khóa chặt lại diệp trường ca thân hình lõe lên một cái rồi biến mất nhanh đến mức khó mà tin nổi năng lượng lao nhanh không ngừng đến nỗi tiên mô cùng trường sinh thiên tôn nhưng là theo sát tiêu g i a o thiên tôn phía sau cơ hồ là đồng thời hướng diệp trường ca phát khởi tiến công thông qua vừa mới cảm giác diệp trường ca rất rõ ràng trước mắt ba vị này trí tôn lĩnh ngộ đến tột cùng là cỡ nào đại đạo tiêu g i a o thiên tôn đại đạo người cũng như tên tiêu diêu tự tại trường sinh thiên tôn hẳn là sinh mệnh đại đạo bất quá trộn lẫn lấy mùi vị của tử vong tiên mỗ tử vong đại đạo ẩn chứa trong đó một t i ê đặc biệt sinh cơ trên thân cùng cái này t i ê n lăng có chút yếu đ ớt cầu minh chẳng lẽ là trường sinh trí tôn cùng tiên mỗ một người hợp đạo thành đế chỉ có một loại đại đạo mạnh như diệp trường đế diệp nam cũng không có chút nào ngoại lệ nhưng cái này trường sinh thiên tôn cùng tiên m ộ trên người ba động nhưng là phá vỡ quy tắc này ngoại trừ là đạo lữ bên ngoài diệp trường ca không nghĩ ra là nguyên nhân khác hơn nữa trường sinh thiên tôn chính là tiên tiên bà ngoại cũng không phải nhưng lại vẫn như cũ có thể cùng tiên lăng sinh ra cầu minh đối mặt tam đại cổ đại trí tôn năng lượng cường đại diệp trường ca lạnh lùng k h ẽ quát một tiếng huyền hoàng chi khí tràn ngập ra chúa tể bốn khi xuất hiện tại quanh thân thân hình giống như quỷ mị giống như chủ động cùng tam đại cổ đại trí tôn kịch liệt giao chiến cùng một chỗ thiêu giao thiên tôn nhanh diệp trường ca nhanh hơn hắn trường sinh thiên tôn cùng tiên m ũ có thể cùng tiên lăng sinh ra cộng minh huyền hoàng chi khí có thể định c à n côn tam đại cổ đại trí tôn có ưu thế tại diệp trường ca trước mặt hoàn toàn thùng rông teo to dầm dầm dầm tiên lăng bên trong năng lượng quần bạo hành kích ra điên quần tàn phá bừa bãi ra tiên lăng không gian bị xe đứt đại địa không đoạn băng、liệt. nhưng phảng phất vô hình ở giữa có một loại lực lượng vô danh đem bốn người năng lượng xung kích ngăn cản xuống không có chút nào phát tiết đến bắt đầu tinh vực loại tình huống này chính là diệp trường ca vui mừng nhìn thấy toàn bộ tiên lăng bây giờ hoàn toàn bị dư âm năng lượng bao phủ hủy diệt xung kích một lần lại một lần tàn phá bừa bãi tại mỗi một cái xó a xình hiu một vệ sáng s ẹ t qua không gian rõ ràng là tiêu g i a o thiên tôn hắn phảng phất sáp nhập vào không gian giống như tốc độ tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ đáng sợ tiêu dao thiên tôn thân là một trong cựu bí hành tự bí người khai sáng tốc độ của hắn tại đế đạo lĩnh vực có thể nói có rất ít người có thể thay vì thay vì nhưng không khéo chính là diệp trường ca chính là rất ít bộ phận bên trong một cái chúa tể chi pháp bên trong hư thiên c h i chủ bao gồm trong vũ trụ tất cả đại đế đế đạo thân pháp trong đó liền bao quát một trong cựu bí hành tự bí diệp trường ca không chỉ có thể cùng tranh phong hơn nữa còn vượt qua tiêu giao thiên tôn tốc độ lại thêm diệp trường ca chúa tể đại đạo đối với thiên hạ vạn đạo áp chế tiêu giao thiên tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại diệp trường ca trước mặt căn bản không có nửa phần tác dụng thậm chí ngược lại sẽ bị diệp trường ca nắm lấy cơ hội phản kích liền thấy tiêu giao thiên tôn sau l ư n g cách đó không xa diệp trường ca hiện thân một quyền hướng về tiêu giao thiên tôn sau đầu h nếu không phải tiêu g i a o thiên tôn phản ứng nhanh cưỡng ép thay đổi cơ thể một quyền này sẽ dạy hắn làm thế nào người đi qua ngắn n g ủ i giao thủ tiêu g i a o thiên tôn đi tới trường sinh thiên tôn bên cạnh cùng trường sinh thiên tôn l i ế n nhau lập tức n ở nụ cười lạnh lúc này liền thấy trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗi đồng thời chỗ sâu khô héo trong hai tay hiện ra đáng sợ ánh sáng màu xanh cùng tịch diệt chi quang sinh mệnh tử vong ý vị nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh tất đoạt vật cực tất phản sinh mệnh đạo vận đột nhiên hóa thành đậm đà tử vong cùng tịch diệt chi quang dung hợp lại cùng nhau phản phất cựu luyện ngục giống như lấy mãnh liệt tốc độ đánh vào diệp trường ca trên thân. Sinh mệnh. t ử vong cảm giác được a n h kích mà đến thần thông ý vị diệp trường ca cởi lạnh một tiếng phải biết sinh mệnh thủy tổ thế nhưng là h ù n g nông mà tử vong cực đoan chính là hủy diệt t a chúa tể t h ầ n thuật h ù n g nông luân hồi hủy diệt diệp trường ca cả người huyền hoàng chi khí đột nhiên trì trệ lập tức phân hóa là trắng đen tím tam sắc năng lượng từ từ quanh quẩn tại chủ t ể thần kiếm bên trên sinh tử luân hồi một kiếm trên không bộ r a kiếm quan g mánh liệt xung kích ra, trong nháy mắt liền cùng cái kia từ vòng tịch diệt chi quang đánh vào cùng một chỗ vây anh tại diệp trường ca vậy mạnh mẽ kiếm quan phía dưới tử vong tịch diệt chi quang không đoạn vụ trong mơ hồ vậy mà có chút tan dã chi thái thấy cảnh này tiêu giao thiên tôn lập tức có chút c h ấ n kinh trường sinh thiên tôn cùng tiên m ộ cái này liên thủ thần t h ô n g uy lực như thế nào hắn nhưng là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ chương bốn trăm tám mươi tám cái thế tam đế thế nhưng là bây giờ đạo này thần thông vậy mà tại diệp trường ca trong tay biến không chịu được như thế nhất kích có thể tưởng tượng được diệp trường ca kinh khủng không nghĩ tới cái này chúa tể thần đế vậy mà cường h ã n như vậy trường sinh thiên tôn mặt mũi cũng là biến đổi tiên mỗ lạnh dên một tiếng như vậy mới phải hắn căn mạnh đạo quả của hắn cũng liền càng mạnh đến lúc đó đem hắn chém giết lấy được đạo quả của hắn chúng ta đều có thể lần nữa sống sót một thế nghe nói tiên mỗi lời nói tiêu g i a o thiên tôn mới nhẹ gật đầu cái thế đại đế đạo quả hơn nữa cái này diệp trường ca vẫn là có thể cùng hoang thiên đế sánh vai tồn tại á t hẳn có thể nhường ba người bọn họ còn sống sót Vâng vỡ, anh,、diệp、Trường ca một kiếm này trực tiếp đem trường sinh tiên tôn cùng tiên liên thủ cho phá vỡ. chấn động đến mức trường sinh tiên tôn cùng tiên bay ngược mà ra. Mặc dù trong nhá ca bay ra, thủ cho phá Diệp dù kiếm tiếp một trực mức mặc đem mỗ mỗ mà trường sinh thiên tôn thật tức giận h é t giận giữ một tiếng trên thân hiện lên đồng bộ sinh mệnh năng lượng tiên mỗi trên thân nhưng là b ộ phát ra cô quặn g tử vong năng lượng cùng trường sinh thiên tôn sinh mệnh năng lượng quấn quýt lấy nhau tiên lăng không đoạn rung động hiện ra năng lượng kinh người c h i quang hai người khí thế cả người không đoạn kéo lên cùng lúc đó tiêu giao thiên tôn toàn thân hiện ra đủ loại rắc rối phức tạp đại đạo sức mạnh cũng đang không ngừng kéo lên chân chính cực điểm thăng hoa sao diệp trường ca hai mắt ngưng lại h ã n có thể cảm nhận được trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ thông qua tiên lăng bên trong không hiệu sức mạnh làm ra chân chính cực điểm thăng hoa tu vi không đoạn nhảy lên tới cái thế đại đế ánh mắt chuyển động diệp trường ca nhìn về phía tiêu giao thiên tôn hắn đã sớm từ ngoan nhân nữ đế diệp nam nơi đó biết được cái này tiêu giao thiên tôn sở dĩ có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào thôn vệ hoàng đạo lĩnh vực đạo quả bây giờ nghĩ đến là muốn triệt để vận dụng thể n ộ i những thứ này đạo quá sức mạnh tiêu giao thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn khác biệt trường sinh thiên tôn tu sinh mệnh đại đạo vốn cũng không dễ chết lại thêm trở thành tiên lăng c h i chủ cùng với cùng tiên mô kết làm đạo lữ tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo âm dương hòa giải phía dưới hắn hoàn toàn có thể đạt đến tự vệ nếu không phải phía trước bởi vì đại thành thánh thể hoang chủ truy sát trường sinh thiên tôn hoàn toàn có thể không cần tham gia hắc cám loạn lạc bây giờ trước mắt ba người đều là cực điểm thăng hoa đến cái thế đại đế thật đúng là có chút khó chơi trong khoảnh khắc trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu giao thiên tôn đều là hoàn toàn cực điểm thăng hoa hoàn thành trong nháy mắt đem hắn tất cả đường lui phong tỏa bây giờ là muốn đem hắn vây công chém giết chẳng qua nếu như bọn hắn cho rằng vẹn vẹn như vậy thì có thể đối với cha cho hắn vậy thật là quá nhỏ nhìn hắn chúa tể thần đế lượng ngươi mạnh hơn như thế nào địch nổi chúng ta ba vị cái thế đại đế bây giờ thối lui người ta nước giếng không phạm nước sông đến đây thì thôi không phải vậy chúa tể thần đế hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng ở nơi này tiên lăng bên trong nhìn lên trước mắt chúa tể thần đế không có bối rối chút nào trường sinh thiên tôn nội tâm hiện ra một tia bất an thế là lấy lui làm t i ế n nói tiêu g i a o thiên tôn cùng tiên mô kinh ngạc nhìn trường sinh thiên tôn một mắt bất quá cũng không có nói thêm cái gì ha ha diệp trường ca lạnh lùng cười cười ánh mắt bên trong huyền lưu chuyển trong tay chủ tệ thần kiếm không đoạn phát ra từng tiếng tranh minh kiếm rít hờ hững nhìn xem trường sinh thiên tôn ba người toàn thân phóng xuất ra m á n liệt bất quá chỉ bằng các ngươi những thứ này lay lắt tàn p h ế cũng nghĩ nhường bản đế vất lạc các ngươi có phải hay không có chút quá ý nghĩ h a o huyền các ngươi sợ chết quá để mắt chính các ngươi diệp trường ca âm thanh quanh q u ẩ n tạ i tiên làm cho trường sinh thiên tôn ánh mắt biến băng lãnh vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà như thế không biết điều tất nhiên dạng này hắn cũng không tất yếu nói thêm nữa chúa t ể thần đế vậy liền để chúng ta xem ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực trường sinh thiên tôn sát cơ chìm nổi cực đạo đế binh trường sinh kiếm xuất hiện trên tay hiển nhiên là dự định độc thủ t i ê u giao thiên tôn lạnh lùng nói không muốn nói nhảm với hắm để tránh nhường hắm bây giờ bọn hắn cực điểm thăng hoa trạng thái thời gian thế nhưng là có hạn chế một khi cực điểm thăng hoa đi qua bọn hắn khôi phục lại chuẩn đế tuyệt đỉnh lúc như vậy tại diệp trường ca trước mặt liền như là sạn trên bảng cá chết không cách nào chuyển động nửa phần chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết ra tay đi tiên mỗ trầm giọng nói mặc dù nàng không biết trường sinh thiên tôn vì cái gì lại nhiều lần muốn cùng diệp trường ca dừng tay nhưng bây giờ diệp trường ca không biết điều vừa vạn hợp nàng tâm ý diệp trường ca lạnh nhạt nợ đủ cười các ngươi còn chưa xứng nhường bản đế kéo dài thời gian tiêu g i a o thiên tôn sẽ không tiếp tục cùng diệp trường ca tranh luận trực tiếp xông về phía diệp trường ca năng lượng giả vân tế nhật tàn phá bừa bãi ra hướng về phía diệp trường ca tấn công mạnh mà đi nhìn qua chạy nhanh đến ba người diệp trường ca không có chút rung động nào vô thượng chúa tể giật dây hạ một đạo màn sáng chủ tể thanh tháp chúa tể chiến khải thoải mái ra hai tầng phòng hộ ba tầng phòng ngự đem diệp trường ca bao khỏa ở bên trong phòng ngự là không có ích lợi gì muốn giết chúng ta chúa tể thần đế ngươi hôm nay chắc chắn phải chết nhìn thấy diệp trường ca phòng ngự trường sinh thiên tôn khinh thường một gỗ lập tức phóng xuất ra từng đạo thịnh thống mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng s u n g kích tại diệp trường ca tần phòng ngự bên trên Ấm Ấm. Vô từ h h ư ợ n g c ú từ hiện ra từng đạo được vân rõ ràng cái này tần phòng ngự đã kiên trì tới cực hạn đối với cái này diệp trường ca không có bất kỳ cái gì lưu ý hai tay lưu chuyển tấn quyết vô thượng chúa tể càng biến linh động nay tiên tiên lăng không phải d i ệ t không thể ta là c h ỗ a tể kèm theo diệp trường ca cái cuối cùng ấn kết hoàn thành diệp trường ca thể nội nổ tung lên giống như hỏa sơn bộc phát giống như tinh khí thần không đoạn nhanh chóng tăng lên đứng lên huyền hoàng chi khí tại diệp trường ca quanh thân tràn ngập năng lượng m á n h liệt lưu t r u y ề n tại tứ chi bách hải của hắn bên trong trên mặt tràn đầy vẻ huy nghiêm cái gì lúc này tiêu giao thiên tôn trường sinh thiên tôn tiên m ộ lập tức phát hiện diệp trường ca cái kia tăng vọt tinh khí thần vẹn vẹn trong nháy mắt liền trực tiếp đem hắn bỏ rơi trên lệnh cực lớn năng lượng bàng bạc tại diệp trường ca quanh thân gào thét mà ra vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca vẫn còn có bực này chiêu số nhớ ngày đó diệp trường ca thân ở vũ trụ thần phạt bên trong có kiếp vân tre đại cái tiêu giao thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn chỉ biết là diệp trường ca đánh bại h o a n g thiên đế đối với cụ thể thi triển đạo pháp chỉ là một cái mơ hồ hình dáng đánh gây hắn trường sinh thiên tôn t i ê n mỗ tiêu giao thiên tôn thân là ngày xưa đại đế ánh mắt chi đ ộ c cay lập tức phóng xuất ra toàn bộ thực lực trực tiếp đem diệp trường ca t ầ n phòng ngự a n h mở ầm ầm nhưng lại phát hiện đã nói ra quá muộn trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu giao thiên tôn không chút do dự xuất thủ đế đạo thần thông hội tụ lực lượng cường đại phóng thích ở giữa những nơi đi qua đ ề u hóa thành mạnh vụn trọng trọng xung kích hướng diệp trường ca trên thân. Đông, đông, đông. chiến ủ phủ tể thánh tháp t bao ạ diệp t r ư không đoạn thân mát ra từng ra đạo huyền hoàng chi cùng thánh phòng tức cuối chủ chủ khí, phá vơi như một mà nói, ngay tại chủ t ể thánh tháp bay tứ tung ra trong nháy mắt ba người lại lần nữa thi triển ra một đạo đế đạo thần thông từ trên trời giang xuống hung hăng hướng về diệp trường ca h oanh kích mà đi không gian sụp đổ không đoạn đ n nhiên Trường g giữa, Diệp ở c a ra ba thể phát mạnh nội năng lượng bục mẽ ba động, đặt đến ộ n g đặt đ một cái làm cho người nhìn mà sợ trình độ vọt thẳng mở ba người đế đạo thần thông thời hận ở giữa yên tiêu tan mây tạnh Cái gì? Trường sinh thiên tôn ba người nội kinh Hải gì? Trường Lãng, tôn tâm nhất lên ba đảo cũng chi Diệp ầm ầm nghĩ tới đây trường sinh thiên tôn ba người lần nữa thi triển đế đạo thần thông hướng về phía diệp trường ca oanh kích mà đến ha ha trong chốc lát toàn bộ tiên lăng biến trước nay chưa có yên tĩnh nhưng loại này yên tĩnh chỉ duy trì trong né mắt lập tức quấn tới cơn bão năng lượng lập tức đem toàn bộ tiên lăng quay đến là gió nổi mây phun lúc này bên trong cơn bão năng lượng trường sinh thiên tôn ba người bay rút lui mà ra sắc mặt biến cực độ khó coi diệp trường ca toàn thân áo trắng không lọt vào bất luận cái gì tổn hại phiêu tiên xuất hiện tại cơn báo năng lượng bên ngoài c ư ờ i lạnh nhìn chăm chú lên ba người rõ ràng vừa mới trong nháy mắt đó đụng trường sinh thiên tôn cũng không có chiếm giữ n h ê m phong phải biết trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn thiên mô đều là cái thế đại đế bọn hắn liên thủ nhất kích cho dù là cổ chi đại đế đều có cực lớn có thể thân tử đạo tiêu cho dù là cùng cấp bậc cái thế đại đế hơi không cẩn thận đều sẽ trực tiếp thụ thương nhưng diệp trường ca lại như thế dễ như chở bàn tay chống đỡ ba người thi công hơn nữa trong toàn bộ quá trình liên ý bảo cũng không có mảy may tổn thương e rằng nói ra toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không tin tưởng diệp trường ca có thể mạnh đến tình trạng này a trường sinh thiên tôn ánh mắt thoáng qua một đạo khói mù chúa tể thần đế không hổ là có thể cùng hoàng thiên đế tranh phong tồn tại một thân một mình vậy mà như thế ung dung đón lấy ta ba người công kích e rằng trong thời gian ngắn rất khó kết thúc chiến đấu cái này chúa tể thần đế bi pháp mạnh mẽ như thế thời gian nhất định sẽ không lâu dài di chứng cũng cần phải sẽ phi thường tính khủng chỉ cần tiếp tục trì hoa xuống đợi đến bi pháp thời gian vừa đến đạo quả của hắn chính là của ta t i ê u giao thiên tôn ánh mắt không đoạn lấp lóe tiêu g i a o thiên tôn không thể bảo là không phải đánh một tay vì ý kiến hay tiêu g i a o thiên tôn tự cho là ba người bọn họ liên thủ có thể đánh giết diệp trường ca đến lúc đó diệp trường ca chúa tể đạo quả xuất hiện sau đó lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể ngay đầu tiên cấp đoạt chúa tể đạo quả chỉ cần hắn chạy ra tiên lăng liền có thể độc chiếm diệp trường ca đạo quả thế nhưng là hắn có loại này dự định chẳng lẽ trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ lại không có sao sống thời gian dài như vậy ai cũng không phải người ngu ai cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng ai cho dù là thân là đạo lữ trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ đều khó có khả năng làm đến đối với đối phương hoàn toàn tín nhiệm lúc này trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ trong hai con ngươi đều là hàn băng c h i s ắ c s ắ c ý không che giấu chút nào giống như từng thành từng thanh đao kiếm giống như đâm về phía diệp trường ca tức là dạng này đối với diệp trường ca căn bản không có nửa điểm tác dụng lốp bút diệp trường ca hoạt động một chút cơ thể toàn thân toàn thân hiện ra một tiếng thanh thúy âm thanh xem ra các ngươi cũng không hoàn toàn là kéo dài hơi t à n có thể làm cho bản đế thi triển ra bí pháp cũng coi như có chút năng lực bất quá kế tiếp cũng nên đến phiên bản đế tới tiến công n ư ơ n theo diệp trường ca tiếng nói vừa rơi xuống còn không chờ trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn trong i ê n mộ h chốc ủ t lát huyền lần ngơi đỉnh của hoàng chi khí cùng với cái kia cố làm cho trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ xa lạ sức mạnh tại chúa tể đại đạo bao phủ xuống lập tức đem ba người bao khỏa ở bên trong lập tức ngăn cách cùng tiên lăng bên trong tất cả liên hệ từ tiên lăng bên trong nhìn lại trong tầm mắt chỉ xuất hiện từng đạo mơ hồ hình dáng diệp trường ca cười cười thân hình loé lên một cái rồi biến mất đạo này chúa tể thần thuật là diệp trường ca đi qua một lần nữa ngưng tụ đến lấy năm đại chúa tể thần thuật bên trong mạnh nhất huyền hoàng làm chủ trong đó sắp nhập vào hán trường khống một phương thiên địa vũ trụ hình chiếu đơn giản tới nói chính là tại trong vũ trụ sáng tạo một cái mới cỡ nhỏ vũ trụ thế giới trong thế giới ở nơi này phương tiểu hình trong vũ trụ trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên hội chỉ có thể bằng vào tự thân đại đạo cùng thể nội ẩn chứa đế đạo phát tác cùng với tự thân tinh khí thần chiến đấu trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể điều động thậm chí ngay cả tiên lăng sức mạnh đều không thể điều động không sai diệp trường ca chính là vì phòng ngừa cái này tiên lăng là có khác nguy cơ còn có tiêu g i a o thiên tôn cái kia đáng sợ tốc độ chạy trốn nếu như sự tình thật phát triển đến một bước kia nhưng là có chút phiền phức mà diệp trường ca còn có tứ đại sinh mệnh cấm khu xử lý nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi tự tìm phiền phức diệp trường ca mục đích rất đơn giản tại huyền hoàng vũ trụ bên trong đem trường sinh tiên tôn tiêu dao thiên tôn tiên mộ trực tiếp đánh giết tiếp đó hắn nghiên cứu sơ qua một chút tiên lăng từ đây tiên lăng sẽ hoàn toàn biến mất ở giữa vũ trụ đến nơi kết quả như vậy sớm tại trường sinh tiên tôn tiêu giao tiên tôn tiên mộ tiến vào huyền hoàng vũ trụ bên trong một khắc này liền đã quyết định chương 490, t r c h ấ n áp huyền hoàng vũ trụ từ tiên lăng bên trong nhìn như còn không có một cái tinh vực đại nhưng trong đó nhưng là có động tiên khác cơ hồ có thể tương đương với chín cái đỉnh cấp tinh vực đậm đà huyền hoàng chi khí mở mịt mà ra trong vũ trụ trường sinh tiên tôn tiêu giao tiên tôn tiên mộ xuất hiện ở trong đó vạn phần cảnh giác liếc nhìn lên m ộ n phía diệp trường ca đột nhiên hiện thân nhường ba người tinh thần chấn động chúa tể thần đế chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng không chịu nổi một kích c á c giới liền có thể ngăn cả ngươi số mệnh phải chết đi sao tiêu g i a o thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy khói mù nhìn t r ò n g chọc vào diệp trường ca âm thanh lạnh lùng nói trường sinh thiên tôn lạnh lùng nói chúa tể thần đế cần gì chứ đều đến trình độ này còn muốn thi triển bực này thủ đoạn nhỏ sao phải biết đây hết thệ đều là ngươi tự tìm kết giới thủ đoạn nhỏ nghe nói tiêu g i a o thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn lời nói diệp trường ca khinh thường nợ nụ cười ha ha ha ba một đám mết ngồi đ á y giếng các ngươi cái gọi là thủ đoạn nhỏ sắp trở thành ác mộng của các ngươi lời nói vô căn cứ tiêu dao thiên tôn lạnh dên một tiếng thật đáng buồn tiên mỗ nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt biến đồ cận Xuất t không không ngay vậy tiêu giao thiên tôn tiến mỗi liền vội vàng gật đầu đáp ứng nhìn xem bọn hắn đối với diệp trường ca châm trọc khiêu khích kỳ thực đối với cái này kết giới vô cùng kiến kỵ không có hắn chỉ vì trước mắt chúa tể thần đế thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng điểm này từ vừa mới đạo kêu bí pháp cũng có thể thấy được cho cho cũng có cái cái nhất định sẽ không quá, quá đơn giản. Thế nhưng là, bọn hắn bạn bạn không nghĩ họ thủ không đánh nên này đơn giản. bọn bạn bạn người bọn liên này kết kết tới giới gọi giới. là, là là sẽ quá quá ba dù vỡ ẩm ẩm trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ a n nhịp với nhau trực tiếp hiện ra năng lượng cường đại hội tụ tại toàn thân quanh quẩn ở giữa lập tức phô thiên cái mà thả ra l ó e lên một cái rồi biến mất đi tới giới hạn chỗ không hăng hướng về phía vũ trụ giới bích đánh tới thời không thay đổi vị trí thay thế diệp trường ca sau l ư n g vô thượng chúa tể nổi lên kèm theo bản tôn song song kết ấ n lưu quang chui vào huyền hoàn vũ trụ bên trong lập tức h u y ề trong chốc lát trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ ra trường ca trước mặt ba người tương đối mà xem trong tay công kích đột nhiên sung kích cùng một chỗ ẩm ẩm tiếng nổ vang vang lên toàn bộ huyền nổi lên từng vòng từng vòng vợ sóng đem đến từ trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ ba vị cái thế đại đế thế công trong khoảnh khắc tan g a á hầu như không còn、Bốn. trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả sắc mặt biến cực đoan khó coi vừa mới trong nháy mắt cái tiêu cố đáng sợ thời không chi lực bao phủ bọn hắn thời điểm bọn hắn thậm chí ngay cả phản kháng thời gian cũng không có bây giờ còn cho rằng là thủ đoạn nhỏ sao diệp trường ca c h à o phúng một tiếng hai mắt đột nhiên lưu chuyển ra mãnh liệt vẻ điên cuồng vô thượng chúa tể gương mặt bên trên biến lạnh nhạt u y nghiêm chủ tể thần kiếm xuất hiện nơi tay chủ tể kiếm quyết chúa tể thiên địa đột nhiên ở giữa chủ tể thần kiếm bên trên điên quần hiện ra từng đạo kiếm quang kiếm quang hóa thành một t xuất hiện tại toàn bộ huyền hoàng vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh tại huyền hoàng vũ trụ bên trong diệp trường ca chúa tể đạo pháp uy lực cùng quy mô ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi làm đến không hết cực đạo đế kiếm xuất hiện trong n g á y mắt huyền hoàng vũ trụ bên trong không ngừng bắt đầu vụ vụ vụ vụ cùng kiếm g i í t ở giữa trầm rãi đ ạ t đến một cái cộng minh kiếm khí không đoạn kéo lên dâng lên lúc này trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ ba người ánh mắt biến kinh hãi ánh mắt quét mắt đột nhiên xuất hiện cực đạo đế kiếm nội tâm biến sợ hãi đứng lên kiếm ý nhảy lên tới một mức độ đáng sợ biến d ụ n g dịch phản phất trong nháy mắt liền có thể phóng xuất ra trước nay chưa có uy lực đáng sợ hôm nay liền để các ngươi biết biết huyền hoàng vũ trụ bên trong chủ t ể kiếm quyết uy lực diệp trường ca ánh mắt băng lãnh nhìn xem trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ ba người chủ t ể thần kiếm đột nhiên vung lên kiếm quan g k h u ấ y động mà ra giống như một đạo xẹt qua chân trời ngân hà xôi trào mãnh liệt k h u ấ y động mà đi kèm theo ngân hà dòng lũ vạch phá tràng khống tất cả cực đạo đế kiếm lập tức không hẹn mà cùng b ộ c phát ra một đạo đáng sợ kiếm giết đáng sợ kiếm thế uy áp tràn ng cho trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ ba người tạo thành cực lớn áp bách trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ trong lòng r u lên giờ khác này bọn hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong nhất thiết phải mau mau rời đi kết giới này trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ nội tâm dâng lên cùng một loại ý nghĩ vội vàng ba người tập trung một điểm không đoạn oanh kích lấy giới bích hiện nhiên là muốn phải nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này bất quá diệp trường ca há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy bọn hắn lại có loại này bản sự sao Đột nhưng i i trường t cả cực sinh thiên tôn tiêu dao thiên, thiên, thiên tôn tiên mộ lại cảm nhận được khí tức tử vong càng đồng đậm kinh hại ở giữa cưỡng ép ổn định nội tâm thi t h u y ể n ra phòng ngự mạnh nhất thần thông tiêu dao bất diệt sinh đã chết chết đã sinh trật ở giữa trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn đạo thứ nhất thủ hộ che chắn từng sợi gió nhẹ phất qua vô hình ở giữa xuất hiện từng đạo bí văn đạo thứ hai phòng ngự thanh sát sinh mệnh năng lượng cùng màu xám đen năng lượng từ vòng từ tầm phức tạp đan vào một chỗ kèn kèn kèn ba đến không hết cực đạo đế kiếm không đoạn đánh vào trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mỗi tầm phòng ngự thế nhưng từng sợi gió nhẹ chỉ duy trì trong nháy mắt liên xuất hiện rậm rạp chẳng trị vết dạng lập tức triệt để sụp đổ ra、Flank. c trong c h n p mắt i giao thiên ê u tôn phong phú bàn vỡ cực đạo đế kiếm rơi vào thanh sắc cùng màu xám đen tầm phòng ngự bên trên thân kiếm đi sâu vào gần tới một thước khoảng cách liền không còn tiếp tục thâm nhập sâu tình huống như vậy thay vào đó chính là không thể tưởng tượng nổi rung động bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới mạnh nhất đế đạo phòng ngự thần t h ô n g tại diệp trường ca dưới thế công vậy mà như thế không đầy đủ bất lực đối với dạng này tình huống diệp trường ca chỉ là khinh thường nợ nụ cười gắn hắn không thể không thừa nhận trường sinh thiên tôn tiên mộ liên hợp thi triển sinh tử lưỡng cực phòng ngự thập phần cường đại nhưng hắn thi triển chủ tể kiếm q u y ế t lúc vận dụng năng lượng thế nhưng là danh xương vạn nguyên mẫu khí huyền hoàng c h i lực hóa đi trường sinh thiên tôn tiên mộ sinh tử năng lượng đối với huyền hoàng c h i lực tới nói đơn giản không cần quá nhẹ nhõm húng chi chủ tể kiếm q u y ế t uy lực còn không có triệt để bộc phát trước đây vũ trụ thần phát lúc d i ệ p trường ca dùng một chiêu này duy nhất một lần dết không biết bao nhiêu đại đế hóa thân bây giờ tại huyền hoàng vũ trụ bên trong uy lực tăng gấp đội phá vỡ trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu giao thiên tôn ba người phòng ngự thần thống tự nhiên là dễ như chờ diệp trường c a lệnh lùng phun ra một chữ tất cả cực đạo đế kiếm dạo dựng ra mãnh liệt huyền hoàng kim ế quang ba ba ba huyền hoàng kiếm quang phun trào ở giữa đã dẫn phát toàn bộ huyền hoàng vũ trụ vụ vụ vô hình ở giữa nhường từng đạo huyền hoàng kiếm quang màu sắc càng thêm thâm trầm tựa như huyền hoàng chi ngọc. tri ậ t trường s ngọc h tiên tôn, tiên n mố d ự c tức cả cực năng lượng. Lập tức gần như tan Lập tất ra, dạ đạo đế kiếm trong i i ê u g pháp t chốc làm cùng p n ngự, nhưng g lập t lát trường sinh thiên tôn tiên mỗ thiên tôn điều động tinh khí trong cơ thể thần cưỡng ép chống cự đến từ diệp trường ca dạng này của đều bạo thế công tinh khí thần phòng ngự lớn nhất tốt chỉ cần nguyên năng lượng đầy đủ che chắn cũng sẽ không vỡ tan g tất cả cực đạo đế kiếm mang theo huyền hoàng kiếm quang xung kích đến ba người xây lên tinh khí thần tầng phòng ngữ lúc trường sinh thiên tôn tiên mẫu tiêu g i a o thiên tôn sắc mặt lập tức biến trước nay chưa có tái n h ậ n trong thất khiếu tràn đầy ra tiên huyết vẹn vẹn trong n g a y mắt trường sinh thiên tôn tiên mẫu tiêu g i a o thiên tôn liền bị thương cục diện như vậy là trường sinh thiên tôn tiên mẫu tiêu g i a o thiên tôn vạn vạn không nghĩ tới nguyên bản trong dự liệu chém giết diệp trường ca đâu trường sinh thiên tôn tiên mẫu tiêu g i a o thiên tôn không nghĩ ra cái này bao phủ bọn hắn kết giới rốt cuộc là thứ gì trường sinh thiên tôn tiên mẫu Tiêu t Giao h i ê n Tôn ô n đã k h g có nhiên ư vậy t h ờ gian phòng ngự đi suy xét. tinh i của bọn hắn thần phòng đã suy xét, khí k trường ì tới cực hạng, h nếu n bọn biện hắn không còn biện pháp gì l i ó i khi một h p n ngự như vậy bọn hắn nào không này, Trường phá thoái, chiếm cái bất một tốt. được vậy kỳ chỗ Lúc đều sinh thiên tôn tiên mộ lấy nhau nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu hai người buộc phát ra toàn bộ lực lượng thu phát tiêu g i a o thiên tôn thấy vậy cũng thế vận dụng tất cả năng lượng tiên m ố nhưng là thừa dịp lúc này đột nhiên rút lui chỉ sợ sau đó nhắc lên cơn bão năng lượng lan đến gần bọn hắn tự thân trường sinh bay ngược mà ra tiêu g i a o tiên h tôn phun ra ra một ngụm máu tươi đánh chết hắn đều không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả trường sinh thiên tôn tiên mộ liên thủ đem hắn cho bán hắn rẻ thời không tính chỉ nhìn qua tình cảnh như vậy diệp trường ca n ở nụ cười gằn làm sao có thể cứ như vậy nhường trường sinh thiên tôn tiên mộ chạy đâu dạng này khó tránh khỏi có chút quá không có lời đông nhiên ở giữa huyền hoàng vũ trụ bên trong thời gian đình trệ tựa như ngưng kết đóng băng đồng dạng trong ừ từ n không huyền hoàng g đạo thời t chi lực vũ ụ giới bích bên t r thẩm tấu ra, bao quanh tiêu giao thiên tôn quanh ra, r bao giao ự chốc tiếp tiêu t t Tranh tranh tranh. Trong h c lát bị động lại huyền hoàng vũ trụ thời gian lần nữa bắt đầu lưu t r u y ề n trường sinh thiên tôn tiên mộ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiêu g i a o thiên tôn thân ảnh liền biến mất ở trước mắt tiêu g i a o thiên tôn đi chỗ nào vấn đề này xuất hiện tại đầu trong n y mắt trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ sau lưng dâng lên hơi lạnh đấu xương lập tức phát giác được tiêu dao thiên tôn khí tức tại bọn hắn sau lưng trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ con ngươi hơi co lại sau lưng tiêu g i a o thiên tôn chuyển ra cùng đoạn âm thanh đã các ngươi muốn bản đế chết như vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn liền thấy tiêu g i a o thiên tôn vận chuyển ra bên trong thân thể năng lượng hung hăng đập vào trường sinh thiên tôn cùng t i ê n mộ trên s ố n g lưng ba người chỉnh chỉnh tề tề bay về phía cực đạo đế kiếm phương hướng dạng này mới đúng không xa xa diệp trường ca cười nhìn lấy một màn này h à i l ò n g nhẹ gật đầu hắn nhưng cho tới bây giờ không làm mua bán lô vốn thi triển huyền hoàng vũ trụ cùng chúa tề thiên đ i ệ thế nhưng là hao phí hắn không thiếu năng lượng chiến quả nói cái gì cũng không thể chỉ là một cái tiêu dao thiên tôn a hiu hiu h i u lúc này tất cả cực đạo đế kiếm đâm vào trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn thể nội đột nhiên nổ tung ra nhấc lên một cố bàng bạc kiếm khí phong bạo mà huyền hoàng bên trong còn hiện ra tiên huyết màu đỏ lộ ra cực kỳ yêu diễm đáng sợ năng lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi tại huyền hoàng vũ trụ bên trong dẫn nổ đến không hết tinh thần cơ hồ bao gồm hơn phân nửa huyền hoàng vũ trụ cũng may đây chỉ là năng lượng cấu tạo mà thành cỡ nhỏ vũ trụ không phải vậy e rằng lại muốn máu chạy thành sông thi quất như núi chương 492, lai lịch ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp không đoạn tiếng nổ vang lên làm cả huyền hoàng vũ trụ triệt để chấn động kiếm khí ngang dọc tàn phá bờ bãi không gian không đoạn rung động hơn nữa trong mơ hồ càng điên cuồng tiếng anh minh ước t r ừ n g vang lên một k h ắ c đồng hồ thời gian mới chầm chậm tiêu tan ra chậm rãi bị huyền hoàng vũ trụ hấp thu đứng lên kiếm khí phong bạo tiêu tán theo da thế nhưng là không thấy trường sinh tiên tôn tiêu giao tiên tôn tiên mộ thất ảnh rõ ràng lúc trước trong gió lốc thân thể bị ma diệt hầu như không còn hải q u t không còn đối với một màn này diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra vẻ khinh m i ệ t g nụ cười vào giờ phút này diệp trường ca bình tĩnh đứng lơ lửng quanh thân mặc dù không có năng lượng ba đậu nhưng chúa tể đại đạo lại thời khắc bao phủ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ vô hình ở giữa tản ra đậm đà cảm giác c áp bách tại bản đế trước mặt cũng không cần khoe khoang trò hề này các ngươi thật sự cho rằng bản đế sẽ thả các ngươi rời đi cái này huyền hoàng vũ trụ không thành diệp trường ca âm thanh giống như gọn sóng giống như vang vọng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ mắt không chấp nhìn chăm chú lên phía trước trong giọng nói tràn đầy miệ mai chi ý huyền hoàng vũ trụ vốn là, là từ diệp trường ca th diệp trường ca đối n ó có tuyệt đối lực k h ô n g chế muốn ẩn tàng khí thức quả thực là si tâm v ọ n g tường hùng chi diệp trường ca rất rõ ràng một chiêu kia mới vừa rồi đi lực gạt bỏ cổ chi đại đế còn có thể nhưng đối với trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ t a m đại cái thế trí tôn tối đa cũng chỉ là một cái trọng thương mà thôi cho nên trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ căn bản còn chưa có chết bất quá ba người trạng thái cũng không khá hơn chút nào ông n g o n g n g o n g kèm theo diệp trường ca lời nói rất tiếng chiếu xuống huyền hoàng vũ trụ bên trong huyết vụ từ các nơi ngưng tụ trường sinh thiên tôn tiêu dao thiên tôn tiên mộ thân hình hình dáng không đoạn mộ n ú c n h à ộ trường lát, t sinh thi ê n tôn tiêu g dao thi ê n tôn tiên mộ lơ lửng tại diệp trường ca trước mặt ánh mắt tràn đầy khói mù chi s ắ c nhìn qua bình tĩnh diệp trường ca nội tâm không khỏi run dày lên lúc này trường sinh thi ê n tôn tiêu g i a o thi ê n tôn tiên mộ cũng không còn cướp đoạt diệp trường ca chúa tể đạo quả ý nghĩ diệp trường ca thật sự là quá kinh khủng nhiều năm như vậy bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đáng sợ như vậy liền xem như trước đây vô thủy đại đế nam linh thiên đế cùng trước mắt diệp trường ca so sánh đều kém xa còn muốn tiếp tục phản kháng sao ánh mắt nhìn trường sinh thiên tôn tiêu giao thiên tôn tiên mộ ba người diệp trường ca lãnh đ ạ m phun ra lời nói trường sinh thiên tôn cười t h ả m nói bản đế rốt cuộc minh bạch trước đây ngươi vì cái gì bông tha chúng ta lấy diệp trường ca cho thấy thực lực kinh khủng tôn nơi nào còn có thể không rõ trước đây hắc á m loạn lạc lúc diệp trường ca cũng không phải lưu không được bọn hắn mà là vì thả dây dài câu cá lớn bây giờ diệp trường ca thật đúng là thành công bọn hắn bây giờ triệt để không cách nào ngăn cản ca bước chân t i ế c là a n g ư ơ i minh bạch quá m u ộ n diệp trường ca hời hở, hở cười n g ư ơ i muốn thế nào trường sinh thiên tôn dò hỏi từ vừa mới nhất kích trường sinh thiên tôn liền biết diệp trường ca không phải không giết được bọn hắn sở dĩ chờ tới bây giờ chỉ sợ là muốn làm những chuyện khác diệp trường ca mỉm cười nói nói cho bản đế tiên l a n g bí mật chúng ta có thể thu được chỗ tốt gì tiên mô ánh mắt lấp đoé trường sinh thiên tôn nhưng là trầm mặc lại bọn hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì phủ định tư cách không phải vậy nên đón chính là diệp trường ca trầm trọng nhất kích diệp trường ca cười lạnh nói bản đế có thể nhường các ngươi tự sát ngươi thật coi ăn chắc chúng ta không thành tiêu giao thiên tôn lập tức l ử a dẫn ngốc trời sắc mặt tái xanh vốn cho là diệp trường ca muốn tính mạng của bọn hắn ít nhất sẽ cho bọn hắn một con đường sống nhưng không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà như thế bá đạo các ngươi có thể thử nghiệm tiếp tục phản bác nhưng nếu như thất bại cũng đừng trách bản đế bắt các ngươi hình thần dung luyện các ngươi đại đế ân ký luyện chế đại đế khôi lỗi diệp trường ca nhẹ nhàng nợ nụ cười chủ tệ thanh tháp chủ tệ thần kiếm phát ra một tiếng vụ vụ nhiều dục dịch chi thế đối mặt diệp trường ca bình tĩnh lại bá đạo uy hiếp lời nói, trường tiêu giao tiên h tôn tiên mộ ba người sắc mặt run r u dậy thân là đại đế sau khi chết bị người luyện chế khôi lỗi là bọn hắn tuyệt đối không cách nào cho phép nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này không gian quỷ dị bên trong bọn hắn lại không cách nào phản kháng cũng được trường sinh tiên h tôn thở dài một hơi chúa tể thần đế người muốn biết cái gì tiên h lăng lại như thế nào hình thành diệp trường ca đi thẳng vào vấn đề mà hỏi trường sinh tiên h tôn giảng t h u ậ t đạo tiên lăng mặc dù bị xưng là tiên lăng là bởi vì tiên lăng vốn là một vị tiên thể nội không gian chỗ diện hóa mà đến diệp trường ca lông mày khẽ nhúc đích h ồ n g trần tiên vẫn l à sẽ hóa thành một cây cây bất tử dược hắn là biết đến nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua tiên sau khi chết sẽ d i ệ n hóa ra một vùng không gian ngươi l ạ i như thế nào trưởng khống tiên lăng diệp trường ca v ấ n đạo tiên lăng bên trong có một gốc cây chỉ cần luyện hóa cây này liền có thể dần dần trưởng khống tiên lăng trường sinh tiên tôn nói diệp trường ca con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trường sinh tiên tôn thật lâu mới thu hồi ánh mắt ngưng thanh đạo các ngươi tự xa ta nói xong diệp trường ca ánh mắt xuyên thấu huyền hoàng vũ trụ tại tiên lăng bên trong không đoạn quét mắt đứng lên chính như trường sinh thiên tôn nói tới như vậy tiên lăng bên trong hoàn toàn chính xác có một gốc cây hơn nữa còn cực kỳ nổi bật làm cho diệp trường ca cảm thấy hiếu kỳ chính là hắn vậy mà tại viên này trên đại thụ tre trời cảm nhận được ngàn vạn p h á p tắc phản phất bẩm sinh liền tồn tại đầu dạng trong lúc nhất thời diệp trường ca đối với tiên lăng càng thêm cảm thấy hứng thú nhưng bởi vì cách huyền hoàng vũ trụ hắn không cách nào cẩn thận quan sát cái kia đại thụ tre trời đến cùng là vật gì ai lúc này trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗi liếc nhau một cái bất đắc dĩ thở dài một hơi lập tức hai người đột nhiên nổ tung ra tinh khí thần đều tại không đoạn tiêu tạng ra từng sợi phi ô miệu t tiên tiêu tan mây tạnh chỉ để lại bọn hắn cực đạo đế binh trường sinh kiếm cùng ngọc như ý bây giờ chỉ còn lại có tiêu g i a o thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn sắc mặt tràn ngập sự không cam l ò n g lập tức đem tiên lệ lục kim bình cùng với bất tử thụ thân cảnh gọi trở về trận mắt nhìn nhìn chằm chằm diệp trường ca cho dù là chết bản đế cũng tuyệt đối sẽ không tự sát nói xong tiêu g i a o thiên tôn bộc phát ra sau cùng năng lượng h i ệ n nhiên là muốn đánh tính toán cùng diệp trường ca tiến hành đánh cược lần gối tất nhiên dặng này bản đế liền thành toàn n g ư ơ diệp trường ca tiếng nói vừa rơi xuống chủ tệ thánh thắp cùng chủ tể thần kiếm liền lao vùn vụt mà ra mang theo lực lượng kinh khủng công phạt mà đi. chương bốn trăm chín mươi ba vạn đạo bản nguyên giải quyết tiêu g i a o thiên tôn phía sau diệp trường ca lấy chúa tể đại đạo che cái ở toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tỉ mỉ kiểm tra một lần phía sau tại xác nhận không có trừ hắn ra khí tức phía sau mới đem huyền hoàng vũ trụ tiêu tan tiên lăng cũng không có bởi vì trường sinh thiên tôn vẫn lạc mà xảy ra bất chắc toàn bộ trong không gian chìm nổi lấy từng sợi phi ê u miễu như yên năng lượng diệp trường ca thân hình lõe lên một cái rồi biến mất đi thẳng tới tiên lăng bên trong cây kia nổi bật đại thụ che trời ánh mắt nhìn chăm chú rất lâu khoảng cách gần sau khi tiếp xúc diệp trường ca phát hiện cái này đại thụ che trời tựa hơn nữa mơ hồ còn ngưng tụ tinh khiết pháp tắc chi đạo như thế sánh vai cùng ngàn vạn pháp tắc chi đạo tại toàn bộ trong vũ trụ nhưng không có mấy người có thể làm được hoàng thiên đế là một cái ngoan nhân nữ đế diệp nam là một cái trừ cái đó ra liền vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đều không thể làm đến hoàn c h ỉ n h trường k h ô n g ngàn vạn pháp tắc chi đạo nghĩ tới đây diệp trường ca quyết định dựa theo trường sinh thiên tôn nói tới luyện hóa cái này đại thụ che trời lấy trước mắt tình huống đến xem muốn triệt để hiểu rõ cái này t i ê lăng chỉ sợ cũng chỉ có cái này một loại biện pháp Chật, diệp trường ca k h a n h chân ngồi ở đây đại thụ che trời huyền hoàng chi khí từ thể nội tràn ngập ra ngàn vạn pháp tắc ngưng kết tại hai tay bên trong chậm rãi quán thâu đến đại thụ che trời từng giờ từng phút tìm nguồn gốc dò xét bản nguyên ngay tại huyền hoàng chi khí cùng ngàn vạn pháp tắc tiếp xúc đến đại thụ che trời lúc đại thụ che trời không đoạn run, run dày lá cây hào hào run run, run, run phảng phất tại dây rụa phản kháng chống đỡ diệp trường ca năng lượng tiến vào bản đế trước mặt còn dám phản kháng diệp trường ca lệnh lùng phun ra một câu băng hàn lời nói chúa tể đại đạo phô thiên cái mà bao phủ cái này k h ỏ đại thụ che trời chúa tể đại đạo bao phủ trong phạm vi tất cả năng lượng lập tức bị rút sạch triệt để ngăn cách Đại thời ụ tre đã mất gian ă n lượng g trí lập đạo không chỉ thể đ n gian tùy ệ Trường g trí năng lượng v đạo nguyên h tố trí đạo sinh mệnh trí đạo tử vong t h í đạo đã âm dương cái gì cần có đều có Đi qua đối qua v ớ i i v ê này n cổ p h á tiền hạt g g quan sau t Trường Diệp k khi nga xuống vốn là phải hóa thành bất tử dược nhưng lại vì có thể một ngày kia khôi phục đem tất cả sức mạnh rót vào ở nơi này khỏa xưa cũ hạt giống bên trên từ đó diễn hóa ra tiên l a n g dạng này sinh mệnh vị này chết đi tiên tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ vũ trụ đại biến cũng lại hiện một tô n tiên cho nên dẫn đến không có ai kích hoạt hắn ngủ say chân linh kèm theo thời gian trôi qua vị này chết đi tiên tri chân linh tại trong yên lặng triệt để tiêu vong cũng không còn bất kỳ khả năng còn sống cái này cũng là trường sinh thiên tôn có thể luyện hóa hôm nay đại thụ nguyên nhân không phải vậy tiên chân linh nếu là tồn tại lấy tự chém tu vi trường sinh thiên tôn muốn luyện hóa viên này đại thụ che trời đơn giản chính là si tâm vọng tưởng ngược lại là hào thủ đoạn nghĩ tới đây diệp trường ca liền chuẩn bị dự định bắt đầu đem viên này xưa c ũ hạt giống luyện hóa đ ộ thời n i gian h chậm á t h i rãi trôi qua bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua diệp trường ca đã lâm vào đối với đại thụ che trời căn bản cổ phát hạt giống cấp độ sâu luyện hóa lúc này mơ hồ nhìn lại hai đạo lưu quang từ đại thụ che trời trên tán cây lan tràn chui vào đến diệp trường ca thiên linh cái lập tức chậm rãi thẩm thấu mà vào tiến vào diệp trường ca thức hải bên trong hai đạo lưu quang không đoạn l ú c đích phát họa ra hai đạo mơ hồ hình người hình dáng thật là cường đại thức hải kèm theo hình người hình dáng càng rõ ràng rõ ràng là tại huyền hoàng vũ trụ tự sát trường sinh t i ê n tôn cùng tiên mỗ thân là đại đế trường sinh t i ê n tôn cùng tiên mỗ nếu là không có hậu chiều như thế nào lại thật tự sát đâu huyền hoàng vũ trụ lúc trường sinh t i ê n tôn cùng tiên mỗ đã không có năng lực phản kháng hai người quả đoạn quyết định thông qua tự sát để che giấu trường sinh t i ê n tôn cùng tiên mỗ đều đối cộ phát hạt giống luyện hóa một bộ phận cho nên bọn hắn phía trước liền vì bảo đảm sinh mệnh trường tồn cho nên đem m ộ thế tia c nhưng i n là trường sinh a đại thiên che t tôn cùng tiên mỗ vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn quyết định này đoạn đưa bọn hắn sau cùng sinh lộ chỉ cần đoạn xác hắn hình thần dung hợp đạo quả của hắn sợ là chúng ta không những có thể thu được sinh mạng mới hơn nữa còn có thể có sung kích hồng trần tiên tư cách tiên mỗi trong hai con ngươi buộc phát ra ánh mắt tham lam trường sinh thiên tôn lường tiên mỗi một mắt một đạo hàn mang thoáng qua lập tức phát ra hưng phấn n g ư ỡ khí linh hồn của hắn hẳn là thì ở tòa này trong cung điện chúng ta cần thừa dịp bọn hắn đi vào tiên mỗi nhẹ gật đầu chật Tr trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗi liền đã đến diệp trường ca thức hải trong cung điện lúc này cung điện cửa điện mở rộng cái này khiến hai người mừng rỡ không thôi thế là vội vàng tiến nhập trong cung điện lại vạn vạn không nghĩ tới nếu là diệp trường ca đột nhiên thất tỉnh bọn hắn kết quả phải nên làm như thế nào tự xử đâu ngay tại trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ tiến vào cung đ cung điện cửa điện lập tức đóng lại để cho hai người nội tâm lập tức hoảng hốt tùy theo mà đến chính là diệp trường ca thức tỉnh không chính xác tới nói diệp trường ca cho tới bây giờ cũng không có lâm vào cấp độ sâu luyện hóa trước đây hết thệ cũng là tại ngụy trang vì chính là đem trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗi lửa qua tới diệp trường ca tại luyện hóa cổ phát hạt giống lúc ngay tại hạt giống bên trên phát hiện trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗi luyện hóa bộ phận kia còn chưa từng tiêu tan cho nên liền kiểm tra cẩn thận đại thụ c h e trời mỗi một chỗ kết quả là phát hiện trường sinh thiên tôn cùng tiên m ỗ chân linh khí t ứ c nhưng bởi vì bọn hắn đã cùng đại thụ tre trời dung hợp trừ phi chính bọn h Bằng k h ô n g diệp t r ư ờ n g ca c ũ n g chỉ phải hoàn t o à n luyện hóa c ổ p h á t hạt g i ố n g không phải vậy c ư ỡ n liền g ép xuất thủ t h sẽ ư ơ n g t ớ i đến cổ phát hạt g i ố n g trường sinh thiên tôn tiên mẫu các ngươi cuối cùng cam lòng đi ra bản đế chờ các ngươi đã lâu chúa tể bên trong t i ê n điện diệp trường ca linh hồn chậm rãi mở hai mắt ra c ư ờ i lạnh nhìn chăm chú lên trường sinh thiên tôn cùng tiên mẫu tràn đầy thần sắc kinh h nghiệm trường sinh thiên tôn sắc mặt hoảng sợ chúa tể thần đế ngươi không phải bốn không phải cái gì đi tầng sâu luyện hóa cổ phát hạt giống diệp trường ca khịt mũi khinh bị đạo trường sinh thiên tôn tiên mẫu tòa cung điện này thế nhưng là bản đế pháp bảo nếu như đổi lại là các ngươi tại chiều sâu luyện hóa lúc sẽ để cho cung điện cửa điện mở rộng trở lấy bất ngờ xâm lấn n Người sáu, Tiên mộ sắc mặt hết sức khó coi. Diệp Trường sắc khó là không Tiên mộ cái này một tia chân linh bên trên mang theo ớt thể tầm tưởng. cái linh hiểu linh hai người giản bên này chân mang hồn xuống nghĩ như vậy đơn giản chính là、si、tầm vọng mộ mở, lực có là vậy ý si diệp trường ca không n ú c nhích nhìn chăm chú lên trường sinh thiên tôn tiên m ộ ánh mắt kêu phẳng phất tại nhìn hai cái thằng hề vô dụng tất nhiên đi tới bản đế chúa tể thiên điện các ngươi liền sẽ không có sinh lộ diệp trường ca sát cơ lộ ra tiêu g i a o thiên tôn hình thần hắn đã chiếm được bất quá lại bởi vì khi trước chiến đấu nhường tiêu t i ê u g i a o thiên tôn chân linh bị hắn trò đánh bể bây giờ trường sinh thiên tôn tiên mỗ hai người đã là cá trong chậu phong tỏa sau lại luyện chế vào khôi lỗi bên trong vừa vặn có thể nhường khôi lỗi thực lực phát huy đến lớn nhất nói chúa tể bên trong tiên điện hiện ra từng đạo huyền hoàng c h i quang trực tiếp xông về phía trường sinh thiên tôn tiên mộ hai người sinh tử chấn bạo thấy vậy trường sinh thiên tôn nội tâm hiện ra sợ h ã i m á h liệt ánh mắt nổi lên vẻ hung lệ một phát bắt được tiên m ộ rót vào sinh mệnh thuộc tính lực lượng linh hồn trực tiếp ném về phía chúa tể tiên điện cửa điện hiện nhiên là muốn muốn bằng mượn sinh tử đại đạo hành kích mở ra chúa tể tiên điện cửa điện từ đó chạy khỏi chầu trời định chúa tể bên trong tiên điện cửa điện từ đó chạy khỏi chầu trời huyền hoàng chi khí phô thiên cái mà hiện lên mà ra đem tiên mỗ cái k i a ẩn chứa nóng này năng lượng cho trở nên bình lặng trường sinh diệp trường ca sau khi giải trừ tiên mỗ lập tức tròn mắt tận rách nhìn về phía trường sinh tiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt sáng quắc nhìn xem trường sinh tiên tôn trường sinh tiên tôn ngưng thanh đạo phu t h ê vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu r i ê n g phần mình bay ngươi cũng đừng trách phu quân phu quân còn không muốn chết hôm nay ta l i ề u mạng hồn phi phách tán liền như vậy chết tiên mỗ vạn, vạn không nghĩ tới cư nhân bị trường sinh tiên tôn đưa ra bán hận đạo diệp trường ca lắc đầu yên tâm cũng sẽ không chết bản đế sẽ để cho hai người các ngươi cùng khôi lỗi hình thần hợp nhất l u y ệ n chế ra chân chính đại đế khôi lỗi chấn áp kèm theo diệp trường ca lợi nói r ứ t tiếng chúa thể bên trong tiên điện một tôn hình người pho tượng đột nhiên di động trong nháy mắt xuất hiện tại trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ trước người n ô ra hai tay trực tiếp cầm trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh thân thể từ đầu đến cuối tốc độ nhanh đến liền trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ cũng không có giành phản ứng bị pho tượng n ắ m ở trong tay một khắc này trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ dùng hết toàn bộ lực lượng đi tranh thoát nhưng là thợ pho tượng này bàn tay giống như có phong ấn trí năng trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ bị nắm lực lượng linh hồn như thế nào đều không thể thi triển ra các ngươi liền thật tốt ở đây cho bản đế lợi đợi đến bản đế đem cái này tiên lăng sự t ì n h giải quyết sau đó liền đem các ngươi luyện chế thành khôi l ỗ i diệp trường ca cười lạnh một tiếng mảy may không sợ trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ sẽ tránh ra c h ậ t diệp trường ca thần niệm tiếp tục nhìn chăm chú tại tiên lăng cây kia đại thụ tre trời gốc cổ phát hạt giống năng lượng không đoạn tràn vào trong đó từ nơi sâu xa giống như đối với ngàn vạn pháp tác chi đạo trường không nâng cao một bước thực lực tại từng giờ từng phút kéo lên bản tôn quanh thân khí tức cũng càng thêm huyền diệu đứng lên phảng phất thủy chiều sóng biển từng cơn sóng liên tiếp một khắc đồng hồ sáu một canh giờ sáu một ngày sáu một tuần sáu cuối cùng diệp trường ca đột nhiên mở hai mắt ra hít vào một hơi thật sâu khoe miệng phát họa ra một vòng lạnh nhạt nụ cười không nghĩ tới cái này tiên lăng lai lịch đã vậy còn quá đại lại là một tôn tiên vương thai ngén mà thành đúng vậy diệp trường ca bây giờ đã đem trước mắt đại thụ c h e trời bên trong cổ phát hạt giống hoàn toàn luận hóa đồng thời hắn cũng triệt để biết được tiên lăng là như thế nào hình thành chính như trường sinh thiên tôn nói như vậy d i ệ p trường ca tại cổ phát hạt giống ở bên trong lấy được tin tức cái này tiên lang vốn là loạn cổ thời kỳ một tôn rơi xuống tiên vương biến thành tôn này tiên vương cho nên sẽ có thể nội không gian không phải giống như h o a n g thiên đế như vậy duy nhất đầu tiên mà là bởi vì hắn thể nội hợp đạo hạt giống cũng chính là đại thụ che trời gốc viên kia cổ phát hạt giống cái này cổ phát hạt giống tại loạn cổ thời kỳ thế nhưng là một cái tiên chủng cùng h o a n g thiên đế lấy thân vi chủng chính là cùng cấp độ không kém cõi chút nào một phần nửa điểm bởi vì hạt giống này tên là vạn đạo tiên chủng loạn cổ thời kỳ có một cái tiên chủng tên là vạn đạo thụ vạn đạo thụ kinh lịch cực điểm thăng hoa khai phát phía sau trưởng thành đến cực hạ lúc nếu như chủ nhân mất mạng lúc có thể đem một thân tinh hoa áp xúc đến vạn đạo thụ bên trong như vậy sẽ có nhất định tỷ lệ đ ả n sinh ra vạn đạo thiên chủng cái này cũng sáng tạo ra tiên lăng từ lâu tới làm nắm giữ vạn đạo thụ tiên vương mất mạng phía sau vì một ngày kia có thể phục sinh thế là đem tự thân tinh khí thần cùng với chân linh toàn bộ dung nhập vạn đạo thụ bên trong từ đó vạn đạo thụ đi qua k h ô héo chúng sinh diễn biến thành vạn đạo tiên chủng vạn đạo tiên chủng này mầm làm cho tiên lăng không đoạn cường đại dẫn đến trường sinh thiên tôn trong lúc vô tình tiến bảo nhưng lúc đó tiên vương chân linh đã sớm tiêu tan từ đó trường sinh thiên tôn cũng liền thuận lý thành trương trở thành tiên lăng tân chủ nhân cái này vạn đạo tiên chủng ngược lại là cực kỳ cùng ta chúa tể đại đạo phù hợp diệp trường ca hài lòng nhẹ nhàng gật đầu bất quá bản đế đồ vật cũng không hy vọng có vấn đề khác cái này tiên lăng vẫn là hủy đi a diệp trường ca ý tứ rất rõ ràng đó chính là hủy đi tiên lăng nhưng tiên lăng bây giờ cùng vạn đạo tiên chủng hợp hai là một nếu như cưỡng ép hủy đi như vậy vạn đạo tiên chủng đem trực tiếp trở về nguyên thủy nhất cơ bản hình thái không tại bây giờ nằm trong tay lực lượng cường đại đối với cái này diệp trường ca không có bất kỳ cái gì lo nghĩ hắn người man huyền hoàng chi khí nhường vạn đạo thiên chương bốn trăm h chín mươi lăm luyện chế khôi lỗi đại đế kèm theo luyện hóa vạn đạo thiên trùng phía sau diệp trường ca tiên lăng một nhóm cũng rơi vào hồi cối bắt đầu dự định vạn đạo thụ bên trong tức đoạt gia lúc đột nhiên trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ trước mắt vạn đạo thụ có thể nói là tiên lăng toàn bộ trung khu đi qua nhận tích nguyện lý hấp thu thiên địa linh khí nhiệm độ bền bị c trường cao liền đế t h bắt đầu đem tiêu giao thiên tôn hình thần và đạo thụ tiên lăng dung luyện đến cùng một chỗ tiêu giao thiên tôn phía trước bởi vì cực điểm thăng hoa sau đó vẫn là phía sau Hình thần chi trình thụ, như thể cũng nếu vạn tiên lăng dung luyện đến trong đó lời nói, như vậy rất cổ có đều đại đế độ, đem đạo đó ở vào vậy là lời sau ẽ thêm một tôn cái thế đại đế khơi cái đại lỗi. đế s này dù là diệp trường ca có việc rời đi cũng lại không cần lo lắng các vị thê t ử vấn đề an toàn coi như trong vũ trụ có những thứ khác cổ chi đại đế xuất hiện có cái thế đại đế khôi lỗi tại cũng hoàn toàn có thể làm được hành tạo thiên quân tiên lăng bên trong diệp trường ca chậm rãi mở mắt sau lưng diễn sinh ra vũ trụ hình chiếu tiêu dao thiên tôn hình thần từ trong đó trôi nổi mà ra đây là luyện chế cái thế đại đế khôi lỗi tài liệu chủ yếu nhất hết thể đều phải dựa vào ở nơi này tiêu dao thiên tôn hình thần bên trên giờ này khắp này tiêu g i a o thiên tôn sắc mặt trắng bệnh sinh cơ hoàn toàn không có tỏa khắp ra từng sợi năng lượng ba động hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm lộ ra cực kỳ k h i ế p người đây chính là chết không nhắm mắt giải quyết tiêu g i a o thiên tôn thời điểm diệp trường ca vì giữ lại h ắ n hình thần vận dụng huyền hoàng vũ trụ bên trong tất cả sức mạnh cầm giữ tiêu g i a o thiên tôn lấy chủ t ể thánh tháp chấn áp lại tiêu g i a o thiên tôn hình thần chủ t ể thần kiếm cường thế đánh giết từ đầu đến cuối đối với cái thế đại đ ế tiêu dao thiên tôn đơn giản chính là từ tâm đến thân lăng l ụ phóng xuất ra siêu cường oán i ệ m bất quá đây đối với diệp trường ca nhưng là một chuyện tốt, Cách cũng cho cái phát tinh khí thần cũng sẽ mạnh, sẽ để cho tôn này cái thế khôi tăng tôn này sẽ sẽ để lúc ỗ i lực l cực đạt đến cực hạn.、Lúc、này diệp trường ca ánh mắt chuyển động rơi vào vạn đạo thụ bên trên muốn đem vạn đạo thụ cùng tiên lăng đồng thời dung nhập tiêu giao thiên tôn trong hình thần nhất định phải lợi dụng chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng chi hỏa đem vạn đạo thụ cùng toàn bộ tiên lăng bao phủ lại tiếp đó lấy cường đại trưởng khống lực tướng vạn đạo thiên t r ù n g từ vạn đạo thụ bên trong tước đoạt đi ra cứ như vậy vạn đạo thụ cùng tiên lăng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ từ đó huyền hoàng chi hỏa cùng chúa tể đại đạo liền làm ra tác dụng chúa tể、đại、đạo co vào vạn đạo thụ cùng tiên lăng mạnh vụn huyền hoàng chi hỏa dung luyện phía sau đem hắn đưa vào tiêu giao thiên tôn trong hình thần toàn bộ quá trình cần lợi dụng huyền hoàng chi hỏa không đoạn tiêu đốt tiêu giao thiên tôn hình thần đợi đến vạn đạo thụ cùng tiên lăng mảnh vụn hoàn toàn dung n h ậ p lúc trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh liền nên đăng tràng n Vâng anh! g ca Diệp trường b chính là tiêu g i a o thiên tôn hình thần suy suy suy thiếu khuyết chân linh hình thần bị huyền hoàng c h i hỏa bao phủ lúc không có bất kỳ cái gì kêu đau kêu thảm có chỉ là thể nội tiên huyết bị huyền hoàng c h i hỏa thiêu đốt sôi trào đã từng trải qua cái thế đại đế được luyện chế vì khối lỗi diệp trường ca hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương hại người đáng thương t ấ t có chỗ đáng thương ngày xưa tiêu g i a o thiên tôn thôn vệ người khác đế đạo đạo quả lúc liền đã chú định sẽ có một ngày như vậy đến diệp trường ca đã kiểm tra tiêu dao thiên tôn hình thần tiêu dao thiên tôn ngày xưa thôn vệ đạo quả nhưng không có tương đạo quả bên trong đại đạo hoàn toàn tiêu hóa không phải vậy tiêu g i a o thiên tôn như thế nào cũng có thể cường thế đi ra đời thứ hai bây giờ diệp trường ca lợi dụng huyền hoàng chi hỏa không đoạn tiêu đốt chúa tể đại đạo quan hệ phía dưới tiêu g i a o thiên tôn hình thần bên trong đủ loại đại đạo sẽ toàn bộ dung hợp đồng thời cũng làm cho luyện chế ra k h ô i lỗi biến càng kinh khủng vạn đạo thiên chủng cho bản đ ế ra chuẩn bị kỹ càng công tác diệp trường ca ánh mắt lạnh nhạn trực tiếp lộ ra tay phải con ngón tay thành trào hung hăng chộp tới vạn đạo thụ gốc dễ phanh chủ tể thần kiếm kiếm khí che cái tại diệp trường ca bàn tay sắc bén trực tiếp đâm vào vạn đạo thụ gốc dễ phá vỡ vạn đạo thụ cùng vạn đạo tiên h t r ù n g tất cả dễ cây vân quanh đối với vạn đạo tiên h t r ù n g không chế cưỡng ép đem vạn đạo tiên h t r ù n g bắt lấy đi ra tốc độ ánh sáng một màn nhường diệp trường ca tiêu hao gần tới ba thành tinh khí thần vô luận là cái này tiên lăng vẫn là vạn đạo thụ đều không phải bình thường c h i vật nếu không phải diệp trường ca chính là cái thế đại đế muốn như thế đại phí khổ tâm luyện chế khối lỗi vẹn vẹn là năng lượng tiêu hao đều không phải là hắn nói có thể gánh vắt lên Gi nhưng cũng may có chúa thể đại đạo ngưng kết vạn đạo t h ủ cùng tiên lăng đều vững như nguyên dạng cũng không có đ ổ s ụ p h á t o á i dầm dầm dầm đông nhiên phô thiên cái mà huyền hoàng chi hỏa biến mãnh liệt của bạo không đoạn dung luyện lấy vạn đạo t h ủ cùng tiên lăng không gian diệp trường ca liền không có lập tức hấp thu vạn đạo thiên chủng mà là dùng huyền hoàng chi hỏa tiêu đốt xóa đi trong đó trừ hắn ra bất cứ dấu vết gì vạn đạo thiên chủng vạn đạo t h ủ tiên lăng tiêu giao thiên tôn hình thần đều tại huyền hoàng chi hỏa tiêu đốt như thế nào có thể có thể thiếu trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh đâu chúa tể bên trong tiên điện pho tượng đem trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh trục xuất xuất hiện tại tiên l a n g bên trong còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng huyền hoàng chi hỏa liền bao phụ tại bọn hắn chân linh điên cùng tiêu đốt tiêu đốt aaaa bốn tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt nổi lên làm cho người nghe xong cũng không khỏi thân thể khe du lên diệp trường ca hơi nhũ mày tâm niệm vừa động huyền hoàng chi hỏa liền ngăn cách trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh thời gian chậm rãi trôi qua huyền hoàng chi hỏa liên tiếp tiêu đốt thời gian một tháng ba một tháng này diệp trường ca luyện chế khôi lỗi tiền hí cũng triệt để sắp đến hồi kết thúc đầu tiên vạn đạo thiên chủng đã hoàn toàn bị diệp trường ca luyện hóa bất quá cũng không có lưu lại trong thân thể mà là cùng một phương tiên địa vũ trụ hợp hai là một thứ yếu toàn bộ tiên lăng đều hóa thành thể lòng không gian tiếp đó vạn đạo thụ đã biến thành g i ọ t g i ọ t dòng nước còn nữa tiêu g i a o thiên tôn hình thần trở nên càng thêm cứng cỏi toàn thân lộ ra màu xanh nhạt tựa như một cơn gió màu xanh lá vô hình ở giữa cho người ta một loại mở mịn cảm giác cuối cùng chính là trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗi trần linh Chương 496, lỗi. Dầm dầm dầm. bắt đầu tinh vực bên trong xuất hiện số lớn huyền hoàng chi hỏa tiên lăng cũng theo đó h ạ đi đưa tới táng đế tinh bên trên tất cả tu luyện người c h ú m ụ đó là tiên lăng sao không biết bất quá cái này tựa như là chúa tể thần đế huyền hoàng chi hỏa chuyên môn chúa tể thần đế chẳng phải muốn đi tiến đánh tiên lăng sao chúa tể thần đế thực sự là thật lợi hại san bằng luân hồi hại bây giờ lại lấy huyền hoàng chi hỏa đốt cháy tiên lăng xem ra sinh mệnh cấm khu tiêu thất trong tầm tay chúa tể thần đế bí vũ táng đế tinh dâng lên hiện ra một mảnh gieo họ nao nhau, nhau đang tán thưởng diệp trường ca cách làm nhưng đối với này diệp trường ca lại hoàn toàn không biết gì cả bây giờ đã đạt tới thời khắc sống còn tự nhiên không dùng phân tâm trường sinh thiên tôn cùng tiên tại h u y ề n hoàng chi hỏa thiêu đốt phía dưới đã rất có có ngàn vạn pháp tác đạo vận khí thức cũng không còn vừa mới tiến hành thiêu đốt lúc kêu thảm vạn sự sẵn sàng bây giờ chỉ kém sau cùng dung hợp giai đoạn nhìn lên trước mắt rất nhiều chuẩn bị diệp trường ca khỏe miệng nổi lên một nụ cười bây giờ tiêu g i a o thiên tôn hình thần bên trong đủ loại đạo quả đã triệt để sáp nhập vào trong hình thần chỉ cần đem trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh du nhập g n lại dựa vào vạn đạo thụ cùng tiên lăng tinh hoa chắc hẳn liền có thể thành công đạn sinh ra một tôn tuyệt thế đấy thôi nói đi diệp trường ca nhẹ nhàng huy động bàn tay lập tức bao khỏa trường sinh thiên tôn cùng tiên mỗ huyền hoàng chi hỏa chúa tể thần đế ngươi vậy mà như thế đối đ ạ i ta ta dù là chính là tự bạo cũng sẽ không để ngươi được như ý kèm theo huyền hoàng chi hỏa biến mất trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ cảm nhận được phong cấm tiêu thất thế là nhau nhau chuẩn bị tự bạo như thế nào cũng không thể được luyện chế thành c ô i lỗi định lạnh lùng nhìn xem chuẩn bị tự bạo trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ diệp trường ca trong miệng hời hợt phun ra một chữ chúa tể đại đạo mãnh liệt á p chế lại trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh lập tức đưa vào tiêu giao thiên tôn trong hình thần ông, ông, ông. Lúc này, tại chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng khí song trọng thúc đẩy phía dưới tiêu giao thiên tôn hình thần cùng trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh không đoạn dung hợp giữa hai bên hình thành mãnh liệt xung đột liên tiếp phát ra thanh âm vo ve tan kế tiếp diệp trường ca khống chế huyền hoàng chi khí đem luyện hóa tiên lang hình thành chất lỏng không gian trực tiếp rót vào vạn đạo thụ bên trong ẩm ẩm cùng lúc đó bắt đầu tinh vực bên trong buộc phát ra một tiếng thanh âm niết thai nhức góc tăng đế tinh tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn lại liền thấy huyền hoàng chi hỏa bên trong một đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện trước người lơ lửng một gốc đại thụ che trời cùng một cỗ thi thể Vậy có phải hay không chúa tể thần đế ông trời ơi chúa tể thần đế đang làm cái gì chúa tể thần đế sẽ không phải đem tiên lăng khu luyện hóa a trước mặt cô thi thể kia sẽ không phải chính là cổ đại trí tôn a t ă n g đế tinh bên trên cường giả đỉnh cao lập tức xôn xa một nghĩ đến chúa tể thần đế diệp trường ca lại có thể nhanh như vậy đem tiên lăng công phạt c h n bụi đối với táng đế tinh bên trên hết thảy không có quá mức chú ý hoàn toàn như trước đây tiếp tục luyện chế khôi lỗi ngưng kèm theo tiên lăng biến thành chất lỏng dót vào vạn đạo thụ bên trong diệp trường ca hướng về vạn đạo thụ bên trên đánh ra một dòng lũ lớn lập tức tràn vào đến tiêu giao thiên tôn trong hình thần vâng lập tức tiêu g i a o thiên tôn bên trên bộ phát trước n à y chưa có khí thế đối với toàn bộ bắt đầu tinh vực đều sinh ra mãnh liệt huy áp p h ả n phất loạn cổ hồi phục cổ chi đại đế huyền hoàng c h i hỏa không đoạn thiêu đốt lấy c ố này đại đế khôi lỗi đồng thời diệp trường ca chậm dại đứng dậy đôi mắt liếc nhìn mà đi p h ả n phất có thể quan sát trong vũ trụ mỗi một cái xó a xỉnh mở kèm theo diệp trường ca lạnh nhạt lời nói vang vọng diệp trường ca phía trên xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong đó vâng huyền hoàng tri hỏa vẫn còn đang không đoạn tiêu đốt lúc này tiêu dao thiên tôn mí mắt hơi hơi chuyển động p h ả n phất muốn hồi phục đồng dạng. đ ồ n g nhiên một đạo âm thanh chói thai văng lên vết nước không gian xuất hiện diệp trường ca trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại bắt đầu tinh vực bên trong bất quá hắn trong tay phải lại nhiều hơn ba tấm lệnh bài lớn nhỏ ấn ký ba khối trên ấn ký lưu chuyển trường sinh thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn tiên mộ khí tức rõ ràng là ba người bọn họ đại đế là ấn vê anh minh mông huyền hoàng chi khí hóa thành tím đen hai màu năng lượng tạo thành một cái hồng mông cùng hủy diện tất tối giới trường sinh thiên tôn tiêu dao thiên tôn tiên mộ đại đế ấn ký bị diệp trường ca ném vào trong đó lốp bút lưỡng cực tất tối giới bắt đầu chuyển động đem trường sinh thiên tôn, tiêu giao thiên tôn. tiên mộ đại đế ấn ký sụp đổ ngắn nghiền á t thẳng đến hóa thành b t mịn mới chậm rãi tiêu t ă n g ra hô lúc này diệp trường ca bàn tay vung lên cuốn lên một hơi gió mát trực tiếp đem cái này ba đám đại đế ấn ký biến thành vì cái gì b t mịn rót vào tiêu g i a o thiên tôn trong hình thần v ơ i anh kèm theo huyền hoàng chi hỏa thiêu đốt ba đám đại đế ấn ký bột mịn bị tiêu g i a o thiên tôn hấp thu cái này cũng làm cho c ố này đại đế khôi lôi đạt đến trước nay chưa có uy thế đáng tiếc vẫn là không có đạt đến cái thế đại đ ế trình độ diệp trường ca có chút bất mãn nhìn trước mắt đại đế khôi lối đột nhiên ở giữa một đạo âm thanh b đại đế còn cảm muốn khôi lỗi nằm chặt h o n g quyền tinh khí thần biến vô cùng cường tráng khôi ngô nhìn xem hồi phục đại đế khôi lỗi diệp trường ca thần sắc không có biến hóa chút nào hai mắt nổi lên mỏ huyền hoàng chúa tể thiên nhãn trực tiếp nhìn thấu đại đế khôi lỗi thân thể thẳng tới đại đế khôi lỗi thể nội diệp trường ca nhìn thấy đại đế khôi lỗi trong thức h ả i sâu trong linh hồn tồn tại một cái g i ữ t ậ n chân linh đầu lâu hiện lên lấy phía trước t ả hữu ba tấm khuôn mặt trường sinh thiên tôn đứng hàng thai trái chỗ tiêu g i a o thiên tôn đứng hàng bên trong phương tiên h mộ đứng hàng thai phái chỗ khu khu khu cụ xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy bản chất phía sau diệp trường ca ho nhẹ vài tiếng trong dạ dày không khỏi có chút c u ộ n c u ộ nếu n như không phải hắn tâm cảnh cường đại sợ rằng sẽ trực tiếp phân l u n ra không hổ là bản đế một tay tạo ra khôi lỗi diệp trường ca cười lạnh nói xem ra trường sinh thiên tôn tiên mộ đang hấp thu tiêu dao thiên tôn oán niệm phía sau thành công làm cho chân linh khôi phục lại trạng thái toàn thịnh nhường ngươi cái quái vật này chân linh hoàn toàn nắm trong tay khôi lỗi thân thể làm sao ngươi biết đại đế khôi lỗi ánh mắt khẻ biến hắn trải qua hết thể toàn bộ bị chúa tể thần đế nói chúng lập tức nội tâm của hắn hiện ra một loại bất an dự cảm bởi vì đây là bản đế cố ý chương 497, đế nhất đây không có khả năng đại đế khôi lỗi gào thét một tiếng bên dưới thẹn quá thành giận toàn thân bộ c phát ra năng lượng to lớn đem chúa tể đại đạo bao phủ phá vỡ lập tức đấm ra một quyền quyền ấn chỗ đến không gian hoàn toàn đổ sụt hướng về diệm trường ca mãnh liệt mà đến lực lượng kinh khủng gào thét mà ra cường hãn quyền ấn giống như một đạo sa băng xét qua phía chân trời làm cho táng đế tinh tất cả mọi người vì đó ảm đạm phai m ở ông n o n g n o n g liền thấy diệp trường ca c ư ờ i khinh bị cười trên mặt cũng không có bởi vì đột nhiên hồi phục đại đế khôi lỗi có bất kỳ d i biến chỉ là hời hợt vung vung lên ống tay áo. v n ã kèm theo diệp trường ca huy động ống tay á o nguyên bản bị phá ra chúa tể đại đạo lập tức tụ hợp cùng lúc đó ngập trời ngàn vạn pháp tác đạo vận dung nhập trong đó quyền ấn lập tức nổ tung ra mà đại đế khôi lỗi thân thể cũng biến thành n g n g kết cũng không còn cách nào chuyển động lửa phần chúa tể Thần đế, biến cố đột nhiên xuất hiện nhường đại đế khôi l ỗ i không thể không tin tưởng hắn sở dĩ có thể khôi phục từ đầu tới đuôi cũng là diệp trường ca tính toàn kỹ diệp trường ca làm việc xưa nay toàn diện làm sao lại xem nhẹ trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh đâu hơn nữa cái dung hợp này hai đạo chân linh cùng oán nghiệm chân linh quái vật cũng quá đánh giá cao chính mình vậy mà cảm thấy có thể tại diệp trường ca trước mặt tần nấp phải biết diệp trường ca thế nhưng là n ắ m trong tay lục đạo luân hồi đừng nói là chỉ là đại đế cho dù là cái thế đại đế thậm chí là hồng trần tiên đều khó có khả năng ở trước mặt hắn ẩn nấp linh hồn cùng chân linh diệp trường ca sở dĩ giữ lại cái quái vật này vì chính là bây giờ loại cục diện này không phải vậy ngươi cho rằng bản đế tại sao muốn lưu lại trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh còn có tiêu giao thiên tôn đ oán nghiệm diệp trường ca khịt m ũ i khinh bị đạo thân là đại đế ngươi không phải không biết khôi lỗi cũng là không có linh trí rất dễ dàng sẽ bị k i ể m chế muốn giải quyết loại vật này chính là cần một cái cường đại chân linh cùng tinh khí thần hoàn toàn hợp hai là một dạng này không chỉ có thể giữ lại nguyên bản kinh nghiệm chiến đấu còn có thể nhường hắn có linh trí chiến đấu nghe nói diệp trường ca lời nói đại đế khôi lỗi lập tức sáng tỏ hết thảy vội vàng liền muốn muốn thôi động năng lượng trong cơ、thể. phá vỡ diệp trường ca gò bó thế nhưng lại cũng không còn cách nào giống như phía trước như vậy dễ như t r ở bàn tay vô dụng diệp trường ca không có chút nào gấp gáp chi sắc h ơ i hợp nói bản đế đã hoàn toàn luyện hóa vạn đạo thiên chủng vạn đạo thủ cùng tiên lăng đều tại bản đế không chế bây giờ hoàn toàn dung nhập vào tiêu giao thiên tôn tinh khí thần bên trong bản đế đối với cái này hình thần trưởng k h ô n g so ngươi muốn nhiều tất nhiên diệp trường ca quyết định xuất thủ luyện chế khối lỗi như vậy thì muốn đem khôi lỗi luyện chế đến hòa mỹ đồng dạng khôi lỗi chỉ có không sợ hung hãn chết cường hãn nhưng lại không biết bị báo cho nên diệp trường ca vừa nghĩ đến loại này hai đạo chân linh cùng oán nghiệm dung hợp thành chân linh quái vật nhường vị đại đế này khôi lỗi có thể nắm giữ trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn c h â đấu kinh nghiệm chân linh quái vật cùng đại đế tinh khí thần tuyệt đối có thể nhường vị đại đế này khôi đáng sợ nhất tình cảnh có thể xưng hình người cực hạn giết hại đế m i n h kỳ thực diệp trường ca đuổi bắt trường sinh thiên tôn tiên mỗ tiêu g i a o thiên tôn đại đế ấn ký lúc cái này đại đế khôi lỗi là có cơ hội đào tẩu thế nhưng là vì có thể phản sắc ca từ bỏ cái lựa chọn này thật tình không biết đây hết thể đều tại diệp trường k bảy m ư u nghị kế bên trong hiện tại đ ư ợ biết có thể đi chết diệp trường c a trong đôi mắt thoáng qua một đạo hàn mang chúa tể thiên nhãn p h ó n g thích trực tiếp nhắm đại đế khôi lỗi thể nội chân linh quái vật phô thiên cái mà huyền hoàng chi khí nổi lên chúa tể huyền hoàng đ ỉ n h chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng chi khí ngưng tụ ra một tôn cự đình đem đại đế khôi lỗi thu hẹp ở bên trong chúa tể thần đế bản đế nguyền rủa ngươi chết không yên lành thoại âm rơi xuống huyền hoàng chi l ự c tràn ngập tại đại đế khôi lỗi thể nội dễ như t r ở bàn tay liền p â n giải cái kia chân linh quái vật chất huyền hoàng chi hỏa bao khoả cái này chúa tể huyền hoàng đình điên cuồng bắt đầu chá chậm rãi tới hoàn mỹ dung hợp kèm theo thời gian trôi qua hoàn mỹ đại đế khôi lỗi tại chúa tể huyền hoàng trong đỉnh dần dần tạo thành vê anh chúa tể huyền hoàng đỉnh tiêu tan một đạo khí thế kinh người nở rộ tại bắt đầu tinh vực chấn kinh toàn bộ vũ trụ hoàn mỹ đại đế khôi lỗi cuối cùng sinh ra lúc này đại đế khôi lỗi ánh mắt b ă n g lãnh thân thể lưu chuyển màu huyền hoàng thân thể là chúa tể đại đạo kim sắc để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy nội tâm đều sẽ không kiểm hãm được hiện ra sợ hãi mãnh liệt tri sắc diệp trường ca hài lòng nhẹ gật đầu bình thường liền có loại trình độ này bây giờ một khi đạo thủ tuyệt đối có thể hoành kích cái thế đại đế. nhìn lên trước mắt tôn này hoàn mỹ đại đế khôi lỗi diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một nụ cười lực lượng linh hồn từ trong hai mắt bộc phát tại đại đế khôi lỗi thức hải bên trong in dấu xuống linh hồn ấn ký lập tức triệt để n ắ m trong tay vị đại đế này khôi lỗi trong vũ trụ cỗ thứ nhất đại đế khôi lỗi tên của ngươi liền là bốn đế nhất a diệp trường ca hơi hơi trầm n g â m phúc chốc phun ra một đạo âm thanh lạnh nhạt tùy theo n ê n đón chính là đại đế khôi lỗi cái kia máy móc giống như thanh â m lạnh như băng tuân mệnh ca ca lúc này n g o n nhân nữ đế diệp nam từ thái sơ thánh địa thánh tâm phong bên trên tiên lăng đã hủy diệt. từ lăng lấy đã đó được hủy Ca ca vậy ạ đạo n thiên chủng, còn n cái có ngoan nhân, nhân nữ đế diệp nam trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ kinh hãi rõ ràng cũng là nghe nói qua cái tên này diệp t r ư ờ n g ca nhẹ gật đầu tiên lăng chính là ngày xưa loạn cổ thời đại một tôn tiên vương vẫn lạc mà ra đời mà trường sinh thiên tôn vận khí tốt hơn luyện hóa tiên lăng bên trong vạn đạo tiên h chủng một bộ phận năng lực thu được đối với tiên lăng trường không quyền thì ra là thế ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu ánh mắt tùy theo rơi vào đại đế khôi lỗi trên thân trong đôi mắt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng ca ca cái này đây là ta vừa mới l u y ệ n chế đại đế khôi lỗi đế nhất tiêu giao thiên tôn cực điểm thăng hoa phía sau bị ta c h é m g i ế t ta lưu lại hắn tinh khí thần dựa vào trường sinh thiên tôn cùng tiên mộ chân linh cùng với tiên lăng cùng vạn đạo thụ l u y ệ n chế m à t hành chỉ bất quá tiếc là chính là dù vậy cũng vẫn không có đột phá đến cái thế đại đế chiến lược diệp trường ca giải thích c ặ n kẽ nhìn xem nữ đế diệm nam trong đôi mắt đẹp một tia sáng hiện lên ca ca ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể nhường đế nhất đột phá đến cái thế đại đế chiến lực Biện pháp gì? Diệp Trường pháp gì? t ca ẩm ò hỏi.、Ngoan、nhân nữ đế Diệp Ngoan nữ n đế a m đạo, biện pháp còn ó hai loại. Loại thứ nhất chính là ẩm ẩm. Chương loại, loại cái kiểu là... c Ấm Ấm. Ấm Ấm. U. Ẩm ẩm. Còn không chờ ngoan nhân nữ đế diệp nam nói xong bắt đầu tinh vực bên trong đột nhiên nổ vang liên tiếp đáng sợ âm thanh sấm sét nhất thời làm diệp t r ư ờ n g ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam vì thế mà choáng váng ẩm ẩm l i ê n thấy bắt đầu tinh vực bên trong thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ ngàn vạn pháp tắc thần p ụ vũ trụ chi lực hiện lên đại đạo không đoạn văn minh đây là cảm giác được đây hết thể phía sau diệp trương ca đôi mắt nổi lên một tia sáng Loại phải trải tình hết thuộc, trước tự thân cảnh này hắn hết sức quen thuộc, chẳng phải phía trước còn phía sức qua. không sai chính là đại đế chi kiếp khác biệt duy nhất chính là lần này đại đế chi kiếp là từ vũ trụ trật tự trực tiếp diễn sinh mà đến mà diệp trường ca đại đế chi kiếp bắt đầu là từ thiên đạo thao túng sau đó diễn biến thành vũ trụ thần phạt cả hai vô luận là từ quá độ vẫn là uy lực đều không phải là một cái tầng diện nhưng mà ở trong đó liền hiện lộ rõ ràng ra một vấn đề thiên đạo đi nơi nào lần trước diệp trường ca tranh độ đại đế chi kiếp lúc đem thiên đạo bản thể thiên tâm ấn ký hành hung phía sau chạy trốn làm cả vũ trụ đạo vận chấn áp biến mất không thấy gì nữa không còn xuất hiện chẳng lẽ thiên đạo thật sợ hai chúa tể thần đế diệp trường ca đây chỉ là thiên đạo không hiện thân một cái nguyên nhân đến nỗi một nguyên nhân khác chính là thiên đạo hiện thân là bóp chết có khả năng siêu việt thiên đạo thiên tài tỷ như diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam vô thủy đại đế các loại mà những người khác tại thiên đạo trong mắt hiện nhiên là không có tư cách này nhường thiên đạo hiện thân thao túng tiên k i ế p căn bản vốn không đáng giá thiên đạo xem trọng chớ đừng nói chi là diệp trường ca tại bắt đầu tinh vực bên trong diệp trường ca bây giờ người mang huyền hoàng chi khí hơn nữa còn luyện hóa lục đạo luân hồi khoảng cách trưởng khống vũ trụ chỉ còn lại thiên đạo thiên đạo lại không、đốc. rất rõ ràng nếu như giờ này k h ắ c này xuất hiện diệp trường ca tuyệt đối sẽ không bông tha luyện hóa thiên đạo tốt đẹp thời cơ thiên đạo như thế nào có thể thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong đâu đây là bốn cảm giác kiếp vân bao phủ khu vực diệp trường ca phát hiện một đạo không đoạn leo lên khí tức quen thuộc rõ ràng là đến từ sớm đã bế quan cái c ử u đế là cái sư tôn hợp đạo thành công đột phá đến đại đế c h i cảnh phát giác được đây hết thể phía sau diệp trường ca trong đôi mắt lập tức hiện ra m á n h liệt vui mừng cái cựu đế đối với hắn phù hộ rất nhiều bây giờ lại là vợ hắn hạ cựu sư tôn hắn có thể hợp đạo thành đế c ngay lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam khẽ gọi một tiếng lập tức cùng diệp trưởng ca đối mặt nhắc nhở lần này đại đế chi kiếp không hề tầm t h ư ờ n g vừa mới tấn thăng cổ chi đại đế e rằng khó mà tranh vượt qua nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói diệp nhữ một cái h ắ n tự nhiên minh bạch ngoan nhân nữ đế diệp nam tại sao lại nói như vậy nguyên bản trong vũ trụ tất cả thiên kiếp đều là do thao túng trên cơ bản cũng là thiên đạo bản nguyên chi lực mà sống thành thiên kiếp chi lực nhưng bây giờ thiên đạo không xuất hiện đại đế tất cả đều là từ vũ trụ trật tự chỗ vận chuyển theo lý thuyết lần này thiên kiếp chi lực là vũ trụ chi lực tạo ra uy lực mặc dù không có diệp trường ca phía trước kinh lịch vũ trụ thần phạt khủng bố như vậy nhưng thiên kiếp uy lực cũng ít nhất để cao mấy cái cấp độ người tầm thường muốn tranh độ mà qua e rằng hết sức khó khăn thậm chí có thể nói cựu tử nhất sinh húng chi cái cựu đế sớm đã hoàng hôn tây sơn tinh khí thần cũng đều cần ở trong thiên kiếp chuyển hóa để thăng thời điểm t h n chốt ta sẽ ra tay nghĩ tới đây diệp trường ca ánh mắt lấp lóe vô luận như thế nào hắn đều nhất thiết phải trợ giút cái cựu đếp tr ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng n ở nụ cười ca ca chẳng lẽ ngươi quên vừa mới ta nói tới để thằng đế nhất biện pháp sao sẽ không phải chính là hấp thu thiên kiếp chi là ca diệp trường ca trong đầu một tia sáng hiện lên ngoan nhân nữ đế trông mong hơi điểm không sai đế nhất chính là đại đế khối lỗi lại là tử vật cho nên sự xuất hiện của hắn tuyệt đối sẽ không gây nên tiên kiếp tăng thêm đế nhất trải qua qua ngươi huyền hoàng chi hỏa thiếu đốt có thể hấp thu trên thế gian tất cả năng lượng thì ra là thế nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói diệp trường ca nhẹ gật đầu bàn về n h ã lực hắn cùng với ngoan nhân nữ đế diệp nam so sánh vẫn là kém qua xa nam nam vậy ngươi nói tới loại biện pháp thứ hai là cái gì diệp trường ca tò mò hỏi ngoan nhân nữ đế diệp nam mục tiêu đảo qua còn lại tứ đại sinh mệnh cầm khu cổ chi đại đế cổ đại trí tôn tinh khí thần n g h e vậy diệp trường ca nao nao khoe miệng nổi lên một vòng đường cong xem ra đế nhất sách lên tới cái thế đại đế cấp độ là cơ bản không cần lo lắng ẩm ẩm lúc này k i ế p vân đã hội tụ đến cực điểm bộ c phát ra một đạo đình thai n h ứ c góc tiếng vang thông suốt toàn bộ bắt đầu tinh vực bên trong cái cựu đế thân ảnh từ táng đế tinh bên trên lao vùng v t mà ra trên mặt tràn đầy ngưng trọng rõ ràng hắn cũng cảm nhận được lần này thiên tiếp không tầm thường đông、e、nhiên g o diệp trường ca âm thanh u y truyền vào cái cựu đế náo hải làm cho cái cựu đế ánh mắt liền giật mình lập tức liếc nhìn mà đi đống nhiên phát hiện diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế thân ảnh trường ca không cần thiết đ h ú n g tay nếu không sẽ dẫn xuất thiên kiếp của ngươi cái c ử u đế lập tức trả lời truyền âm diệp trường ca đạo cái sư tôn ngươi yên tâm trong lòng ta ít thấy nghe nói diệp trường ca lời nói cái c ử u đế còn muốn muốn nhiều nói nhưng trên bầu trời kiếp vân đã bổ sung dưới mang theo lực lượng đáng sợ thanh thế cực kỳ khủng bố ẩm ẩm cái c ử u đế không kịp nói thêm cái gì bán ra hùng hồn năng lượng tự thân hiển lộ rõ ràng ra hai loại khác biệt đạo vận một trưởng vô g gia, i không gian chung quanh giống như thiên địa tận thế không đoạn run dậy vụ vù, vù thần linh đại đạo vạn kiếp đại đạo phát giác được cái cựu đế trên người đạo vận diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế trong đôi mắt đều là bộ phát r a thần sắc bất khả tư nghị hai người ai cũng không nghĩ tới cái cựu đế trên thân vậy mà xuất hiện hai loại đại đạo cái sư tôn thật coi cái thế anh kiệt chi nhân vật ta nhìn qua cái cựu h u rất lâu diệp trường ca từ cái tia vạn kiếp đạo vận bên trong phát giác được một tia quen thuộc ý cảnh lập tức minh bạch cái này vạn kiếp đại đạo đến từ đâu độ kiếp tiên khúc ba căn cứ diệp trường ca ngờ tới thần linh đại đạo nguyên bản là cái cựu đế khai sáng ra đạo pháp mà độ kiếp tiên khúc nhưng là cái cựu đế hợp đạo sau khi thất bại lĩnh nộ phát môn bây giờ cái cựu đế chỉ sợ là từ đó lĩnh nộ hơn nữa nhất cổ tác khí đem hai loại đại đạo đều hợp đạo thành công Chương 499, kiểu trọng đế kiếp. Kỳ thực, Diệp Trường Trọng thực, Trường thôi diễn hệ thống, bản thân lại là trí tôn thể, có mang trí tôn cốt, tính thiên phú đều là trong vũ trụ nhân tuyển tốt nhất, tuyệt đối không phải cái kiểu đế có thể thể thành thời thần toàn Trước ra. nắm huyền hoàng diễn bản mang nộ nhân không đánh động.、Mà、lần này cái kiểu đế có thể hợp đạo thành công, đồng thời nắm giữ thần linh đại đạo cùng vạn kiếp đại đạo, hoàn toàn là bởi vì có khác nguyên nhân giữ giữ gây ra. Trước đây Kiểu Kiếp Kỳ kiểu kiểu Diệp lại đối phải cái cái đại kiếp đại bởi đều Đế đế đế đạo đạo đạo, đây phú hợp hệ khác ca có có có có Mà là là là vũ vì khoảng cách hợp đạo thành công liền chỉ còn lại một bước cuối cùng đồng thời hợp đạo sau khi thất bại các cựu đế mới có c ả m g độ mới khai sáng độ kiếp tiên khúc vạn kiếp đại đạo sớm đã khi đó cũng có hình thức ban đầu trải qua những năm này các cựu đế vạn kiếp đại đạo đã r ũ phát hoàn thiện chỉ bất quá bởi vì đại nạn nhanh đến hắn chưa bao giờ thi t r i ể n qua chỉ có độ kiếp tiên khúc ngẫu nhiên mới có thể thi triển không phải vậy liền sẽ không có cựu h ữ tiên khúc tồn tại điểm này về mặt thời gian liền có thể nhìn ra dù sao diệp trưởng ca bây giờ tu luyện mới chỉ t r o n năm thời gian tả hữu ầm ầm ầm ầm ầm tiếp vân trong tích góp lực lượng cường đại liên tiếp đánh xuống chín đạo kiếp lôi hướng về cái c ử u đế n h ắ m đánh mà đi cái sư tôn n g ư ơ i yên tâm m ư ợ n nhờ thiên kiếp t c i thể đúc thành đại đế thân thể ta vừa mới luyện chế ra một tôn đại đế khôi lỗi một khi nguy hiểm xuất hiện đại đế khôi lỗi có thể trợ giúp cái sư tôn ngăn trở thiên k i ế p diệp trường ca âm thanh lại lần nữa chuyển vào cái c ử u đế trong t hai làm cho cái c ử u đế ánh mắt sáng lên cái c ử u đế ánh mắt chuyển động nhìn về phía diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam bên cạnh đế nhất lập tức a n tâm xuống phanh phanh phanh liên tiếp chín đạo kiếp lôi nhằm đánh mà đến cái cựu đế không có bất kỳ cái gì phản kháng vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Bảo vệ chặt c h â nếu linh, i tùy ý p Kiếp phủ lôi lôi cái đánh vào trên thân thể. vào bao c ử đế t h â như t ể xâm nhập cái cửu đế tinh khí thần, không đoạn dẹn luyện tinh thần, n khí khí h cái cửu cái cửu đế đế ờ n quanh thân g cái cửu đế không í thế chẩm như h Nếu rãi kéo k lên. phải thiên đạo quan hệ e rằng cái c ử u đế đã sớm tấn thăng là đại đế chi cảnh diệp trương ca cảm thắn nói Ngoan nhân nữ đế diệp Nam nhẹ nhàng ngất đầu, phúc hỏa tương ý ý, thiên hỏa quan phúc đế đầu, đạo Diệp tắc cho có thể giống cái cựu đế như vậy đồng thời lĩnh lộ hai loại đại đạo cổ c h i đại đế có thể đến được trên đầu ngón tay mà có thể giống như cái cựu đế như vậy tại mới vừa rồi tấn thăng đại đế chi cánh lúc liền trực tiếp hợp thành hai loại đại đạo cơ h ộ i hoàn toàn chưa từng có chỗ dùng cơ hồ hai chữ để hình dung là bởi vì năm diệp trường ca diệp trường ca chúa tể đại đạo chúa tể hết thảy bao quát và tượng hoàn toàn bao gồm trong vũ trụ tất cả đại đạo diệp trường ca cũng coi là một cái nắm giữ lấy nhiều loại đại đạo người hơn nữa so cái cựu đế càng thêm biến thái đối mặt phô thiên cái mà kiếp lôi cái cựu đế lấy hai mạo xưng tại thể nội mặc cho kiế chín đạo sáu ba mươi ba đạo sáu tám mươi mốt đạo sáu chín mươi chín đạo sáu bình thường cổ c h i đại đế tranh độ thiên k i ế p lúc sẽ lần lượt trải qua cựu trọng đại tiếp tiền bắt trọng đều có chín mươi chín đạo kết lôi đến nỗi tầng cuối cùng chính là cực hạn giết hại cái cựu đế bằng vào thân thể một hơi đón đỡ t a m trọng chín mươi chín kết lôi cuối cùng ra tay bá đạo thể hiện ra thần linh đại đạo cùng vạn kiếp đại đạo kinh khủng đệ tứ trọng sáu đệ ngũ trọng sáu đệ lục trọng sáu đệ thất trọng sáu đệ bắt trọng sáu phức cái cựu đế liên tục tiếp nhận bắt trọng chín mươi chín đạo kết lôi sắc mặt biến cực kỳ nhấp nhạt hiện nhiên đã là n ỏ mạnh hết đà xem ra là ta nên xuất thủ thời điểm t h ế vậy diệp trường ca hai mắt nhắm lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái c ử u đế tinh khí thần đều đã thuế biến đạt đến đại đế chi cảnh đã như thế đế nhất xuất thủ cũng sẽ không đối với cái c ử u đế có bất kỳ ảnh hưởng n tiên vân trong nổi lên tiên quân văn cùng、diệp、Trường thân biến thành, tràn cường g trước trải biệt. một kiếp kiếp Diệp mọi loại đại đế hóa thân khác biệt. Đây đều là kiếp lôi biến thành, mỗi một đạo đều đầy cường đại khác đế sau ca qua hóa đều đều đó, Đây đạo đầy lúc là mã, c ô anh ra thân hiện thể ẩm ẩm ẩm ẩm mạnh liệt kiếp vân trong bộ phát ra liên miên không nghỉ hoành mình kiếp vân phía dưới kiếp lôi ngưng kết thành từng đạo chiến sĩ thân ảnh đế nhất lơ lửng thai kiếp vân tri hạ ánh mắt băng lãnh trong lúc phất tay đều tràn đầy mánh liệt giáp bách khí tức đế nhất khoảng cách cái thế đại đế cấp độ đã mười phần tiếp cận mà cái này đại đế chi kiếp đệ c ử u trọng cũng chính là mạnh nhất nhất trọng kiếp lôi chỉ cần ngăn lại đệ c ử u trọng kiếp lôi coi như đế nhất không p h á p đột phá e rằng khoảng cách cái thế đại đế cũng chỉ kém một chân bước vào cửa trình độ Và Vọt vào thành mà mà anh ca kia nhất hiện, biến tướng sĩ hướng thẳng đến đế nhất Xung đến, tại diệp trường ca giới sự không chế, đế nhất không lui mà tiến tới, giống như khiêu khích giống như vọt thẳng vào những theo kích chế khiêu khích Kem kiếp ki xuất tại tới, đế đế Đế lui lôi diệp giới cái sĩ sự đế n h ấ thế t vậy diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt đế nhất thức hại tại có hắn linh hồn thần ký hắn có thể cảm nhận được đế nhất thể nội tình huống kiếp lôi tiến vào đế nhất trong thân thể phá hư ở giữa nhường đế nhất sức mạnh dễ như trở bàn tay cho luyện hóa làm cho đế nhất tinh khí thần nhanh chóng leo lên chính như ngoan nhân nữ đế diệp nam nói tới như vậy thiên kiếp rèn luyện đối với đề thăng đế nhất là một cái mười phần biện pháp không tệ kèm theo đế nhất nhẹ mà giao dịch dơ hấp thu kiếp lôi kiếp trong mây n h ấ t lên dị thường tiếng oanh mình tựa như cho rằng đế nhất xuất hiện là cái cựu đế đang cố ý khiêu khích ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tục nổ ầm chín lần chín vị tướng sĩ xuất hiện thái kiếp vân chi hạ quanh thân lập lòe sáng tỏ lôi điện lập thể còn quấn lốp bốt âm thanh để cho người ta không khỏi có chút tê cả ra đầu giết đế nhất miệng bên trong phun ra một tia băng lanh thanh âm cứng ngắc bàn chân trong hư không hung hăng đầm mạnh hướng thẳng đến chín vị tướng sĩ đá đế nhất hành vi dẫn tới chín vị tướng sĩ đồng thời hướng đế nhất công phạt mà đi bằng tốc độ kinh người xung kích mà cùng một chỗ đế nhất thế nhưng là có được tiếp cận cái thế đại đế thực lực mà chín vị tướng sĩ tối đa chỉ là chuẩn đế tuyệt đỉnh thực lực như thế nào có thể cùng đế nhất lẫn nhau chống lại đâu đế nhất giống như một cái kinh khủng cố máy giết chóc đồng dạng dễ như t r ở bàn tay liền kích phá chín cái kiếp lôi tướng sĩ chí đạo kiếp lôi mánh liệt đánh vào đế nhất trong thân thể a ba đế nhất ngựa thiên niên cùng gào thét sinh tử đại đạo cùng tiêu giao đại đ ạ o bao phủ xuống chí đạo kiếp lôi tuần tự bị đế nhất chỗ hấp thu trở thành đế nhất tuyệt hào chất dinh dưỡ chín đạo kiếp lôi dù sao cũng là đại đế chi kiếp như vậy đả kích cường liệt phía dưới cho dù là đế nhất đều bị đánh bay vài trăm mét bực này kinh khủng chiến lược làm cho đang nhanh chóng khôi phục cái cựu đế cũng không khỏi cảm thấy một cố kinh hãi hắn cho tới bây giờ nghe nói qua trong vũ trụ vẫn còn có cường hãn như thế khôi l ỗ i cho dù là chuẩn đế tuyệt đỉnh đối mặt dạng này kiếp lôi tướng sĩ đều sẽ kiêng rẽ không thôi dù sao tướng sĩ bị đánh tan phía sau sẽ lại lần nữa hóa thành kiếp lôi lấy tấn manh tốc độ xung kích mà diệp trường ca luyện chế đế nhất nhưng là hời hợt đánh tan lôi cho hấp thu xuống đây rốt cuộc là cái gì khôi l lại có đáng sợ như vậy thực lực cái cựu đế vạn vạn không nghĩ tới đây là diệp trường ca thông qua sinh mệnh cấm khu cổ đại trí tôn luyện chế mà thành hơn nữa còn là ba vị cổ đại trí tôn kèm theo đế nhất tiếp liên k í c h bại ba mươi ba đạo kiếp lôi tướng sĩ thân thể phản phất đối với kiếp lôi sùng kích sinh ra mãnh liệt khẳng tính kiếp lôi đem hắn đẩy lui khoảng cách càng lúc càng gần t h ẳ n g đến hấp thu xong ba mươi ba đạo kiếp lôi lúc thứ ba mươi bốn đạo kiếp lôi đem đế nhất mảy may cũng không có đẩy lui thậm chí tại diệp trường ca dưới sự khống chế đứng tại kiếp vân trí hạng kiếp lôi tướng sĩ đã xuất hiện liền bị đếp quét ngang thiên quân dầm dầm dầm kiếp vân phía dưới đế nhất đem kiếp lôi chỗ diện hóa tướng sĩ hoàn toàn vây lại kiếp vân phía dưới tiếng oanh minh không đoạn vang lên lập tức dễ như t r ở bàn tay bị đánh tan hóa thành kiếp lôi mánh liệt hướng về đế nhất thôn vệ mà đi nhưng đều không ngoại lệ những thứ này kiếp lôi đều bị đế nhất t h ô n vệ luyện hóa hấp thu giờ này khắc này đế nhất ra trên thân những cái kêu bí văn càng nhiều từ từ trải rộng đến toàn thân các nơi bốn mươi bốn m b sáu năm mươi năm sáu sáu mươi sáu bắt đầu tinh vực bên ngoài diệm trường ca nhìn qua kiếp vân phía dưới hài long nhẹ gật đầu tâm tình phá lệ t ư sướng đế nhất dương hiện ra siêu cường thực lực mạnh đến hắn đều hơi kinh ngạc hoàn toàn không có lãng phí hắn tân tân khổ khổ phế đi khí lực lớn như vậy đem đế nhất luyện chế đi ra tiêu giao thiên tôn tinh khí thần vốn là đại đế thân thể hấp thu tiên lăng m ạ n h vụn và đạo thụ tinh hoa phía sau tinh khí thần càng là thật thêm một bước lại thêm trường sinh thiên tôn tiên mộ sinh tử đại đạo vốn là nhường tinh khí thần kéo dài không cần tồn tại húng chi còn muốn huyền hoàng chi hỏa rèn luyện cho nên mới sáng tạo ra đế nhất như này cường hãn cho dù là giống như cái cựu đế như vậy đạt đến đại đế, chi cảnh, tại đối mặt đế nhất lúc đều chưa h ẳ n có thể chiếm được tốt đương nhiên Diệp trường dù sao cũng không là mỗi m một cái cũng giống như diệp trường ca dạng này vừa mới tấn thăng đại đế c h i cảnh liền tăng lên tới cái thế đại đế cấp độ 70-76 ư ơ i b á u tám m ư t kiếp lôi số lượng không đoạn gia tăng đồng thời uy lực cũng tại không đoạn tăng thêm nhưng lập tức liền như thế kiếp lôi tướng sĩ vẫn như c ũ bị đế nhất một quyền đánh sát căn bản không có nửa điểm phản kháng có thể thấy được đế nhất nói là khôi lỗi bên trong đại đế tồn tại bất quá muốn dựa theo diệp trường ca như vậy luyện chế đại đế khôi lỗi cơ h ồ nói đúng không có thể dù sao không phải là bất luận cái gì người đều có năng lực đánh giết đại đế chỉ là thật đơn giản diện sát hắn chân linh một lần nữa bắt được chân linh giữ lại to lớn đạo liên tiếp sau khi hấp thu sáu mươi sáu đạo kiếp lôi đế nhất vẫn không có đạt đến cái thế đại đế cấp độ cái này khiến diệp trường ca bất đắc dĩ lắc đầu dựa theo loại trình độ này xuống đế nhất chỉ sợ là khó mà đạt đến cái thế đại đế thực lực diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních vậy cũng chưa chắc ca ca còn có thể đi cái khác sinh mệnh cấm khu a ngoan nhân nữ đế diệp nam mỉm cười hơn nữa đại đế chi t i ế p cuối cùng chín đạo kiếp lôi vi lực thập phần cường đại cơ hồ nói có thể nhường đại đế đụng phải trọng thương nghe nói ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói diệp trường ca hài lòng nhẹ gật đầu Đế n h ẩm ẩm liên tiếp chín đạo tiếng oanh minh vang vọng tại vũ trụ chín vị kiếp lôi tướng sĩ xuất hiện tại đế nhất gia thân dựa theo ngoan nhân nữ đế diệp nam thuyết pháp đại đế chi kiếp cuối cùng chín đạo kiếp lôi là từng cái xuất hiện bây giờ vậy mà đồng thời xuất hiện có thể là bởi vì đế nhất tồn tại nghiêm trọng khiêu khích kiếp vân nhưng bởi vì đế nhất dù sao chỉ là khôi lỗi k i ế p vân cũng sẽ không tăng thêm n g lực cho nên mới đồng thời xuất hiện một lần này chín vị kiếp lôi tướng sĩ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt vô luận là khí thế hay là thực lực liền quanh thân mặc cũng là kim giáp phanh đế nhất quyền chân doanh r a kim giáp tướng sĩ cũng không còn giống như lúc trước như vậy phá thoái chỉ là bị đẩy lui thật xa nhưng cuối cùng như thế tại đế nhất cái kia c ủ a n oanh loạn tạc thế công phía dưới cuối cùng cũng hoàn toàn bị đế nhất chỗ hấp thu rất tiếc là đế nhất đồng thời không có nói lên tới cái thế đại đế cấp độ oong oong lúc này tiếp vân không đoạn bù bù lúc sáng lúc tôi ở giữa h ô tạp tiếp vân chuyển hóa trở thành sáng trói kim xác làm sao còn có diệp trường ca hơi nhứ m ẩ y ngoan nhân nữ đế diệp nam nói khẽ c a c a nhường đế nhất rút lui xuống đây đi vì cái gì diệp trường ca nhứ m ẩ y ngoan nhân nữ đế diệp nam giải thích nói tiếp vân đã biến thành sáng trói kim sắc chứng minh kế tiếp là thiền kiếp quả tặng chi quang cái này là đối tân tấn đại đế chúc mừng đồng thời cũng là tán thành vậy vì sao trước đây ta không có cái này quả tặng chi quang diệp trường ca nghe vậy không khỏi vấn đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam khẽ cười nói các a người đánh thiên tâm ấn ký chạy trốn vũ trụ thiên địa g á m sẽ không đồng ý người tồn tại h hổ ca ca hấp thu nhiều như vậy vũ trụ chi lực đương nhiên không có q u ả tặng ánh sáng thật ta. ngoan Nghe nói ngoan nhân nữ đế lâu t cái cựu đế n đột nhiên mở hai mắt ra trong miệng thốt ra thanh âm lạnh lùng ta là thần kiếp đại đế chương năm trăm linh một thống ngự vũ trụ cái cựu đế âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ thần kiếp đại đế chi danh trải rộng tại toàn bộ vũ trụ kim liên dũng tuyển trên trời rơi xuống phúc phận hết thể đều bởi vì tân tấn đại đế xuất hiện biến không tại bình thường thần kiếp đại đế xuất hiện nhường trong vũ trụ tất cả chuẩn đế tuyệt đỉnh đều mừng rỡ như đ i ê n diệp trường ca đánh lui thiên tâm ấn ký sự tình đã sớm t ả n tại trong vũ trụ nhưng không có một cái nào người dám nếm thử đột phá đến đại đế chi cảnh sợ bị diệp trường ca chúa thể đại đạo cho cắm trả bây giờ cái cựu đế đột nhiên xuất hiện nhường trong vũ trụ tất cả chuẩn đế tuyệt đỉnh đều hiểu diệp trường ca chúa thể đại đạo cũng không có k u y ế t tắn đến toàn bộ vũ trụ ít nhất b nghĩ tới đây những cái kia chuẩn đế tuyệt đỉnh nội tâm đều triệt để kích động thân là tu l u y ệ người n vì không phải liền làm ộ t ngày kia có thể đột phá đến đại đế chi c ả n h sao bây giờ có một cái cơ hội c h â n trụi đặt tại trước mặt bọn hắn bọn hắn làm sao có thể không tâm động đâu đây chính là đạt tới suốt đời tâm nguyện tốt đẹp thời cơ a bắt đầu tinh vực bên trong cái cựu đế tranh đ ộ đại đế chi kiếp phía sau từ sâu trong vũ trụ hạ xuống chúc mừng cái sư tôn thành công độ kiếp tấn thăng làm cổ chi đại đế diệp trường ca cùng văn nhân nữ đế diệp nam chủ động tiến lên đi tới cái cựu đế bên cạnh trong giọng nói tràn đầy phát ra từ nội tâm cao hứng ngoan nhân nữ đế diệp nam nói năng không thiện chỉ là đơn giản đối với cái cựu đế nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu kể từ cùng diệp trường ca phát sinh quan hệ ở tại thái sơ thánh địa thánh tâm phong phía sau trong khoảng thời gian này cũng liền cùng diệp trường ca các vị tiểu thê thân mật đứng lên liền diệp trường ca sư tôn diệp vô trần đều không nói lời nào như thế đương nhiên diệp vô trần đối mặt tôn này trong truyền thuyết ngoan nhân nữ đế nội tâm cũng là có chút lo lắng bất an cái cựu đế hướng ngoan nhân nữ đế diệp nam h o à lễ lập tức đối với diệp trường ca cởi nhặt nói ta có thể có hôm nay vẫn là may mắn mà có trường ca người hỗ trợ a cái sư tôn đây là nói gì vậy người ta cũng là người một nhà. t r、e、hợp đạo y thành đế phía sau cái cựu đế rõ ràng phát hiện vô luận là ngoan nhân nữ đế diệp nam vẫn là diệp trường ca hai người đạo vận cũng không có trải rộng vũ trụ mà là thu liễm với bản thân bên trong dưới tình huống như vậy hắn thứ nhất nhảy ra thành công tấn thăng đại đế mang theo phản ứng dây chuyền kế tiếp trong vũ trụ các phương thế lực chuẩn đế tuyệt đỉnh sợ rằng sẽ che giả mang mọc đột phá dù sao ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới thiên tâm ấn ký trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lộ diện mọi người đế cùng tồn tại thời đại là từ sớm muộn phải tới diệp t r ư ờ n g ca t h ẳ n g nhiên nói đối với diệp t r ư ờ n g ca tới nói tân tấn đại diện phía trước một cái cùng mười cái không có gì sai biệt húng chi hắn còn muốn đế nhất ngoan nhân nữ đế diệp nam thần kiếp đế nhất cái một cái khoảng cách cái thế đại đế chỉ còn dư trước khi tuyệt thế khôi lỗi một cái nắm giữ song sinh đại đạo tuyệt thế đại đế đến nỗi ngoan nhân nữ đế diệp nam lại càng không cần phải nói b A nghe vậy diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních cái sư tôn không cần phiền thoái như vậy dù là có tấn thăng đại đế phải làm loạn bằng vào thực lực bây giờ của ta cũng có thể chúa tể hết thảy trường ca ta biết ngươi không sợ nhưng trong vũ trụ nhân tộc đâu trong liên minh nhân tộc cùng yêu tộc cũng nhất thiết phải có người muốn thủ hộ cái cựu đế lắc đầu trầm giọng vấn đạo nghe nói cái cựu đế lời nói diệp trường ca lập tức trầm m ặ t lại hắn hiểu được cái cựu đế ý tứ hắn dù sao cũng không thể thời thời khắc khắc thủ hộ lấy bắt đầu t i n h n ự c vì kế hoạch hôm nay tốt nhất chính là tiếp quản thống ngự vũ trụ cứ như vậy cho dù là sau này có người hợp đạo t h à n h đế cũng sẽ bởi vì diệp trường ca tồn tại vô cùng kiên kỵ nếu như là người có gia tâm đem trực tiếp sẽ tìm đến diệp trường ca cùng đánh một trận trong cả vũ trụ cũng sẽ không bởi vì có đại đế chém giết lẫn nhau bởi vì trước lúc này toàn bộ hết thể đều tại hắn chúa tể phía dưới n g o n nhân nữ đế diệp nam n h ẹ gật đầu ca ca ta cảm thấy đó là cái biện pháp tốt không phải vậy đợi đến bình định cấm khu phía sau ngươi đột phá cái thế đại đế tấn thăng hồng trần tiên lúc lại rất phân tâm đã như vậy cái kia hết thể liền ý theo cái sư tôn nói đi liên q u a n nhân nữ đế diệp nam đều nói như vậy diệp trường ca đương nhiên sẽ không lại lần nữa cự tuyện dứt khoát liền đáp ứng xuống dạng này sau này cũng có thể yên tâm đột phá cái cựu đế nhìn thấy diệp trường ca đáp ứng hài lòng nhẹ gật đầu nhưng sáu diệp trường ca lời kế tiếp lại làm cho cái cựu đế k h e miệng không khỏi hơi hơi có quắp một cái. cái sư tôn đầu tiên nói trước đã ngươi muốn thành lập thế lực ta chỉ biết trên danh nghĩa đến nôi hết thể sự vụ còn muốn giao cho ngươi mới là diệp trường ca hời hợt nói cái cựu đế bất đắc dĩ lắc đầu tốt ta hắn biết diệp trường ca không muốn đi nhúng tay những chuyện vụn m ặ t kia không phải vậy đã sớm tiếp thu rồi thái sơ thánh địa ngược lại bây giờ hắn cũng đột phá đại đế tuổi thọ còn rất dài r ấ t dứt khoát tìm cho mình một số chuyện hơn nữa dưới tay hắn cũng sẽ không không c o i ai căn bản không có tất yếu muốn tự thân làm thân v ị cái sư tôn ngươi vừa mới đột phá hay là chức ổn định tu va i đến nỗi chuẩn xây thế lực tiếp nhận thống ngự vũ trụ sự tỉnh chậm dại đến đây đi diệp trường ca đề nghị cái cựu đế k h á t tay áo ngươi không phải là muốn bình định sinh mệnh cấm khu sao bây giờ ta đột phá đến đại đế c h i cảnh cũng là thời điểm giúp ngươi tận chút sức m ọ n cái sư tôn ngươi yên tâm bế q u a n a san bằng sinh mệnh cấm khu sự tỉnh ta ngay cả nam nam đều không cùng một chỗ mang đến diệp trường cao mỉm cười nói bây giờ bảy đại sinh mệnh cấm khu ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài ta đã hủy diệt luân hồi hải tiên lăng kế tiếp tất nhiên muốn thành lập thế lực vậy ta liền đi trước thần khư vì cái gì muốn đi thần khư cái cựu đế có chút không hiểu cái cựu đế cùng thần khư đại đế giao thủ qua nhưng hắn minh bạch đó cũng không phải thần khư tri chủ chân chính t h ự lực thần chủ tri chủ định phong chiến lực hẳn là ở vào cái thế đại đế Đây chương í n h là t đ ư ơ năm g v ớ trăm linh hai chúa tể thần điện nương theo chúa tể thần đế diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam thần kiếp đại đế cái cựu đế quay về ngày thứ hai liên minh lấy chúa tể thần đế diệp trường ca ngoan t h â n nữ đế diệp nam thần g kiếp đại đế cái cựu đế danh nghĩa hướng năm hoàng tri điệu các đại thế lực phát ra t h á t triển phụng chúa tể thần đế diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam thần kiếp đại đế cái cựu đế danh nghĩa hướng năm hoàng tri điệu các đại thế lực phát ra phát triển phụng chúa tể thần đế diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam thần kiếp đại đế cái cựu đế tri mệnh xá lệnh năm hoàng đỉnh tiêm thế lực đi tới liên minh trình hợp liên minh không được sai sót đạo pháp chỉ này bay hướng năm hoang bên trong tất cả nắm giữ chuẩn đế thế lực vang vọng tại toàn bộ táng đế tinh bên trên vì kế tiếp tại liên minh tranh thủ được một cái tốt vị trí bắt đầu tiến hành các phương dự định trong liên minh đại đế pháp chỉ đã dựa theo ngài nói tới phát ra ngoài đế tuấn tiến về phía trước một bước đi tới cái c ử u đế trước người trầm giọng nói cái c ử u đế khoát tay á o bây giờ ta mặc dù tấn thăng đến đại đế nhưng các ngươi tiến độ cũng không giống như ta kém không muốn như thế công nghệ vẫn giống như trước kia làm như thế nào xưng hô liền xưng hô như thế nào à? là cái tiền bối ngay vậy đế tuấn bọn người không có bất kỳ cái gì từ chối đáp ứng xuống nhìn qua cái cựu đế giang thái hư đế tuấn bọn người không khỏi có chút cảm thán lúc tuổi còn trẻ bọn hắn chính là nghe cái c ử u đế bi danh cùng nhau đi tới đã trải qua nhiều năm như vậy cái c ử u đế cuối cùng thành đế cái này cũng làm bọn hắn t h ở thiếu thời tín ngưỡng làm một cái hoàn mỹ kết cục giang thái hưng ơ đế tuấn đám người cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc bọn hắn tin tưởng dùng thời gian không bao lâu bọn hắn cũng có thể tấn t h ă n g đại đế chi cảnh cái c ử u đế c h ậ m dai nói kế tiếp một đoạn thời gian ta sẽ tiến vào bế quan bên trong chỉnh đốn liên minh sự t ì n h liền triệt để giao cho các người nhớ lấy nhất định muôn chú ý cẩn thận một khi xảy ra bất chắc liền lập tức đưa tin cho ta ta sẽ ở trước tiên xuất quan trừ cái đó ra các ngươi cũng có thể thông chi thái sơ thánh địa đến lúc đó ngoan nhân l nữ đế cũng sẽ lập tức hiện thân đối với cái cựu đế lời nói giang thái hương đế tuấn chút n g h i hoặc bây giờ táng đế tinh có ba vị đại đế toa c h ấ n e rằng trong cả vũ trụ cũng không có người dám làm loạn như vậy cái cựu đế nói tới ý thực chất sẽ là gì chứ tiền bối cớ gì nói ra lời ấy đông hoàng hồng không hiểu hỏi cái cựu đế trầm giọng nói lần này ta sau khi đột phá tin tưởng vũ trụ các nơi chuẩn đế tuyệt đỉnh cũng sẽ theo thứ tự nếm thử hợp đạo thành công nhưng các ngươi nói bảo đảm nhất đột phá chi đệ lại là nơi nào đâu đương nhiên là bắt đầu tình bốn Sẽ không bị đại đế đại đạo phản phệ. trong vũ trụ người thông minh thế nhưng là có khối người nhân ma có thể nghĩ tới người khác cũng tự nhiên sẽ nghĩ đến cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian bắt đầu tinh vực có thể sẽ vọt tới một nhóm lớn chuẩn đế tuyệt đỉnh cờ giả bây giờ diệp trường ca dự định đi tới thân thư cái cựu đế bê quan củng cố cảnh giới ngoan nhân nữ đế diệp nam không xuất thủ lời nói lấy táng đế tinh thực lực thật đúng là không dễ ứng đối minh bạch giang thái hương đế tuấn bọn người đều là minh bạch cái c ử u đế h à n g nghĩa nao nao nhẹ gật đầu đáp ứng xuống cái c ử u đế tiếp tục phân phó nói ta cùng t r ư ở n g ca thương lượng qua thay tên phía sau liên minh lấy t r ư ở n g ca làm chủ tiến vào chiếm giữ trong vũ trụ thống ngự vũ trụ trong vũ trụ một ít cổ lão tồn tại chưa chắc sẽ để chúng ta thống ngự vũ trụ a lao phong tử lắc đầu ánh mắt không đoạn lấp lóe cái cựu đế trong đôi mắt thoáng qua một đạo l ê mang không phải do bọn hắn có đồng ý hay không chỉ cần bọn hắn không vi phạm nguyên tắc của chúng ta chúng ta cũng không cần đi để ý tới hắn nhưng nếu là dẫm lên chúng ta danh giới cuối cùng đó chính là bọn họ tự tìm đường chết trong vũ trụ tồn tại một chút cổ lao tồn tại khinh thường tại các phương thế lực ngày bình thường cũng là một bước thiên lao đại hắn lão nhị tư thế ỷ vào thế lực nội tình đối với đại đế lá mặt lá trái nếu như không phải đại đế tìm không thấy chứng cứ bọn hắn sớm đã bị diệt những thứ này cổ lao thế lực tồn tại đến nay riêng phần mình chiếm giữ một p ư ơ n g nếu như thật muốn thống ngự vũ trụ át sẽ trước tiên tổn hại đến ích lợi của bọn hắn bọn hắn há lại sẽ đồng、ý. cái c ử u đế từng tại trong vũ trụ rèn luyện lúc liền cùng dạng này cổ lao thế lực xảy ra tranh đấu dẫn đến cái c ử u đế bản thân bị trọng thương về sau hợp đạo thất bại cũng liền mất chuyện báo thủ bất quá bây giờ cái c ử u đế hợp đạo thanh đế hắn vốn không dự định cùng những thứ này cổ lao thế lực trở mặt nhưng nếu như bọn hắn không biết điều vậy hắn cũng chỉ muốn nợ mới nợ cũng một khối tính toán cái c ử u đế tin tưởng diệp trường ca nhất định sẽ ủng hộ hắn ý nghĩ hơn nữa lấy diệp trường ca tinh khí những thứ này cổ lao thế lực thì ra giữ mình phần diệp trường ca tuyệt đối sẽ để bọn hắn dễ nhìn ngoại trừ phòng bị kẻ ngoại lai tại bắt đầu tinh vực nh muốn gia nhập vào liên minh kẻ ngoại lai, nhất định muốn nghiêm ngặt thẩm tra. Giao phó xong một chuyện cuối cùng phía sau, cửu đầu bế quan, củng cố nhập liên ngoại nhất định ngặt xong cùng liền củng cảnh giới, hắn cùng gia Giao giới, lai, cái với tra. phía phó vào kẻ bắt đế bế diệp trường ca khác b i ệ trước Diệp t ờ n g ca t r ư đây đại đế chi tiếp thế nhưng là trực tiếp chuyển hóa làm vũ trụ thần phạt một thân thực lực tại không đoạn trong chiến đấu ổn định hơn nữa còn chưa từng tiếp nhận q u ả tặng chi quang cho nên c á i c ử u đế lần bế quan này ngắn thì một tháng lâu là một năm diệp trường ca cùng các vị tiểu thê vớt vẽ an ủi đi qua cũng là phi thân đi tới bắt đầu tinh vực bên trong bằng vào phía trước tại thần khư chi chủ trên thân lưu lại ân ký dễ như chở bàn tay tìm được thần khư địa điểm đ ế chương o năm nhân nữ n đế Diệp trăm linh ba từ đế thần thư bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong ở vào đông hoang bên trong cực tây tri địa không gian bên ngoài t một đó huyền hoàng chi hỏa đột nhiên nở rộ kèm theo huyền hoàng chi hỏa thiếu đốt thân thể hắc cám lập tức gần như tác giã chầm chậm chiếu sáng toàn bộ thân hình ha ha diệp trường ca quét mắt tình cảnh trước mắt trong đôi mắt toát ra một tia vẽ khinh thường thần khư chi chủ tại bản đế trước mặt chơi loại thủ đoạn này có thể hay không cấp quá thấp một chút chỉ là hắc cám mặt trời cũng l ử a gạt bản đế nương theo diệp trường ca tiếng nói vừa rơi xuống huyền hoàng chi hỏa đột nhiên kéo lên ngọn lửa hừng hực bốc lên ở giữa ngưng tụ ra một đạo sáng r ự c liệt nhật lập tức đột nhiên nổ tung lên vô số đạo huyền hoàng chi hỏa phun trào mà tới trong bóng đêm văng r ộ i huyền hoàng chi hỏa bạo liệt phía dưới phản phất tại vô hình ở giữa xung kích đến đồ vật gì Vâng! Trường ca trong tầm mắt xuất hiện một màn quỷ dị. Nguyên bản thần Chật! ca kh tầm mắt xuất một Diệp dị. quỷ đem huyền hoàng chi hỏa trôn hử điêu trùng tiểu kỹ diệp trường ca bước ra một bước chúa tể đại đạo bộc phát ra giống như một đầu huyền hoàng chi lộ phô thiên cái mà hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đến mạnh liệt xung kích đến mọi loại trong bóng tối giang g i á c giang g i á c giang g i á c phanh phanh phanh hát cám liên tiếp nổ tung ra huyền hoàng chi lộ giống như một cái xoay tròn đồ đao đem tất cả hát cám hoàn toàn xoắn nát thái dương thanh pháp diệp trường ca trong miệng truyền ra lời nói lạnh như bằng t h n g đạo năng lượng từ thể nội tiết ra tất cả h á cám phảng phất hoàn toàn bị n h lửa lấy tấn manh tốc độ biến mất đứng lên vừa mới sức mạnh hẳn là thần khư không gian lực lượng bản thân diệp trường ca hai con ngươi khẽ nhúc đích hắn đang cùng hắc cám va chạm lúc rõ ràng cảm nhận được trong bóng tối năng lượng tạp chất quá nhiều nếu như là cổ đại trí tôn lời nói năng lượng tuyệt đối sẽ không có như thế tạp chất ha ha ha không hổ là có thể cùng hoang thiên đế tranh phong chúa tể thần đế a đ ỗ n g nhiên một thân ảnh xuất hiện tại diệp tuyến đạo thân ảnh này chính thức khi trước thần khư trí chủ đi theo đến có một vị nữ tử một vị đạo sĩ một vị tráng kiện nam tử các ngươi không phải hẳn còn có một vị cổ đại trí tôn sao cùng một chỗ kêu đi ra đế hôm nay toàn bộ giải quyết các ngươi diệp trường ca hời hợt nói căn cứ ngoan nhân nữ đế diệp nam cáo chi thần khư bên trong hết thể có năm vị cổ đại trí tôn phân biệt vân vân thần khư chi chủ linh hoàng bạch đạo người thú thần cùng với một vị k h á c không biết tên cổ đại trí tôn cái này năm vị cổ đại trí tôn đều đã từng đánh lén qua ngoan nhân nữ đế diệp nam muốn cướp đoạt đạo quả của nàng nếu như không phải trước đây ngoan nhân nữ đế diệp nam có hậu thủ chỉ sợ sớm đã bị những người này cho xính nghĩ tới đây diệp trường ca liền sát cơ lộ ra hắn cùng với mọi mọi phân biệt nhiều năm như vậy hết thể thương tổn tới mọi mọi người đều phải trả giá thật lớn năm mươi vài câu Ngươi thần ậ t đ thư c h i chủ khinh thường nói một câu chúng ta bốn người ngươi một người thức thời liền mau chóng rời đi thần thư đừng tưởng rằng chính mình đạt đến cái thế đại đế cấp độ có thể muốn làm gì thì làm có chút ý tứ ngược lại là bản đế nhìn lầm nguyên lai、like、nơi này lại có hai vị tự chém tu v i cái thế đại đế a diệp trường ca lông mày khẽ nhúc đ í c h khoe miệng phát h ỏ a ra vẻ khinh miệt độ con g trong miệng thốt ra châm chọc lời nói hết ngồi đáy giếng cũng dám nói thiên thực sự là không biết bụi vị thần thư tri chủ hai mắt nhắm lại các vị chúng ta bốn người liên thủ chém giết vị này mới lên cấp chúa tể thần đế Cùng hưởng đạo của hưởng hắn. n h đạo Đế quả ấ t Diệp Trương ca c h ẳ n g ngó thèm tới cư ờ cười, i lập tri ứ c một thân ảnh thoáng hiện mà thân thoáng ảnh hiện a đ ạ đế khôi hai lỗi trong chủ o n người bộ p á t giết tiêu tử trăng ra. Tiêu giao thiên tôn. Thần ra ra. giao lan giao cùng hại chi đại sinh đại chi hẳn khư h đạo đạo sắc, c bọn bốn người cảm nhận được đại đế khôi lỗi trên người tiêu giao đại đạo khí tức trên thân đột nhiên ba động một chút con người cũng vì đó có rút lại một chút không đúng không phải tiêu giao thiên tôn thần k h ư c h i chủ phát giác được đế nhất thân bên trên khắc thưởng đây là trường sinh thiên tôn cùng tiền mộ sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo đây rốt cuộc là quái vật gì nghe nói k h diệp trường ca lợi như... nói, nói mọi người nhất thời minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、trước mắt chúa tể thần đế lại đem tiêu giao thiên tôn trường sinh thiên tôn tiên mộ luyện chế thành khối lỗi thế nhưng là hắn lại như thế nào đem tiêu giao thiên tôn trường sinh thiên tôn tiên mộ đại đạo đều hoàn mỹ bảo tồn lại diệp trường ca nhìn ra thần khư chi chủ bọn bốn người nghi hoặc vân đạm phong k h i n h đạo chờ các người đích thân lãnh hội đi qua liền biết bản đế là như thế nào đem bọn hắn đại đạo dung luyện đến một khối linh hoàng người ta liên thủ đối phó cái này chúa tể thần đế thần khư chi chủ cảm nhận được đế nhất bất phàm ngữ khi đều biến ngưng trọng lên vị nữ tử kia nhẹ gật đầu trong đôi mắt lập lọe kiên kỵ rõ ràng vị nữ tử này chính là trong truyền thuyết linh hoàng bạch hổ thú thần các ngư ngăn lại con khôi lỗi này đợi đến chúng ta giải quyết chúa tể thần đế tin tưởng gỗ này khôi lỗi liền có thể chưa đánh đạ tan thần khư chi chủ an bài đạo đạo sĩ cùng cái tia tráng kiện nam tử nhẹ nhàng gật đầu bọn hắn từ trước mắt khôi lỗi bên trên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mạnh liệt cho nên luôn luôn cao nạo g bọn hắn đang nghe liên thủ lúc cũng không có bất luận cái gì phản đối vậy phải xem các ngươi những thứ này tham sống sợ chết hạng người có bản lãnh này hay không diệp trường ca cười lạnh một tiếng trong tơi cười ẩn chứa sát ý mạnh liệt nếu như các ngươi không có bản sự này vậy cũng đừng trách bản đế đem các ngươi dung luyện đến khôi lỗi của bồn đế bên trong nói đi diệp trường ca trong thân thể hiện ra năng lượng khổng lồ mê ngông p h o n trào mạnh liệt đến cực điểm làm cho thần khư chi chủ linh hoàng bạch hổ đạo nhân Thú、thần ú t h không khỏi lui về sau một bước cảm nhận được cảm giác gáp b á c h máy n liệt chúa tể thần đế ngươi qua cuồng vọng hôm nay liền n h ư ờ n g ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cái thế đại đế thần k h ư chi chủ linh hoàng bạch hổ đạo nhân thú thần không hẹn mà cùng tình khí thần đột nhiên từ thể nội nổ tung ra điên cuồng kéo lên đứng lên vọt thẳng phá vốn có cực h ạ n tấn thăng đến đại đế chi cảnh đem diệp trường ca h uy áp hoàn toàn sông mở giết đế nhất sát khí lộ ra đột nhiên xuất thủ chương năm trăm linh bốn nguyên tố đại đạo đế nhất xuất thủ trực tiếp kéo ra chiến đấu mở màn hai tay buộc phát ra năng lượng cường đại trực tiếp trộm tới bạch h ổ đạo nhân cùng thú thần đầu tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đối mặt bạch h ổ đạo nhân cùng thú thần dạng này cổ chi đại đế mặc dù đế nhất không có đối phương có cực đạo đế binh nhưng đế nhất nhưng lại có đ a o thương bất nhập vạn pháp bất xâm thân thể hơn nữa tại tinh khí thần bên trên c ó ưu thế tuyệt đối huống chi đế nhất bản thân chính là một kiện hình người cực đạo đế binh thần khư c h i chủ linh hoàng bản đế cho các ngươi một cơ hội để các ngươi đi trước xuất thủ diệp trường ca trong hai con ngươi thoáng qua từng đạo tinh mang hắn đối với thần khư tri chủ cùng linh hoàng tu đại đạo vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú dù sao đối phương đã từng là cái thế đại đế chỉ có hiểu rõ càng nhiều đại đạo chúa tể đại đạo mới có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ côn vọng nhìn thấy diệp trường ca lớn lối như thế thần khư chi chủ lập tức nổi giận đứng lên thể nội mãnh liệt năng lượng lập tức bao phủ bạc phương cùng lúc đó linh hoàng cũng là lập tức xuất thủ tốc độ thậm chí muốn so thần khư chi chủ càng nhanh ngọc thủ chuyển động năng lượng ngưng kết mà ra đủ loại nguyên tố ngưng kết tại trong lòng bàn tay giống một đạo bàng bạc long khiếu âm thanh thông xuất k i u thiên tràn ngập phương này thần khư bên trong diệp trường ca trong tầm mắt hiện ra một đầu cựu thải chân long quần c u ộ n liền thấy hướng về diệp trường ca c ă n xé mà đi nguyên tố đại đạo khó trách gọi là linh hoàng diệp trường ca hai con ngươi khẽ nhúc ních năng lượng từ thể nội gào thét mà ra giống như hỏa sơn b ộ t phát giống như quần bạo một t r ư ờ n g vô r a cùng cái kêu cựu thải chân long hung hăng và chạm vào nhau ẩm ẩm kim mục thủy hỏa thổ gió lôi ánh sáng am chín đại nguyên tố phiên vân phúc vũ ở giữa đem diệp trường ca kình thiên cự thủ bao phủ lại trong đó năng lượng kinh khủng phong bạo nhấc lên diệp trường ca không nhúc ních tí nào nhưng linh hoàng lại đột nhiên lui về sau mấy chục mét bởi vậy có thể thấy được diệp trường ca rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nếu như vẹn vẹn là một cái linh hoàng căn bản không phải diệp trường ca đối thủ không tệ không tệ c h í n đại nguyên tố tương dung g i a o hội linh hoàng ngươi không hổ là có thể đạt đến cái thế đại đế tồn tại diệp trường ca ánh mắt đ ạ m nhiên ngươi cũng không tệ phía trước nghe nói thần khư lời nói bản đế còn cảm thấy chính hắn là tại ăn nói bừa bãi bây giờ hoàn toàn chính xác có chút vừa liếng ngươi có tư cách nhường bản đế hưởng dụng đạo quả của ngươi linh hoàng không có chút nào tức giận ngược lại là trầm tĩnh lạnh lùng đ ư ờ đối âm thầm t r u y ề n âm cho thần khư tri chủ thần khư ngươi lập tức thôi động thần khư bên trong tứ đại thiên môn chi lực. không phải vậy chỉ bằng vào hai chúng ta không cách nào đánh giết hắn không có vấn đề bất quá thôi động tứ đại thiên môn cần thời gian rất dài e rằng cần ngươi ngăn trở chúa tể thần đế ngươi có thể chứ thần cư c h i chủ nhẹ gật đầu linh hoàng trong lòng đã có dự tính đáp lại nói có thể chật linh hoàng thân thể mềm mại bên trong lan tràn ra đáng sợ có thể chút năng lượng bên trong đã bao hàm chín đại nguyên tố giữa hai bên sinh sôi không ngừng kéo dài không suy phảng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mọi đồng dạng Động thủ. chín loại nguyên tố buộc vòng quanh cựu che cái tại linh hoàng trên thân thể mềm mại nguyên bản thật dài váy x ò e đột nhiên tại ánh sáng chín màu phía dưới biến thành một thân chiến giáp lập tức hiện lộ rõ ràng da ngạo nhân mãnh liệt dáng người lúc này linh hoàng hoàn toàn là tập kết cao quý y ê u nhã mị tâm hồn người tư thế hiên ngang vào một thân quả thực là so h ồ tộc còn h ồ tộc nguyên tố chiến giáp sau khi xuất hiện kèm theo linh hoàng đôi mắt đẹp chất động một cái b ả y thức trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng phóng ra khí thế đáng sợ kiếm ý tài năng lộ rõ từ mặt ngoài đến xem không có chút nào yếu hơn diệm trường ca bất quá cái này cũng đều là từ mặt ngoài đến xem mà th nhìn thấy linh hoàng lấy ra toàn bộ thực lực thần khư c h i chủ thần sắc cũng là ngưng trọng lên thân thể nhanh lùi lại bước ra rời xa chiến trường hai tay kết động từng đạo lưu quang dung nhập tại phương này thần khư trong không gian nhìn thấy thần khư c h i chủ đã c h ế t đề linh hoàng đôi mắt đẹp bên trong chỗ sâu mãnh liệt vẻ kiên rẻ đối mặt d i ệ p trường ca nàng biết rõ chính mình cần toàn lực ứng phó lập tức ngập trời năng lượng bộc phát kèm theo nguyên tố đại đạo xuất k í c h chín loại khác biệt nguyên tố hóa thành chín đầu trên lòng trực tiếp bao vây diệm trường ca phân ly nguyên tố phản phát quy chân linh hoàng ngươi cảm thấy dạng này thật có thể đối phó bản đế sao ngươi có phần cũng quá coi thường bản đế đi quét mắt quanh thân chín đầu chân long diệp trường ca đ ạ m nhiên cười khẽ chúa tể đại đạo phân tích nguyên tố đại đạo hành vi lập tức ngừng hắn x u ề bàn tay ra tại hư không đột nhiên nắm chặt một đạo kiếm rít vang vọng một đạo vù vù bộc phát chủ tể thần kiếm chủ tể thánh tháp chủ tể thánh tháp bao phủ tại diệp trường ca đỉnh đầu chủ tể thần kiếm kèm theo diệp trường ca huy động bắn ra lóa mắt hừng hực kiếm mang kiếm mang g à o thét xuống những nơi đi qua không gian đều là bị cắt ra kiếm ý bao phủ thập phương giống chín đầu chân long n g a mặt lên trời thét dài tại linh hoàng thao tùng dưới chín đầu chân long sông thẳng xu tấn bánh cùng cái k i a không so đo kỳ sổ kiếm mang sung kích cùng một chỗ chín loại nguyên tố năng lượng khoái động c ù n g liệt vậy mà trực tiếp đem diệp trường ca kiếm mang bài trừ ra có chút ý tứ diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng nhiều hứng thú nụ cười cựu long bạo phá nguyên tố b a n h tạc giờ này khắc này linh hoàng hai tay thật nhanh đánh ra một đạo đạo ấ n ký trong lúc đó chín đầu chân long trực tiếp bộc phát giống như toát ra vòi rồng nhấc lên hết thẻ năng lượng điên cùng tàn phá bừa bãi ra thẳng đến diệp trường ca phủ đầu mà đến chủ t ể thần thất hỗn độn hồng nông kèm theo diệp trường ca lời nói rất tiếng huyền hoàng chi khí đột nhiên phân liệt thành tinh thuần lực hỗn độn cùng hồng mông chi lực lẫn nhau có cùng nguồn gốc nhưng lại song song giao dung q u ố n quanh ở chủ t ể thần kiếm bên trên tranh tranh tranh chủ t ể thần kiếm bộ phát ra từng tiếng sấm r ề n một dạng kết p dài nâu tím hai màu lưu chuyển ở giữa đến từ chín đại nguyên tố điên của n g u à n tạc sẽ hoàn toàn bộ phát ra nhưng nếu như chỉ chỉ là dạng này cũng quá nhường diệp trường ca thất vọng lúc này diệp trường ca sau lưng xuất hiện thân ảnh khổng lộ vô thượng chúa tể khinh thường tại thần khư bên trong mạnh liệt lực hỗn độn cùng hồng mông chi lực chống lên một phương tịch thổ phá diệp trường ca nhẹ nhàng phun ra một chữ kèm theo chủ t ể thần kiếm chém vào mà ra cao tới mấy trăm t r ư ợ n g vô thượng chúa tể con ngón tay một điểm c u ộ n c u ộ n nâu tím năng lượng tiết ra một kiếm liền đem cái kia đánh thẳng tới nguyên tố v a n h tạc phá vỡ tất cả nguyên tố bị nâu tím năng lượng bao khóa lúc lập tức giống như nhi tử gặp được m â u thân đồng dạng tìm tới chính mình thuộc về hoàn toàn bị nâu tím năng lượng tôn vệ p tiếp Trường ca ra lệnh một tiếng, trực ra lệnh ca đột nhiên thay đổi thế cục đem linh hoàng sung kích ra vạn m é t xa trên người nguyên tố chiến giáp phá toái không chịu nổi trong hai t r ò n g mắt toát r a cứng c õ i chi s á c s ắ t cơ phun trào mà ra năng lượng càng thêm mánh liệt ra t r ư ơ n g năm trăm linh năm cái này c h ú a t ể thần đế hoàn toàn chính xác cường hoành ta có chút quá phận nhìn qua diệp trường ca dễ như t r ở bàn tay liền đem linh hoàng thế công tan giã hơn nữa còn trong nháy mắt phản kích thần k h ư chi chủ hai mắt toát r a mánh liệt ngừng trọng kiên kỵ chi ý linh hoàng thực lực mạnh đến mức nào thần cư chi chủ là hết sức rõ ràng mà cái này diệp trường ca trong lúc phất tay hoàn toàn đem linh hoàng ép vào hạ phong toàn bộ quá trình diệp trường ca thậm chí ngay cả động cũng không động vẫn đứng tại chỗ thực lực như vậy nhường cực điểm thăng hoa đạt đến đỉnh phong cái thế đại đế thần khư c h i chủ nội tâm không khỏi rung động bản đế không chống được thời gian bao lâu ngươi nhanh thôi động tứ đại thiên môn bằng không sớm muộn bản đế cũng phải chết ở hắn thụ thương linh hoàng mặt như băng xương âm thầm truyền âm cho thần khư c h i chủ lập tức ánh mắt ác liệt ngọc thủ cầm trong tay cực đạo đế kiếm lần nữa liều chết s ù n g phong ra ngoài nghe nói linh hoàng truyền âm phía sau thần khư tri chủ hít vào một hơi thật sâu không đoạn bót lớn hai tay ngưng tụ huyền diệu lư quang trong lư quang làm cho thần khư vô hình trong mơ hồ cả hai phảng phất đạt đến một cái cộng m ì n h khi thế cả người hắn cũng biến thành càng không thể nắm lấy ông ngao ngong bỗng nhiên lưu quang không còn dung nhập thần khư không gian mà là tại thần khư đại đế trước mặt tạo thành một vệ ánh sáng ấn kèm theo từng đạo lưu quang hiện lên viên kia ánh sáng ấn càng rực rỡ thời gian từng giây từng phút trôi qua đạo ánh sáng này ấn dung động phảng phất kéo theo toàn bộ thần khư một đạo lực lượng vô danh từ thần khư mỗi một cái xó xỉnh bộc lộ mà ra ánh sáng ấn ông ông tác hưởng lấp loe thời điểm làm cho tràn ngập tại thần khư trong không gian sức mạnh đánh chúng vào đứng lên thần khư chi trụ hô hấp biến càng bất、ổn. khổng lồ tinh khí thần t ừ thể nội kéo dài theo hai tay quán thâu tại ánh sáng ấn bên trong cùng ánh sáng ấn chậm rãi d u n g hợp lờ mờ ở giữa ánh sáng ấn biến càng kinh khủng năng lượng ba động làm người sợ hãi lúc này cùng linh hoàng giao thủ diệp trường ca cảm nhận được thần khư c h i chủ bên này khắc tường ba động trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh mang nội tâm âm thầm trong lòng đã có cách đạo xem ra cái này thần khư thật đúng là nam nam suy đoán như vậy là giữa thiên địa đạn sinh bí cảnh bất quá sắp nhập vào tứ đại thiên môn phát sinh triệt để thuế biến mới có thể bảo tồn đến bây giờ cái này tứ đại thiên môn thật chẳng lẽ chính là tiên khí nghĩ tới đây diệp trường ca nội tâm hiện lên một đạo ý niệm thử một chút thì biết chật diệp trường ca l ư ờ m linh hoàng một mắt linh hoàng nguyên tố đại đạo đi qua thời gian dài như vậy va chạm chúa tể đại đạo đã có thể hoàn toàn miêu tả xuống cũng là thời điểm kết thúc cuộc náo h kịch này kỳ thực từ vừa mới bắt đầu diệp trường ca sở dĩ chọn không đi buộc phát toàn lực chính là hy vọng thần khư c h i chủ có thể chủ động vận dụng tứ đại thiên môn căn cứ vào ngoan nhân nữ đế cáo chi thần khư c h i chủ đem tứ đại thiên môn sắp nhập vào thần khư không gian nếu như muốn cầm tới tứ đại thiên môn nhất định phải từ tứ đại thiên môn trong sức mạnh cẩn thận thăm dò cho nên diệp trường ca mới có thể bỏ mặt thần khư chi chủ lâu như vậy một mực chỉ cùng linh hoàng tại chiến đấu lấy linh hoàng tu vi cho dù nàng là cái diệp trường ca muốn đánh bại linh hoàng căn bản vốn không cần chờ đến bây giờ thần khư chi chủ bản đế chờ ngươi lâu như vậy liền để bản đế kiến thức gặp đại thiên c ử a sức mạnh a trong lúc nói chuyện diệp trường ca chúa tể đại đạo bộ phát đang uy lực chủ tể thần kiếm quét ngang phía dưới trực tiếp đem linh hoàng bước lui hư thiên chi chủ thân pháp thi trở ra loẽ lên một cái rồi biến mất h i h i h i một đạo sắc bén lăng lệ lăng lệ kiếm quang lập l o ạ thần khư vạch phá không gian trực tiếp oanh tích đến thần khư chi chủ mặt khe têu một tiếng năng lượng bộc phát ra ngưng tụ ra cứng cọi nguyên tố che chắn cứng rắn tiếp nhận diệp trường ca một kiếm này sắc mặt trợt biến t r ắ n g bệnh chúa tể thần đế còn không có đánh bại bản đế nhưng không có dễ dàng như vậy rời đi linh hoàng cầm trong tay cực đạo đế kiếm ánh mắt băng lãnh điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục tự thân tiêu hao linh hoàng n g ư y i n g u y ê n tố đại đạo hoàn toàn chính xác khó chơi nhưng tiếc là chính là gặp bản đế đã ngươi muốn chết như vậy bản đế hoàn toàn có thể thành toàn ngươi diệp trường ca lắc đầu trong mắt lộ ra một nụ cười không phải hắn xem thường linh hoàng chỉ là hắn mới vận dụng ba phần sức mạ linh hoàng đều khó có thể n tin c nhìn xem diệp trường ca cự kiếm tiêu bên trên khí thức nàng rất tin tưởng cùng nàng nguyên tố đại đạo hoàn toàn là trong một cái mô hình sao chép ra chủ tệ kiếm quyết chúa tể kết quang k e m theo diệp trường ca một tiếng rơi xuống chủ t ể thần kiếm rơi xuống chín đại nguyên tố điên cuồng hội tụ phủ đầu hướng về phía linh hoàng trả xuống đối mặt diệp trường ca như vậy hung manh công kích linh hoàng trên gương mặt xuất hiện sâu đậm kiếm kỵ toàn thân hiện ra một cô m á n h liệt h ẳ n ý hô lúc này linh hoàng kiên định nội tâm tín nhiệm đem trong tay cực đạo đế kiếm ném ra thật cao năng lượng tràn ngập ra phương này thần khư không gian tất cả nguyên tố chi lực lập tức rút sạch nguyên tố thánh linh chạm đ ô n nhiên ở giữa linh hoàng cực đạo đế kiếm b ộ c phát ra chín đạo lưu quang chín loại nguyên tố r i ê n phần mình phân liệt hiện lên tại cực đạo đế kiếm chung qu cùng lưu quang lẫn nhau chiếu rọi buộc phát ra liên miên không dứt tiếng gào thét trong chốc lát trân long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ kỳ lân kim ô thọ ngọc c ử u vĩ hồ sinh mệnh thụ ngưng kết mà ra g i ế t linh hoàng đem hết toàn lực điều khiển ẩn chứa lực lượng khổng lồ hung hăng hướng về diệp trường ca mà đi cùng cái kia khổng lồ cự kiếm chính diện đụng vào nhau cùng diệp trường ca thi triển cự kiếm so sánh linh hoàng cực đạo đế kiếm nhỏ bé giống như sâu kiến đ ồ n dạng nhưng chính là cái này nhỏ bé sâu kiến vậy mà chặn diệp trường ca như vậy mãnh liệt tiến công、Ken. một tiếng thanh thúy kim loại tranh minh thanh tùy theo bộc phát nhưng lại hoành thiên liệt đ ị a tiếng nổ lớn trực tiếp làm cho thần khư không gian nổ tung ra chín đại nguyên tố mánh liệt c h à n ngập lấy cự kiếm cùng cực đạo đế kiếm giao phong nhắc lên đáng sợ phong bạo v o anh diệp trường ca ở nơi này giống như đã kích cường liệt phía dưới bị đẩy lui ra ngoài khoảng chừng trăm mét xa trái lại linh hoàng càng là không chịu nổi trực tiếp phun ra ra một ngụm nóng bỏng tiên huyết k h í tức thể phải suy sụp gương mặt xinh đẹp thâm trắng đến cực hạn giờ này khác này liền linh hoàng trên thân cái kia cực đạo đế binh nguyên tố áo giáp đều hoàn toàn t ă n vỡ lập tức rất nhanh ngưng kết ra nhưng không có bất luận cái gì để l i n trong à tầm mắt linh hoàng cực đạo để kiếm nương tụ ra chín đại nguyên tố thần thú đang tại dần dần ảm đạm hư vô lúc nào cũng có thể phá diện phá diệp trường ca một chữ phun gia vô thượng chúa tể con ngón tay một điểm bắn ra một vệt sáng rót vào tại chủ tệ thần kiếm bên trên chất chúa tể đại đạo cấp tốc huyết trường gia trực tiếp đem linh đem h o à n g nguyên tố đến ạ đạo i triệt để áp c h p h a c h í nói đ n qua đánh bại ngươi là một chuyện dễ dàng hôm nay thần khư nhất định hủy diệt mà các ngươi bốn vị này của đại trí tôn nhất định phải trở thành đế nhất chất dinh dưỡng diệp trường ca sắc mặt bên trên không có bất kỳ cái gì tự đắc thần sắc phản phất trong miệng nói tới là một kiện thưa thất c h u y ệ n bình thường hôm nay dù là bản đế phải bỏ mạng cũng muốn n h ư ờ n g n g ư ơ i cho bản đế cho cùng đối mặt diệp trường ca lời nói linh hoàng cảm nhận được trước nay chưa có g ó t đ ủ trong nội tâm phun trào mánh liệt sợ hãi lại kích phát nàng chân linh chỗ sâu hung lệ chi khí vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút diệp trường ca không cho là đúng đạo bản đế có thể bảo đảm ngươi ngay cả chết cơ hội cũng không có vô luận là chân linh vẫn là tinh khí thần đều sẽ trở thành bản đế vật trong bàn tay nếu như linh hoàng vẫn là ở vào cái thế đại đế cấp độ diệp trường ca còn thật sự không có lớn như vậy chắc chắn nhưng đi qua vừa rồi một cách kia diệp trường ca có thể rõ ràng cảm nhận được linh hoàng t i n h khí thần bây giờ lao nhanh hạ xuống thời gian ngắn ngủi đã ngã trở về cổ chi đại đế cấp độ đối với diệp trường ca tới nói một khi hắn buộc phát ra toàn lực cổ chi đại đế căn bản không có mảy may quyền chủ động chỉ có thể bị động bị đánh tuần tự san bằng luân hồi hải tiên lăng lấy được thu hoạch nhường diệp trường ca sớm đã không phải vừa mới tranh vượt qua vũ trụ thần phạt lúc chiến l ư c lục đạo luân hồi vạn đạo thiên chủng nhường diệp trường ca thực lực cực lớn đề cao bằng không diệp trường ca cũng không khả năng như thế dễ như chở bàn tay chiến thắng linh hoàng. vậy cũng chưa chắc một đạo âm thanh bất thình lình từ đằng xa truyền đến đã rơi vào diệp trường ca trong hai liền thấy thần khư chi chủ lơ lửng giữa không trùng một tay nâng lên viên kia ánh sáng lớn giờ này khác này ánh sáng in lên năng lượng khác thường m á h liệt bên trong có ba đạo năng lượng tại không đoạn giao dung làm cho diệp trường ca đều cảm nhận được một tia nguy hiểm cuối cùng thành công sao nhìn qua thần khư chi chủ trong tay nâng ánh sáng lớn diệp trường ca hai mắt ngưng lại ánh mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn chăm chú tại ánh sáng in lên cảm thụ được k i a sáng tia ấn sức mạnh không đúng thiên môn ngưng tụ sức mạnh tuy mạnh đặc đến có thể uy hiếp được ta cấp độ nhưng lại chỉ thế thôi t h nghe nói thần i khư tri c gì? chủ a t lời nói ngữ diệp trường ca lập tức minh bạch lúc trước cảm giác lại thiếu khuyết chính là cái gì rõ ràng là cái này tứ đại thiên môn thiếu đi trong đó một môn thần khư chính là thần khư tri chủ khai sáng ra tới nhưng bây giờ thần khư c h i chủ e rằng còn không có biện pháp hoàn mỹ đem tứ đại thiên môn phát huy ra vậy ngươi có thể thử nhìn một chút diệp trường ca trong hai mắt buộc phát ra chiến ý m á h liệt hắn cũng rất muốn kiến thức một chút cái này tam đại thiên môn huy lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hành trong c h ư ớ c mắt chúa tể chiến khải âm vang hữu lực khoác đeo tại trên người hắn chúa tể tiên điện bao phủ hắn linh hồn lúc này diệp trường ca vận dụng hắn toàn bộ chiến l ự c huyền hoàng chi khí trầm đồng chập trùng khoáy động ra ngàn vạn phát tắc chúa tể đại đạo những nơi đi qua đều la hóa thành một phương tinh thổ hiện ra một màn ánh sáng vạn vật chúa tể một phương tiên địa vũ trụ hư ảnh xuất hiện tại vô thượng chúa tể sau lưng cùng vô thượng chúa tể l chủ t ể thánh tháp giật dây phía dưới hai đạo huyền hoàng chi quang dạo rực ra trầm trọng hùng hậu ba đậu nhuộm bản đế xem ngươi cái này tam đại thiên môn uy lực đến tột cùng như thế nào diệp trường ca lấy tư thái cao ngạo ánh mắt giống như quan sát đồng dạng tự nhiên mà thành sừng sững ở tại chỗ tự tìm cái chết thần khư chi chủ gầm thét một tiếng ba đạo cổ lão hư ảnh xuất hiện tại thần khư đông tây bắc ba phương hướng nổ bắn ra ba đạo cường quang chui vào thần khư chi chủ trong tay ánh sáng ấn bên trong lập tức tuyên cổ khí tức lưu chuyển mà ra ánh sáng ấn tản mắt ra không hiệu sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ thần khư thiên môn Tịch diệt thần khư c h i chủ hai tay kết động ấn quyết tự thân đại đạo mãnh liệt mà ra hoàn toàn r ố t vào tại trước mặt ánh sáng ấn bên trong tịch diện đại đạo không gian đại đạo diệp trường ca hai mắt ngưng lại không nghĩ tới lần này thần khư hành trình hắn vậy mà phát hiện trừ cái cựu đế bên ngoài thứ nhất lĩnh ngộ hai loại đại đạo đại đế cảnh phải biết thần khư c h i chủ hai loại đại đạo thế nhưng là không giống với trường sinh thiên tôn tiên mộ như vậy âm dương hòa giải mà đến cũng không phải giống tiêu giao thiên tôn như vậy thôn phệ người khác đạo quả thu hoạch mà là thực sự dựa vào bản thân lĩnh ngộ mà đến dạng này nắm trong tay đại đạo mới là phù hợp nhất tự thần đồng thời cũng có thể đem hắn uy lực hoàn bị Ông ông ông. mánh thần ánh sáng in lên ông ông tắc hưởng, cường cùng trường đến ngang Kèm khư khí mà mặt một theo liệt trước tắc phát thế tể đạt hai chi chủ chúa loại đạo đạo ra, ra ca đại đại, diệp đại cái bộc vô a ngang i tình cảnh. vẽ v Dầm dầm dầm.、Vô、hình ở giữa diệp trường ca chúa tể đại đạo cùng thần khư chi chủ tịch diệt không gian đại đạo tại không đoạn giao phong trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào thế như ai đối với cái này diệp trường ca ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang cái này thần khư chi chủ n ộ tính thật đúng là không thể khinh thường vậy mà đem tịch diệt đại đạo cùng không gian đại đạo dung hợp một chỗ cho dù là hắn chúa tể đại đạo thời gian ngắn cũng vô pháp đối với hắn tiến hành áp chế mặc dù nói diệp trường ca không áp chế nổi thần khư chi chủ nhưng thần khư chi chủ hai loại đại đạo cũng vô pháp tiếp tục tiến lên một bước diệp trường ca chúa tể đại đạo bao gồm luân hồi hủy d i ệ t hỗn nộn hồng nông bốn cái đại đạo cùng với đếm không hết đại đạo trong đó lấy thời không đại đạo cường hắn nhất mà vô luận là hủy d i ệ t đại đạo vẫn là thời không đại đạo đều phải cao hơn thần khư chi chủ tịch diện đại đạo cùng không gian đại đạo ba nhìn qua không có chút rung động nào diệp trường ca thần khư bên trong trong đôi mắt b ộ c phát ra được ăn cả ngã về không thần d ơ cao lên ánh sáng ấn hung hăng hướng diệp trường ca phòng ngự màn sáng đập tới chương năm trăm linh bảy vô độc bất trợ t v u ẩm ẩm ánh sáng ấn hung hăng đập vào diệp trường ca quanh thân phòng ngự trên màn sáng chuyến ra vang dội liệt tiếng nổ năng lượng kinh khủng dư ba tàn phá b ử a bãi ra toàn bộ chiến trường giờ này khắp này đều tạo thành một cái cường đại lực trường vô dụng thần cư c h i chủ dù là ngươi có thể phá vỡ bản đ ế phòng ngự năng lượng của ngươi cũng sẽ tiêu hao tám chín thành thậm chí chỉ còn lại không quan trọng chi lực diệp trường ca năng lượng trong cơ thể không đoạn tràn ngập phòng ngự màn sáng không có chút nào bể tan thành vết tích đến lúc đó thần khư c h i chủ ngươi trở thành sạn trên bảng cá chết chỉ có thể mặc cho bản đế sâu xé huống hồ bản đế còn không có phát lực đâu lời nói hời hợt trầm trầm truyền vào thần khư c h i chủ cùng linh hoàng trong t hai làm cho hai người hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi đáng chết cái này chúa tể thần đế làm sao lại mạnh như thế chúng ta cũng đã phát huy ra toàn lực nhưng như c ũ không làm gì được hắn tam đại tiên môn đã hiện ra qua bản đế cũng lời ư cùng ngươi lãng phí thời gian chủ tể thần kiếm chậm rãi nâng lên mũi kiếm nở rộ huyền hoàng chi quang diệm trường ca năng lượng không đoạn tràn vào thời điểm b ộ c phát ra huấn lệ quan mang chủ tể kiếm quyết chúa tể vũ trụ lần này không có bất kỳ cái gì phức tạp phát h o ạ có chỉ có chủ t ể thần kiếm từng tiếng kiếm g i í t quanh quần phiêu tán phá chủ t ể thần kiếm tại diệp trường ca huy động phía dưới một kiếm b ổ về phía thần khư chi chủ viên k i a ánh sáng ấn phía trên chật toàn bộ thần khư cũng vì đó yên t ĩ n h trở lại thần khư bên trong phảng phất bị băng phong đồng dạng thời không triệt để ngưng kết chỉ còn lại năng lượng lẫn nhau chiếu d ọ i ánh sáng ấn cùng chủ t ể thần kiếm keng một đạo thanh âm thanh thúy thật lâu mới lưu chuyển đi ra lập tức hiện lên mà đến chính là kịch liệt tiếng nổ tung ẩm ẩm thần khư vì đó run dày đông tây bắc ba phương hướng hiện ra khổng lồ thiên môn hữ ả Dư âm năng lượng tùy ý phát tiết tại thần khư bên trong làm cho ba cái thiên môn hư ảnh cơ hồ biến thành thực chất phốc phốc cỗ này năng lượng c u ầ n bạo xung kích trực tiếp đem thần khư c h i chủ linh hoàng thậm chí ở xa một phương khác chiến trường cùng đế nhất chiến đấu bạch hồ đạo nhân cùng thu thần đều đẩy lui đến thần khư bên giới l i ê n diệp trường ca phòng ngự cũng là trong khoảnh khắc phá toái nếu như không phải diệp trường ca kịp thời thi triển hư thiên c h i chủ tránh thoát năng lượng xung kích e rằng liền hắn đều sẽ phải chịu có chút vết thương nhẹ duy nhất không có bị thương cũng chỉ có đế nhất đế nhất trải qua qua huyền hoàng c h i hỏa cùng chúa tể đại đạo song trọng rèn luyện tinh khí thần sớm đã đạt đến tuyệt đối ổn định cấp độ lại thêm hắn có lúc trước tại cựu trọng đế vũ trụ c h i lực h ộ thân lại không cảm giác được chút nào đau nhức chẳng qua là cho thần khư c h i chủ bốn người đồng dạng bị đẩy lui ra thật xa tức tiêu giao đại đạo hiện lên dùng tuyệt đối tốc độ lấn người mà bên trên đối với bạch hổ đạo nhân cùng thú thần lại lần nữa phát khởi mãnh liệt tiến công cuộc nháo kịch này là thời điểm nên kết thúc diệp trường ca nhìn qua không chịu nổi thần khư linh hoàng thất vọng lắc đầu tuần tự giải quyết hai đại sinh mệnh cấm khu thực lực của hắn nhảy lên bây giờ thực lực của hắn tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có mội mội của hắn n g o a n nhân nữ đế diệp nam có thể cùng đánh một trận hoa diệp trường ca mi tâm phóng xuất ra một đạo sáng trói tiên quang tiên quang phun trào ở giữa hiện ra một tòa rộng lớn cung điện chúa tể h đạo vận cùng phiêu m i ể u tiên khí tràn ngập ra đây chẳng lẽ là sáu thanh đồng tiên điện nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cung điện thần k h ư c h i chủ cùng linh hoàng sắc mặt biến kinh tiên doạ người trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện thế nhưng là tiên khí hơn nữa còn không phải tứ đại thiên môn có thể đánh đồng tiên khí chính là tiên khí bên trong đứng đầu tồn tại Thanh đây là bản đế chúa tể tiên điện diệp trương ca cười nhặt ở giữa huyền hoàng chi phí từ thể nội mánh liệt bộc phát lũ lượn tới rót vào chúa tể tiên điện bằng không, không chúng ta e rằng liền tự sát cơ hội cũng sẽ không nắm giữ linh hoàng hít thở sâu một hơi âm thanh tràn đầy khẩn trương ngự khi đều có chút run dày thần khư c h i chủ sắc mặt cũng là khó coi vội vàng đánh ra ấn quyết nguyên bản bị chủ t ể thần kiếm đánh tan ánh sáng ấn lại lần nữa ngưng kết mà ra bất quá đợi đến trước đây sặc sơ loa mắt bây giờ ánh sáng ấn ảm đạm vô cùng rõ ràng là sức mạnh tiêu hao quá độ đưa đến không được ta thần khư ấn tiêu hao quá lớn căn bản là không có cách kết nối tam đại thiên môn sức mạnh thần khư c h i chủ cắn răng nghiến lợi nói linh hoàng đôi mắt đẹp lấp lóe vội vàng nói nếu như ta nhớ kỹ không tệ ngươi đã từng nói có thể cưỡng ép vận dụng đệ tứ thiên môn sức mạnh cái này tứ đại thiên môn cường đại nhất chính là nam thiên môn chỉ có tứ vốn lấy lực lượng của ta căn bản không có biện pháp luyện hóa nam thiên môn bây giờ tiêu hao rất lớn chớ đừng nói chi là cưỡng ép vận dụng nam thiên môn sức mạnh thần k h ư c h i chủ lo l ắ n g nói linh hoàng ngưng thanh vân nói chẳng lẽ liền không có, có biện pháp khác không trừ phi có thể hiến tế sinh linh nhưng bây giờ chúng ta bên trên nơi đó đi tìm nhiều như vậy sinh linh à? thần k h ư c h i chủ không thể làm gì đạo linh hoàng trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo v ẻ ngôn lệ phổ thông sinh linh không được cái tiêu cổ đại trí tôn cũng có thể a cổ đại trí tôn thần k cư tri chủ ánh mắt lõe lên mấy tức thời gian lập tức ánh mắt đột nhiên lăng lệ tuất vô độc bất trợ phu nói đi thần h ư tri chủ liền nhìn về phía đế nhất phương kia chiến trường bạch hổ thú thần mau tới trợ giúp bàn đế khởi động tứ đại thiên môn sức mạnh ân nghe nói thần khư c h i chủ lời nói ngữ d i ệ p trường ca nhũ mày hắn không biết thần khư c h i chủ cùng linh hoàng thần thức truyền âm nói thứ gì nhưng cuối cùng cảm giác hai người không có ý tốt giờ này k h ắ c này bạch hổ đạo nhân cùng thú thần đang tại đế nhất điên cùng trong công kích đau khổ dãy ruộng nghe được thần khư c h i chủ lời nói ngữ lập tức như đối mặt đại xá liên quan tới tứ đại thiên môn sự t ì n h bạch hổ đạo nhân cùng thú thần chỉ là kiến thức nửa đời hơn nữa bây giờ đại địch trước mặt hai người bọn họ vạn vạn n g h ĩ không ra thần khư c h i chủ cùng linh hoàng sẽ đối với bọn hắn có dị tâm tam đại thiên môn cho bản đế ra kèm theo thần khư tri chủ một tiếng âm đông tây bắc ba phương hướng hiện ra ba cái cánh cửa khổng lồ hình dáng không đoạn thu nhỏ phân biệt đi tới bạch hổ đạo nhân thú thần linh hoàng trước mặt chương năm trăm linh tám nam thiên môn mở thần k h ư chi chủ hét lớn một tiếng bàn tay hơi hơi phiên động một cửa hải trống rông xuất hiện không đoạn phóng đại cùng tứ đại tam đại thiên môn hô ứng lẫn nhau cộng minh thấy vậy diệp trường ca trong hai mắt lóe lên một đạo tinh mang cuối cùng xuất hiện xem ra không cần ta từng cái đi tìm đem năng lượng quán thâu đến trong đó thần cư chi chủ đối với bạch hổ đạo nhân thú thần nói một câu lập tức hắn liền đem tất cả còn lại năng lượng quán thâu đến nam thiên môn bên trong nhìn thấy thần khư c h i chủ bình yên vô sự bạch hổ đạo nhân thú thần cũng là bông xuống phòng bị đem còn lại năng lượng một mạch đưa vào trước mặt bên trong thiên môn chỉ có linh hoàng duy trì tuyệt đối cảnh giác lấy nguyên tố thần kiếm mảnh vụn làm môi giới năng lượng không đoạn lơi lỏng đến bên trong thiên môn biện pháp này vốn là linh hoàng nói ra nàng như thế nào lại ngu xuẩn đến nhường thần khư c h i chủ đem nàng đều cho hiến tế nữa nha có nguyên tố thần kiếm mảnh vụn xem như môi giới muốn lấy thiên môn trói buộc chặt nàng căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào nhìn qua bạch hổ đạo nhân cùng thú thần đô dựa theo kế hoạch thần khuyết mạch khỏe mắt liếc qua liếc qua linh hoàng lập tức liền bỏ đi nguyên bản ý niệm linh hoàng cảnh giác không phải là không có đạo lý thần khư c h i chủ cùng linh hoàng cũng là tự chém tù vì cái thế đại đế mỗi người cũng không nguyện ý tử vong thậm chí có thể nói là sợ hai cái chết bây giờ diệp trường ca giết đến thần khư bên trong thần khư c h i chủ trải qua linh hoàng điểm tỉnh nội tâm ác niệm cho nên sẽ có mang lên linh hoàng ý nghĩ tam đại cổ đại trí tôn cùng hai vị cổ đại trí tôn t r ê n lệ thế nhưng là rất xa nhưng linh hoàng như vậy nhưng là nhường thần khư tri chủ minh bạch ý nghĩ của hắn thất bại bây giờ đại địch trước mặt hắn tự nhiên là không có quá nhiều thời gian đi tính toán lúc này thần khư chi chủ đứng máy lập đoạn kết động ấn quyết lấy hắn cực đạo đế binh làm dẫn liên động tứ đại thiên môn đem năng lượng rót vào nam thiên môn bên trong đột nhiên thần khư bên trong thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào tứ đại bên trong thiên môn giống như thủy t r i ề u từng cơn sóng liên tiếp ông long long kèm theo ánh sáng ấn kéo theo tứ đại thiên môn tứ đại thiên môn bên trên bột phát ra đáng sợ thôn vệ lực lượng làm cho bạch hổ đạo nhân cùng thú thần toàn thân kịch chấn liền thấy tứ đại thiên môn ở giữa cộng minh càng thường xuyên năng lượng cường hoành đến vượt xa khỏi lúc trước thần khư linh hoàng các ngươi muốn làm gì đột nhiên xuất hiện d ị động nhường bạch hổ đạo nhân cùng thú thần lập tức phát hiện manh mối lập tức liền muốn muốn cắt đoạn cùng trước mặt thiên môn trước đây liên quan nhưng mà bọn hắn lại phát hiện trong cơ thể của bọn họ tinh khí thần bây giờ căn bản không nhận bọn hắn khống chế không có gì chỉ là muốn nhờ lực lượng của các ngươi giúp bản đế chém giết chúa tể thần đế thần khư c h i chủ thần khư c h i chủ trong hai mắt thoáng hiện từng luồng v ẻ điên cuồng các ngươi yên tâm đợi cho bản đế nhận được chúa tể thần đế đạo quả sẽ tận lực tại tứ đại thiên môn bên trong tìm về các ngươi chân linh giút các ngươi phục hoạt chúng, sinh. Thần khư, linh hoàng các tính toán chúng ta bạch h ổ đạo nhân cùng thú thần nơi nào còn có thể không rõ bây giờ bọn hắn xem như đáy chăn tinh kế nội tâm lập tức khí cấp bại phổi đứng lên đồng thời cũng phát hiện trong cơ thể của bọn họ vô luận là huyết đ ụ c vẫn là hài cốt đều bị hấp thu đi hóa thành năng lượng tinh thuần thế này sao lại là mượn nhờ bọn hắn lực lượng là muốn đem bọn hắn hiến tế cho tứ đại thiên môn nhờ tứ đại thiên môn triệt để khôi phục ca nếu là hiến tế liền bọn hắn chân linh đều sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần còn nói thế nào sẽ giữ lại tại tứ đại thiên môn bên trên thần h ư linh hoàng các người chết không yên lành bạch h ổ đạo nhân cùng thú thần đã dùng hết toàn bộ biện pháp nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào tránh thoát tứ đại thiên môn t h ô n g phệ hoàn toàn đánh mất đối với mình năng lượng trưởng không quyền dù sao tứ đại thiên môn chủ điều khiển quyền tại thần khư c h i chủ trong tay tứ đại thiên môn là tiên khí nghe nói là trước đó loạn cổ thời kỳ thiên đình để lại xuống căn bản không phải cổ chi đại đế có thể chống lại tồn tại bạch h ổ đạo nhân cùng thú thần bây giờ không cần nói phản kháng coi như là ngay cả tự bạo cũng không có cơ hội thì ra là thế nhìn lấy một màn trước mắt diệm trường ca cũng là minh bạch thần khư tri chủ muốn làm gì lập tức xá lệnh đế nhất lưu tại chỗ hắn ngược lại là muốn xem là cái này tứ đại thiên môn mạnh rất là hắn chúa tể tiên điện mạnh a a a kèm theo bạch hổ đạo nhân cùng thú thần kêu thê lương thảm thiết âm thanh ngừng hai người tinh khí thần hoàn toàn hóa thành năng lượng bị tứ đại thiên môn hấp thu tứ đại thiên môn bên trong năng lượng mãnh liệt lập tức ngưng kết tại thần khư c h i chủ thần khư y lên cùng lúc đó thần khư c h i chủ sắc mặt đỏ lên kết tấn hai tay rung động cường đại như vậy tiên khí năng lượng nhường hắn có chút khó mà chống đỡ nhưng bây giờ đây là hắn chiến thắng hy vọng duy nhất hắn chỉ có thể bằng vào tự thân cầu sinh dục chống đỡ đấy trong nháy mắt thần khư tri chủ khí thế tăng cùng diệp thần r g ca khư thiên môn diện tuyệt thần ấn kết ấn hai tay cuối cùng dừng lại thần khư tri chủ một trưởng đem thần khư ấn vô về phía diệp trường ca bốn đạo lưu quang lưu chuyển tại thần khư y lên hiện ra thanh đen hồng hoàng bốn loại kim sắc tản ra cổ lao đáng sợ ba động chúa tể tiên điện chấn áp diệp trường ca khống chế hội tụ năng lượng chúa tể tiên điện hung hăng xung kích xuống lấy tấn bánh tư thái xẹt qua không gian cùng thần khư ấn hung hăng xung kích cùng một chỗ nói thật diệp trường ca căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ thất bại bởi vì thần khư chi chủ chỉ là đơn giản điều động tiên khí chi lực hội tụ tại chính mình tự đạo đế binh bên trên mà hắn thúc giục nhưng là thật sự tiên khí Vâng, va thần khư bên trong này nát, năng lượng cường tàn tại triệt bắt khư chạm phía phá đầu dưới bừa bã đại cổ để vỡ nhưng lần này năng lượng thật sự là quá mức cường đại đã vào được thì không ra được phía dưới thần khư không gian sụp đổ biến càng hỗn loạn phá đ ô n g nhiên ở giữa diệp trường ca đánh ra một đạo ấn quyết nguyên bản mánh liệt như núi lớn chúa tể tiên điện lần nữa bộc phát trực tiếp đem thần khư ấn đ â m đến nổ tung ra thẳng bức thần khư c h i chủ mà đi phốc phốc thần khư c h i chủ phun ra một ngụm máu tươi cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác tử vong nội tâm hiện ra sợ hai mánh liệt liên động tứ đại thiên môn đã để thần khư tri chủ tiêu hao hết tự thân chín thành chín năng lượng bây giờ hắn liên tiếp bại cơ hội chạy trốn cũng không có linh hoàng thân hình xuất hiện thần khư c h i chủ một phát bắt được thần khư c h i chủ đi mau thế nhưng là tứ đại thiên môn linh hoàng nghiêm nghị nói lúc này còn quản cái gì tứ đại thiên môn trước tiên bảo mệnh quan trọng chương năm trăm linh chín luyện hóa thiên môn muốn chạy khó tránh khỏi có chút quá coi thường bản đế đi nhìn qua thần khư c h i chủ cùng linh hoàng diệp trường ca khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng lạnh nhạt nụ cười thể nội huyền hoàng chi khí lưu truyền ngàn vạn pháp tắc chìm nổi ở giữa thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc lẫn nhau chiếu rọi thời gian ngắn ngủi liền tràn ngập tại thần khư bên trong mỗi một cái xó xình thời không phong cấm kèm theo cường đại thời gian và không gian pháp tắc bao phủ thần k h ư c h i chủ cùng linh hoàng sắc mặt biến hết sức khó coi nhưng lại trực tiếp không chút do dự từ bỏ tam đại thiên môn chỉ đem đi mạnh nhất nam thiên môn đi tới thần k h ư chỗ s â u nhất đế nhất đ ổ i kịp bọn hắn sinh tử bất luận diệp trường ca cũng không có suy nghĩ bây giờ đi để ý tới bọn hắn bây giờ trước mặt hắn có thần k h ư một nhóm trọng yếu nhất mục đích đối với thần k h ư c h i chủ cùng linh hoàng hai cái này c á trong chậu tồn tại nhường đế nhất đi là đủ rồi tuân mệnh đế nhất miệng bên trong truyền ra một đạo máy móc giống như thanh âm lạnh như băng lập tức hóa thành một vệt sáng hướng về linh hoàng cùng thần khư chi chủ phương hướng truy kích mà đi. diệp trường ca không hoài nghi chút nào đế nhất tốc độ phải biết tiêu g i a o thiên tôn thế nhưng là từ xưa đến nay tốc độ nhanh nhất cái thế đại đế một trong đế nhất mặc dù cũng không phải là chân chính tiêu g i a o thiên tôn nhưng tiêu g i a o đại đạo cùng hành tự bí cũng đã trở thành đế nhất tiêu chuẩn thấp nhất đối mặt linh hoàng cùng thần khư chi chủ hai cái này nửa tàn cái thế đại đế đã đủ rồi đế nhất rời đi diệp trường ca ánh mắt lần nữa bắn ra tại trước mặt bị chúa tể tiên điện chấn áp tam đại thiên môn do dự suy n g h ĩ p h ú t chốc hắn lập tức hơi lúng túng một chút hơi lúng túng một chút đi qua liên tục kiểm tra phía dưới diệp trường ca phát hiện cái này thần khư chi chủ thật đúng là để lại cho h cái này tam đại thiên môn đã dung nhập vào thần khư bên trong bây giờ diệp t r ư ờ n g ca thật đúng là không cách nào phát huy chúa tể tiên điện toàn bộ ý lực cho nên nếu như lúc này bông ra chúa tể tiên điện c h â n áp cái này tam đại thiên môn sẽ lấy cực nhanh tốc độ trở lại thần khư bên trong cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho diệp t r ư ờ n g ca lãng phí rất nhiều thời gian lại đi một lần nữa đem tam đại thiên môn từ thần khư trong không gian tước đoạt đi ra đến lúc đó linh hoàng cùng thần khư tri chủ bên k i a lại phát sinh cái gì không xác định nhân tố nói không chừng thật đúng là có thể sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền t o á i không cần thiết diệp trường ca cũng không cho rằng một cái có thể nghĩ đến đem bạch hồ đạo nhân cùng thú thần hiến tế cho thiên môn nữ nhân sẽ không lợi không dậy sớm đi cứu thần khư c h i chủ linh hoàng nhất định là có mưu đồ khác nghĩ tới đây diệp trường ca ánh mắt lấp lóe như thế nào mới có thể có thể để cho tam đại thiên môn không cách nào trở lại thần khư bên trong đâu diệp trường ca tứ đại bản mệnh chi khí bên trong chúa tể chiến khải chủ phòng ngự chủ tể thần kiếm chủ sát phạt chúa tể tiên điện còn không thể hoàn toàn phát huy uy lực chỉ có chủ tể thánh tháp mới có thể tại chúa tể tiên điện giải trừ chấn áp lúc ngăn trở tam đại thiên môn bên trong một cửa trong đó dù sao chủ tể thánh thánh nếu như có thể ngăn cách không gian liên tốt nhưng ở đây dù sao cũng là thần khư tương tự với hư đoạn lượng giới không gian thần thông căn bản đối với tam đại thiên môn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đông nhiên d i ệ p trường ca trong hai mắt lóe lên ánh sáng tất nhiên phổ thông không gian thần thông không cần vậy thì đơn độc sáng tạo một cái khác biệt pháp tắc không gian huyền hoàng vũ trụ huyền hoàng chi khí cùng vũ trụ chi lực dung hợp lấy ca cùng chúa tể tiên điện làm hạch tâm tại thần khư bên trong nhanh chóng tạo thành một phương độc lập lại không cùng không gian điên cùng hấp thu tiên địa linh khí、thu. huyền hoàng vũ trụ xuất hiện ngàn vạn pháp tắc cùng thần khư bên trong đều là khác biệt cho dù là tam đại thiên môn muốn chạy cũng không có cách nào chạy cho nên diệp trường ca chủ động đem chúa tể tiên điện thu vào mi tâm quả nhiên chưa trừ diệt diệp trường ca sở liệu huyền hoàng vũ trụ xuất hiện hai cái giữa vũ trụ ngăn cách nhường tam đại thiên môn trực tiếp mất đi đến từ thần khư triệu hoán cũng liền tạo thành một màn trước mắt hiu hiu hiu tam đại thiên môn tại huyền hoàng vũ trụ bên trong không đoạn xoay quanh phản phất lạc mất phương hướng cuối cùng đứng sừng sững ở tại chỗ vê anh chúa tể đại đạo phô thiên cái mà b ộ c phát ra trực tiếp bao phủ lại tam đại thiên môn tam đại thiên môn phảng phất cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ trực tiếp muốn chạy trốn ra cho bản đế thành thật một chút chủ tể thánh tháp từ diệp trường ca tiên h linh cái trôi nổi mà ra chủ tể thần kiếm rời khỏi tay tại chúa tể đại đạo h uy thế phía dưới nhất thời làm tam đại thiên môn không đoạn rung động mặc dù nói chủ tể thánh tháp chỉ là cực đạo đế binh nhưng chủ tể thần kiếm nhưng là thứ t h i ệ t tiên khí chỉ bất quá diệp trường ca đem uy lực phong cấm đến chuẩn tiên khí cấp bậc mà thôi diệp trường ca lách mình đi tới tam đại thiên môn quét mắt một mắt cảm thụ được tam đại thiên môn ba động lập tức mục tiêu liền rơi vào trời đông môn thượng. Trời đông cửa. lập tức trời h i n môn bên t đông cửa ấ triệt một để ngừng công kích hoàn toàn trở nên yên lặng sau đó diệp trường ca bắt chước làm theo đem bác thiên cửa cùng tây thiên cửa bên trong thần khư c h i chủ linh hồn ấn ký xóa đi lập tức liền chuẩn bị bắt đầu sau cùng luyện hóa bất quá làm diệp trường ca dự định đồng thời luyện hóa tam đại thiên môn lúc lại phát hiện một vấn đề tứ đại thiên môn vốn là một thể muốn luyện hóa đông tây bắc tam đại thiên môn nhất định phải lấy nam thiên môn làm trung tâm bằng không cho dù là luyện hóa cũng vô pháp phát huy uy lực của bọn hắn lập tức diệp trường ca rốt cuộc hiểu rõ thần khư c h i chủ vì sao muốn mang đi nam thiên môn nguyên lai thần khư c h i chủ đã sớm biết tình huống như vậy hai m ha sáu đối với cái này diệp trường ca cười lạnh một tiếng thần khư tri chủ ngươi cho rằng ngươi có thể nghĩ tới biện pháp bản đế nghĩ không ra sao từ đầu đến cuối thần khư c h i chủ khống chế tam đại thiên môn cũng là dùng chính mình cực đạo đế binh thần khư ấn để hoàn thành liền nam thiên môn sức mạnh cũng là thông qua tam đại thiên môn đảo ngược kích phát tình huống như vậy nhường diệp trường ca phỏng đoán đến một loại khả năng đó chính là thần khư c h i chủ bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có luyện hóa nam thiên môn cho nên muốn luyện hóa tam đại thiên môn diệp trường ca chỉ cần bắt t r ư ớ c làm theo liền có thể chật diệp trường ca lấy ra bảy loại tiên kim phái liệu luyện chế thành một khối lệnh bài cuối cùng tại thượng khắc triệt lấy chúa tể thần lệnh bốn chữ lớn đây không phải cực đạo đế binh không có bất kỳ cái gì công hiệu nhưng lại sắp nhập vào diệp trường ca chúa tể đại đạo kế tiếp diệp trường ca lấy chúa tể thần lệnh làm trung tâm đem tam đại thiên môn bản nguyên phân ra một kia dung nhập trong đó lúc này mới triển khai đối với tam đại thiên môn tiếp tục luyện hóa nhưng diệp trường ca cũng không biết thần khư chỗ sâu giờ này k h ắ c này bị đế nhất truy kích thần khư c h i chủ cùng linh hoàng đang diễn ra một màn đặc sắc cho hay chương năm trăm m ư ơ i chết thần khư c h i chủ cùng linh hoàng hướng về chỗ sâu chạy thục mạng đế nhất tại tiêu giao đại đạo cùng hành tự bí phụ trợ phía dưới rất nhanh liền truy kích kịp hai người linh hoàng người ta chia ra hành động a thần khư c h i chủ sắc mặt trắng bệnh tự thân tiêu hao đã đạt đến cực điểm nếu như tiếp tục như vậy nữa chúng ta ai cũng không cách nào đào thoát bây giờ toàn bộ thần khư đã bị diệp trường ca thời không lực lượng pháp tắc phong cầm đứng lên một khi tách ra lại càng dễ bị cái này đại đế khôi lỗi cho đánh tan diệp trường ca cũng không có đuổi theo bây giờ chỉ còn lại một bộ khôi lỗi đây là chúng ta cơ hội linh hoàng lắc đầu cảm thụ được thần khư c h i chủ trên người ba động đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tiên n g a n lệ thế nhưng là năng lượng của chúng ta căn bản vốn không đủ để đánh bại cái này đại đế khôi lỗi thần khư tri chủ ngưng thanh đạo linh hoàng trầm ngâm một hồi ra vẻ hạ quyết tâm bộ dáng người lấy nam thiên môn làm chủ xây lên sau cùng p h o n g ngự người ta âm dương hòa giải phía dưới nhất định có thể nhanh chóng khôi phục thực lực người thật quyết định thần khư c h i chủ lập tức mừng rỡ như điên nhiều năm tâm nguyện cuối cùng đã tới t linh hoàng sở dĩ sẽ vào ở thần khư hoàn toàn là thần khư c h i chủ mười nguyên nhân rất đơn giản thần khư c h i chủ coi trọng linh hoàng bất quá nhiều năm như vậy linh hoàng cũng không có đồng ý không nghĩ tới tại bây giờ nguy cơ sinh từ lúc linh hoàng vậy mà đồng ý không sai sống sót mới có hy vọng linh hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu ngay vậy thần khư c h i chủ nội tâm cao hứng bừng bừng cao hứng bừng bừng đối với diệp trường ca cựu hận c h i ý cũng hơi hơi tiêu tan ra dù sao nếu như không có diệp trường ca xuất hiện linh hoàng còn không biết dễ dàng như vậy nhường thần khư c h i chủ nhận được nàng quá tốt rồi thần khư c h i chủ một cái nắm ở linh hoàng eo nhỏ nhắn linh hoàng đôi mắt đẹp hơi hơi ba động một chút lập tức thẹn tùng đạo cái kêu đại đế khôi lỗi tại đằng sau nhanh lên xây lên phòng ngự a a a nghe nói linh hoàng nhắc nhở thần khư tri chủ vội vàng lấy ra nam thiên môn đ e cuối cùng chỉ còn lại một điểm năng lượng quán thâu đến thần khư ấn bên trong kích phát nam thiên môn tạo thành một màn ánh sáng Đế n h ấ t này lúc bây giờ, một quyền trọng trọng n bây lúc giờ, một đ á h vào t r ê n màn màn sáng, màn sáng liên thư i ế p run k ô n đoạn, n g h n g tri h ủ y t u xuất n từng g chưa h ệ n luận bất chủ á i gì k hở. chỉ thể canh Đạo đầy đ này màn sáng chỉ ít có thể duy trì một canh giờ, có ít trì chúng dương ta âm đạo i Chi ề u hòa. Thần Khư chi chủ đ quả nhiên rất kiên cố linh hoàng nhuận miệng cười đa tạ ngươi thần thư kế tiếp liền triệt để bắt đầu đi thần thư c h i chủ nhẹ gật đầu còn không chờ có hành động trực tiếp trong màn sáng nhanh chóng tràn ngập ra chín đại nguyên tố trực tiếp đem hắn khép lại khép lại linh hoàng ngươi làm cái gì thần t ư tri chủ lập tức ý thức được không thích hợp linh hoàng cười lạnh nói không làm cái gì là muốn mượn ngươi đạo quả dùng một chút cái gì thần k h ư c h i chủ đột nhiên cả kinh linh hoàng cười lạnh nói từ bỏ chống lại à, ngươi sau cùng năng lượng đã quán thâu tại thần k h ư ấn bên trong là tuyệt đối không cách nào phản kháng ta gai điếm túi thật sự cho rằng bản đế không có đề phòng ngươi sao thần k h ư c h i chủ sắc mặt khó coi nam thiên môn sức mạnh chính là bản đế k í c h phát bản đế cũng có thể thông qua thần k h ư ấn thao túng đã ngươi như thế tâm ngoan thủ lạc vậy cũng đừng trách bản đế đối với ngươi không khắc khí nói đi thần cư tri chủ tâm niệm vận động muốn thông qua thần cư ấn khống chế nam thiên môn nhưng mà lại phát hiện nam thiên môn vậy mà hoàn toàn không nhận k h ô n g chế của hán làm sao có thể thần khư c h i chủ ánh mắt biến không thể tưởng tượng nổi linh hoàng nhìn về phía thần khư c h i chủ ánh mắt biến thương hại đã nhiều năm như vậy ngươi e rằng đều không nghĩ tới vì cái gì nam thiên môn phong ấn một mực không cách nào luyện hóa a là ngươi thần khư c h i chủ toàn thân chấn động không sai chính là ta linh hoàng giống như một cái khổng tức khoe khoang như lông vũ khoe khoang thắng lợi của mình trước đây bản đế phát hiện tứ đại thiên môn lúc ngươi còn chưa hoàn toàn đối nam thiên môn ra tay cho nên bản đế liền đưa ra giúp ngươi cùng nhau luyện hóa luyện hóa quá trình bên trong bản đế phân ra hai bộ phận sức mạnh một đạo giúp ngươi luận hóa một đạo gia cố nam thiên môn phong ấn dân ra nam thiên môn phong ấn sức mạnh đã hoàn toàn là bản đế sức mạnh b ú c thành cho nên bản đế liền thừa dịp ngươi đi tới thành tiên lộ phía trước bế quan đợi ngươi sau khi rời đi bản đế liền đã hoàn toàn n ắ m trong tay nam thiên môn chỉ bất quá cũng không có giải trừ mặt ngoài phong ấn mà thôi bản đế cũng là vô tâm cắm liều liều xanh đùm không nghĩ tới sẽ ở đây loại tình huống phía dưới đứng hàng tác dụng nghe nói linh hoàng từ đầu đến cuối đều đang tính kê chính mình thần khư chi chủ ánh mắt biến cự hận vô cùng ngươi cái gai đêm túi ngươi liền đợi đến chúa Tể thần đế ha ha chúa tể thần đế bây giờ thế nhưng là tại luyện hóa tam đại thiên môn bằng không thì cũng sẽ không chỉ làm cho cái kia đại đế khôi lối đi ra hơn nữa có cái này nam thiên môn tại bản đế chỉ cần luyện hóa đạo quả của ngươi liền có thể cưỡng ép phá vỡ chúa tể thần đế phong cấm vũ trụ to lớn bản đế sao lại không có đất dung thân ngươi cũng không cần phản kháng tương đạo quả hoàn toàn giao ra đến đây đi nói xong linh hoàng liền đem toàn thân năng lượng n ư n g kết c h í n đại nguyên tố đột nhiên hóa thành tinh thuần hóa diễm điên quần luyện hóa thần khư tri chủ tinh khí thần gai đếm túi bản đế chính là tự bạo cũng sẽ không để ngươi được như ý thần khư c h i chủ vận dụng cuối cùng bản nguyên muốn dẫn b ạ o bản thân cùng linh hoàng đồng quy vô tận tức là linh hoàng đã sớm biết thần khư c h i chủ sẽ làm như vậy ông long long nam thiên môn bỗng nhiên giật dây hạ một đạo trùng sáng chiếu rọi tại thần khư c h i chủ trên thân nhất thời làm không cách nào chuyển động liền tự bạo đều không thể làm đến thần khư c h i chủ n g ư ơ i liền thành thành thật thật hóa thành đạo quả. a linh hoàng làm càn phá lên người thần khư c h i chủ dùng hết toàn lực t r á n h thoát nhưng kết quả lại chỉ là lưu lại vô tận tiếng kêu thang thiết a a a a a sáu làm diệm trường ca lấy chúa tệ thần lệnh luyện hóa tam đại thiên môn phía sau l i ê n giải trừ huyền hoàng vũ trụ xuất hiện tại thần khư bên trong nữ nhân này quả nhiên không có hảo tâm gì lúc này in vào đế nhất thể bên trong ấn ký đem đế nhất chỗ nhìn thấy tin tức hoàn toàn phản hồi đi qua diệp trường ca lắc đầu cười nhạt một tiếng phía trước thần khư chi chủ đem bạch hổ đạo nhân thú thần hiến tế cho thiên môn dùng để kích phát ra tứ đại thiên môn sức mạnh bây giờ thần khư chi chủ lại thành linh hoàng khôi phục lực lượng đạo quả thật sự là c h â m cho ca là thời điểm giải quyết cái này linh hoàng hủy diện thần k ư bây giờ trong vũ trụ mọi người đế cùng tồn tại thời đại đã đi tới Lúc nào cũng có nào trong h phá khiến ể đột đại đế, t Diệp cái này ư ờ n bận tinh g ca có chút vực, c h tâm bắt đầu ê n hắn nhất thiết phải lập tức lập i i mỗi người nội ả quyết đều thần tâm hư. Dù sao chốc ó dục c vọng, ứ đừng nói là thật lâu chờ đợi đế nói sáng thành đế người.、Bá. Trong buổi là lâu thật một chờ h c lát diệp trường ca trực tiếp thi triển hư thiên tri chủ trực tiếp xuất hiện ở đế nhất thân bên cạnh lúc này trải qua đế nhất không đoạn đ á n h kích nam thiên môn dựng nên lên phòng ngự đã ạ biến khe hở bộc phát lúc nào cũng có thể sụp đổ khả năng Trước 511, Linh Hoàng. chúa tể thần đế người rốt cuộc đã đến lúc này linh hoàng đ ố n g nhiên từ nam thiên môn tầng phòng ngự bên trong xuất hiện tầng phòng ngự lập tức phá thoái nam thiên môn xuất hiện tại nàng trong tay ngọc thần khư c h i chủ nhưng không thấy mảy may bóng dáng xem ra thần khư c h i chủ tên kia đã bị ngươi cho triệt để thôn vệ l u y ệ n hóa diệp trường ca không cho là đúng cười nói đương nhiên linh hoàng mặt giãn ra khẽ cười nói vất quá bản đế vẫn cảm thấy chúa tể thần đế càng thêm mỹ vị muốn ăn bản đế ngươi liền không sợ bị khẩu vị của mình cho cho ăn bể bụng sao diệp trường ca cười lạnh nói linh hoàng hé miệng cười nói chẳng lẽ chúa tể thần đế còn tưởng rằng bản đế là vừa rồi cái kia linh hoàng sa vậy liền để bản đế xem ngươi từ đâu tới tự tin a diệp trường ca ánh mắt phát lệnh đem đế nhất thu trở về cầm trong tay chủ t ể thần kiếm trực tiếp thẳng hướng linh hoàng năng lượng phun trào mà ra linh hoàng đem nam thiên môn thật cao vứt bỏ trong tay nguyên tố thần kiếm lương kết chủ động bước ra một bước chém xuống k e n hai kiếm chạm vào nhau huyết lệ cựu thải quan g hoa cùng trầm trọng huyền hoàng chi quan g bộ phát diệp trường ca bị đẩy lui một bước mà linh hoàng nhưng là lui về sau ba bước thấy vậy diệp trường ca trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẽ kinh hãi hắn rốt cuộc hiểu do nữ nhân trước mắt này lòng dạ đến cùng sâu đến mực nào trình độ chúa tệ thần đế bây giờ biết đi linh hoàng khoe miệng p h á t h ỏ a ra một vòng đường cong diệp trường ca cười cười không nghĩ tới ngươi vậy mà bảo lưu lấy cổ c h i đại đế tu vi hơn nữa đem tự thân đạo vận chấn áp nhưng bản đế rất hiếu kỳ ngươi lại như thế nào sống qua nhiều năm như vậy nói cho ngươi cũng không sao linh hoàng bây giờ phảng phất một đầu khổng tức giống như đang khoe khoang lông vũ của mình trước kia bản đế tu luyện tới cái thế đại đế phía sau vừa v ậ n trùng hợp gặp phải thần khư c h i trụ khôi phục hắn coi trọng bản đế dung mạo muốn cùng bản đế âm dương hòa giải cho nên mời bản đế và ở thần khư hơn nữa cáo chi thành tiên lộ mở ra bản đế biết được hết thể phía sau quyết định tự chém tu vi từ cái thế đại đế trực tiếp cái chém dụng đến cổ chi đại đế diệp ụ n đến g cổ c h đại đế. đó, đế đại đến điểm, đế nạn lại thời Sau tu u bản bản thành công l y n tình cảnh, thu được lại một lần nữa tới thế thu một tuổi thọ cái đại lại dài i được đế kéo d ệ t r ư ờ n g ca Diệp Trường Ca bình tĩnh nhìn chăm chú lên linh hoàng hắn biết rõ từ cổ chi đại đế cùng cái thế đại đế t r í n h lệch loại này gián đoạn tính tiến triển hoàn toàn chính xác có thể nhường tuổi thọ kéo dài nhưng hắn không tin linh hoàng mỗi lần đều có thể mượn nhờ cái này thỉnh thoảng tính chất còn sống sót bản đế lại lần nữa tiến hành tự chém một lần nữa về tới cổ chi đại đế hàng ngũ lần này đại nạn tới bản đế sung kích cái thế đại đế thất bại nhưng lại ngoài ý muốn tìm được một gốc bất tử dược diệp trường ca lông mày khẽ nhúc đ í c h bởi vì trong đó tiên tri bất tử dược tồn tại đích sắc có thể để cho người ta nhiều sống sót một thế nhưng linh hoàng thế nhưng là thái cổ thời đại cho dù là tìm lại được một gốc bất tử dược có thể sống đến bây giờ kèm theo linh hoàng g i ả n giải g diệp trường ca lập tức bừng tỉnh h i ể u ra đồng thời không khỏi khen ngợi nữ nhân này t â m cơ thành phủ chi thâm dày thật là không phải người thường làm nguyên lai trước đây linh hoàng tìm được bất tử dược phía sau phát hiện không chết trong dược tiên tri vật chất cũng minh b ạ c h chỉ cần hấp thu đầy đủ tiên tri vật chất liền có thể còn sống sót sự tỉnh cho nên linh hoàng phục d ụ n g bất tử dược phía sau lần nữa tu luyện tới cái thế đại đế một khắc này liền lần nữa tiến hành tự chém tu vi đau khổ tìm kiếm tiên tri vật chất nhưng kết quả lại không có phát hiện những thứ khác bất tử dược dưới cơ duyên xào hợp linh hoàng lại biết được thần khư c h i chủ trong tay có bất tử dược vì để cho thần khư c h i chủ tin tưởng nàng đại nạn đã đến linh hoàng lấy chính mình linh hoàng đao làm chủ thi triển tầng tầng phong ấn chấn áp chính mình đạo vận cùng với tu vi lấy chuẩn đế tuyệt đỉnh tu vi đi tới thần khư bên trong muốn thu hoạch thần khư tri chủ tín nhiệm bất quá thần khư tri chủ cũng không phải hạng người qua loa đã trải qua vô tận năm tháng mới bắt đầu đối với linh hoàng có một tia tín nhiệm. Mà này ở nơi này đoạn trong lúc đoạn ó thời o gian này bên trong linh hoàng cùng thần khư tri chủ thông qua săn giết cổ tri đại đế tước đoạn đạo quả để duy trì lấy tự thân tuổi thọ đối với đạo quả hấp thu linh hoàng từ trước đến nay không hấp thu trong đó lại đạo chỉ là đem bên trong tinh thần năng lượng hấp thu luyện hóa còn có bất tử bản đ ả o thụ bên trong tiên tri vật chất đạt đến đối với tuổi thọ kéo dài cũng chính là thời gian này trêu chọc tới ngoan nhân ngự đế diệp nam làm nam thiên môn tượng phong ấn hoàn toàn trở thành linh hoàng sức mạnh linh hoàng lúc này mới phát hiện nguyên lai nam thiên môn bên trong tiên tri vật chất không cách nào di động không cách nào hấp thu cước ép hấp thu tất phải sẽ để cho nam thiên môn tự bạo tiên khí tự bạo đừng nói là chuẩn đế tuyệt đỉnh dù là chính là cổ chi đại đế cũng vô pháp tiếp nhận thậm chí ngay cả cái thế đại đế đều sẽ bản thân bị trọng thương cho nên linh hoàng liền dự định đem tứ đại thiên môn hoàn toàn luyện、hóa. nếm thử có thể hay không dự định tập kết tứ đại thiên môn bên trong tiên tri vật chất trợ giúp nàng diễn sinh ra tiên bản nguyên nhờ vào đó nếm thử đột phá cái kêu cao cao tại thượng hồng trần tiên bất quá muốn hoàn thành biện pháp này nhất định phải đem trướng mắt thần khư c h i chủ cho diệt trừ sau đó thành tiên lộ xuất hiện linh hoàng liền dự định tại thần khư c h i chủ sông thành tiên lộ sau khi thất bại đem hắn cường thế đánh giết thành tiên lộ không thành tiên loại tin tức này sớm tại trước kia linh hoàng nhận được quyển kia ghi chép không chết trong rửa cẩn chứa tiên tri vật chất thư t í c lúc liền đã biết cho nên linh hoàng nhận định thần khư tri chủ sẽ thất bại cho nên mới không có đi tới nhưng linh hoàng lại không nghĩ rằng thần khư c h i chủ lần này trở về lại t r e o chọc đến diệp trường ca dạng này một cái thế lực bá chủ bất quá diệp trường ca đối với linh hoàng kế hoạch căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại còn giúp giúp linh hoàng nhường linh hoàng có cơ hội lấy được bất tử dược hơn nữa hoàn toàn nắm trong tay nam thiên môn lại thêm thần khư c h i chủ đã quả giải trừ phong ấn linh hoàng m ư ợ n nhờ nam thiên môn sức mạnh c h i t để khôi phục cái thế đại đế mặc dù nắm giữ cái thế đại đế chiến lược thời gian không dài nhưng là thứ thiệt cái thế đại đế hoàn toàn không có phía trước như vậy cực điểm thăng hoa suy yếu ngược lại chỉ cần có thể nhận được diệp trường ca đã quả linh hoàng liền có thể thu được lần nữa s u n g kích hồng trần tiên cơ hội xinh đẹp nghe nói linh hoàng lời nói phía sau diệp trường ca khen ngợi từ nội tâm một câu linh hoàng nhẹ gật đầu bây giờ ngươi biết bản đế bí mật cũng là thời điểm dâng lên đạo quả của ngươi bản đế có thể giữ được ngươi chân linh ha <cười> ha diệp trường ca đột một nợ nụ cười linh hoàng thật không biết là ai cho dũng khí của ngươi quên nói cho ngươi biết phía trước bản đế đối phó ngươi cùng thần khư chi chủ lúc liền một ba sức mạnh cũng không dùng đến giao ra nam thiên môn dung nhập khôi lỗi của bồ đế bằng không chết chương năm trăm mười hai đế nhất chúa tể thần đế n g ư ơ i làm bản đế là bị hù dọa một bước này sao nghe nói diệp trường ca lời nói linh hoàng không có bất kỳ cái gì e ngại hiển nhiên là không tin diệp trường ca nói tới liền ba phần sức mạnh cũng không dùng đến ha ha diệp trường ca cười lạnh một tiếng hết ngồi đ á y giếng l i ê n thấy diệp trường ca không nói thêm gì một bước bước ra linh hoàng lòng dạ đã ác tâm đến hắn hắn đã không kịp chờ đợi muốn giải quyết đi linh hoàng h ủ y đi thần khư t ò a này sinh mệnh cấm khu linh hoàng đôi mắt đẹp nổi lên sắc cơ linh hoàng đao chỉ hướng diệp trường ca một cố lực lượng mánh liệt nở rộ tại linh hoàng trên ao đột nhiên chém vào mà ra dung động hỏa diễm đao quang tại diệp trường ca trước mặt n ở rộ hơi nóng quần c u ộ n đối với diệp trường ca không có sinh ra ảnh hưởng chút nào linh hoàng nội tâm bỗng nhiên cả kinh thế công giống như nước thủy triều liên tiếp không ngừng hiện lên mà ra hàn băng đao quang phun trào ẩn chứa thấu xương sức mạnh trong nháy mắt công về phía diệp trường ca phanh phanh phanh chúa tể đại đạo hiện ra chủ t ể thần kiếm tại diệp trường ca trong tay huy động dễ như t r ở bàn tay đem linh hoàng thế công t á n giã nổ tung thành từng đạo vụ băng vẩy xuống ra linh hoàng trên thân nổi lên thanh sắc quan mang trong nháy mắt đi tới diệp trường ca trước mặt một trưởng vô ở diệp trường ca lồng ngực tức là phong c h i sức mạnh mặc dù cắt chém năng lực không tầm thường nhưng đối với diệp trường ca tới nói vẫn còn có chút không đủ chủ tể thánh thắp màn ánh sáng chúa tể chiến khải thủ hộ lại thêm diệp trường ca nhục thân cường đại linh hoàng một trường này chỉ là tốn công vô ích mà thôi nguyên tố bạo động c h ậ t linh hoàng cầm trong tay linh hoàng đao một đao chém xuống chín loại nguyên tố chi lực đạt đến một cái tương dung lại c h ò i nhau trình độ đột nhiên nổ tung ra vê anh diệp trường ca thân thể cứng rắn bị đẩy lui vài trăm mét nhưng lập tức liền như thế nhưng như cũng không để cho diệp trường ca chịu đến nửa điểm tổn thương nhiều nhất chỉ là có chút đau trong nháy ô mắt linh hoàng trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo kinh hãi còn mang bớt nói nhiều lời trong nháy mắt g xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt linh hoàng đao mang theo năng lượng đáng sợ hung hăng chém vào xuống ba trước mắt diệp trường ca bị linh hoàng đao một phân thành hai khiến cho linh hoàng đột nhiên cả kinh tàn ảnh không thể nào hắn là thế nào làm được linh hoàng trong đầu thoáng qua đủ loại ý niệm lập tức liền cảm nhận đến sau lưng hiện ra thấy lạnh cả người keng linh hoàng đao đột nhiên quét ngang mà ra đụng buộc phát ra thanh thúy kim loại tranh minh thanh chủ t ể thần kiếm không biết lúc nào xuất hiện tại linh hoàng sau lưng chúa tể thanh thủ diệp trường ca giống như quỷ m ỹ xuất hiện tại linh hoàng sau lưng một trưởng vô đánh tới linh hoàng cái kia mềm mại phía sau lưng lực lượng cường đại súng kích linh hoàng trực tiếp bay ngược ra ngoài ông n n g ngong linh hoàng bay ngược ra ngoài đồng thời trên đỉnh đầu nam thiên môn không đoạn vụ vụ đem diệp trường ca sức mạnh tháo xuống ước chừng tám thành nhiều nguy hiện linh hoàng c ư ơ n g ép ổn định thân hình nội tâm hiện ra nhỏ nhẹ ý sợ hãi nếu như không phải có nam thiên môn e rằng nàng mới vừa liền bị đả t h ư ơ n g đến lúc đó đem càng thêm không có cơ hội trở mình chủ tệ kiếm quyết c h ủ tệ thiên địa diệp trường ca căn bản không có ý định cho linh hoàng cơ hội t h ở dốc toàn bộ không gian lập tức vì đó ngưng kết chủ tệ thần kiếm thoải mái ra ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ ra một cái tự kiếm h u n g h ă n g hướng về linh hoàng chém qua phá linh hoàng thôi động ra toàn thân năng lượng cưỡng ép chọc thủ diệp trường ca g i m cầm nguyên tố đại đạo hiện ra phía dưới chín loại nguyên tố pháp tắc điên cùng tụ t ậ p kèm theo năng lượng r ư ớ vào tại linh hoàng đao trên mũi đao tạo thành một khỏa cực lớn nguyên tố hành tinh tận thế c h ố n b ụ i linh hoàng đao huy động cực lớn nguyên tố hành tinh đột nhiên hạ xuống cùng cự kiếm k i a hung hăng súng kích cùng một chỗ ầm ầm trong chốc lát toàn bộ thần khư không gian ở nơi này hai cỗ mánh liệt sức mạnh va chạm phía dưới không đoạn bị xé nước ra bạo linh hoàng ra lệnh một tiếng cực lớn nguyên tố hành tinh đột nhiên nổ tung ra điên cùng năng lượng nguyên tố trực tiếp vét sạch phương này không gian đại đạo bà bình diệp trường ca lấy chúa tể đại đạo làm chủ huyền hoàng chi khí làm phụ thi c h u ể n ra ngoan nhân nữ đế diệp nam thần thông trong nháy mắt đem cái này tàn phá bừa bãi năng lượng thu nạp ở trong đó chủ t ể chiến pháp trong chốc lát diệp trường ca lấn người mà bên trên chủ t ể thần kiếm cùng linh hoàng đao không đoạn va chạm điên cuồng thế công liên miên không dứt thi trẻ ra làm cho linh hoàng liên tục bại lui áp lực càng lúc càng lớn cận thân chiến đấu diệp trường ca mỗi lần công kích đều ẩn chứa năng lượng đáng sợ tại linh hoàng trên thân thể lưu lại sâu đậm là cấn không đến một k h ắ c đồng hồ thời gian linh hoàng đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi máu me đầm địa diệp trường ca bản đế giết người linh hoàng nội tâm triệt để bị diệp trường ca đánh tới nổ tung ra diện mục dữ tợn quát tầm lên người không có cơ hội chủ tệ thần kiếm rời khỏi tay chặn linh hoàng đỉnh đầu nam thiên môn diệp trường ca một cái k h u ổ tay vọt thẳng đánh vào linh hoàng bụng dưới đem nàng đánh bay ra trăm mét xa thu lơ lửng giữa không trung đại đạo bảo bình tại diệp trường ca dưới sự k h ô n g chế thừa dịp linh hoàng lực cũ đã đi lực mới không sinh trạng thái trực tiếp đem linh hoàng thu vào trong đó bạo diệp trường ca một cái ấ n ký đánh ra ầm ầm đại đạo bảo bình đột nhiên nổ tung tất cả năng lượng hoàn toàn sung kích tại linh hoàng trên thân thể đem nàng nổ nát ấy ông n o n g n o n g linh hoàng thân thể đang nhanh chóng gây dựng lại nam thiên môn không đoạn muốn trở về thủ nhưng ở chủ t ể thần kiếm chặn đánh phía dưới từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân chúa tể huyền hoàng đ ỉ n h diệp trường ca xử lý không sợ hãi huyền hoàng chi khí cùng chúa tể đạo vận điên cùng dung hợp trong n g á y mắt liền hóa thành một phương đại đ ỉ n h trực tiếp đem vừa mới gây dựng lại thân thể linh hoàng bao khỏa ở bên trong luyện diệp trường ca băng lãnh thổ lộ một chữ huyền hoàng chi khí hóa thành ngập trời huyền hoàng chi hỏa điên cùng tiêu đốt lên chúa tể huyền hoàng đ ỉ n h linh hoàng bên trong trong đó phát ra không đoạn kêu gen thanh âm a a a chúa tể thần đế ngươi thả qua ta ta có thể trở thành người tư sủng ngươi có thể làm ta đời sau phía dưới ta gì chương ũ n ứng n g đáp i năm ó i h o à n giải trăm h h c cái gì gọi là sống được càng gọi gì sống là càng lâu, một mươi ba yêu hoàng cước ép dung hợp linh hoàng cái này cái thế đại đế diệp trường ca vì giữ lại linh hoàng đại đạo cho nên đưa đến đế nhất tinh khí thần cũng không có tấn thăng đến cái thế đại đế cấp độ nhưng có nguyên tố đại đạo tiêu g i a o đại đạo sinh tử đại đạo lại thêm bên trên đế nhất cưng c õ i tinh khí thần đế nhất song toàn bộ có thể hành o kích cái thế đại đế thu diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía lơ lửng giữa không trung linh hoàng đao cùng nam thiên môn chúa tể tiên điện từ mi tâm trôi ra trực tiếp đem linh hoàng đao thu vào trong đó lập tức cũng không có lập tức hủy diệt t h ầ n hư mà là tiến vào chúa tể tiên điện phía sau diệp trường ca ánh mắt đảo qua trước mặt nam thiên môn cùng linh hoàng đao lông mày bổ từ trên xuống ánh mắt khé núp ních phát hiện linh hoàng trên đao p h ẳ n g phất có một chút không bình thường chỗ cái này linh hoàng đao trên trôi đao điểm suýt lấy một k h o a n g ũ sắc bảo thạch loại bảo thạch này bên trên khí tức nhường diệp trường ca cảm thấy quen thuộc tinh tế cảm giác phía sau diệp trường ca trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh mang hắn rốt cuộc biết khối này bảo thạch khí tức mang đến cảm giác quen thuộc đến từ đâu bất tử thiên hoàng cùng thiên hoàng tử tưởng tượng trước đây diệp trường ca vẫn chỉ là thánh nhân vương tu vi lúc tuần tự chém giết rất nhiều cổ tộc thiên tiêu trong đó có thiên hoàng tử chuẩn đế đại kết lúc thiên tâm ấn ký triệu hồi ra ngàn vạn đại đế ân ký lấy đại đế hóa thân muốn cường thế gạt bỏ hắn. nhưng lại bị diệp trường ca lấy cường thế tư thái xóa bỏ vũ trụ thần phát lúc bất tử thiên hoàng mặc dù cũng c o xuất hiện nhưng lại bị chủ động hồi phục hoàng thiên đế trực tiếp thốt vệ mà linh hoàng trên đao khối này bảo thạch chính là bất tử thiên hoàng lưu lại nghĩ tới đây diệp trường ca ánh mắt lấp lóe căn cứ linh hoàng nói tới nàng đã từng từng chiếm được bất tử dược chẳng lẽ là không chết thần hoàng thuốc không đúng tàng đế tinh có lưu t r u y ề n vô thủy đại đế đã từng trưởng không, không chết thần h o à n thuốc tại sao sẽ ở linh hoàng trong tay đầu diệp trường ca chăm mối vẫn không có cách giải bất quá Diệp trong ư ờ n g ca c h r ằ l i khoảng h thời gian này diệp trường ca tại sinh mệnh cấm khu bên trong chu sát đại đế lấy được cực đạo đế binh đều là phân loại sắp nhập vào chủ tệ thánh tháp cùng chúa tể chiến khải bên trong bây giờ linh hoàng đao thuộc về công sát loại cực đạo đế binh chủ tệ thánh tháp chính là công phòng nhất thể hoàn toàn có thể hấp thu đến nỗi chủ t ể thần kiếm cùng chúa tể thiên điện hai người tại phẩm chất bên trên đều là đạt đến tiên khí chỉ bất quá bởi vì diệp trưởng ca tu vi không cách nào phát huy ra tiên khí toàn bộ thực lực cho nên mới đưa chủ t ể thần kiếm cùng chúa tể tiên điện phong ấn đến chuẩn tiên khí cấp bậc nói trắng ra là chủ t ể thần kiếm cùng chúa tể tiên điện căn bản trướng mắt những thứ này cực đạo đế binh Dầm dầm dầm Kem theo huyền hoàng chi hỏa cháy làm cho bên ngoài diệp trường ca đột nhiên mở hai mắt ra chật diệp trường ca liền phóng xuất ra m ê n h mông lực lượng linh hồn trực tiếp đem cái tiêu đạo đạo tin tức hút lấy thu đến trong đầu chậm rãi phân tích phân tích lập tức hắn liền minh bạch hết thảy chính như diệp trường ca nghĩ như vậy khối này ngũ sắc bảo thạch chính là bất tử thiên hoàng lưu lại trong đó ghi chép ở liên quan tới bất tử thiên hoàng đối với bất tử dược nghiên cứu cùng với bốn thành t i ê n lộ chính thức bởi vì ở trong đó ghi lại chân chính thành tiên lộ chỗ cho nên linh hoàng mới không có lúc trước thành tiên lộ lúc xuất hiện rời đi ngược lại đi trước bế quan phản mưu nam thiên môn diệp trường cao ý niệm thông suốt phía dưới ngược lại là đối bất tử thần hoàng thuốc tồn tại có chỗ hiểu ra linh hoàng chính là thái cổ thời kỳ đại đế bất tử thiên hoàng sau khi rời đi giờ vũ trụ không chết thần hoàng thuốc bị lúc đó thống ngự một phương linh hoàng nhận được sau đó linh hoàng đi theo thần khư chi trú khắp nơi ngược sát cổ chi đại đế cướp đoạt đạo quả chỉ sợ l à lộn ở vô thủy đại đế trong tay từ đó bị vô thủy đại đế lấy được không chết thần hoàng thuốc trừ cái đó ra cái này ngũ sắc trong bảo thạch còn nhớ trở chân chính thành tiên lộ t o à độ bất quá cái này ngũ sắc trong bảo thạch cũng đặc biệt ghi chú muốn thành công mở ra chân chính thành tiên lộ thì nhất định h p diệp, diệp, diệp trường ca gọi ra đông tây bắc tam đại thiên môn lập tức tam đại thiên môn cùng nam thiên môn lẫn nhau chiếu rọi giữa hai bên sinh ra mãnh liệt cọ minh diệp trường ca lấy huyền hoàng chi khí quán trú tại tam đại thiên môn tiếp lấy tứ đại thiên môn ở giữa c ậ u minh vô thanh vô tức chui vào nam thiên môn bên trong làm huyền hoàng chi khí xâm lấn đến nam thiên môn bên trong diệp trường ca tại trong chốc lát liền trực tiếp lấy luân hồi chi lực xóa đi linh hoàng lưu lại nam thiên môn bên trong linh hồn đ ă n ký toàn bộ quá trình nam thiên môn hoàn toàn không kịp bất luận cái gì phản kháng liền trực tiếp trở thành vật vô chủ không có linh hoàng linh hồn đ ă n ký diệp trường ca muốn luyện hóa nam thiên môn liền càng thêm nhanh chóng chúa tể đại đạo bao phủ xuống hà nối với nam thiên môn luyện hóa lộ ra tăng vụt lên khuy diệp trường ca luyện hóa nam thiên môn đồng thời bởi vì chúa tể đại đạo ba phủ chúa tể huyền hoàng đình cũng tại đem đế nhất cùng linh hoàng dung luyện hợp nhất nhưng thần khư tình huống liền không có có tốt như vậy đông tây bắc tam đại thiên môn bị diệp trường ca luyện hóa phía sau hoàn toàn chạm đoạn tam đại thiên môn cùng thần khư ở giữa liên hệ lúc đó nam thiên môn cùng thần khư có một tí liên hệ cho nên mới dẫn đến thần khư cũng không có sụp đổ nhưng bây giờ nam thiên cửa bị diệp trường ca xóa đi linh hoàng ấn ký lại thêm huyền hoàng chi khí gột rửa hết thạy còn sót lại chi lực nhường thần khư hoàn toàn tứ đại thiên môn trèo trống không có tứ đại thiên môn thần khư lại lần nữa khôi phục lại nguyên bản thiên địa bí cảnh trình độ sinh mệnh bí cảnh cũng có tuổi thọ tồn tại nhiều năm như vậy đột nhiên đã mất đi tứ đại thiên môn làm cả thần khư bên trong thiên địa linh khí đều biến h ố n loạn e rằng không bao lâu nữa thời gian thần khư e rằng liền sẽ hoàn toàn tan vỡ bất quá chỉ cần lúc này có người ổn định thần khư thần khư liền còn có thể tồn tại một đoạn thời gian dù sao hấp thu tứ đại thiên môn nhiều năm như vậy nhưng diệp trường ca sao lại cho phép không nên quên hắn vốn là là tới hủy diện sinh mệnh cấm khu chương năm trăm mười bốn cái thế đấy nhất trong n á y mắt diệp trường ca đã hoàn thành đối với nam thiên môn luyện hóa lập tức liền mở hai mắt ra nói khẽ không nghĩ tới cái này tứ đại thiên môn uy lực vậy mà như thế cường đại đồng thời luyện hóa tứ đại thiên môn diệp trường ca mới biết được nguyên lai tứ đại thiên môn một khi xây lên giữa hai bên liền sẽ giống như một phương thế giới nội l ậ n không gian sẽ theo chủ nhân cần không đoạn quyết t r ư ơ n g hơn nữa tứ đại thiên môn ở giữa sẽ hình thành một cái tuyệt thế đại trận chu thiên tinh đấu đại trận cái này chu thiên tinh đấu đại trận có thể cùng viên thiên thành bố trí trận pháp khác biệt chu thiên tinh đấu đại trận điểm mạnh chính là ở chu thiên tinh đấu đại trận sẽ hấp thu toàn bộ vũ trụ tinh thần chi lực đem tứ đại thiên môn bên trong cải biến thành tuyệt thế khó cầu tu luyện thánh điện đây chỉ là chỗ tốt trong đó một điểm ngoài ra một đầu chỗ tốt chính là chu thiên tinh đấu đại trận có thể ngăn cản đến từ cổ chi đại đế tiến công đây đối với mới thành lập chúa tể t h ầ n điện không thể nghi ngờ là một đầu cực lớn tin mừng a đã như thế chúa tể t h ầ n điện chi thành viên sẽ nhanh chóng tấn thăng không bao lâu liền có thể làm đến chân chính thống ngự vũ trụ diệp trường ca khỏe miệm phát họa ra một vòng đường cong h ờ i hận đem tứ đại thiên môn thu hồi thể nội hắn mặc dù vô tâm lãnh đạo một phương thế lực nhưng tất nhiên cái cựu đế đưa ra chỉ cần hắn làm bề ngoài hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt bây giờ diệp trường ca đã giải quyết thần khư bên trong hết thảy còn lại cũng chỉ muốn đem bất tử bản đảo thụ mang đi liền có thể chật diệp trường ca liền từ chúa tể bên trong tiên điện đi ra lúc này mới phát hiện thần khư đã biến cảnh hoàng tán khắp nơi tùy thời đều có phần sụp đổ chia rẽ khả năng huyền hoàng định ngũ hành diệp trường ca hét lớn một tiếng toàn thân tràn ngập ra huyền hoàng chi khí rung động thần khư bởi vì huyền hoàng khí xuất hiện lập tức biến ổn định đứng lên diệp trường ca chuyển động nhìn về phía bị huyền hoàng chi hỏa sáng dự thiêu đốt chúa thể huyền hoàng đ ỉ n h lập tức đánh ra một đạo ấn quyết lập tức đỉnh cái mở rộng đế nhất thân thể từ đó lưu chuyển ra tới làm đế nhất xong toàn bộ xuất hiện tại diệp trường ca trước m ặ t lúc khiến cho n h ữ n g m ả y trước mắt đế nhất phát sinh biến hóa long trời lở đất thể nội lưu chuyển ra năng lượng ba động c h i ệ t để đạt đến cái thế đại đế trình độ đế nhất gặp qua chủ nhân đế nhất âm thanh vẫn là phá lệ băng lãnh nhưng ít hơn nguyên bản máy móc băng lãnh chống g ô n g ánh mắt cũng nhiều một tia linh tính nay liên ngường diệp trường ca có chút không thể nào hiểu được đế nhất nguyên bản tới nói chỉ là khôi lỗi mà thôi dung nhập chân linh hoàn toàn bị nghiền nát thành m ộ t mịn căn bản sẽ không cho hắn không chế đế nhất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nghĩ tới đây diệp trường ca liền tiện tay hóa đi chúa tể huyền hoàng đ ỉ n h lập tức huyền hoàng chi khí chui vào đế nhất thể bên trong muốn xem đế nhất đến thực chất xảy ra chuyện gì vấn đề bất quá kết quả lại làm cho diệp trường ca có chút ngoài ý m u ố n nguyên lai chúa tể huyền hoàng trong đ ỉ n h đế nhất linh hoàng lúc chân linh mặc dù bị nghiền nát nhưng linh hoàng cường đại kia dục vọng cầu sinh lại không cách nào nghiền nát vậy mà tạo thành tại thôn vệ, quá trình bên trong đạt thôn vệ tác dụng chính xác tới nói không phải đế nhất thôn vệ linh hoàng mà là linh hoàng một mặc dù linh hoàng xem như đảo ngược thôn vệ đế nhất nhưng chính là linh hoàng chân linh đã nghiền nát dù là chấp nghiệm mạnh nhất cũng không hồi linh hoàng thân t ử đạo tiêu cực diện cho nên điều này cũng làm cho tạo thành xảy ra thuế biến linh hoàng chấp nghiệm mặc dù tiêu tan nhưng lại nhường đế nhất sinh ra một tia linh trí sau này cái này sợi linh trí sẽ kèm theo thôn vệ đại đế khí huyết dần dần cường đại nếu như diệp trường ca nếu là muốn hoàn toàn k h ô n g chế lại cái này đế nhất nhất định phải đem in vào đế nhất thân bên trên linh hồn ấn ký đánh nát dung hợp đến đế nhất thể bên trong mỗi một chỗ xó x ì n như vậy cho dù cái này sợi linh trí sau này mở rộng cũng sẽ bởi vì sớm đã thâm căn cố đế linh hồn ấn ký. vĩnh vĩnh viễn viễn sẽ không phản bác tại diệp trường ca luân hồi thiên hồn diệp trường ca hai con người lóe lên huyền hoàng chi quang khổng lồ linh hồn lực mang theo lục đạo luân hồi khí tức phô thiên cái mà hướng về đế nhất bên trong hiện lên mà đi đế nhất xong trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng nhưng thủy trung không có bất kỳ cái gì phản kháng rõ ràng đế nhất sinh ra linh trí đã nắm giữ một tia tự chủ tính chất đợi một thời gian chưa hẳn không thể thoát ly diệp trường ca trường khống đáng tiếc là từ nay về sau đế nhất lại cũng không có bất cứ cơ hội nào trong chốc lát diệp trường ca cái tia khổng lồ linh hồn đần hồn ký hồng nông linh hỏa theo a n lý thuyết trừ phi đế nhất bị chịu đến triệt để hủy diệt bằng không đế nhất đem một mực nghe lệnh tại diệp trường ca diệp trường ca hài lòng nhìn về phía đế nhất đột nhiên xuất hiện linh tính sẽ để cho đại đế khôi lỗi thêm ra vô hạn tiềm lực chỉ cần có vô tận tinh khí thần sau này rất có thể tấn thăng làm hồng trần tiên làm xong đây hết thảy diệp trường ca đem đế linh thu vào chúa tể t i ê n điện linh hồn lực trải rộng ra tràn ngập đến thần khư trong mỗi một cái xó xình trong nháy mắt liền phát hiện bất tử bàn đào thụ tồn tại còn tốt xuất hiện kịp thời bằng không đợi đến thần khư triệt để sụp đổ cái này bất tử bàn đào thụ nói không chừng sẽ gián tiếp lưu lạc đến nơi nào diệp trường ca thở dài một hơi bất tử bàn đào thụ mặc dù diệp trường ca không cần đến nhưng chúa tể trong thần điện nhiều như vậy tóm lại sẽ có người dùng đến, đến. ai còn sẽ ng diệp trường ca xuất hiện tại bất tử bản đ ả o thụ phía trước lấy huyền hoàng chi khí trực tiếp đem bất tử bản đ ả o thụ n ổ tận gốc đưa vào chính mình sáng tạo ra trong vũ trụ chật diệp trường ca quét mắt một mắt thần khư h ơ i hợt nói một câu cái này thần khư nên biến mất kèm theo diệp trường ca thanh âm đàm thoại rơi xuống hãn tâm niệm vừa đ ộ n g tràn ngập huyền hoàng chi khí đột nhiên nổ bể ra tới vừa ổn định xuống thần khư lần nữa xôi trào không gian từng mảnh p h á t o á i diện chủ thể thần kiếm huy động phía dưới vô cùng vô tận kiếm quang tàn phá bừa bãi ra thần khư liên miên không đoạn sụt tại hư vô ở giữa không đủ một khắc đồng hồ thời gian, thần h ư liền triệt để tan giá tại vũ trụ trong thiên địa, tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đường dạng lúc này diệp trường ca xuất hiện ở trong hư vô l ạ n h nhạt chuyển hướng bắt đầu tinh vực nhìn lại ánh mắt xuyên qua thời không đột nhiên phát hiện bắt đầu tinh vực vậy mà dâng lên mãnh liệt khí tức cuồng bạo thân nhiệm cảm giác đi diệp trường ca ánh mắt chấp động ra một tia tinh mang chuẩn đế tuyệt đỉnh năng lượng ba động xem ra bắt đầu tinh vực trong khoảng thời gian này xảy ra không nhỏ sự t ì n h chính như diệp trường ca suy đoán như vậy vũ trụ các nơi đi tới bắt đầu tinh vực chuẩn đế cứng giả e rằng không phải sỗi cùng t á đế tinh liên minh xảy ra không nhỏ xung đột nghĩ tới đây, Diệp trong ư ca đó lên c giang thái đầu hư bên trong. t lão phong tử nhân ma đế tuấn đông hoàng hành đều là đã chạm đến hợp đạo thời cơ mà long nguyên phượng thanh lân t r ư ừ n g ba người cũng là từ trước đây chuẩn đế cựu trọng tiên tấn thăng đến chuẩn đế tuyệt đỉnh khai sáng ra chính mình đạo cung pháp hơn nữa không đoạn hoàn thiện khoảng cách hợp đạo cũng không xa rồi giang thái hư lạnh lùng nói các vị nơi này là chúa tể thần điện quản hạt pha vi còn không cho phép các ngươi làm l o ạ n các ngươi đi tới bắt đầu tinh vực tu luyện bế quan chúa tể thần đế cũng không có nghiêm cấm bằng s á t lệnh nhưng táng đế tinh tuyệt không phải các ngươi có thể nhung trảm các ngươi chúa tể thần điện khó tránh khỏi có chút quá bá đạo a một vị tên là phong nhạc an chuẩn đế tuyệt đỉnh ánh mắt chất động nhìn thẳng giang thái hư b ằ n người thần xác cũng không có bất luận cái gì e ngại đế tuấn lạnh rên một tiếng bá đạo là muốn có thực lực mà ta chúa tể thần điện vừa và có trong v c muốn, muốn vẹn vẹn đế đừng nói các ngươi chúa tể thần điện bây giờ còn chưa có t u y ệ t để thống ngự vũ trụ dù là trở thành trong vũ trụ bá chủ cũng đừng hòng ngăn trở chúng ta hợp đạo thành đế cơ duyên mộ dung dương hy trong hai mắt lập lòe khao khát qua mang rõ ràng đối với tấn thăng đại đế chi cảnh hết sức khao khát không muốn cùng bọn hắn nói quá nhiều chúng ta vọt thẳng s á t tiến đi chỉ cần chúng ta hợp đạo thành đế dù là chúa tể thần đế có ba vị đại đế lại có thể thế nào phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy chúng quanh nước t r ư ờ n g còn có hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh mỗi người thần sắc đều tràn đầy không kịp chờ đợi rõ ràng lúc trước cái cựu đế đột phá nhuộn cái này người nhao nhao không thể chịu được đúng ư ợ c đ s á t tiến đi lời vừa nói ra lập tức nhất hô bạch đứng hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh nhao nhao muốn xông vào táng đế tinh phượng thanh lạnh lĩnh đạo phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i chờ hơn hai mươi vị trần đế tuyệt đỉnh sở dĩ sẽ cùng giang thái hư bọn người rằng có đến bây giờ chính là e ngại chúa tể thần đế, diệp trường ca, thần kiếp đại đế cái cựu đế ngoan nhân nữ đế diệp nam ba người kỳ thực sớm tại diệp trường ca đi tới thân cư cái cựu đế bê quan ổn định cảnh giới phía sau những thứ này đến từ vũ trụ các nơi chuẩn đế tuyệt đỉnh liền đã tới bắt đầu tinh vực bắt đầu những thứ này chuẩn đế tuyệt đỉnh còn không có nhúng c h à m táng đế tinh nhưng về sau gặp táng đế tinh không có động tĩnh những thứ này chuẩn đế tuyệt đỉnh nội tâm cũng có chút dục dịch dù sao hợp đạo thành đế là đại sự ai cũng muốn có cái ổn định húng chi cái cựu đế chính là tại táng đế tinh hợp những thứ này chuẩn đế tuyệt đỉnh tự nhiên là muốn đi vào táng đế tinh bế quan hợp đạo cho nên thương nghị đi qua những thứ này chuẩn đế tuyệt đỉnh liền trực tiếp xông vào táng đế tinh đánh giang thái hư cùng đế tuấn bọn người một cái trở tay không kịp mặc dù như thế giang thái hư cùng đế tuấn phản ứng kịp thời chỉ làm cho hai người xông vào táng đế tinh bên trong trong toàn bộ quá trình vô luận là chúa t ể thần đế diệp trường ca vẫn là mới lên cấp thần kiếp đại đế cái c ử u đế liền trong truyền thuyết ngoan nhân nữ đế diệp nam đều chậm chạp không có hiện thân cái này khiến bọn hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra ba vị đại đế chỉ sợ là bế quan bất quá đại đế mặc dù là bế quan không sai nhưng bây giờ giang thái hư cùng đế tuấn có chỗ cảnh giác muốn xâm nhập táng đế tinh bên trong át sẽ cùng ra tay đánh nhau đến lúc đó kinh động đến bế quan bên trong đại đế đến lúc đó bọn hắn sợ rằng sẽ đụng phải khó có thể chịu phong nhạc an vương liễu mộ dung dương khi bọn người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được nếu như kinh động đến đại đế đại đế c h i nộ chúng ta nhất định bất lực đối mặt sợ cái gì chỉ cần chúng ta có thể hợp đạo thành công cũng có thể tấn thăng thành đại đế không sai chẳng lẽ các vị liền cam tâm chịu làm kẻ dưới sao dù là diệp trường ca mạnh hơn chỉ cần chúng ta tấn thăng thành đại đế đến lúc đó diệp trường ca một người cũng bắt chúng ta không có cách nào hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh bí mật truyền âm thương nghĩ đứng lên ánh mắt không đoạn lấp lóe nhưng rất nhanh liền đạt đến nhất trí người chết chim chỉ lên trời không chết vạn và năm Đại động, gia chia ra c hành lúc này hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh giống như phát điên giống như từ các đại phương vị sông về táng đế tinh may mắn giang thái hư sớm đã có chuẩn bị các vị giúp ta l i ê n thấy giang thái hư hét lớn một tiếng lao phong tử nhân ma đê tuấn đông hoàng hành long nguyên phượng thanh lân t r ừ n g bọn người thể nội bao phủ mà ra mãnh liệt năng lượng trực tiếp quán thâu tại giang thái hư thể nội tàng đế tinh hiện lên xuất r a đạo đạo bi văn giữa hai bên tại giang thái hư bọn người mãnh liệt năng lượng phía dưới hóa thành từng đạo xưa c ũ đạo văn nhất thời bao phủ toàn bộ tàng đế tinh thời không hỗn loạn lấy tàng đế tinh làm chủ lấy giang thái hư làm vụ lấy năng lượng khổng lồ làm dẫn tạo thành một tòa khổng lồ thời không ngăn cách chất pháp vững vàng chặn hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đáng chết phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i c h ờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trật lâm vào trong đó lạc mất phương hướng trong lúc nhất thời đừng nói tiến vào táng đế tinh liền rời đi đều không thể làm đến mọi người cùng nhau xuất thủ đánh vỡ đại trận này lời vừa nói ra hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh phát động điên cuồng công kích làm cho giang thái hư đế tuấn đ á m người sắc mặt biến đổi nhất là giang thái hư dù sao giang thái hư mới là người chủ đạo các ngươi đây là tại muốn chết sao một đạo thanh em lệnh như băng đột nhiên xuất hiện vang lên bỗng nhiên ở giữa bắt đầu tinh vực bên trong hết thạy đều triệt để yên tĩnh trở lại vạn đệ ạ tuấn đông hoàng hành long nguyên phượng thanh lân chừng trước đó một mực xưng hô diệp trường ca vì lạc hữu diệp trường ca tấn thăng đại đế chi cành phía sau năm người liền sửa lại xưng hô dù sao năm người không hề giống giang thái hư lão phong tử nhân ma như vậy đối với diệp trường ca từng có che chở tri ân Hơn nữa còn n là Diệp t r ư ờ giang ca nhân tộc nhân t ề n Trường bối. Diệp c xuất h i ệ tại n ư ờ i thái r ư cười ớ c các mặt, mỉm cười nói, các vị tiền t nói, bối, xin lỗi, vị ầ n bên trong ra chút ngoài mướn, Không muộn không muộn. Trường người chính Giang khư chút thời h ta trễ tới t ra rồi. xẻ ca, là đi điểm. ý đã về không mượn, không mượn. Trường, ca, hư lắc đầu lập tức liền chuẩn bị phất tay triệt hồi đối với cái này hơn hai mươi vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh ngăn cản rõ ràng bọn hắn đối với diệp trường ca thực lực là bực nào tín nhiệm nhưng giang thái hư còn đến không kịp triệt hồi liền thấy diệp trường ca nhẹ nhàng phất phất tay t h n g đế tinh bên ngoài cái kia khổng lồ thời không chi lực lập tức gần như tác giã p h ả n phất trong lúc vô hình một c ỗ lực lượng vô hình xóa đi hỗn loạn thời không chi lực đối mặt đột nhiên biến mất thời không chi lực phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i c h ờ hơn hai mươi vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ ngược lại sắc mặt tràn đầy n g ư n g trọng lúc trước diệp trường ca câu kia l ệ n h lùng lời nói liền để phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i c h ờ hơn hai mươi vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh cảm nhận được vô tận sát cơ lệnh như băng bây giờ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ diệp trường ca cũng là một câu nói đều không nói ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phong nhạc an vương không còn khí cơ triển lộ không có năng lượng bộc phát không có đại đạo bao phủ có chỉ là diệp trường ca phổ thông ánh mắt nhưng lập tức liền như thế phong n h ạ can vương liễu mộ dung dương hy c h ờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cũng là cảm nhận được trước nay chưa có kiềm chế gặp qua chúa tể thần đế thật lâu phong n h ạ can vương liễu mộ dung dương hy c h ờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cuối cùng chịu đựng không nổi trước tiên hướng diệp trường ca chắp tay hành lễ diệp trường ca đạo mặt nói các ngươi thật to gần a lời vừa nói ra phong nhà can vương liễu mộ dung dương hy chở hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đình lập tức phạm phất người được tử vong khi thế thân thể không tự chủ được run dày lên bản đế cũng không muốn muốn đoạn nhân tu luyện trí lộ nhưng táng đế tinh cấm hết thẻ người n h ú n g c h à m các ngươi làm bản đế lời nói là không khí sao lời nói h ơ i hợt diệp trường ca không có chút rung động nào thế nhưng là nhường phong n h ạ can vương liễu mộ dung dương hy trở hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh thấp phỏng lo âu chỉ sợ diệp trường ca sẽ nhô ra tay nội tâm đối với xâm nhập táng đế tinh hành vi hối tiếc không thôi đáng chết chúa tể thần đế lại lúc này xuất hiện nên làm cái gì cùng lắm thì cùng cái này diệp trường ca liều mạ thế nhưng là hợp đạo thời cơ các vị cứ như vậy từ bỏ sao n g ư ơ i đ i ê n rồi sao diệp trường ca thủ đoạn khủng bố cỡ nào ngươi không phải mới vừa không nhìn thấy chúng ta có thể cùng hắn đối kháng sao các ngươi cho rằng bây giờ là chúng ta có đây không nếu như có thể dàn xếp ổn thỏa ra khỏi táng đế tinh tự nhiên là tốt nhất nhưng diệp trường ca rõ ráng liền không có, có quyết định này cho nên đại gia không bằng liều mạng dựa theo kế hoạch đã định cách ra đi tới táng đế tinh đúng chỉ cần chúng ta đi tới táng đế tinh thu liễm tự thân khí tức đợi đến chúng ta hợp đạo thành công thiên kiếp bung xuống diệp trường ca tự nhiên bắt chúng ta không có cách nào phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i chờ hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyết đình âm thầm tại không đoạn thương nghị đối sách các ngươi bây giờ nghĩ đánh cược một lần là được rồi diệp trường ca p h ả n phất sẽ độc tâm thuật như thế đem phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i đám người tâm tư một lời nói tọc ra khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt các ngươi cưỡng ép xông vào táng đế tinh đánh vỡ bản đế quyết định quy củ bản đế bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i bọn người đôi mắt hơi sáng muốn nghe một chút diệp trường ca đến tột cùng sẽ để cho bọn hắn làm thế nào đệ nhất bản đế tại các ngươi chân linh bên trên gieo xuống linh hồn đần ký tại chúa tể thần điện phục dịch thời gian ng diệp trường ca vân đạm phong thánh đạo ngàn năm phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hi bọn người nội tâm lập tức hiện ra mánh liệt l ử a giận dù là ngươi là đại đế cường giả cũng không thể làm nhục người như vậy a diệp trường ca không để ý đến phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hi bọn người c ư ờ i n h ạ t tiếp tục nói đệ nhị sẽ không có tôn nghiêm sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được vũ nhục h ỉ có tử vong uy hiếp uy hiếp trắng trợn phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hi bọn người xong quyền nắm chặn ánh mắt không đoạn trao đổi rõ ràng đối mặt diệp trường ca lời nói bọn hắn là không muốn đáp ứng lựa chọn thứ nhất đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không cam nguyện nhận lấy cái chết bản đế cho các ngươi mười hơi thời gian mười hơi vừa đến bản đế coi như các ngươi lựa chọn tử vong dám gan người phản kháng hình thần câu diện diệp trường ca nhưng không có nhiều như vậy lòng thương hại táng đế tinh bên trong người chịu đủ hắc cám loạn lạc không đồng ý những thứ này chuẩn đế tuyệt đỉnh tiến vào táng đế tinh chính là sợ vì một ít chuẩn đế tuyệt đỉnh không cách nào đ ộ t phá lần nữa hướng người bình thường ra tay nhưng diệp trường ca lại mở ra bắt đầu tinh vực những thứ này sợ chết ra hỏa nhưng như cụ không biết đủ muốn đi vào táng đế tinh hợp đạo thành đế thử hỏi một cái tinh cầu linh khí có thể chống đ nhiều nhất không cao hơn ba người diệp trường ca cùng cái cựu đế đều là táng đế tinh người cho nên tại thành đế phía sau lợi dụng đại thần thông đem táng đế tinh thiên địa linh khí trả lại trở về nhưng phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy bọn người cũng không phải táng đế tinh người một khi thành đế phía sau phủi mông một cái rời đi táng đế tinh muốn khôi phục còn không biết cần đến hầu niên mã n g u y ệ t nào nữa Đi. đến định Thời gian chậm dãi trôi qua, ngay tại sắp đến Diệp trường chậm hạ ngay qua, ca lúc, sắp l b ả n đế nhường ngươi ba canh chết ai dám lưu người đến canh năm diệp trường ca trên mặt hiện ra vẻ khinh thường t h ầ n sắc huyền hoàng định cắn côn kèm theo diệp trường ca một tiếng rơi xuống huyền hoàng chi khí lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cùng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc liền đem táng đế tinh khép lại kín không kẽ hở những nơi đi qua ngàn vạn pháp tắc tiêu thất cái này từng cái chuẩn đế tuyệt đỉnh nguyên bản tấn manh tốc độ ở nơi này huyền hoàng khí áp chế xuống từng cái hoàn toàn trở thành ố c xên động tác chậm chạp tới cực điểm một vệ sáng từ diệp trường ca bên hông trên thắt lưng ngọc lõe lên một cái rồi biến mất hóa thành đế nhất xuất hiện tại diệp trường ca bên người đế nhất gặp qua chủ nhân miệng của ngươi lương tới chương năm trăm m ư ơ i bảy phục dịch và năm thánh tử là thánh tử thánh tử trở về t ă n g đế tinh thái sơ trên thánh địa mấy vị trưởng lao phát hiện trong tinh không thân ảnh màu trắng lập tức mừng rỡ như điên hô lớn chúa t ể thần đế xuất hiện quá tốt rồi lần này xem v ự c ngoại chuẩn đế tuyệt đỉnh còn thế nào xâm lấn ta táng đế tinh ha ha ha đừng nói xâm lấn những thứ này chuẩn đế tuyệt đỉnh có thể hay không còn sống rời đi vẫn là một chuyện đâu chúa tể thần đế bi vũ chúa tể thần đế vạn t u ế chúa tể thần đế cái thế vô song thiên thu vạn đại kèm theo diệp trường ca quay về táng đế tinh ở trên đều là gieo h ò xôn s a o một mảnh đã lần lượt trải qua thành tiên lộ cùng hắc cám nổi loạn táng đế tinh người rõ ràng vô cùng không hy vọng táng đế tinh bên trên lại nổi lên vận sóng dù sao nơi này là thuộc về bọn h ắ n đại bản g doanh bây giờ phong nhạc an v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy trở chuẩn đế tuyệt đỉnh xuất hiện không thể nghi ngờ là bị táng đế tinh người cự thị mà diệp trường ca xuất hiện một mặt i ế p tái nhi tam chặn đối với táng đế tinh uy hiếp cái này khiến chúa tể giờ này khắc này t h n g đế tinh bên trên tất cả mọi người nhìn về phía trong tinh không vị kia kiên cường dáng người rong rong cao trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ngưỡng mộ phanh phanh phanh kèm theo đế nhất xuất thủ phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy các loại chuẩn đế tuyệt đỉnh liên tiếp bị đế nhất đánh bạo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn t h ủ còn không phải phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy chờ chuẩn đế tuyệt đỉnh gây dựng lại thân thể đế nhất lợi dụng tuyệt đối thôn vệ năng lực đem đối phương tinh khí thần hoàn toàn hấp thu đến nỗi chân linh cũng không ngoại lệ một quyền đánh nát hấp thu nhập thể mặc dù nói phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy các loại chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h không sánh được linh hoàng tiêu giao thiên tôn mấy người đại đế c ầ n giả g nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá tháng không nhìn qua đế nhất xuất thủ đánh nát h ấ p thu luyện hóa các loại một loạt cử động diệp trường ca đột nhiên bắt đầu sinh ra một l o ạ i kỳ lạ ý nghĩ đế nhất như nay hoàn toàn dựa vào thôn phệ người khác tinh khí thần lớn lên cái này há chẳng phải là cùng nàng m g ộ i m ộ i ngoan nhân nữ đế diệp nam nuốt thiên ma công không như mà hợp sao nếu như đem nuốt thiên ma công phương pháp vận chuyển in vào đế nhất thể nội đế nhất lại sẽ phát sinh bậc nào thuế biến đâu nghĩ tới đây diệp trường ca trong đôi mắt xẹt qua một đạo tinh mang chuyện này không thể nóng vội hắn mặc dù cũng tu luyện nuốt thiên ma công nhưng ở thôn phệ ma công bên trên tạo nghệ hay không như ngoan nhân nữ đế diệp nam hay là muốn n h ư ờ n g ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng nhau nghiên cứu một chút không đến hai khắc đồng hồ thời gian đế nhất đem hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh g i ế t đến chỉ còn lại có năm vị như vậy giết hại tốc độ nhường phong nhà can v ư ơ n g liễu mộ dung dương hy mấy người năm người triệt để tuyệt vọng đứng lên chạy lại chạy không thoát đánh lại đánh không lại chẳng lẽ liền bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chờ chết sao cái này khôi lỗi thật mạnh a nhìn qua đế nhất cái kia đáng sợ rét hại mạ giang thái hư đế tuấn bọn người nội tâm ra kinh đ à o hải lãng vạn vạn không nghĩ tới hôm nay không chỉ là diệp trường ca vượt qua bọn hắn liền cái này một tôn khôi lỗi đều phải xa xa mạnh hơn bọn hắn trong lúc nhất thời không khỏi nợ nụ c ự i khổ đáng sợ như vậy khôi lỗi hoàn toàn đổi mới giang thái hư đế tuấn đ á m người nhận thức không hổ làm ấy tôn đại đế tinh k h í thần luyện chế ra đại đế khôi l ỗ i a nghĩ tới đây giang thái hư cùng đế tuấn nội tâm không khỏi s ô n g lên một cỗ mánh liệt bế quan tri ý không đạt đến đại đế tri cảnh thế không bỏ qua chúa tể thần đế bây giờ là chúng ta nhất thời hồ đồ chúng ta nguyện ý tại chúa tể trong th lúc này vì mạng sống phong nhạc an uông liễu mộ dung dương h i mấy người năm người cũng không tiếp tục chú ý cái gì khuất ngục vội vàng hướng diệp trường ca t ú i đầu nhận sai lời vừa nói ra nguyên bản định tiếp tục đánh chết đế nhất trong đôi mắt linh tính chất động đột nhiên đình chỉ thân hình h i ệ n nhiên là đang đợi diệp trường ca mệnh lệnh phải không diệp trường ca quét mắt phong nhạc an uông liễu mộ dung dương h i mấy người năm người lập tức ánh mắt rơi vào cuối cùng trên người của hai người liền thấy hai người ánh mắt lấp lóe e rằng còn có khác tiểu tâm tư đã như vậy cũng không cần lưu bọn họ đế nhất âm thanh lạnh lùng từ diệp trường ca trong giọng nói chuyển đ ế n ra phong nhạc An, vương liễu mộ dung dương hy thân thể đột nhiên chấn động nhưng lại lập tức cười khổ từ bỏ cuối cùng d â y rủa ý niệm l o n g người không bằng rắn n u ố t voi cho đến giờ phút này phong nhạc An, vương liễu mộ dung dương hy cảm thấy mình hết sức lực cười thật vất vả có hợp đạo thành đế thời cơ bây giờ lại bởi vì nội tâm tham lam làm hỏng thực sự là một thù c h ả một thù a mà đổi thành bên ngoài hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh nhưng là sắc mặt biến dữ tợn không thôi tốc độ tăng vọt đến cực nhanh gầm thép một tiếng diệp trường ca ngươi chết không yên lành tức là hai vị chuẩn đế tuyệt đ lại há có thể là ra chỉ tiêu giao đại đạo cái thế đại đế cấp độ đế nhất nhanh đâu huống chi diệp trường ca cái tiêu huyền hoàng khí áp bách cũng không phải đ ồ d g ỡ n ầm ầm ầm ầm l i ê n thấy đế nhất lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đánh ra hai đạo đáng sợ quần lớn xen lẫn nguyên tố đại đạo cùng sinh tử đại đạo hung hăng sung kích tại hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trên thân thể hai đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trực tiếp bị văng lên hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trực tiếp bị v a i v u n t h r v o n g mơ hồ vẫn còn đang không đoạn vụ vụ đáng tức là bọn hắn không có gây dựng lại thân thể cơ c đấy từng đám từng đám nhất căn bản không để cho bọn hắn có nói cơ hội hai tay đột nhiên dùng sức trực tiếp đem bọn hắn bóp bạo đặt vào trong thân thể làm xong đây hết thảy đ ấ nhất ánh mắt đột nhiên chuyển động đến phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy ba người nhất thời cảm nhận được giống như đặt mình vào hầm băng giống như rét lạnh sắc cơ thở dài một tiếng phía sau bất đắc gì nhắm hai mắt lại lẳng lặng tiếp đ ạ i tử vong thế nhưng là chờ đợi rất lâu lại không có phát giác được chút nào dị trạng cái này chương bốn diệp trường ca trầm giọng nói t ố t bản đế không có ý định giết ngươi sở dĩ giết bọn hắn hoàn toàn là bởi vì hai người tại bản đế trước mặt muốn đánh tiểu tâm tư đa tại chúa tể thần đế nghe nói diệp trường ca lợi nói phong n h ạ can vương liễu mộ dung dương hy đột nhiên mở ra hai con n g ư ơ i kinh hỷ vạn phần vội vàng nói càng tạ diệp trường ca khoát tay á o các ngươi không nên cao h ứ n g quá sớm không giết các ngươi á t sẽ không hề giết các ngươi lý do khi trước phản kháng cần các ngươi tại chúa tể thần điện phục dịch vạn năm các ngươi có thể đáp ứng không vạn năm Bọn hắn bây hắn giờ c ó t h ể s ố n g sót tuổi thọ e r ằ năm g cũng không có vàn n Chúa t thần đế, chúng ta t chúng ứng. đế, đáp r ả i qua vừa m ớ i tỉnh một phong nhạc an, vương mươi rung tám tìm kiếm nữ đế bản đế xem các ngươi cũng không có thời gian và năm n bản đế cho phép các ngươi tại táng đế tinh bên trong tìm một chỗ địa phương an tĩnh bế quan tấn thăng nhưng nhớ lấy không thể n h i u loạn táng đế tinh hết thảy hơn nữa đại đế chi cảnh phía sau nhất thiết phải đem thiên địa linh khí trả lại cho táng đế tinh diệp trường ca lạnh nhật nói bế quan đột phá t ấ n thăng đại đế nghe nói diệp trường ca lợi nói phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i nao nao bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp t r ư ờ n g ca vậy mà lại làm như thế chẳng lẽ chúa tể thần đế liền không sợ bọn họ tấn thăng đại đế sau đó đột phá chúa tể thần đế linh hồn đần ký thoát ly hắn cai q u ò n sao rất nhanh phong nhạc an vương liễu mộ dung dương h i t ă m người liền trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này lục đạo luân hồi hồn lớn đông nhiên ở giữa diệp trường ca sau l ư n g hiện lên một cái khổng l ồ lục đạo luân hồi không đoạn xoay tròn ở giữa thả ra vô cùng vô tận luân hồi chi lực ba đạo linh hồn lực từ diệp trưởng ca mi tâm lưu chuyển mà ra cùng luân hồi chi lực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một phương ánh sáng giờ k h ắ c này phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy t ă m người ở nơi này ánh sáng ấn xuống n h a u n h a u cảm nhận được linh hồn run r u dày từ nơi sâu xa có loại dự cảm một khi bị cái này ánh sáng ấn in vào trên linh hồn trừ phi d i ệ p trưởng c a n g u y ệ i ý vĩnh viễn đều không thể thoát ly trường khống nhưng cuối cùng như thế phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy cũng là không có làm ra bất luận cái gì phản kháng tùy ý cái kia ánh sáng khắc ở lưu chuyển ở giữa chui vào mi tâm của bọn họ trong thức hải tiến vào thức hải ánh sáng ấn bên trong trực tiếp tràn vào phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy trong linh hồn tinh chuẩn không có lầm in vào bọn h b à i kiến chủ nhân phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy cung kính hướng về diệp trường ca hành lễ diệp trường ca khoát tay áo các ngươi tùy ý tìm một nơi bế q u a n a nhớ lấy không nên quên bản đế lời nói là chủ nhân phong nhạc an vương liễu mộ dung dương hy nhẹ gật đầu lập tức hóa thành một vệt sáng hướng về táng đế tinh k i n h sợ vút đi hơn hai mươi vị chuẩn đế tuyệt đỉnh s u n g kích táng đế tinh sự tình cứ như vậy giải quyết bây giờ e rằng trong vũ trụ cho dù lại có người muốn đánh táng đế tinh chủ ý e rằng đều phải suy nghĩ một chút có thể hay không tại diệp trường ca khôi lôi đế nhất tay phía dưới kiên trì mấy chiêu trong n tinh bên g đế t tinh p này hiện ra không nhau nhau thái sơ thánh địa, thánh chủ diệp vô trường ầ n đ ca xóa đi táng đế tinh năng lượng bao động l ư ờ n g đế nhất một mắt ánh mắt lõe lên mấy lần cho thế lực, đế nhất vừa vừa biểu hiện liền diệp trường ca cái chủ nhân này đều có c h ú t chấn mặc dù nói lần này có diệp trường ca huyền hoàng khí trợ đế nhất mới như thế nhanh chóng mổ rết nhiều như vậy chuẩn đế tuyệt đỉnh nhưng phải biết những cái k i a chuẩn đế tuyệt đỉnh nhưng cũng không phải là không thể thi triển thần thông mặc dù như thế đế nhất vẫn là nhất kích tất sát căn bản là vô dụng qua lần công kích thứ hai còn có cái k i a cưỡng ép hấp thu đối phương chân linh cũng đều không có phai mở đế nhất liền có thể cưỡng ép hấp thu đối phương tinh khí thần thẳng đến đối phương chân linh nếu như đế nhất thật dựa theo diệp trường ca dự đoán như vậy tu luyện thôn tiên ma công sau này chẳng phải là thôn vệ sẽ càng thêm bá đạo phải biết đế nhất còn chưa tấn thăng cái thế đại đế cấp độ phía trước bạch hổ đạo nhân cùng thú thần hai vị cổ đại trí tôn cực điểm thăng hoa phía sau liền đem đế nhất chết chết của lấy nếu là trước đây đế nhất có uy năng như thế bạch hổ đạo nhân cùng thú thần cho dù là hai người liên thủ đế nhất cũng có thể tại trăm chiêu bên trong đem bọn hắn thôn phệ luyện hóa đế nhất có thể có như thế uy lực thật đúng là không có cô phụ diệp trường ca luyện chế cùng bồi dưỡng lại không trận đánh lúc trước phong nhà can vương liễu mộ dung dương hy t ă n người như vậy huy áp trường ca may mắn ngươi lần này trở về không phải vậy chỉ bằng vào chúng ta e rằng không cách nào ngăn trở nhiều như vậy c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh giang thái hư thở dài ra một hơi cười nói nghe vậy diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních nam nam đâu diệp trường ca sở dĩ dám rời đi đi tới thần khư bên trong cầm lại nam thiên môn hoàn toàn là bởi vì táng đế tinh bên trên có ngoan nhân nữ đế diệp nam toa c h ấ n bây giờ hơn hai mươi vị c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh muốn cưỡng ép xâm nhập táng đế tinh ngoan nhân nữ đế diệp nam lại không có xuất hiện ở trong đó e rằng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn nữ đế cụ thể bên trong lưu lại một vòng chấp n i ệ m khôi phục cho nên ngoan nhân nữ đế tiến đến chấn áp luận hóa giang thái hư nói rõ sự thật. diệp trường ca hơi nhữ mày m ộ i m ộ i của hắn đã từng nói cho hắn biết vì chờ đợi hắn trở về nàng tu luyện ư ớ c chừng mười một thế diệp niếp niếp chính là trong đó một thế đạo quả còn có một thế đạo quả cất g i ấ u thôn thiên ma quán bên trong khắc đệ bắt đạo quả liền toàn bộ phong ấn tại cựu thể bên trong bây giờ chấp nghiệm khôi phục cũng không biết là một đời nào nếu như đ ờ i thứ hai vậy liền rất dễ giải quyết nhưng nếu như là thứ mười thế chỉ sợ cũng có chút phiền phức mười một thế nhân sinh ngoan nhân nữ đế nhất thế càng so một thế mạnh nhất là thứ mười thế càng là viễn siêu tại cái thế đại đế khoảng cách hồng trần tiên cũng không xa rồi nghĩ tới đây diệp trường ca không khỏi lo lắng thế là liền vội vàng hỏi nam nam đi đâu luyện hóa cụ thể nữ đế không nói bất quá nữ đế cụ thể là tại vạn long tổ lòng đất xuất hiện giang thái hư lắc đầu diệp trường ca nhẹ gật đầu lập tức thần nghiệm v ô thiên cái mà hướng về táng đế tinh mỗi một cái xó xỉnh hiện lên mà đi thật lâu diệp trường ca mở hai mắt ra h ắ n tìm táng đế tinh mỗi một chỗ xó xỉnh đều là không có phát hiện ngoan nhân nữ đế khí tức đến cùng đi đâu đâu không được diệp trường ca hai con ngươi lập lòe vẻ lo lắng các vị tiền bối ở đây liền giao cho các ngươi trường ca ngươi yên tâm đi thôi một giờ diệp trường ca đã đem bắt đầu tinh vực tìm kiếm mấy lần nhưng lại vẫn không có tìm được ngoan nhân nữ đế dấu vết cái này khiến diệp trường ca không khỏi càng lo lắng ngay tại diệp trường ca quyết định rời đi bắt đầu tinh vực tìm kiếm lúc một thanh nhâm từ táng đế tinh đông hoang bên trên văng lên Thân ta biết nữ đế, ba i đi nơi ế đế t Trước t nữ nào? m u ố nhìn qua đại thành thánh thể hoang diệp trường ca trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang hắn rốt cuộc biết hắn vì cái gì tìm không thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam bởi vì hắn không để ý đến một cái rất trọng yếu chỗ đó chính là trước đây hắn bế quan hợp đạo chỗ đó cũng là diệp trường ca lần thứ nhất nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam chỗ hoang đa tạ nghĩ tới đây diệp trường ca thân hình lõe lên một cái rồi biến mất thần thức hóa chặt phương kia không gian chỗ trực tiếp sẽ rách dưới bích cả người chui vào trong đó bước vào phương kia không gian phía sau một kia có thơm hương hoa thổi qua diệp trường ca hơi thở làm hắn thật dài hít thở một chút vẫn là mùi vị lúc đầu chật ánh mắt liếc nhìn ra diệp trường ca một mắt liền nhìn về phía trong không gian cung điện lập tức hơi nhũ mày phát giác được trong cung điện hiện lên một vòng q u ỷ dị ba đậu năng lượng hỗn loạn nghĩ tới đây diệp trường ca bỗng nhiên cả kinh sẽ không phải là nam, nam nha đầu này luyện hóa cụ thể không may xuất hiện đi diệp trường ca thân hình lóe lên một cái rồi biến mất trong n g á y mắt liền xuất hiện tại trong cung điện đập vào tầm mắt chính là ngoan nhân nữ đế diệp nam l i ê n thấy thanh đồng chức nhẫn cùng mặt nạ quỷ lưu động tại ngoan nhân nữ đế diệp nam q u a n thân tản ra từng sợi gọn sóng chui vào ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội xem ra thật xảy ra vấn đề nhìn qua khoanh chân ngồi ở trên giường ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trường ca lông mày nhũ chặt hắn có thể rõ ràng phát giác được trong cơ thể nàng năng lượng b a động mười phần cùng bạo thân thể mềm mại của nàng phảng phất trở thành chiến trường hai cố năng lượng tại không đoạn sung kích hữu tiếng xe do chuyên g a diệp trường ca trực tiếp xuất hiện ở giường trên giường tại ngoan nhân nữ đế diệp nam ngồi xếp bằng chuẩn bị giúp nàng cùng một chỗ giải quyết bất thình lình vấn đề ai lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam trong miệng thơm phun ra một đạo băng lanh chữ cắt nước đôi mắt đẹp trợt mở ra năng lượng t ừ thể nội tiết ra là ta diệp trường ca vội vàng đáp lại một cái đại thủ khoác lên ngoan nhân nữ đế trên b à i thơm huyền hoàng chi khí tràn ngập lập tức làm yên lòng trong cơ thể nàng năng lượng k đập vào tầm mắt diệp trường ca nhường ngoan nhân nữ đế diệp nam trong hai con ngươi hiện ra vui mừng yên tâm luyện hóa ta tới phụ trợ ngươi diệp trường ca trách cứ lại sủng ái nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam một mắt ân diệp trường ca xuất hiện nhường ngoan nhân nữ đế diệp nam phương tâm lập tức an định xuống lập tức đóng lại hai con người thả ra phòng bị tùy ý diệp trường ca huyền hoàng chi khí chui vào trong cơ thể của nàng kèm theo huyền hoàng chi khí chui vào ngoan nhân nữ đế diệp nam bên trong diệp trường ca sắc mặt lập tức biến k h ó coi nguy hiểm thật may mắn tới kịp thời không chậm ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội bây giờ có thể nói là hai điểm thiên hạ rõ ràng đây là ngoan nhân nữ đế diệp nam cưỡng ép luyện hóa cụ thể cùng chấp n i ệ m đưa đến Kỳ nhưng người nào biết ngoan nhân nữ đế diệp nam đem cựu thể thôn vệ đến thể nội còn không có hoàn toàn luyện hóa chấp nghiệm liền đột nhiên bạo khởi đánh ngoan nhân nữ đế nhất trở tay không kịp hơn nữa chấp nghiệm lấy tấn manh tốc độ một lần nữa nắm trong tay cựu thể sức mạnh hơn nữa tại ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội không đoạn quyết trương h nguyên nhân nữ đế diệp nam mới đi đến cái này ngày xưa cho ở cũ bên trong với quan luyện hóa đạo này chấp nghiệm người nhà đầu này thực sự là làm ẩu diệp trường ca h o à n trách một câu nội tâm cũng không nhịn được thở dài một hơi ngoan nhân nữ đế diệp nam không có việc gì liền tốt tất nhiên hắn tới cái này cựu thể chấp nghiệm căn bản vốn không đủ gây cho sợ hãi diệp trường ca đã nghĩ tới biện pháp hắn đã từng cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam âm dương hòa g i ả i qua chúa thể đại đạo đối với nàng đại đạo có rất mạnh áp chế tính chất cho nên bốn đột nhiên ở giữa chế trụ ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng chấp n i ệ m giao phong đây là cái gì sức mạnh một đạo thanh lanh quen thuộc lời nói tại ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội văn g lên đ ỗ n g nhiên cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam không khác nhau chút nào diệp trường ca lấy thần n i ệ m ngưng kết hóa thân đây là bản đế sức mạnh chuyên môn tới khắc chế ngươi ca ca nhìn thấy diệp trường ca thần n i ệ m hóa thân ngoan nhân chấp n i ệ m đột ngột hô lên một tiếng nhờ diệp trường ca đột nhiên khẽ giật mình ngoan nhân nữ đế diệp nam giải thích nói ca ca kỳ thực lần này chấp n i ệ m hẳn là ta phía trước niết bàn lúc tạo thành dù sao lúc đó ta cũng không có tìm được ngươi bây giờ chấp nghiệm cùng ta cơ thể hòa là một m thể tự nhiên kế thừa một phần trí nhớ của ta thì ra là thế diệp trường ca nhẹ gật đầu n g u y ê n lai、like、ngươi đã tìm ca ca ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu ngoan nhân chấp nghiệm ngơ ngác nhìn diệp trường ca thật lâu mới nhìn về phía ngoan nhân nữ đế thần thức hóa thân ta làm sao có thể quên ngoan nhân nữ đế diệp nam lắc đầu đây chính là ngươi tỉnh giấc nguyên nhân sao không sai ta muốn tìm ca ca ngoan nhân chấp nghiệm nữ khí kiên định đạo diệp trường ca trở mặc xem ra trước kia cái chết của hắn đối với hắn mội mội n g o n nhân nữ đế diệp nam xúc động thật rất lớn bất quá bây giờ ca ca trở về ta cũng nên quý vị đột nhiên n g o n nhân chấp nghiệm nhuận miệng cười lập tức kinh diễm v ậ t vật tùy theo biến thành từng sợi năng lượng tinh thần hướng về diệp trường ca dùng để ca ca sáu cuối cùng n g o n nhân chấp nghiệm ôm lấy diệp trường ca thật lâu mới bưng ra lập tức chỉ để lại một câu nói liền hóa thành đầy trời quang vũ chủ động dung hợp đến n g o n nhân nữ đế diệp nam thân thể mềm mại mỗi một chỗ xóa xỉnh hô phát giác được tình huống như vậy diệp trường ca cùng n g o n nhân nữ đế diệp nam thần n i ệ m đều quý vị đột nhiên diệp trường ca trầm giọng nói mấy người chúa tể thần điện thành lập phía sau nam nam ngươi liền bắt đầu dung hợp cựu thể a k a k a là ngươi hộ pháp thế nhưng là k a k a ngươi không phải còn muốn hủy diện sinh mệnh cấm khu sao ngoan nhân nữ đế diệp nam liền giật mình diệp trường ca lắc đầu những thứ này cũng không có ngươi trọng yếu diệp trường ca cũng không muốn chuyện như vậy lại xuất hiện một lần lần này nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới ngoan nhân chấp nghiệm lấy được tiêu tan e rằng nàng liền muốn đụng phải trước nay chưa có trọng thương thậm chí sẽ thân tử đ ạ o tiêu không quan hệ rồi k a k a ngươi không cần lo lắng cho ta lần này chỉ là một cái ngoài ý mớn n g o n nhân nữ đế diệp nam khẽ cười nói diệp trường ca trầm giọng nói chuyện này cứ như vậy quyết định không có thương lượng thế nhưng là ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ thành tiên không phải vậy một mình ta thành tiên cũng không có cái gì ý tứ ngoan nhân nữ đế diệp nam phá thiên hoang lộ ra tiểu nữ t ử tư thái diệp trường ca nghiêm túc lập tức buông lỏng cái kia nam nam ngươi nói làm sao bây giờ chương năm trăm hai mươi cải tạo đế nhất diệp trường ca thực lực bây giờ đã vượt xa khỏi đồng dạng cái thế đại đế nhưng mà khoảng cách hồng trần tiên vẫn có một khoảng cách nhưng mà chính thức một đoạn này khoảng cách cần thời gian chính là khó có thể tưởng tượng quân không thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam vì đạt đến chờ đợi diệp trường ca ước chừng tu luyện mười một thế mới có thực lực bây giờ mới có thể dung hợp mười thế cụ thể thẳng tới、Hồng、Trần Tiên.、Diệp、trường ca muốn tại thời Hồng muốn gian ngắn Diệp ca đến ạ t đ Hồng không khả Cho nhân thời thành nhất định phải Nhưng đồng Trần Tiên, căn bản vốn không quá khả năng.、Cho、nên ngoan nữ đế diệp Nam muốn cùng Trường tiên, người nào tiếp tục trở Diệp Diệp tiếp. ca quá đế lúc ạ lại i với hiện. có cam chuyện có thể cam đoan tương tự với chuyện như vậy có thể xuất như hay không đoan nữa xuất hiện. Đến lần vậy l đó vạn nhất diệp trường ca vì tu luyện không tại ngoan nhân nữ đế diệp nam bên cạnh phải nên làm như thế nào KK, ta biết ta thể ta thể đang ngừa nữa biện người cái sinh lắng phòng lần đàn gì, lo có có cựu pháp, biện pháp gì nói n g h e một chút kk chỉ cần cùng ta cùng một chỗ tiến đến tìm về ta những cái kia c ự t h ể đem hắn phong ấ n dạng này đợi đến kk có thể thành tiên lúc lại giải khai ta liền có thể cùng kk cùng một chỗ thành tiên ngoan nhân nữ đế diệp nam giảng t h u ậ t đạo ngay vậy diệp trường ca ánh mắt lõe lên mấy lần đây chính là một biện pháp bất quá đối với những đại đế này thân thể mà nói thời gian càng dài phát sinh d ị biến khả năng lại càng lớn nếu quả thật đến đó cái thời điểm ngoan nhân nữ đế đệ bắt c ự t h ể đồng thời sinh ra d i biến cho dù diệp trường ca trở thành hồng trần tiên cũng tất nhiên sẽ mười phần khó giải quyết dù sao những thứ này c ự u thể việc quan hệ lấy ngoan nhân nữ đế có thể hay không giống như hắn tấn thăng làm hồng trần tiên ca ca ta có thể đem c ự u thể ở giữa đạo quả tháo rời ra tách ra phong ấn như vậy thì không lo lắng c ự u thể sẽ phát sinh d i biến ngoan nhân nữ đế diệp nam phảng phất đoán được diệp trường ca tâm tư mỉm cười tựa ở diệp trường ca trên bờ vai nghe nói ngoan nhân nữ đế lời nói diệp trường ca lúc này mới nhẹ gật đầu tốt h ta cứ dựa theo ngươi nói xử lý mấy ngày nữa chúa tể thần điện thiết lập phía sau ta liền cùng đi với ngươi mang về ngươi những cái kia cụ thể đem bọn hắn phong ấn lại đi giải quyết sinh mệnh cấm khu cùng trong vũ trụ một loạt sự tình yên tâm tu luyện ân diệp trường ca đáp ứng nhường ngoan nhân nữ đế diệp nam thập p h ầ n vui vẻ khoe miệng phát họa ra nụ cười hạnh phúc m ờ i phần hưởng thụ tình cảnh như vậy diệp trường ca bồi bạn ngoan nhân nữ đế diệp nam một đoạn thời gian tại ngoan nhân nữ đế diệp nam đưa ra lúc rời đi đem đế nhất triệu hoán đi ra ca ca thế nào nhìn trước mắt xuất hiện đế nhất ngoan nhân nữ đế diệp nam vấn đạo diệp trường ca nói rõ sự thật thần thư một nhóm đế nhất luyện hóa linh hoàng tinh túy tấn thăng đến cái thế đại đế trình độ ta phát hiện đế nhất tăng lên biện pháp cùng nam nam ngươi đã từng tự nghĩ ra thôn thiên ma công như thế cho nên ca ca là muốn cho ta đem thôn thiên ma công vận chuyển quy tích k h ắ c h ọ a đến đế nhất thể nội sao ngoan nhân nữ đế diệp nam một lời nói toạc ra diệp trường ca ý diệp trường ca nhẹ nhàng gật đầu không sai nam nam tự nghĩ ra thôn thiên ma công n g ư ờ i phối hợp đế nhất nói không chừng có thể phát sinh kỳ diệu phản ứng ta trước kia cũng có nghĩ qua loại phương pháp này thế nhưng là ca ca cho dù ta đem thôn thiên ma công vận chuyển q u y tích khắc họa đến đế nhất thể bên trong nhưng cũng cần có ý tứ đi vận chuyển vẫn còn cần ngươi điều khiển cái này cùng khắc họa hay không căn bản không còn hai loại ngoan nhân nữ đế diệp nam nói diệp trường ca nhẹ nhàng nợ nụ cười thần khư một nhóm đế nhất không vẹn vẹn tấn thăng đến cái thế đại đế cũng bởi vì linh hoàng nhiều hơn một vòng linh tính cho nên nói linh tính xuất hiện cho đế nhất tự chủ vận chuyển thôn t i ê n ma công mang đến có thể được thời cơ linh tính ngay vậy ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức cảnh giác ca ca người đem đế nhất lại lần luyện hóa sao linh tính xuất hiện có tốt có xấu đế nhất hấp thu nhiều như vậy địch nhân tinh khí thần sau này rất có thể sẽ tránh thoát người trường khống yên tâm đi ca ca còn không có ngu như vậy diệp trường ca vớt ven ngoan nhân nữ đế diệp nam mái tóc đế nhất thể bên trong các nơi đều có ta linh hồn đậm ký dù là sau này đế nhất sinh ra ra trân linh cũng không khả năng thoát ly sự khống chế của ta như vậy thì tốt diệp trường ca lời nói n h ư ờ n g ngoan nhân nữ đế diệp nam thở dài một hơi đế nhất sinh ra linh tính đích sắc có thể tự do vận chuyển thôn thiên ma công ta cái này liền đem thôn thiên ma công khắc họa vào đế nhất thể nội ta giúp người a diệp trường ca nói khẽ tốt ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng nở nụ cười vê anh chật năng lượng bàng bạc từ diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội nở rộ mà ra, không đoạn tràn vào đế nhất thể nội tại hai người thần niệm dưới thao túng thôn thiên ma công quỹ tích vận hành từng giờ từng phút khắc sâu tại đế nhất thể nội Thằng đến thôn g đến t h vệ đại đạo cho bản đế ra diệp trường ca cũng không có ngừng năng lượng phong thích chúa tể đại đạo phô thiên cái mà hiện lên mà ra kèm theo bàn tay của hắn vung lên không gian vỡ ra tới chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng chi khí rung hợp phía dưới điên cùng rút ra lấy vũ trụ trong thiên địa thôn vệ đạo vợ thời gian trôi qua từng phút từng giây một cái tâm h t h ú y năng lượng cầu tại chúa tể đại đạo cùng huyền hoàng khí hai tầng bọc vào rót vào đế nhất thể nội không được còn chưa đủ diệp trường ca hơi n h ư mày bản đầy đủ thôn thiên ma công thật sự là quá mạnh mẽ cái này dù sao cũng là ngoan nhân nữ đế diệp nam một ư ơ i một thế thành quả nếu như không có đại đạo trèo trống đế nhất căn bản không cách nào phát huy thôn thiên ma công chân chính uy lực ca ca ta nhớ được đã từng có một cái lấy được ta nửa bộ thôn thiên ma công c u ố i cùng chứng đạo thành đế tên là vệ thiên đại đế ngươi có thể tìm một chút hắn đại đế ân nhớ nhờ vào đó tới trèo trống thôn thiên ma công vận chuyển ngoan nhân nữ đế diệp nam minh bạch diệp trường ca muốn làm gì thế là lên tiếng nhắc nhở ngay vậy diệp trường ca nhẹ gật đầu huyền hoàng chi khí tràn ngập định trụ đế nhất thể bên trong thôn p h ệ đạo vận cả người lõe lên một cái rồi biến mất một khắc đồng hồ phía sau diệp trường ca mới hiện thân tại trong không gian trong hai tay bóp lấy hai cái đại đế ấ n nhớ một cái là thuộc về ngoan nhân nữ đế diệp nam nói tới vệ thiên đại đế mặt khác một cái nhưng là thuộc về linh hoàng nắt mà huyền hoàng lưu t r u y ề n tại diệp trường ca trong hai tay hai tay không đoạn say nghiền nguyên bản hai cái đại đế ân nhớ lập tức biến thành mạnh vỡ lập tức liền bị dốc vào đế nhất thể nội、vâng. cái này một d ố p vào đế nhất khí thế đột nhiên nổ bể ra tới chương năm trăm hai mươi mốt chúa tể thần điện cho bản đế an t ĩ n h chút diệp trường ca thét mắng một tiếng chúa tể đại đạo mãnh liệt mà ra uy nghiêm tràn ngập trong ánh mắt của hắn nhìn thẳng đế nhất đế nhất thân bên trên nguyên bản bộ phát khí tức c u ầ n bạo im bặt mà rừng khuôn mặt ở giữa tràn đầy vẻ sợ hãi Lúc linh, lại lánh. cử chỉ cái cũng còn trước ca chế này, nhất hành hoàn toàn thành sinh không như băng trường vậy đế Đi phía trở một vi diệp áp qua bây giờ đế nhất thể nội khắc rõ thôn thiên ma công cả người hoàn toàn lấy thôn vệ đại đạo làm chủ tiêu giao đại đạo sinh tử đại đạo nguyên tố đại đạo làm phụ tổng hợp chiến lược ít nhất cũng phải so trước đó mạnh gấp hai ba lần ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn qua đế nhất đôi mắt đẹp chớp liên tục ca ca ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tây ca hẳn là chúng ta cùng sáng tạo mới đúng diệp trường ca hội tâm n ở đủ cười vớt ven ngoan nhân nữ đế diệp nam mái tóc nói diệp trường ca đem đế nhất thu trở lại bên hông trong thắt lưng ngọc cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam rời đi mạnh không gian này tứ đại thiên môn đã tới tay phối hợp đế nhất tồn tại sau này cho dù diệp trường ca ngoan nhân n a đế diệp nam cùng với cái cựu đế không tại chúa tể thần điện như vậy trong vũ trụ cũng rất khó có người có thể đánh vỡ chúa tể thần điện đối với chúa tể thần điện thành lập giang thái h ư đế tuấn bọn người sớm đã an bài thỏa đáng hơn nữa tại rất sớm đã phái ra các đại cao giai trần đế đi tới trong vũ trụ thông c h i các đại gia tộc tất nhiên chúa tể thần điện muốn thống ngự vũ trụ tự nhiên là nhường trong vũ trụ các đại cổ lao thế gia cùng các đại thế lực đến đây chúa ũ n g c í n từng trải qua liên minh. h h là đã trải Mới qua c tể thần điện xem như triệt để có người lãnh đạo giang thái hư đế tuấn mấy người tám vị chuẩn đế tuyệt đỉnh đã làm xong hết thảy liền đợi đến cuối cùng từ diệp t r ư ờ n g ca hướng vũ trụ tuyên cáo chúa tể thần điện thành lập một ngày này từ nay về sau bắt đầu tinh vực triệt để tiến nhập chúa tể thần điện thống ngự thời đại sau này nếu là có người muốn đi vào bắt đầu tinh vực hay là táng đế tinh có người muốn rời đi bắt đầu tinh vực đều cần đi qua chúa tể trong thần điện thiết lập truyền thống trận từ nay về sau vũ trụ văn vực từ chúa tể thần điện thống ngự không phục giết không tha diệp trường ca âm thanh chậm rãi lan tràn khắp nơi những nơi đi qua chúa tể đại đạo p h u n g trào thiên địa cũng vì đó cộng minh giờ k h ắ c này giữa vũ trụ hào quang t r ù n g sinh kim liên dũng tuyển vạn đạo anh minh rõ ràng đều là công nhận diệp trường ca trật từng cái đến từ vũ trụ các phương thế đại biểu xuất hiện tại bắt đầu tinh vực ngoại tham gia chúa tể thần điện hiến hội hiển nhiên là thừa nhận chúa tể thần điện thống ngự vũ trụ địa vị bất quá đến cùng là thật tâm thành ý vẫn là lá mặt lá trái liền cũng thế không biết các vị tiền bối các ngươi yên tâm b quan a có tứ đại thiên môn tại sẽ không có người ảnh hưởng đến các ngươi hiến hội đi qua vũ trụ các phương thế lực đại biểu rời đi diệp trường ca ngồi ở trong đại điện đối với giang thái hư đế tuấn đám người nói、Tốt. giang thái hư đế tuấn bọn người đã s ớ m không kịp chờ đợi bây giờ diệp trường ca lần này ngôn ngữ bọn hắn càng lại như đối mặt đại xá cuối cùng có thể vô sự một thân nhẹ tu luyện kèm theo giang thái hư đế tuấn rời đi diệp trường ca trầm giọng nói cái sư tôn kế tiếp ta sẽ dẫn lấy nam nam đi tìm hắn đệ b á t c ử u thể chúa tể thần điện liền nhờ ngươi không có vấn đề cái c ử u đế nhẹ gật đầu lập tức tựa h ầ nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi trường ca ta lúc trước nghe nói cái kia có hai người cưỡng ép xông vào táng đế tình ngươi nhìn có phải hay không muốn đem bọn hắn tìm ra cái sư tôn không cần hao tâm tổn trí liền để bọn hắn tại táng đế tinh hợp đạo a diệp trường ca lắc đầu trước tiên bất luận bọn hắn có thể hay không hợp đạo thành công coi như bọn hắn hợp đạo thành công không có ta thần điện đồng ý bọn hắn cũng rất khó xé rách không gian rời đi bắt đầu tinh vực pham là hợp đạo thành công đều phải tranh đ ộ đại đế chi kiếp tứ đại thiên môn không cách nào ngăn cách đại đế chi kiếp đến lúc đó đại đế chi kiếp bông xuống mạnh như cái cựu đế song trọng đại đạo tại đại đế chi kiếp bên trong đều bị tiêu hao đến trạng thái hơn nữa cho nên lúc trước xông vào táng đế tinh tại tranh độ đại đế chi kiếp tất phải cũng sẽ tiêu hao quá độ đến lúc đó muốn x ẽ rách tứ đại thiên môn phía dưới không gian không thể nghi ngờ là người xin ó i ngộng húng chi còn có thần kiếp đại đế cái c ử u đế tồn tại lại thêm diệp trường ca dự định đem đế nhất lưu phía dưới dạng này thiên la địa võng hai người chỉ có hai lựa chọn trường ca ngươi dự định thu phục bọn hắn cái c ử u đế dò hỏi diệp trường ca nhẹ gật đầu đưa tới cửa hai cái đại đế chiến lược không không ta muốn hoặc là thần phục muốn chết sao ta tin tưởng bọn họ mới vừa vặn đột phá đại đế tự nhiên không nỡ lòng bọ chết nghe nói diệp trường ca lời nói cái i ể u đế k h ẽ gật đầu vô luận hai cái này đại đế lựa chọn thần phục vẫn là lựa chọn tử vong đối với táng đế tinh đối với bắt đầu tinh vực cũng là có t r ă m lợi mà không có một hại thần phục lời nói bọn hắn hoàn toàn có thể mệnh lệnh hai vị đại đế đem hấp thu thiên địa linh khí trả lại trở về t ử vong vậy càng là dễ làm hai cái đại đế tinh khí thần cùng đạo vận át sẽ nhường táng đế tinh cùng bắt đầu tinh vực tỏa ra cường đại hơn s i n h cơ nên đón thời đại mới khỏi cần phải nói vẹn vẹn là bây giờ diệp trường ca hủy diệt luân hồi hải tiên lăng thần khư tam đại cấm địa liền để bắt đầu tinh vực b so với trước kia nồng nặc mấy lần bây giờ tại táng đế tinh đản sinh tân hải nhi thiên phú của mỗi người cũng là nhân tuyển tốt nhất vẫn là trường ca ngươi nghĩ c h ủ đáo cái cựu đế không tiếc khen một tiếng lập tức vẫn nói các ngươi khi nào lên đường đấu ngày mai liền xuất phát diệp trường ca nói rõ sự thật lần này diệp trường ca dự định đem hắn các vị kiểu thê cùng một chỗ ra ngoài hắn trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc hủy diệt sinh mệnh cấm khu vừa vặn thừa dịp lần này ra ngoài nhiều buổi buổi kiểu thê thậm chí tới điểm kích thích phu thê sinh hoạt hôm sau diệp trường ca mang theo các vị kiểu thê lạc yên không tiếng động rời đi bắt đầu tinh vực căn cứ vào ngoan nhân nữ đế diệp nam cung cấp tin tức đặt vào tìm kiếm lấy ngày xưa rút đi cựu thể tri lộ Trước 522, trọng, đế quan, đế chủ giã tâm. trọng đế quan một Cửu quan. trọng đế m đạo thanh niên anh tuấn cùng mười vị nghiêng nước nghiêng thành giai nhân du tẩu ở trong đó những nơi đi qua cả đám vở vở là tràn đầy ước ao ghen tị nhưng từ đầu đến cuối lại không có một cái dám đi lên q u ấ y giày mấy người phản phất vô hình ở giữa có loại lực lượng vô danh đang nhắm vào lấy những thứ này giục dịch người nhuộm cái này người vô pháp lòng sinh tiến lên tâm tư Cái mời này m ộ từng người chính là diệp Trường、ca、cùng ngoan nhân nữ đế diệp Nam người mười vị kiểu Đã trải qua đoạn thời gian này tìm kiếm, dựa theo ngoan nhân nữ đế diệp Nam ký ức, tìm được nàng bốn tôn cựu thể cùng mười được thời Diệp Diệp kiểu trải kiếm, Diệp ca ức, cựu thê. theo thể là dựa tìm tìm t qua đạo đế Đã đế mấy vị quả. ký cái bị diệp trường ca chấn áp đến vũ trụ của hắn bên trong đạo quả cũng bị ngoan nhân nữ đế diệp nam tức đoạt đi ra bị diệp trường ca phong ấn đến vũ trụ của hắn bên trong Cứ như vậy, diệp trường ca cũng không tiếp tục cựu cùng thứ như Trường không lắng những thứ này sinh biến. thể vậy, Diệp dị Diệp tiếp ra lo đạo quả diệp trường ca nói họa có thể thiêu đốt thủy dầu sôi lửa bỏng gặp nhau nhất định trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn đây chính là vũ trụ trường khống giả sức mạnh nhưng kế tiếp n g o n nhân nữ đế diệp nam ký ức liền không ở chuẩn xác như vậy diệp trường ca cùng n g o n nhân nữ đế diệp nam đi tới cái thứ năm cựu thể cất giữ chỗ cựu thể lại biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là bị người hữu tâm sĩ cho lấy đi cái thứ sáu cái thứ bảy cái thứ tám đều là như thế chật n g o n nhân nữ đế diệp nam thông qua đối với cựu thể cảm giác đi tới cựu trọng đế quan i ể u trọng đế xem xét có một tòa cung điện nghe nói là ngày xưa thiên đình c h i chủ đế tôn lưu lại mà diệp trường ca bọn người mục tiêu của chuyến này chính là chỗ này kèm theo khoảng cách càng tiếp cận ngoan nhân nữ đế diệp nam có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đệ ngũ tôn cụ thể ở nơi này đế tôn trong cung điện chỉ chốc lát sau đi tới đế tôn trước cung điện diệp trường ca nhẹ giọng đối với các vị k i ể u thế nói kế tiếp e rằng có trang át chiến ta đưa các ngươi tiến vào chúa tể bên trong t i ê n điện cụ thể ngay tại đế tôn trong cung điện trong đó thế nhưng là ẩn chứa ngoan nhân nữ đế diệp nam một thế đạo quả diệp trường ca cũng không cho rằng nhận được cụ thể người sẽ dễ như t r ở bàn tay đem cựu thể g i a o ra cho dù hắn bây giờ là thống ngự vũ trụ chúa tể thần đế cũng không ngoại lệ cho nên thời điểm then chốt vẫn còn cần vận dụng thực lực đến nói chuyện dù sao đây là một cường giả vi tôn vũ trụ d i ê u chỉ mấy người cựu nữ cũng biết coi bọn nàng tu vi hiện tại giúp không được gì ngược lại sẽ trở thành diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam liên lụy cho nên tiện trực tiếp đáp ứng xuống đem d i ê u chỉ mấy người cựu nữ đưa vào thức hải bên trong chúa tể tiên điện phía sau diệp trường ca giữ chặt ngoan nhân nữ đế diệp nam ngọc thủ nói khẽ đi thôi ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu lập tức đi về phía trước mắt đ mấy tức thời gian diệp trường ca cùng n g o a n nhân nữ đế diệp nam trong tầm mắt xuất hiện ba đạo nhân thành sáu một vị cầm trong tay bừa đốn tuổi một vị nụ cười ấm áp răng vàng lão nhân một vị khôi ngô cường tráng dâu quay nón đại hán tam đại chuẩn đế tuyệt đình diệp trường ca trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh mang hơn nữa còn là loại kia đã khai sáng ra đại đạo tồn tại cực kỳ tiếp cận chân chính cổ c h i đại đế ba vị nếu biết bản đế thân phận chắc hẳn cũng minh bạch bản đế vì cái gì mà đến đây đi diệp trường ca trầm giọng nói giang vàng lão nhân mỉm cười nhẹ gật đầu chúa tể thần đế ngoan nhân nữ đế mời đi theo ta nói xong lão nhân nô t u ổ i giang vàng lão nhân dâu quay nón đại hán liền quay người hướng đi trong cung điện diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam l i ế n nhau lập tức liền độ bước đi theo đừng nói là tam đại chuẩn đế tuyệt đình cho dù là ba vị cái thế đại đế diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng hoàn toàn không sợ hãi Vào trong i ế n vào t cung điện, Diệp thiên r ư ờ n cùng ngoan n g ca â n nữ đế d ệ p Nam tại lao nhân đốn、thủi. Giang Vàng lao nhân, dâu nón đại hán dẫn lao tại tuổi, trái đại quai dưới, lao dâu đầu rẽ b phải lách, điện tới một chỗ thiên i chỗ đ Trong thiên điện lưu c h u y ể n rất mạnh phong ấn năng lượng diệp trường ca cùng n g o a n nhân nữ đế diệp nam chú mục mà đi đông nhiên phát hiện nằm ở trong thiên điện trên giường chính là nàng ngày xưa c h ú t bỏ cựu thể chắc hẳn chúa tể thần đế cùng n g o a n nhân nữ đế chính là vì cái này cựu thể mà đến a giang vàng lao nhân cười k h ẽ vấn đạo diệp trường ca không có chút rung động nào mà hỏi nói đi các ngươi có điều kiện gì như thế dễ như chở bàn tay liền giao ra ngoan nhân nữ đế diệp nam cựu thể nói không có cái mục đích gì đánh chết diệp trường ca cũng sẽ không tin tưởng còn xin chúa tể thần đế ngoan nhân nữ đế có thể giúp chúng ta chém giết thần đình đế chủ lão nhân đ ố n tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nón đại hán không hẹn mà cùng mở miệng cùng nhau không lưng hướng diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam chắp tay hành lễ diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních bản đế thống trị vũ trụ nếu là không phân thanh hồng tạo bạch chém giết thần đình đế chủ sau này vũ trụ các tộc ai còn sẽ tin phục chúa tể thần điện diệp trường ca cũng không có trực tiếp đáp ứng lão nhân n tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nữ đế diệp nam cụ thể h á n cũng nắm chắc phần thắng nếu như là chúa tể thần đế cần chính là một cái lý do vậy tại hạ có thể cho chúa tể thần đế dâu q u a i nón đại hán trầm giọng nói diệp trường ca đạo nói n g h e một chút thần đình đế chủ ý đồ thiết lập cổ thiên đình sáu dâu q u a i nón đại hán giảng t h u ậ t đạo diệp trường ca lắc đầu cổ thiên đình chính là trong vũ trụ đại bộ phận người tu luyện tín ngưỡng bản đế có thể lý giải điểm này không thể trở thành bản đế lý do xuất thủ nhưng thần đình đế chủ đến bây giờ còn tại tứ phương c h í n h phạt hơn nữa thần đình đế tay phải bên trong cũng có một tôn ngoan nhân nữ đế cựu t h ể theo ta được biết thần đình đế chủ đã tay chuẩn bị đem ngoan nhân nữ đế tôn này cựu t h ể luyện hóa dâu q u a i nón đại h á n vội và nói g n ngay vậy diệp trường ca trong hai con ngươi thoáng qua một tia hàn mang ánh mắt chuyển hướng ngoan nhân nữ đế diệp nam nàng nhẹ gật đầu ca ca ta đích sắc cảm nhận được có một tôn cựu t h ể tại thần đình phương hướng nếu như tình huống cùng ngươi nói không sai bản đế sẽ ra tay giải quyết thần đình đế chủ diệp trường ca bình tĩnh phun ra một câu nói trong lời nói tràn đầy sắc cơ vô luận là ai giáng mạo phạm ngoan nhân nữ đế diệp nam hán diệp trường ca đều sẽ tất phải g i ế t đa tại chúa tể thần đế ngoan nhân nữ đế chỉ cần hai vị đại đế có thể chém giết đế chủ chúng ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung chúa tể thần điện lao nhân đ ố n tuổi giang vàng lao nhân dâu quai nón đại hán tròng mắt đục ngầu bên trong b u ộ c phát vẻ vui mừng cùng hận ý rõ ràng bọn họ cùng thần đình đế chủ tràn đầy cựu hận diệp trường ca nhẹ nhàng gật đầu vây tay một cái trong thiên điện phong ấn năng lượng đột nhiên phá thoái lập tức đem cựu thể thu hút mà đến các người đi ra ngoài trước bản đế đem cái này cựu thể thu xếp tốt liền tùy các người đi thần đỉnh. nam nam bắt đầu đi kèm theo lão nhân nốt tuổi giang vàng lão nhân dâu quay nón đại hán rời đi diệp trường ca ôm ngoan nhân nữ đế diệp nam cựu thể ánh mắt nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức c o n g lại bắn ra phong cấm toàn bộ thiên điện Tốt. gật thủ hiện lên từng đạo năng lượng, lưu tại đầu ngón tay, tạo thành một đạo đạo ấn quyết, chui vào nàng cử thể bên trong. Tức đoạn, âm thanh trong chèo lạnh lùng từ Ngon nhân nữ đế Nam nhẹ ngọc hiện lên năng lượng, chuyển ngón ấn nàng cử thể bên đoạn. lạnh lùng ng đạo đạo đạo vào chèo hai chui Âm đế đầu, đầu Diệp cái lưu cựu q u a n g hoa càn g lóa mắt mãi đến tràn ngập toàn bộ t h i ê n điện trong lúc nhất thời tiên khí m ở mịt để cho người ta không khỏi tâm thần thanh thản mấy tức thời gian ánh sáng màu trắng lui bước hội tụ tại ngoan nhân nữ đế cựu thể chỗ mi tâm tạo thành một cái trái cây màu trắng đây chính là ngoan nhân nữ đế cố này cựu thể bên trong lần chứa đạo quả hô ngoan nhân nữ đế diệp nam trên hai tay lưu chuyển năng lượng tiêu tan không khỏi thở phào một cái nàng mặc dù tước đoạt đạo quả không phải lần đầu tiên nhưng tước đoạt đạo quả lại cần toàn lực tập trung tâm thần đối với tinh khí thần đều không nhỏ tiêu hao cựu trọng đế quan ngàn vạn pháp tác phun trào mà ra diệp trường ca hai con ngươi giống như ẩn chứa một phương thiên điệp như vũ trụ minh mông huyền hoàng chi khí lưu chuyển mà ra phun trào lan tràn phía dưới hóa thành hai cái sáng trói cấm chúa tể đại đạo lưu chuyển bên trên vũ trụ chi lực chui vào trong đó vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp nhẹ giọng văng lên cấm chữ đột nhiên chui vào ngoan nhân nữ đế cựu thể cùng với viên kêu màu trắng đạo quả bên trên nguyên bản an t ĩ n h trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ mánh liệt khí lưu rõ ràng là từ diệp trường ca trong lòng bàn tay b á n ra diệp trường ca trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hát động vô cùng thâm thúy phản phất có thể thôn v h ệ vũ trụ và vật lúc này diệp trường ca giơ cánh tay lên đặt ở ngoan nhân nữ đế diệp nam cựu thể bên trên hát động thôn v h ệ chi lực triệt để bộc phát hiu ngoan nhân nữ đế diệp nam cựu thể sau mực khắc vậy mà quỷ dị thu nhỏ trực tiếp chui vào diệp trường ca lòng bàn tay hát động đương nhiên bị ngoan nhân nữ đế diệp nam tức đoạt đạo quả cũng sẽ không ngoại lệ theo cựu thể sau đó chui vào diệp trường ca lòng bàn tay hát động đã triệu hồi năm c ố còn có một bộ tại thần đ ỉ n h cũng chính là chỉ có cuối cùng hai c ố trước mắt còn không có xác định vị trí nam nam đi thôi chúng ta đi thần đ ỉ n h mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là đế chủ làm xong đây hết thệ phía sau diệp trường ca quanh thân sợ nhiên biến mất không thấy gì nữa tựa như một cái không có tu luyện người bình thường trong đôi mắt xẹt qua một đạo ánh mắt tò mò thần đình đế chủ vậy mà tại chưa thành đế lúc từ xưa đến nay có thể làm được điểm này cũng chỉ có một mình hắn mà thôi diệp trường ca ngược lại là muốn xem thần đình đế chủ thực chất có bản lánh này hay không bất quá vô luận thần đình đế chủ có bản lãnh này hay không nếu như hắn dám gan vọng động ngoan nhân nữ đế diệp nam cụ thể diệp trường ca ắt sẽ nhường hắn trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi thần đình không trung đ ố n g nhiên nước g a n a m thân ảnh từ đó hiện ra mà ra rõ ràng là diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng với lao nhân đốn tuổi giang vàng lao nhân dâu quai nón đại hán ba người lao nhân đốn tuổi nhanh chân b ư ớ c r a âm thanh giống như thiên lôi giống như văng r ộ i quần quận mà ra đế chủ cút r a đây cho ta nổ ấm âm, âm thanh vang vọng toàn bộ thần đình làm cho thần đình bên trong tất cả mọi người xôn xao một mảnh người nào cũng dám tại ta thần đình làm cản chín thân ảnh từ thần đình bên trong thoáng hiện mà ra rõ ràng là thanh nhất sát chuẩn đế cựu trọng tiên nhìn thấy trước mặt chín người diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam l h ứ t nhau nói khẽ cái này thần đình ngược lại là có chút ý tứ khó trách muốn trùng kiến cổ thiên đình nên nói không nói vẹn vẹn là cái này c h í n vị chuẩn đế cựu trọng tiên nhưng mà táng đế tinh liền lấy không ra đương nhiên đây chỉ là trước mắt bắt đầu tinh vực bây giờ tại tứ đại thiên môn bao phủ xuống thiên địa linh khí nồng đậm không bao lâu nữa đột phá đến chuẩn đế cường giả tồn tại liền sẽ giống như mang giống như một mạch triển lộ ra mà nguyên bản chuẩn đế cường giả. cũng s ba người người bóng người giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại chín vị trần đế cựu trọng thiên trước mặt rõ ràng là ba vị trần đế tuyệt đỉnh tồn tại ba người chính là ba vị thủ tịch trưởng lão mà trước đây chín vị là thủ tịch phía dưới trưởng lão bớt nói nhảm lần này ai chết còn c h ư a nhất định đâu lão nhân đốn t u ổ i trong tay phải lưỡi bối nhộn nhạo lên tầng tầng gần sóng cả người đều đang r ụ t dịch đế chủ đang bê quan s u n g kích đại đế chi cảnh ngươi dám giết ta đế chủ cũng sớm muộn sẽ vì ta báo thủ thủ tịch đại trưởng lão không có sợ hãi chút nào thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có đôi mắt kiên định rõ ràng đối với đế chủ hết sức trung thành ngay vậy diệp trường ca trong đôi mắt thoáng qua tinh mang lập tức hiện ra m à u huyền hoàng ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào thần đình thủ tịch đại trưởng lão Chuẩn đỉnh tuyệt tồn đế tại, vậy mà đối với cái này cái gọi là đế chủ trung thành như vậy như một cái này khiến diệp trường ca phát giác được một k i a vấn đề vũ trụ ngàn vạn cường giả vi tôn mà cái này đế chủ mới chỉ là chuẩn đế tuyệt đỉnh tu vi cái này ba cái ghế thủ lãnh trưởng lão cũng là như thế hắn dựa vào cái gì nhường ba vị thủ tịch trưởng lão nặng như thế tâm nhìn chăm chăm thủ tịch đại trưởng lão nhìn chăm chú rất lâu diệp trường ca thở dài một tiếng ba người này xem như triệt để phế đi diệp trường ca phát hiện trong thức hải của bọn họ bị in dấu lên nô ấn thay lời khác tới nói nếu như không có đế chủ đồng ý tu vi của bọn hắn căn bản không có khả năng lại có bất kỳ tiến bộ nào ta ngay cả cùng ngươi cái này ba đầu chó săn lãng phí thời gian nhường đế chủ giao ra đại đế cựu thể bằng không kết quả cũng không phải các ngươi thần đình có thể gánh nổi lên lão nhân đôn tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nón đại hán ba người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ha ha ha ba người các n g ư ơ i giả nên h ồ đồ rồi h a thần đình ba vị thủ tịch trưởng lão nghe nói ba người ngữ cũng là kiệt ngạo bất tuần cười to các ngươi lấy được đại đế cựu thể đều cầm lấy đi luyện hóa bởi vì ngoan h thế n thể nhân nữ đế diệp nam có thể cảm nhận được cựu thể phải trang bị luyện hóa bây giờ cái này thần đ ỉ n h thủ tịch đại trưởng lão nói như vậy làm cho diệp t r ư ờ n g ca triệt để tất giận dám đánh bội bội của hắn cựu thể chú ý cái này thần đình đế chủ thật to gan ầm ầm tay háo vung lên thần đình ba vị này chuẩn đế tuyệt đỉnh thủ tịch đại trưởng lão cùng với chín vị chuẩn đế cựu trọng thiên trưởng lao trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi cả người giống như như lưu tinh bay ngược ra ngoài n g n ở thần đình trên kiến trúc tiên trần ồn ào náo động trong lúc nhất thời thần đình bên trong người hỗn loạn không chịu nổi người này lai、like、lịch gì vậy mà có thể nhất kích đẩy lui ba vị thủ tịch đại trưởng lão cùng chín vị trưởng lão sẽ không phải là đạo cung cái nào đó lao quái vật ta không thể nào đạo cung sớm đã bị ta thần đình cho hủy diệt nếu có bực này nhân vật trước đây đạo cung cũng sẽ không hủy diệt không sai đạo cung hủy diệt nhiều năm như vậy nếu có bực này nhân vật cái này ba cái đạo cung dương nhiệt đã sớm mời ra được h o à n g bét đế chủ bế quan bây giờ liền thủ tịch trưởng lão cùng cựu đại trưởng lão đều không phải là người này một chiêu địch lần này nên làm thế nào cho phải a thần đình trên giới nghị l u ậ n ở mỹ đối với diệp trưởng ca thân phận hết sức tò mò đồng thời nội tâm không khỏi sợ hai đứng lên phía trước chúa tể thần điện thanh lập lúc mời các phương h ả o cường thế lực tiền đến trong đó thần đình cũng không có tiền đến nguyên bản diệp trưởng ca cũng không như thế nào để ý hiện tại xem ra là thời điểm có thể rét gà d a khỉ Đế kèm theo diệp trường ca cái kia giống như lôi đình âm thanh lan tràn mà ra rất lâu một đạo tiếng giống giận dữ từ thần đình phía dưới khuyết tắn ra lập tức không gian nổi lên chấn động mãnh liệt một thân ảnh lõe lên mà ra trong tầm mắt xuất hiện một vị đỉnh đầu đế quan mặc như âu ngọc nho nhã trung nhân nhân nhưng diệp trường ca ánh mắt liếc nhìn mà đi ngay tại người trước mặt này trên thân cảm nhận được mãnh liệt gia tâm tựa như một đầu sói đội lốt cửu nguyên lai là ba người các ngươi những năm này không đổi theo giết các ngươi các ngươi lại lại nhiều lần cho ta thần đ ỉ n h tìm phiền thoái hôm nay bản đế sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đế chủ hai con ngươi lập lọe lăng lệ, lệ sắc cơ nhìn lên trước mắt đế chủ diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh hắn còn tưởng rằng cái này cái gọi là thần đ ỉ n h đế chủ có gì đặc biệt hơn người nguyên lai mới chỉ là c h ạ m đến hợp đạo biên giới cứ như vậy cũng dám tự xưng là đế đơn giản không biết trời cao đất rộng đế chủ chưa thành đế trước tiên xưng đế nhiễm nhân quả hôm nay ngày tận thế của ngươi sắp đến lao nhân đốn tuổi khinh thường một cốc đạo đế chủ nghe vậy càn dỡ phá lên cười ha ha ha đế đem ngoan nhân nữ đế cựu thể hấp thu luyện hóa liền có thể chính thức bắt đầu hợp đạo thành đế nhân quả không dính ai có thể giết bản đế vây anh lúc này diệp trường ca mãnh liệt hời hợt chụp ra một trường từ đầu đến cuối không có chút nào năng lượng ba đậu nhưng mà đối mặt diệp trường ca một trường này đế chủ làm cản cười to lại đột nhiên im bặt mà d ừ n g sắc mặt kỷ biến cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp làm sao có thể đế chủ vội vàng muốn né tránh một trường này nhưng lại bỗng nhiên phát hiện không gian cố định giống như đóng băng đồng dạng thậm chí hắn muốn x ê dịch thân thể đều cần p h ế thật lớn sức lực Frank. trường ca đạo kia trưởng ảnh rơi vào đế chủ trên trong ra trong trong trở ca kia lao quanh gian Thay ảnh thân, nhưng thân hình miệng chính chung vùng không bên động. nói, thành ngắm, vẹn vẹn có 2 hoạt động khoảng cách. Bây giờ dù là không cần khác Diệp dù diệ lui tươi. giờ cái giác, lời tới điểm giờ Phúc. một thốt một tủ, thể một hoạt hoạt chủ chỉ chủ chỉ có cảm chỉ có chủ có cách. đạo đế đẩy đỏ Đế đó đế vào vào ở, ở là là là bây lâm Bây bị máu em em giang vàng lão nhân dâu quay nón đại hắn ba người liền có thể tập trung năng lượng đem đế chủ h à n h sát nhiều nhất lãng phí chút thời gian mà thôi người rốt cuộc là ai đế chủ hoảng sợ nhìn xem diệp trường ca hắn lúc này mới phát hiện diệp trường ca toàn thân không có một tia năng lượng ba động lộ ra ngoài phản phát quy chân ba trong vũ trụ có thể làm đến điểm này không phải số ít nhưng có thể như thế dễ như t r ở bàn tay đánh bại hắn nhưng là không có mấy cái tiền bối nhìn qua cũng không phải đạo cung người không biết vì sao muốn vì đạo cung ra mặt đạo cung cho tiền bối chỗ tốt gì văn bối nguyện ý gấp mười tặng cho còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ đế chủ triệt thả tư thái, thần để xuống sắc kia mặt u nhiều cựu ố n hèn mọn liền đến cỡ nào hèn mọn.、Diệp、trường ca lệnh lùng lường đế chủ một mắt, giao ra ngoan nhân nữ đế thể. Ba, đế chủ thể. chủ Diệp giao sao sắc ca ra một mắt, m đế đế Đế cỡ nữ biến thành dân mình ngoan nhân nữ đế c u thể việc quan hệ vạn bối có thể hay không hợp đạo nếu là những điều kiện khác vạn bối chắc chắn không chút do dự đáp ứng xuống đế chủ còn nghĩ tái tranh thủ một chút nhưng lại vạn vạn không biết hắn câu nói này đem mình mo hơn đẩy vào tử vong vực sâu nghe nói đế chủ lời nói lão nhân đôn tuổi răng vàng lão nhân dâu q u a i nón đại hán không khỏi nợ nụ cười lạnh ánh mắt hơi hơi chuyển động nhìn về phía một bên ngoan nhân nữ đế diệp nam nội tâm âm thầm nghĩ lấy đế chủ lần này chết chắc đế chủ nhìn xem lão nhân đôn tuổi răng vàng lão nhân dâu q u a i nón đại hán ba người nhìn về phía đứng tại diệp trường ca bên người nữ tử ánh mắt tùy theo chuyển động làm hắn nhìn thấy trên người nữ tử mặt nạ quỷ cả người bỗng nhiên cả kinh đối với trước mắt người này trang phục đế chủ có thể nói là rõ ràng đi nữa bất quá trước đây không lâu hắn mới thấy qua ba đây là bốn ngoan nhân bốn nữ đế bốn cái gì thần đỉnh cái gì trùng kiến cổ thiên đình hết thạy đều không có hắn thân gia tính mệnh trọng yếu bản đế nhồi ngươi đi rồi sao diệp trường ca âm thanh giống như đến từ cựu luyện ngục truy hồn đoạt m ệ c h hóa làm cho đế chủ toàn thân phát lạnh run dậy liền thấy diệp trường ca giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay hiện ra mãnh liệt huyền hoàng chi phí lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ Phô Thiên chất á i mà ư ớ tới. n g về đế chủ bao phủ bào m y ứ c chi thời xuất tại huyền hoàng chi khí liền xuất hiện gian, liền đế chủ thân bên cạnh, làm hắn làm thể ố c độ ạ hạ, thấp t không h cực mại đến động đậy chút nào. Chật, đế nào. thân Chật, chút chủ thể không bị khống chế nằm ở hậu phương lùi lại đứng lên lại lần nữa đi tới diệp trường ca phương hướng mà đi tựa như thời gian lùi lại đồng dạng quỷ dị giao ra ngoan nhân nữ đế cựu thể diệp trường ca lặp lại một câu l ờ i vừa rồi ngữ chương năm trăm hai mươi lăm thần đình hủy diện đế chủ thân sắc ở giữa tràn đầy khẩn cầu tri sắc bây giờ nơi đó còn có nửa phần thần đình tri chủ giã tâm cùng cường đại cái này làm cho thần đình bên trong đệ tử hoàn toàn rất phá kính mắt n g ư đế chủ sắc mặt đỏ lên hắn cảm giác hiện tại hắn tinh khí thần hoàn toàn ngưng kết hắn liền như là một người bình thường như thế căn bản là không có cách chuyển động chớ đừng nói chi là cái gì tránh thoát nói hay không nói diệp trường ca đã hoàn toàn không có kiên nhẫn thả ta ta liền nói tất đến giờ phút này đế chủ còn cho rằng ngoan nhân nữ đế cựu thể có thể đổi về diệp trường ca thần thứ. Tức tránh chút thường Trường trở thành chất dinh dưỡng A. Diệp Trường t chủ khó khỏi không hội. Chuẩn dinh h có coi ca. có cơ ca là, đế quá Người dưỡng Diệp Diệp A. bị sắc lạnh lẽo trên thân tràn ngập ra mãnh liệt luân hồi khí tức trực tiếp tràn vào đế chủ trong mi tâm luân hồi thông hồn mãnh liệt luân hồi chi lực bao phủ đế chủ trong linh hồn c u ộ n cuộn ra từng đạo ký ức làm cho diệp trường ca lập tức biết ngoan nhân nữ đế cựu thể đến cùng người ở chỗ nào vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp luân hồi chi lực tiêu thất thay vào đó là khổng lồ huyền hoàng khí hơi thở tại diệp trường ca thao túng dưới trực tiếp phong cấm đế chủ thân thể ném vào diệp trường ca trong thắt l ư n g ngọc nếu như không phải là bởi vì đế nhất bị diệp trường ca lưu tại chúa tể trong thần điện như vậy hắn bây giờ liền ngay trước thần đình trước mặt trực tiếp nhường đế nhất nuốt cái này cái gọi là thần đình đế chủ đồ vật gì lại dám đánh bội mội của hắn cựu thể chủ ý kể từ hôm nay bản đế diệp trường ca lấy chúa tể thần đế danh nghĩa xá lệnh thần đình lập tức giải tán như làm trái phản giết không tha diệp trường ca thanh â m l ệ n h như băng b ă n g vọng toàn bộ vũ trụ thần đình từ trên xuống dưới lập tức thất kinh vạn vạn không nghĩ tới vị này trẻ tuổi như vậy nam tử lại chính là trong truyền thuyết chúa tể thần đế diệp trường ca lần này nên làm thế nào cho phải Chúa h tể t ầ những đế giết sẽ a y k h người này toàn bộ đều tại diệp trường ca trong vòng một chiều năm chuyển rời đến ở ngoài ngàn dặm t h ầ n đình tất cả mọi người xuất hiện tại khác t ấ ầm ầm một đạo thanh i hãi n em biết thai nước c ó t vang lên nguyên bản thần đình đột ngột từ mặt đất mọc lên tại diệp trường ca vẫy tay một cái nổ bể ra tới triệt để hóa thành hư vô chất diệp trường ca liền lách mình đi vào dưới lòng đất đem ngoan nhân nữ đế đại lục cố cựu thệ âu ra ầm ầm một nguồn năng lượng bán ra đem nguyên bản cố n h ư a c kim thang thần đình mật tất dưới đất đánh nổ sạch sẽ không lưu mảy may vết tích l à m x o n g đ â y h ế t thảy, d i ệ p t r ư ờ n g ca á n h mắt n h ì n về phía n g ca n n h â n nữ đế diệp nam nói khẽ nam nam chúng ta đi thôi ân ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng gật đầu nói đi diệp t r ư ờ n g ca cùng quan nhân nữ đế diệp nam liền quay người chuẩn bị rời đi tìm một nơi yên tĩnh đem cựu thể bên trong đạo quả tước đoạt đi ra phong ấn để vào diệp t r ư ờ n g ca trong thiên địa vũ trụ Ngay lúc này,、lão、nhân đôn giang vàng、lão、nhân, dâu quay nón đại hán hướng về phía diệp Trường ca cùng ngoan nhân n quai phía ca lúc lão lão thủi, dâu đại thủ Diệp về không cần cảm ơn nếu như không phải đế át chủ bài tính toán luyện hóa cái này cụ thể bản đế có thể hay không giết hắn còn chưa nhất định đâu ngay vậy diệp trường ca bước chân dừng lại không giấu dếm chút nào phun ra lời nói lạnh như băng chúa tể thần đế đại nhân chúng ta muốn gia nhập vào chúa tể thần đế không biết có thể có cái này vinh hạnh giang vàng lao nhân cung kính nói diệp trường ca do dự mấy thức cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam mở mịt mà đi chỉ để lại một câu nói đi bắt đầu tinh vực tìm thần kiếp đại đế có thể hay không gia nhập vào chúa tể thần điện liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa cân nhắc đến lao nhân đ ố tuổi giang vàng lão nhân dâu quay nón đại hán khai sáng ra chính mình đạo và pháp tồn tại thiên phú nội tính năng lực đều là bất phàm dù là không có diệp trường ca xuất thủ giải quyết đế chủ bằng vào ba người thiên phú không bao lâu cũng có thể tự động giải quyết đi thần đ ỉ n h chính là có chút lớn tuổi những thứ khác một điểm khuyết điểm cũng không có diệp trường ca dứt khoát liền cho bọn hắn một cái cơ hội chúa tể thần điện thành lập sau đó trong vũ trụ muốn gia nhập vào chúa tể người của thần điện vô số kể bởi vì chính là vì có thể có một cái yên tâm hợp đạo nơi tốt cho nên nhưng phàm là bắt đầu tinh vực ngoại tu luyện người muốn gia nhập vào chúa tể thần điện nhất thiết phải đi qua trọng trọng thảo nghiệm Mà lao không sai ba người sở dĩ đột nhiên nghĩ muốn gia nhập trong đó không thiếu muốn nếm thử sung kích cái tia cổ chi đại đế cảnh giới nhưng trọng yếu nhất vẫn là ba người đã từng đáp thể ai có thể hủy diệt thần đình bọn hắn thì sẽ cùng theo ai lời thề diệp trường ca cùng n văn nhân nữ đế diệp nam đem đệ lục cố c ử u thể tức đoạt đạo quả phong ấn sau đó liền từ chúa thể bên trong tiên điện thả ra chín vị tiểu thê tiếp tục đạp vào tìm kiếm đệ thất cố c ử u thể trên đường lần này diệp trường ca đám người mục tiêu là thần thoại cổ lộ bị n g n trong khoảng thời gian này t h ầ n đình bị chúa tể thần đế lật tay ở giữa hủy d i ệ t tin tức tại trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi các đại thế lực đối với cái này cũng là sâu đậm kiên rẽ không thôi nguyên bản bọn hắn đối với chúa tể thần đế thống ngự vũ trụ còn có chút xem thường lần trước đi bắt đầu tinh vực tham gia h ế n hội chỉ là vì cho ba vị đ bây giờ thần đình hủy diệt n h ư n g các đại thế lực đều cảm giác được diệp trường ca giết gà dọa khỉ chi ý đối với diệp trường ca cái này tân tấn đại đế các đại thế lực cũng coi như triệt để nhìn thẳng vào đứng lên vũ trụ các nơi thần đình cường đại mặc dù không tính là cao cấp nhất nhưng cũng coi như là không hề yếu diệp trường ca có thể dễ như t r ở bàn tay hủy d i ệ t thần vực cái k i ê u hủy d i ệ t bọn hắn cũng không phải việc khó gì mặc dù các đại thế lực đều vẫn còn chính mình nội tình nhưng cùng một cái đại đế đối nghịch thường thường cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng trừ phi bọn hắn cũng có thể có một cái đại đế cường giả đi tới thần thoại cổ lộ bị nạn phía sau diệp trường ca phát hiện một cái rất kỳ quá i hiện tượng người nơi này hoàn toàn là một thế lực tín đồ mà bọn hắn thờ phụng thế lực tên là thần vực thần vực chính là chỉ thần thoại thời đại cầm tù thần ma hình thành lồng giam bất quá diệp trường ca lại cảm nhận được một cỗ cực mạnh sức mạnh nguyền rùa mà cỗ nguyền rùa này chi lực nhường thần thoại cổ lộ bị nạn người tín ngưỡng thần vực lúc tính dân ra còn có sinh mệnh lực của mình lập tức diệp trường ca liền cảm giác thần này vực e rằng tuyệt không phải người lương thiện n g o n nhân nữ đế diệp nam cũng phát giác tình huống hai người lết nhau nhưng bởi vì khác k i ể u nữ tại hiếu kỳ đánh giá thần thoại cổ lộ bị n g ạ n hết thệ sự vật cho nên hai người cũng không có nói thêm cái gì cũng không lâu lắm diệp trường ca bọn người liền đã đến thần vực trong đại bản doanh diêu chỉ i ể u nữ giống như phía trước như vậy tiến nhập chúa tể t i ê n điện Dầm dầm dầm. thần thần Nam mạnh Chật, diệp trường ca cùng vực tức vực. ác. chẳ nhân nữ đế diệp Nam Phi thân đến thần vực đại bản doanh phía trên, hai người khí thế toàn bộ thai, lập tức bao phủ thần này vực. Thật mạnh ác. Loại khí thế lập Trường trên, toàn triển Diệp Diệp đại người Loại ngoan nhân nữ đến bản này này, bao đế, đế, đế, đế bộ uy làm sao sẽ tới thần thoại cổ lộ bị ngạn đâu nghe nói là bởi vì ngoan nhân nữ đế cự thể chẳng lẽ thần vực bên trong cũng có ngoan nhân nữ đế cự thể thần sẽ không luyện hóa ngoan nhân nữ đế cự thể à? cũng không có thể à. nếu như thần luyện hóa ngoan nhân nữ đế cự thể chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế cũng không phải là vẹn vẹn đứng như vậy đơn giản như vậy thần thoại cổ lộ bị ngạn tu l u y ệ n người nhìn qua giữa không trung diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam nhao nhao x ỉ xào bà tán cũng nên chúa tể thần đế ngoan nhân nữ đế hai vị đại nhân đại giá quân lâm là vì ngoan nhân nữ đế cự thể mà đến đây đi lúc này thần vực bên trong một đ một vị trung niên xuất hiện tại diệp t r ư ờ n g ca cùng ngoan nhân nữ đế trước mặt hướng hai người c h ắ p tay người này chính là thần b ộ t thần chuẩn đế tuyệt đỉnh tu luyện đại đạo hẳn là tín ngưỡng đại đạo khoảng cách hợp đạo đã không xa rồi giao ra a diệp t r ư ờ n g ca lãnh đạo nói một câu ngựa khí không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thần hai mắt thoáng qua một đạo mịt mờ tinh mang lập tức liền lấy ra một cái không gian giới chỉ, cung kính đưa tới diệp t r ư ờ n g ca trước mặt chúa tể thần đế đại nhân ngoan nhân nữ đế đại nhân cụ thể ở nơi này trong không gian giới trì bởi vì ngoan nhân nữ đế cụ thể chính là từ vật người ế u k h ô n tín ngưỡng h này đại đạo ngược lại là rất diệp trường ca ngưng giọng nói thần hai con người khẽ nhúc ních cười đáp lại nói chúa tể thần đế đại nhân quá khen hấp thu thần thoại cổ lộ bị nạn tín ngưỡng sinh mệnh lực của con người thật thoải mái a diệp trường ca âm thanh đột nhiên lạnh leo xuống dưới tại t h ầ n thoại cổ lộ bị ngạn lan tràn quyết tán vang vọng mỗi một chỗ xó、so、xỉnh cái gì hấp thu tín ngưỡng sinh mệnh lực của con người chúa tể thần đế những lời này là có ý tứ gì người n g ố c ca nói đúng là thần có thể thông qua của chúng ta tín ngưỡng tới hút lấy sinh mệnh lực của chúng ta thần cách làm này không phải cùng những sinh mạng kia cấm khu cổ đại trí tôn phát động hắc cám loạn lạc như thế ít nhất nhân ra là đường đường chính chính mà cái này thần nhưng là một bên để chúng ta mạ hơn một bên từ trên người chúng ta hút lấy sinh mệnh lực không sai cái này thần đơn giản so với cái kia phát động hắc cám nổi loạn cổ đại trí tôn càng thêm đáng giận diệp trường ca thanh âm bên trong g ầ n chứa rất mạnh luân hồi chi lực là chuyên môn đối phó những thứ này tín ngưỡng người ý niệm cho nên trong lúc nhất thời sáng tạo ra tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh nhao n h a u mắng to thần nhìn xem gió yên ổn bên cạnh ngã tất cả mọi người thần s ắ c mặt biến hết sức khó coi nhưng hắn vẫn a khẩu không trả lời được bởi vì sự thật s á c thực như thế thần cũng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt chúa tể thần đế ánh mắt vậy mà như thế sắp bén liền hắn tín ngưỡ đại đạo tinh túy châu cũng ngươi làm như vậy có phải là không tốt lắm hay không t h ầ n s ắ c mặt t á i xanh trầm giọng vấn đạo diệp trường ca cười lạnh nói cái này chính là nam nam đồ vật ngươi giao ra là chuyện đương nhiên không nên làm giống như bản đế thiếu nợ ngươi như thế Ngươi bốn. Bản đế hôm nay nói cho ngươi, bản đế không chỉ có muốn vạch trần ngươi cái này làm cho ngươi nôn mửa mặt nạ, còn muốn giết ngươi, xong hết mọi chuyện, căn. Trường ca lời nói hận, nhưng trong lúc vô hình lại cho thần đoan giết cái mọi Diệp trường ca lời hời lại loại chảm thảo đế đế hết hôm cho chỉ vạch cho cho vô làm mửa mặt một ca có lúc cực trừ lập tức phong kín thần tất cả đường lui diệp trường ca ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao thần ánh mắt biến khác thường đến cực điểm ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp trường ca tràn ngập mãnh liệt hận ý có bản lánh gì lấy ra xem diệp trường ca lông mày k h ẽ nhúc ních ánh mắt bên trong hiện ra một vòng thần sắc tò mò diệp trường ca đều tại ngươi bằng không qua một đoạn thời gian nữa ta vốn là có thể trực tiếp hợp đạo thành cái thế đại đế hôm nay liền nhường ngươi tán g thân tại bản đế thiên k i ế p dưới a nói đi thần trên thân hiện ra phô thiên cái mà khi thế cả người cả người năng lượng ba động không đoạn kéo lên trực tiếp phá vỡ mà vào cổ tri đại đế cảnh giới、Ấm、ẩm ẩm trên bầu trời vang r ộ i một tiếng l ô i đình trong nháy mắt phong vân đột biến vũ trụ chi lực lưu chuyển tiếp vân hình thức ban đầu đã bắt đầu ngưng kết đối với cái này diệp trường ca trong hai con ngươi thoáng qua một tia tinh mang hắn cùng với ngoan nhân nữ đế diệp nam đối mặt như thế nao h nao h nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ t r ợ t hiểu tín ngưỡng đại đạo có thể nói là dễ dàng nhất hợp đạo tồn tại lại thêm thần thoại cổ lộ bị n g ạ đã từng bị cổ thiên tôn nguyền rủa qua dẫn đến tín ngưỡng chi lực biến dị thành cựu thần cái này một vị chuẩn đế tuyệt đình dựa theo diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cách nhìn cái này thần h ẳ n là đang hấp thu tín ngưỡng chi lực lúc, một khi thất bại liền đem tín ngưỡng chi lực trả về đã như thế hắn cũng sẽ không phải chịu hợp đạo phản vệ cho nên mới có bây giờ trong nháy mắt hợp đạo chúa t ể thần đế ngoan nhân nữ đế các ngươi sau khi chết đạo quả của các ngươi bản đế liền không khách khí thu nhận nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện thần phản phất đã thấy diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam chết ở dưới thiên kiếp hình ảnh cản dỡ phá lên cười nghe nói thần lời nói diệp trường ca cười lạnh lắc đầu chỉ bằng cái thiên kiếp này liền muốn giết hắn có phần cũng quá coi thường hắn đến nỗi ngoan nhân nữ đế việt nam lịch thế tu luyện mười một thế càng sẽ không e ngại cái này khu khu thiên kiếp Đi t đi. rõ ư ràng thần kiếp vân trong đã cảm nhận được diệp trưởng ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cho nên hạ xuống kiếp lôi cảnh cáo nếu không kiếp vân liền sẽ triệu hồi ra thiệt phạt oanh sát diệp trưởng ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trưởng ca diệp t r ư ờ n g ca cười lạnh một tiếng thân hình giống như, như đạn pháo bắn mạnh mà ra rực rỡ huyền hoàng chi khí phun trào mà ra toàn bộ thần thoại cổ lộ bị ngạn g à n vạn pháp tắc chìm nổi quanh q u ầ n tại diệp trường ca quanh thân vê anh diệp trường ca một trường vỗ ra vũ trụ oanh minh vạn đạo run r u dày phản phất như gặp phải định mệnh chủ nhân không thể có chút nào phản kháng sinh tử đều ở đối phương trong k h ô n g chế phá lạnh lùng chữ từ diệp trường ca trong miệng tốt ra đạo kia kiếp lôi v à chạm tại kình thiên cự thủ bên trên lập tức giống như cho bụi giống như phá diệt ra năng lượng kinh khủng trong tinh không bao phủ mà ra tàn phá bừa bãi không gian vì đó sụp đổ p h ạ h o á i bản đế ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu nhìn qua diệp trường ca một cái tắt đánh tan nát kết l ô i thần trong hai con ngươi thoáng qua mãnh liệt h à n mang lập tức toàn thân năng lượng phun trào biến thành một đạo cầu vòng đánh về phía diệp trường ca Vâng! Diệp trường ca lại là đống ra một quyền, trường hồng đột nhiên nổ tung, lập tức cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi dạng này, cũng xứng tự xưng là thần, là ngươi Tinh khung phía trên, mánh liệt năng lượng không đoạn làn tràn, mênh mông bô biên, khắc thường cùng bạo. Diệp Trường ca lơ lửng trong tinh khung Diệp Diệp lại cười ai liệt lập phía một đột tức tự ra rũ đưa ca chỉ cho khắc ca là là là lơ bạo. khí. bô lúc này thần hai con ngươi vô cùng ngâm trầm quanh thân hiện ra m á n h liệt tín ngưỡng c h i sắc đối với diệp trường ca cường đại thần toán là l ĩ n h giáo q u a huống hồ còn có một cái ngoan nhân nữ đế từ đầu đến cuối đều không xuất thủ qua bây giờ muốn đánh giết chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế thần chỉ có dựa vào hắn đại đế chi kiếp bất quá từ vừa mới chúa tể thần đế diệp trường ca trong lúc phất tay cho thấy thực lực cường đại hắn rất hoài nghi đại đế chi kiếp có thể làm được hay không nếu như không thể lời nói bị chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế chạy lời nói sau này chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế ắt sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó hắn rủ là tấn thăng đến cổ chi đại đế lại như thế nào là chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế đối thủ mặc kệ tên đã trên dây không thể không phát ngược lại hắn đã hợp đạo t h à n h đế nếu quả như thật không cách nào chém giết chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế lời nói vậy liền triệt để từ bỏ thần thoại cổ lộ bị nạn mảnh này đại bản doanh đã ngơi ư hết chiêu để dùng q u y ề n tia đế liền tiễn ngươi lên đường diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười lạnh lùng hai tay nô ra rực rỡ huyền hoàng chi khí b ộ c phát ra thân thể tại vô hình ở giữa phảng phất hóa thành một tia nhẹ nhàng lông hồng chủ tể chiến pháp lời nói hời hợt vang vọng toàn bộ thần thoại cổ lộ bị nạn huyền hoàng chi khí mánh liệt sôi trào liền thấy diệp trường ca cả người lõe lên một cái rồi biến mất trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt thần bên trên diệp trường ca hai tay nô ra manh liệt lực lượng hủy diệt ngưng kết tại quang thiểm nhấp nháy giống như hai đầu thần long giống như hung hăng mở ra r ă n g nanh hướng về phía thần một kẻ bắt tới mười ngón giống như long nha giống như l a n g lệ sắp bén những nơi đi qua không gian đều bị cắt ra chúa tề thần đế có bản lĩnh giết bản đế a nhìn qua thanh thế dọa người chúa t ể thần đế diệp trường ca thần nội tâm không khỏi có chút r u n dậy trong lòng bàn tay phun ra một đạo năng lượng màu và nóng g hướng thẳng đến diệp trường ca hoành k ị c tới bản thân trực tiếp hướng về kiếp vân vào tới lấy diệp trường ca bây giờ mạnh mẽ như vậy thực lực dẫn dắt ra thiên phạt nhất định là mười phần kinh khủng thần không tin diệp trường ca dám phách lối như vậy thế nhưng là diệp trường ca chính là phách lối như vậy Vâng. Một quyền làm vỡ quyền nát thần thả ra tới tín ngưỡ là Một làm thả tới ra ngưng tụ lực lượng hủy diệt nắm đấm trực tiếp quán xuyên thần trái tim đột nhiên thần thân thể nổ bể ra tới hóa thành đầy trời q u a n vũ tín ngưỡng phân thân diệp trường ca trong hai con ngươi lóe lên một tia t ì h mang lập tức thần n i ệ m phô thiên cái mà lan tràn ra đông nhiên phát hiện thần chân thân chỗ thư thiên tri chủ phát động trong chốc lát diệp trường ca xuất hiện tại thần chân thân trước mặt sắp bén mười ngón trực tiếp trộm tới thần trái tim keng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thần lấy ra một cây trường t ư ờ n g ngưng tụ cường đại tín ngưỡng chi lực cùng năng lượng diệp trường ca mười ngón trực tiếp va chạm tại trên đầu t ư ờ n g phát ra tranh minh tiếng va chạm dầm dầm dầm. hai cố năng lượng nổi lên mãnh liệt vận sóng khuyết tán thời điểm làm cho không gian cũng vì đó băng liệt t h â n mượn nhờ diệp trường ca lực trùng kích lượng lần nữa tay cầm kim thương hướng về trên bầu trời kiếp vân p h ó n g đi đồng thời kim thương tạo động ra đầy trời thương ánh sáng hướng về phía diệp trường ca nổ tung mà đi không thể không nói cái này thần cũng là tuyệt hảo thông minh h ạ n g người tâm tính cẩn thận hoàn toàn không cùng diệp trường ca ngay mặt đ ố i cứng cho dù diệp trường ca lợi dụng hư thiên tri chủ trong nháy mắt tiếp cẩn thần thần cũng sẽ ở trước tiên ngăn trở diệp trường ca công kích từ đó mượn nhờ lực phản chấn làm chính mình trốn xa mà ra chính thức bởi vì ngoài ý muốn như vậy nhường diệp trường ca chủ tể chiến pháp trong lúc nhất thời không có nối tiếp ở dẫn đến không có đem thần đã bị che lại có chút ý tứ diệp trường ca nhìn lên trước mắt thương ánh sáng lần nữa thi triển ra hư thiên t r i chủ ngay tại cận thân lúc trong khoảnh khắc diệp trường ca phân hóa ra mấy đạo bộ dáng phong kín thần tất cả đường lui chủ tể chiến pháp kinh khủng ở thời điểm này hoàn toàn bày ra toàn bộ quá trình đánh cây thần vốn không có sức hoàn thủ phải biết đây là tại diệp trường ca hạ thủ lưu tỉnh cục diện không phải vậy toàn diện bộ phát ra thần liền một phút đều không kiên trì nổi diệp trường ca liền đem hắn triệt để đánh nổ đương nhiên diệp trường ca sở dĩ lưu thủ cũng không bởi vì thần tội không đáng chết hấp thu cả một cái tinh vực sinh linh sinh mệnh chi lực chết đến một vạn lần cũng không đủ tiếp nhưng bây giờ đại đế chi kiếp xuất hiện nếu là cứ như vậy đem hắn giết đi đây chẳng phải là tiện nghi hắn phanh phanh phanh đông đông đông v a n h v a n h v a n h keng keng năm phút thần tại diệp trường ca liên miên không dứt tiến công phía dưới bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi toàn thân gân cốt đều đoạn linh hồn nắp ấy nhưng chân linh lại hoàn hảo không chút tổn hại bản đế hôm nay tiễn đưa ngươi một cọc tạo hóa nói đi diệp trường ca liền một cước đem thần đạp vào kiếp vân bên trong lập tức buộc phát ra liên miên không đoạn vang dữ dội âm thanh chấn động đến mức toàn bộ thần thoại cổ lộ đều vù vù không thôi ầm ầm kiếp vân vang dội tiếng sấm cuồn cuộn mà ra chương năm trăm hai mươi tám luyện hóa t h i ê n kếp i tranh độ thiên kiếp lúc độc thân tiến vào kiếp vân trên đời này không có mấy người có thể làm được h o a n g thiên đế tính toán một cái diệp trường ca là một cái trừ cái đó ra chính là ngoan nhân n ữ đế đến nỗi còn có hay không những người khác làm đến diệp trường ca cũng không biết được nhưng diệp trường ca có thể khẳng định là cái này cái gọi là thần cũng không có thực lực như vậy bất quá diệp trường ca lúc trước treo lên đánh thần lúc tại thần thể nội bên trong r ố t vào một đạo huyền hoàng chi khí có thể bảo vệ thần ở trong thiên kiếp không chết ầm ầm lúc này k i ế p vân trong á n h chấp lấp lóe trong đó t r u y ề n r a thần kêu đau thanh âm để cho người ta nghe xong nội tâm phát lệnh ca ca ngươi tại sao phải giúp người này ngoan nhân nữ đế diệp nam hơi nhữ mày mà hỏi lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra diệp trường ca vừa mới mặc dù đem thần đạo bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhưng lại giúp hắn đem thể nội bởi vì tu luyện tín ngưỡng đại đạo mà sinh ra tệ nạn hoàn toàn tiêu trừ diệp trường ca cười cười cùng nói là giúp hắn chẳng bằng nói là trợ giút n g ư ơ i muốn cho hắn trở thành đế nhất chất dinh dưỡng ngoan nhân nữ đế nao nao lập tức lập tức bừng tỉnh hiểu ra diệp trường ca nhẹ nhàng gật đầu không chỉ là hắn còn có vị kia bị ta phong ấn đế chủ nói xong diệp trường ca quay đầu nhìn về phía cái kia càng kinh khủng kiếp vân thật tốt kiếp vân không thể cứ như vậy lãng phí a diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng cười n h ạ t cho đế nhất như nay đã là cái thế đại đế nhất giống như chuẩn đế tuyệt đỉnh đối với hắn mà nói hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc nhưng đại đế nhưng là khác rồi ầ m ngay tại diệp trường ca cùng quan nhân nữ đế diệp nam lúc nói chuyện k h ắ c thường cùng bạo kiếp vân đột nhiên đánh xuống một đạo cường tráng kiếp lôi lấy tấn m á n h tốc độ trực tiếp đánh về phía diệp trường ca cùng quan nhân nữ đế diệp nam rõ ràng vào giờ phút này kiếp vân đã tụ tập sức mạnh đã đạt đến cái thế đại đế cấp độ tốc độ kia nhanh đến liền diệp trường ca trong lúc nhất thời đều không thể hoàn toàn phản ứng lại một cái n ắ m ở ngoan nhân nữ đế diệp nam eo nhỏ nhắn tùy ý sấm xét kia đánh vào trên người hắn phanh liền thấy kiếp lôi xung kích đến diệp trường ca phía sau lưng chỉ là cầm quần áo hóa thành hư vô không có thương tổn được diệp trường ca một t Cá ca, ngươi không sao chứ diệp trường ca ổn định thân hình phía sau n g o n nhân nữ đế diệp nam liền vội vàng hỏi diệp trường ca lắc đầu cười nói không có việc gì thân thể của ta cường độ ngươi cũng không phải không biết ngay vậy n g o n nhân nữ đế diệp nam dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra ngập trời đỏ ửng nội tâm không khỏi miên man bất định tốt một cái thiên tâm ân ký ngươi lại còn dám ra đây chật diệp trường ca quay người ánh mắt lạnh như băng thần thức cảm giác g i trong tay năng lượng ngưng kết biến thành chủ tệ thần kiếm bộ dáng chủ tệ kiếm quyết c h ú tể kết quang trường kiếm trong tay huy động mà ra một đạo kiếm quang lóa mắt như trường hồng thẳng trên không tiếp vân ầm ầm trong lúc nhất thời tiếp vân trong nổ đoạn cực kỳ bi thảm âm thanh lại lần nữa xuất hiện lúc này thiên tâm ấn ký hiện ra mà ra trực tiếp biến thành đầy trời q u a n vũ cái này thiên đạo thật đúng là chạy đủ cẩn thận vậy mà chỉ phái ra một cái hóa thân nhìn qua tiêu tán thiên tâm ấn ký diệp trường ca nợ nụ cười gằn hắn biết thiên đạo đây là muốn thăm dò một chút hắn thực lực hôm nay cho nên cũng chưa từng có nhiều để ý tới nếu như diệp trường ca muốn tìm được thiên đạo lời nói toàn bộ vũ trụ đã sớm là vật trong túi của hắn ẩm ẩm diệp trường ca vừa mới phóng ra chủ tệ kiếm quyết vốn là làm cho kiếp vân không đoạn tại phát động bây giờ đột nhiên xuất hiện xông vào sinh linh làm cho kiếp vân đột nhiên trì trệ lại lần nữa hấp thu thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập năng lượng một khác đồng hồ phía sau kiếp vân năng lượng đạt đến cực hạn điên cuồng ngành kích lấy trong đó đế chủ hòa thần chúa tể thần đế chúa tể thần đế ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành không cách nào kết thúc yên lành đế chủ âm thanh từ kiếp vân trong chuyên gia rõ ràng diệp trường ca đối với hắn phong ấn tại thiên kiếp không đoạn đánh xuống bị triệt để đánh vỡ chúa tể huyền hoàng đỉnh diệp trường ca chúa tể đại đạo nhanh chóng tăng gọn mang theo huyền hoàng chi khí thật nhanh bao phủ đến toàn bộ kiếp vân huyền hoàng chi khí phun trào ở giữa phát họa ra một tôn ba chân hai thai chi đỉnh hình dáng ông ngong ngong tựa hồ là cảm nhận được chúa tể đại đạo tồn tại kiếp vân bắt đầu không đoạn run r u dậy nhưng lại đã là truyền hình bên ngoài vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát ra chúa tể huyền hoàng đỉnh khống chế luyện kèm theo chúa tể huyền hoàng đỉnh càng r diệp trường ca trực tiếp đánh ra một đạo pháp quyết thường h ư ợ c huyền hoàng chi hỏa bắt đầu không đoạn bắt đầu cháy rừng rực t h â n thoại cổ lộ bị ngạn toàn bộ sinh linh nhìn thấy diệp trường ca vậy mà làm ra như thế hành vi lập tức đều trận mắt hốc mộm thật lâu lấy lại tinh thần lập tức xôn s a o một mảnh chúa tể thần đế đang làm cái gì sẽ không phải là muốn luyện hóa thiên kế i p a nói đùa cái gì đây chính là đại đế chi kế i p a từ xưa đến nay chỉ cần thiên kiếp quan sát người khác cái gì luyện hóa thiên kiếp có cái gì không thể nào chúa tể thần đế thế nhưng là tại tranh độ đại đế chi kiếp lúc liền đem thiên tâm ấn ký đều đánh bại trốn tồn tại không sai sinh mệnh cấm khu cất ở đây sau nhiều năm liên đã từng trải qua vô thủy đại đế đều không thể hủy diệt nhưng chúa tể thần đế lại liên tiếp diệt sạch sinh mệnh cấm khu nghe nói luân hồi hải tiên lăng thần khư đều bị chúa tể thần đế cho hủy diệt nếu như không phải chúa tể thần đế thành lập e rằng bây giờ lại sẽ có một cái khác sinh mệnh cấm khu hủy diệt thần thoại cổ lộ bị ngạn tu luyện người khiếp sợ nhìn xem lơ lửng ở trên không trung nam nhân này nội tâm không khỏi hiện ra mãnh liệt ngưỡng mộ không hề nghi ngờ diệp trường ca bây giờ đã nhanh muốn trở thành những người này mới tín ngưỡng bất quá diệp trường ca cũng không phải cái kia cái gọi là thần là tuyệt đối sẽ không thông qua tín ngưỡng hấp thu người khác sinh mệnh lực không phải vậy diệp trường ca cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm hủy diện sinh mệnh cấm khu thời gian chậm rãi trôi qua huyền hoàng c h i hỏa đốt cháy khoảng chừng một canh giờ chúa tể huyền hoàng trong đỉnh rung động mới ngừng xuống sau một khắc tại diệp trường ca dưới sự k h ô n g chế chúa tể huyền hoàng đỉnh tiêu t ă n g ra hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ha ha ha chúa tể thân đế ngay tận thế của ngươi đến một đạo quen thuộc lời nói vang vọng rõ ràng là thuộc về đế chủ tâm thanh tính toán xảo diệu quá thông minh hôm nay đạo quả của các ngươi hai mươi chín phong ấn nhị đế ha ha ha nghe nói diệp trường ca cái kia cười lạnh lời nói hai người đến lúc đó cản dỡ phá lên cười chúa tể thần đế ngươi thật sự rất cường đại nhưng mà ngươi cho rằng có thể luyện hóa thiên kiếp cùng chúng ta thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại trợ giúp ta chờ tấn thăng làm cổ chi đại đế hiện tại nhóm hai người là cổ chi đại đế chúng ta cũng là cổ chi đại đế hơn nữa hai ta người còn trưởng k h ô n g thiên kiếp chi lực các ngươi còn không có đạt đến hồng trần tiên lấy cái gì đấu với chúng ta lúc này tại đế chủ hòa thần trong mắt bọn hắn chiến thắng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột phải không chẳng lẽ các ngươi còn không có cảm nhận được cổ chi đại đế khoảng cách hồng trần tiên ở giữa còn có nhất trọng cảnh giới tên là cái thế đại đế sao kèm theo diệp trường ca lời nói r ứ t tiếng năng lượng mánh liệt mà ra huyền hoàng chi khí phun trào trong tinh không chúa tể đại đạo điên cùng tụ lại phô thiên cái mà hướng về đế chủ hòa thần áp ép mà đi cái gì Cảm thụ đ lúc này đế chủ hòa thần vội vàng thôi động năng lượng trong cơ thể tiến hành phòng ngự thế nhưng là đã muộn diệp trường ca lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại trước mặt hai người một quyền hung hăng đánh vào hai người trên bụng a đế chủ hòa thần bị diệp trường ca phân biệt đánh một quyền phía sau trực tiếp hóa thân thành hai khỏa lưu tinh bay ngược mà ra đau vô cùng đau đế chủ hòa thần bây giờ chỉ có cái này một cái cảm giác phải biết có diệp trường ca chúa tể huyền hoàng đ ỉ n h chi trợ giúp trước đây thiên kiếp hoàn toàn bị đế chủ hòa thần hấp thu hai người tinh khí thần hoàn toàn tấn thăng đến cổ chi đại đế cấp độ muốn để bọn hắn đau đến không cách nào không chế kêu thành tiếng diệp trường ca sức mạnh đến cùng nên mạnh đến mức nào chẳng lẽ đây chính là diệp trường ca trong miệng nói tới cái thế đại đế chi được sao không được nhất thiết phải liền rời đi ở đây bằng không e rằng hôm nay vừa mới trở thành cái thế đại đế liền muốn hoàn toàn chết đi ở chỗ này vô luận là đế chủ vẫn là thần đều là trong cùng một lúc ăn ý dâng lên loại ý nghĩ này tách ra đi đế chủ hòa thần l i ế c nhau vội vàng quát to một tiếng muốn đi thì đi bản đế đã đồng ý sao diệp trường ca cười lạnh một tiếng lập tức năng lượng giống như như sóng to gió lớn từ trong cơ thể của hắn tàn phá bừa bãi mà ra lấy một loại tấn manh tư thái tràn ngập toàn bộ tinh không thời không tính chỉ đông nhiên ở giữa đế chủ hòa thần đều là cảm nhận được tự thân bị một cỗ cường đại sức mạnh hoàn toàn giam lại không cách nào chuyển động mảy may phút chốc a a a giờ khắp này đế chủ hòa thần đều cảm thụ không có tử vong n g uy hiếp mãnh liệt d ụ c vọng cầu sinh bạo phát xuống hai người tinh khí thần vọt thẳng mở diệp trường ca thời không tính chỉ luân hồi diệt diệp trường ca quát lạnh một tiếng trong hai mắt bắn r a màu trắng hai đạo lưu q u a n g phân biệt hướng về đế chủ hòa thần hành o kích mà đi vĩnh hằng thủ hộ tín ngưỡng chi h i ế u h à n ý giống như hòa sơn giống như tại đế chủ hòa thần linh hồn bộ phát ra trong n g á y mắt liền thi triển toàn bộ tinh khí thần nhưng diệp trường ca công kích linh hồn há lại dễ ngăn cản như vậy húng chi hắn lần này vận dụng ba thành lực lượng linh hồn đừng nói là đế chủ hòa thần hai cái vừa mới ho cho dù là đã thành đế nhất đoạn thời gian thần kiếp đại đế đều sẽ cảm nhận được có chút phí sức. Phanh. phòng tiếp pháp. Diệp chấp tiếp Hai đạo màu trắng lưu quang hung hăng kích hai ánh nhưng chủ thần như nhau hiệu đất, trực tiếp chui vào đế chủ hòa thần mi tâm. À. Đế chủ hòa thần kêu thẳng một tiếng. Vũ trụ huyền hoàng thần cầm pháp. Đông nhiên, Diệp Trường ca hai tay nhanh như đánh không chung hai quang ngựa ca tay giữa trắng sung người màn sáng, cùng giống giống tiếng. Đông Trường động ấn lửng lớn tại giấy mi tiêu cái đạo đế đế Đế vào vào to màu tâm. một cầm À. lưu kêu quyết, ớt, trực trụ kết trực lơ Vũ hết thẻ hoàn toàn tiêu thất, chỉ toàn tiêu ba động còn lập ạ loại i Giờ khắc này, đế chủ hòa thần minh minh chi bên trong có một loại cảm giác, một khi bị cái phong pháp khắp chủ hòa thần chữ cho mệnh chúng, như trong ấn động. này, bên này lớn trùng, cấm tắc một một có cảm cực ba bị đế v y hắn sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến toàn sẽ sức mất đấu. đi l ậ tức đế chủ hòa thần cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ diệp trường ca đến tột cùng phải làm gì cái này rõ ràng là muốn đem bọn hắn phong ấn mặc dù không biết diệp trường ca vì sao muốn phong ấn bọn hắn nhưng mà trong bọn họ tâm lại hiện ra sợ hai m á h liệt quát tháo phong vân nhiều năm như vậy nếu như đế chủ hòa thần lúc này lại nhìn không ra thứ gì như vậy bọn hắn thật là liền sống hưởng phí đã nhiều năm như vậy từ lúc mới bắt đầu đánh vào thiên tiếp càng về sau luyện hóa thiên tiếp trợ giúp bọn hắn tấn thăng cổ chi đại đế cảnh lại thêm lúc này phong vấn cái này chúa t ể thần đế rõ ràng chính là làm một cái cục gậy ông đập l ư n g ông chúa t ể thần đế ngươi quá độc các rồi đế chủ cùng loạn giận d ữ hét diệp trường ca cười lạnh một tiếng quá khen bất quá đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gờ bão chúa t ể thần đế vung tha ta ta có thể nói cho ngươi ngoan nhân nữ đế mặt k h á c một bộ cự thể ở nơi nào thần toàn thân run dậy nói diệp trường ca chẳng thèm ngó tới đạo dù là nếu không có ngươi bản đế cũng có thể tìm được một cái h tự xưng là đế chủ một cái tự xưng là thần liền chút năng lực ấy diệp trường ca lạnh dây một tiếng không cho là đúng tiện tay một chiêu đế chủ hòa thần thân thể liền trực tiếp vạch về phía hắn phương hướng lập tức bị hắn thu vào bên hông trong thắt lương ngọc thì không chuyện gì thời không pháp tác hiện lên diệp trường ca thể nội phun trào ra năng lượng cường đại trực tiếp đem trong thần vực tất cả mọi người cho rời đi không có phát hiện thời điểm vật có giá trị lập tức liên tiếp vô ra mấy t r ư ở n g biến thành mấy cái kình thiên cự thủ vê anh mấy cái kình thiên cự thủ hung mánh đặt tại thần vực kiến trúc phía trên nhất thời yên trần tràn ngập thần vực hết thể đều là biến thành bột mịn lại cũng không còn trước đây rộng lớn rực rỡ từ nay về sau thần vực nên bị diệt lại có giống tổ chức chúa tể thần điện tất phải rết diệp trường ca phát ra thanh âm lạnh lùng v a n v ọ n toàn bộ vũ trụ nhất thời h n h động toàn bộ vũ trụ kế thần đình sau đó thần vực cũng triệt để hủy diệt cái này chúa tể thần đế rốt cuộc muốn làm gì ngay tại trong vũ trụ các phương thế lực chấn kinh tại chúa tể thần đế diệp trường ca thực lực cường đại k i a lúc diệp trường ca mang theo ngoan nhân nữ đế diệp nam ung dung rời đi thần thoại cổ lộ bị ngạn chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm ngoan nhân nữ đế diệp nam cuối cùng một bộ c ự thể chương năm trăm ba mươi tung tích không rõ rời đi thần thoại cổ lộ sau đó diệp trường ca đem diêu chỉ c ử u nữ từ chúa tể bên trong tiên điện thả ra ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng lần nữa vận chuyển năng lượng trong cơ thể đối với cuối cùng một tôn cựu thể phát khởi cảm ứng nhưng mà lần này lại phát sinh một cái ai cũng không có nghĩ tới chuyện q ì ỳ d ngoan nhân nữ đế diệp nam vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm giác được cuối cùng một tôn cựu thể tồn tại cái gì không cảm ứ n g được diệp trường ca lông mày nhanh vặn ngoan nhân nữ đế diệp nam tu vi đến cỡ nào mạnh hắn nhưng là nhất thanh nhị sở mặc dù hắn bây giờ cho dù là đối mặt ba tôn cái thế đại đế cũng có thể thông d o n g phản xác nhưng khoảng cách ngoan nhân nữ đế diệp nam còn có một đoạn rất dài khoảng cách có thể nói như vậy d u n g hợp diệp nếp thể nội đạo quả phía sau ngoan nhân nữ đế diệp nam cảnh giới đã cách hồng trần tiên trị còn lại có một bước đổi lại loạn cổ thời kỳ cảnh giới phân chia ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ chính là chân tiên cảnh giới nhưng như thế ngoan nhân nữ đế diệp nam lại không cảm ứng được chính mình cựu thể thật sự l à q u á không thể tưởng tượng nổi liêu hạ tuyền ở một bên nghi ngờ nói có phải hay không là có người đem diệp nam cựu thể dẫn tới một cái có thể ngăn cách cảm giác chỗ có loại khả năng này nghe nói liêu hạ tuyền lời nói diệp trường ca khẽ gật đầu lập tức ngựa khí hơi ngừng lại bất quá bốn bất quá nắm giữ chân tiên chiến lực ngoan nhân nữ đế diệp nam trong vũ trụ nhưng không có mấy cái có thể ngăn cách cảm giác của nàng huống chi nàng cảm giác vẫn là nàng c ự thể nam nam trong vũ trụ có thể ngăn cách n g ư ờ i cảm giác chỗ đều có chỗ nào diệp trường ca ngưng thanh v ấ n đạo ngoan nhân nữ đế diệp nam hơi hơi trầm ngâm p h ú t chốc có thể ngăn cách ta đối với cựu thể cảm giác chỉ sợ cũng chỉ có sinh mệnh cấm khu sinh mệnh cấm khu diệp trường ca hai mắt phát lạnh lại là sinh mệnh cấm khu xem ra hắn xem như cùng những thứ này sinh mệnh cấm khu đòn kêu lên bất quá c a c a sinh mệnh cấm khu đều tại chúng ta bắt đầu tinh vực mà ta c ố này cựu thể cũng không có tại bắt đầu tinh vực phụ cận nếu có người mang cựu thể đi tới bắt đầu tinh vực ta sẽ ở trước tiên cảm giác được ngoan nhân nữ đế diệp nam đổi một đạo diêu chỉ cựu nữ nghe vậy l ậ phu tức ngao n mặt l quân cái kia thần vực thần tại bị ngươi phong ấn phía trước không phải đã nói hắn biết diệp nam cuối cùng một tôn cựu thể ở nơi nào sao ngươi đem hắn phong ấn sau khi giải trừ hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao lúc này một bên yên như ngữ đột nhiên mở miệng vẫn là con dâu thông minh ta làm sao lại không nghĩ tới đâu lập tức diệp trường ca trong đôi mắt một tia sáng hiện lên lập tức khoe miệng phát h ỏ a ra nụ cười nhạt đem thần từ bên hông trong thắt lưng ngọc lấy ra bây giờ thần liền cùng chết chưa hai loại phiêu phủ ở bên trong hư không vê anh năng lượng phun g trào quấn quanh ở diệp trường ca hai tay chi nương theo kết động lấy một đạo đạo ấn quyết đánh vào thần thể nội thằng đến diệp trường ca đánh ra rất ấn quyết phía sau thần thể nội dạo rực ra một đạo phong ấn chấn động ở sóng trong mơ hồ ẩn chứa từng sợi mỏ huyền hoàng sau một khắc thần chậm rãi mở hai mắt ra trong nháy mắt khôi phục tất cả cảm giác nhưng nhìn đến diệp trường ca trong nháy mắt đó con ngươi không khỏi đột nhiên có rút lại một phen chúa tể thần đế ngươi đến cùng muốn làm gì thần sắc mặt bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi diệp trường ca lạnh lùng nhìn chăm chú lên thần n g ự a khí tràn đầy bình tĩnh bản đế hỏi ngươi mặt khác một tôn c g u thể bây giờ đến cùng ở nơi nào n g u y ê n lai、like、ngươi đem ta giải phóng là vì chuyện này a nghe nói diệp trường ca lời nói thần sắc mặt buông lỏng lập tức minh bạch hết thảy diệp trường ca không có chút rung động nào đạo bản đế không có nhiều như vậy kiên nhẫn ngươi tốt nhất nói nhanh một chút không phải vậy bản đế liền đem ngươi đưa vào lục đạo luân hồi nhờ ngươi vĩnh viễn đều nhận hết luân hồi nỗi khổ chúa tể thần đế ngươi không cần dọa bản đế bản đế cũng không phải bị sợ đại biết diệp trường ca mục đích phía sau thần nội tâm biến không còn sợ hai đứng lên muốn biết v a n nhân nữ đế cuối cùng một tôn c ự u thể ở nơi nào bản đế có thể nói cho ngươi nhưng mà ngươi nhất định phải đem bản đế đem thả ngươi cảm thấy có thể sao diệp trường ca lạnh lùng lường thần một mắt thần đ ạ m nhiên như thường đạo vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ thế gian này chỉ cần ta một người biết nếu như ngươi không bông tha ta ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ha ha diệp trường ca khinh thường cười, cười. ngươi thật sự cho rằng bản đế không có cách nào đối phó ngươi sao chúa tể thần đế bản đế thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh bản đế không phải là đối thủ của ngươi nhưng bản đế tu luyện là tín ngưỡng đại đạo linh hồn bên trong tồn tại lấy đại lượng tín ngưỡng chi lực cho dù ngươi là cái thế đại đế cảnh muốn đối bản đế siêu hồn cũng là không thể nào thần lời thể son s á t đạo diệp trường ca khinh miệt nói xem ra ngươi đối ngươi tín ngưỡng đại đạo rất có tự tin a đương nhiên thần là an đòn cân sát tâm muốn dùng cái này áp chế diệp trường ca thả hắn quyền t i ế đế ngược lại thử nhìn một chút diệp trường ca trong hai con ngươi buộc phát ra một đạo tinh quang chúa thể đại đạo trong nháy mắt giáp chế lại thần thể nội huyền hoàng chi khí chuyển hóa làm luân hồi chi lực cùng lực lượng hủy diện lưu chuyển tại giữa hai ngón tay hai ngón cách không điểm ra đ ỗ n g nhiên rơi vào thần trong mi tâm lập tức thần liền cảm thấy một cỗ sức mạnh không đoạn tràn vào trong đầu của hắn hướng thẳng đến linh hồn của hắn mà đi Ông ngong ngong! Từng đạo tín ngưỡng chi lực từ thần chân linh bên trong lan tràn đạo từ trực tiếp chi lực ra, đem diệp trường ca linh hồn thế công hoàn toàn ngăn cản xuống ha ha ha chúa tể thần đế bản đế nói qua ngươi không cách nào đối bản đế tiến hành sư hồn thần linh hồn càn dỡ phá lên cười phản thất trước đây hận ý đều tại đây khắc tiết ra diệp trường ca nhữ mày cái này thần tín ngưỡng chi lực đích sắc có chút khó giải quyết nếu như là phong ấn lời nói có thể làm được dễ dàng nhưng muốn ma diệt lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành ca ca ta t ô i giúp ngươi a ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn thấy diệp trường ca nhữ mày thế là tiến lên nhẹ giọng đề nghị vô dụng coi như lại đến mấy người đều như thế thần k i n h t h ư n nói nguyên nhân nữ đế diệp nam lường thần một mắt thôn vệ chi lực chuyên môn khắt chế tín ngưỡng chi lực chẳng lẽ ngươi không biết sao lập tức thần nụ cười im bặt mà dừng diệp trường ca cười lắc đầu không có việc gì nam nam ngươi không cần đ h ú n g tay ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. 531, Minh Hoàng còn sống. Chúa tể thần đế, giếng. Hoàng sống. ngươi chẳng Minh năm còn thần Trước tể Chúa lẽ còn n k h ô giếng có lĩnh ngộ tín ngưỡng đ ạ đạo hại sao? lợi h t ai chúa nổi cười to, không có thôn vệ chi lại bị không thôn hắn ngược lại muốn có lực, to,、so、t diệp trường ca chẳng thèm ngó tới nói một câu lập tức trong mi tâm hiện ra một cái viên cầu vòng xoáy bên trên quanh quần đậm đà luân hồi chi lực đây là sáu nhìn qua đột nhiên xuất hiện màu trắng viên cầu vòng xoáy t h ầ n s ắ c mặt k ỳ biến lập tức như lâm đại địch ngươi làm sao sẽ có lục đạo luân hồi đây không có khả năng địa phủ lục đạo luân hồi tại sao sẽ ở trong tay của ngươi thân biểu lộ khác thường c ổ a khoái ánh mắt bên trong xuất hiện mánh liệt vẻ tuyệt vọng toàn thân đều đang phát run phảng phất sắp đối mặt từ vong đồng dạng người không nghĩ ra diệp trường ca khỏe miệm phát họa ra một vòng lạnh nhạt nụ cười lục đạo luân hồi chầm chậm xoay tròn ở gi luân hồi hải ngươi chẳng lẽ là từ luân hồi hải lấy được đối với diệp trường ca thần cũng có hiểu biết nhìn thấy lục đạo luân hồi trước tiên hắn liền nghĩ đến diệp trường ca đã từng bình định qua luân hồi hải lập tức thốt ra diệp trường ca vỗ tay một cái nụ cười càng ngày càng lạnh lùng đứng lên đã đoàn đúng đã như vậy bản đế liền đem cái này lục đạo luân hồi đưa cho ngươi Ông không ngong ngong. luân Trường tung thần giới, đạo thao vào Lục lập chỉ, tức ca trực chui tại tâm, hồi Diệp tiếp mi vù vù dễ như chở bàn tay tan dã thần tín ngưỡng trí lực trực tiếp đem thần linh hồn c u ố n vào lục đạo luân hồi bên trong aaa ba thần toàn thân run dậy khuôn mặt co rút tràn đầy trước nay chưa có thống khổ lục đạo luân hồi tước đoạt thần ký ức lúc đầu tiên sẽ đem thần linh hồn từng giờ từng phút phân liệt ra tới lập tức thông qua chớp mắt luân hồi tới đọc đến trong linh hồn ký ức mà dạng này đối với thần tới nói nhẹ thì linh hồn yên lặng chân linh vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối nặng thì linh hồn pha t o á i chân linh giống như cô hồn dạ quỷ giống như phiêu đ ã n tại thân thể bên trong chúa tể thần đế ta nói ta nguyện ý lúc này thần triệt để lâm vào thất kinh cũng lại không có lúc trước như vậy phách lối đau khổ kịch liệt không đoạn hiện lên diệp trường ca lạnh dên một tiếng không cần ngươi đã không có cơ hội này vốn là diệp trường ca muốn hoàn chỉnh bảo lưu lại thần tinh khí thần dạng này có thể nhường đế nhất thông qua thôn thiên ma công tăng lên tới tối đại hóa nhưng thần thái độ nhường diệp trường ca đổi không phải liền là một tôn cổ chi đại đế sao còn có ba chỗ sinh mệnh c ấ m khu bên trong mặc dù cổ đại trí tôn nhưng mà cũng có thể thông qua cực điểm thăng hoa đạt đến đại đế thậm chí còn có một chút là cái thế đại đế thân loại này vừa mới thành đế tồn tại không có những thứ này cổ đại trí tôn đối với đế nhất tăng lên đại hơn nữa bị lục đạo luân hồi chia cắt linh hồn cũng chỉ là đem linh hồn p h a t h o á i phía sau diệp t r ư ở n g ca chỉ cần thi triển vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp liền có thể cam đoan thần tinh khí thần hoàn toàn không trôi đi còn có thể biết o a n nhân nữ đế diệp nam cựu t h ể ở phương nào cớ sao mà không làm aaa sáu thần đang kêu thảm thiết bên trong đột nhiên im bặt mà d ừ n g p h ả n phất hôn mê đồng dạng linh hồn ba động y ế u ớt tới cực điểm lúc này lục đạo luân hồi phiêu đãng mà ra lập tức chui vào diệp trường ca trong mi tâm lập tức liền phát giác được thần toàn bộ ký ức trong hai con ngươi b ộ c phát ra một đạo tinh mang vậy mà tại nơi đó địa phương nào a i ê n như ngữ hạ cựu u mấy người nữ lập tức hiếu kỳ nhìn về phía diệp trường ca các nàng cũng rất muốn biết có thể ngăn cách ở ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm giác đến cùng là địa phương nào diệp trường ca cũng không có trả lời ngay i ê n như ngữ cùng hạ cựu u mấy người nữ chúa thể đại đạo phối hợp huyền hoàng chi khí tại thần trên người ngưng tụ ra một cái c ấ m chữ lập tức chui vào thần trong thân thể lập tức thần tất cả khí tức từ trong vũ trụ hoàn toàn tiêu thất phản phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua như thế diệp trường ca đem thần thân thể thu vào bên hông nai lưng ngọc phía sau quay người nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam ngưng thanh vân nói nam nam Ta n h ớ được n g ư ơ i đã n ó i trước đây nhân g từng ư ơ i kiếm đã địa tìm qua p ủ Thế bất phát đột nhưng không hiện Không nhiên hỏi h nào. ngươi này、à? Ngoan n gì lại sai, cái cái kỳ có ca ca vì nữ đế diệp nam nhẹ nhàng gật đầu lập tức lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt ca ca sẽ không phải ta cuối cùng một tôn c u thể tại địa phủ bên trong a căn cứ vào người này ký ức biểu hiện ngươi cuối cùng một tôn c u thể đã bị nguyên quỷ mang về hiến tặng cho minh hoàng diệp trương ca nhẹ gật đầu ngăn nhân nữ đế diệp nam ánh mắt ngưng lại minh hoàng gia hỏa này không phải đã chết rồi sao nhìn trước mắt không được như diệp trương ca nói khẽ căn cứ trong trí nhớ biểu hiện thần cùng nguyên quỷ tư giao rất tốt cho nên đã từng ra vào q u a địa phủ mặc dù không có nhìn thấy qua minh hoàng lúc đó lại phát giác được chấn ngục hoàng khí tức đáng sợ minh hoàng chưa chết cũng là nguyên quỷ nói căn cứ vào diệp trường ca nhận được thần ký ức cổ thiên đình phá d i ệ t lúc minh hoàng cùng đế tôn xảy ra chiến đấu đánh lục đạo luân hồi đều biến mất không thấy cũng chính thức bởi vì như thế địa phủ chưa bao giờ tiêu thất chỉ là bị minh hoàng lấy vô thượng thần t h ô n g diễn hóa vì sinh mệnh cấm k u từ đó ẩn tảng tại thế gian ca ca địa phủ ở nơi nào ngoan nhân nữ đế diệp nam sắc mặt nghiêm trọng minh hoàng thế nhưng là thần thoại thời kỳ cổ chi đại đế nếu như những năm này không có chết lời nói như vậy tu vi của hắn lại nên mạnh đến loại tình trạng nào đâu sao tử vi vực ngoài địa cầu diệp trường ca thở phào một cái trong đôi mắt tràn đầy cảm giác tang thương nội tâm hiện ra một cỗ t r ư ớ c nay chưa có tâm tình chập c h ờ n đã bao nhiêu năm cũng là thời điểm cần phải trở về một chuyến diệp trường ca mặc dù là ngoan nhân nữ đế diệp nam c a c a nhưng đi qua mấy đời luân hồi mới lần nữa về tới táng đế tinh bên trên tại táng đế tinh phía trước diệp trường ca vốn là trên địa cầu một cái cô nhi bởi vì một hồi n g o ạ i ý muốn mà chết xuyên qua đến táng đế tinh bây giờ đã nhiều năm như vậy địa cầu sớm đã cảnh còn người mất cho nên diệp t r ư ờ n g ca cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn trở về đi thế nhưng là không nghĩ tới quanh đi còn lại diệp t r ư ờ n g ca cuối cùng vẫn là phải trở về ca ca ngươi mang theo các vị tỷ tỷ trở về đi cuối cùng một tôn cựu thể c h í n h ta đi lấy a ngoan nhân nữ đế diệp nam ôn lu nói diệp t r ư ờ n g ca trực tiếp gạt bỏ đạo không được phu quân không bằng như vậy đi ngươi dẫn chúng ta về trước táng đế tinh sau đó cùng diệp nam đi tới sao tử vi vực lúc này diêu trì chúng nữ lẫn nhau nàng biết lấy các nàng tu vi không giúp đỡ được cái gì trong khoảng thời gian này diệp trường ca làm bạn cũng là để các nàng mừng rỡ không thôi các nàng cũng vô cùng thỏa mãn cũng là thời điểm nên nhường diệp trường ca đi làm chuyện chính sự tình đều xử lý xong sao cảm giác được diệp trường ca cùng n g o a n nhân nữ đế diệp nam khí thức cái c ử u đế lách mình xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt diệp trường ca lắc đầu nam nam tám tôn cựu thể tìm được bảy tôn cuối cùng một tôn còn lưu lạc bên ngoài cuối cùng một tôn sẽ không phải tại táng đế tinh sinh mệnh cấm khu bên trong a cái c ử u đế rất rõ ràng diệp trường ca lần này vì tìm kiếm n g o a n nhân nữ mới diệp nam cựu thể liền hủy d i ệ t sinh mệnh cấm khu liền dừng lại cho nên tại không có hoàn toàn tìm đủ đoan nhân nữ đế diệp nam cựu thể lúc diệp trường ca thì sẽ không trở về bắt đầu tinh vực nhưng diệp trường cái c ử u đế có thể nghĩ tới có thể cũng chỉ có một đó chính là ngoan nhân nữ đế cựu thể tại sinh mệnh cấm khu diệp t r ư ờ n g ca c h ậ m g i i nói hoàn toàn chính xác tại sinh mệnh cấm khu bên trong nhưng không tại táng đế tinh bên trên cái gì cái c ử u đế sao có thể không rõ diệp t r ư ờ n g ca lời nói kinh ngạc nói t r ư ờ n g ca ý của ngươi là trong vũ trụ còn có những thứ khác sinh mệnh cấm khu không sai cái này sinh mệnh cấm khu cái sư tôn ngươi nhất định nghe nói qua diệp t r ư ờ n g ca nhẹ gật đầu ta nghe nói qua cái c ử u đế không hiểu nhìn xem diệp trương ca nếu như hắn nghe nói qua vì cái gì không biết còn có như thế một cái sinh mệnh cấm khu đâu mà phụ diệp trường ca c h ầ m c h ầ m phun ra chân tướng sự t ì n h lập tức đem từ thần trong trí nhớ lấy được tin tức hết thẻ cáo chi cho cái cựu đế cái cựu đế triệt để rung động không nghĩ tới minh hoàng lại còn sống sót nếu như là dạng này các ngươi muốn cầm sẽ cựu thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì lần này ta tùy các ngươi cùng nhau đi tới a cái cựu đế lông mày nhanh vặn trầm giọng nói giang tiền bối bọn hắn bây giờ còn đang bế quan bên trong cái sư tôn ngươi chính là tiếp tục c h ấ n thủ bắt đầu tình vực a ta lần này trở về là đem u nhi các nàng trả lại đồng thời mang đi đấy nhất diệp trường ca lắc đầu trong hai con ngươi lóe lên tình mang đồng thời ta còn có cái ý nghĩ khác tất nhiên chúa tể thần điện muốn thống ngự vũ trụ như vậy địa phủ cũng không ngoại lệ h ú n g chi ta còn nắm giữ lấy lục đạo luân hồi thế nhưng là minh hoàng cái cựu đế có chút lo lắng nhìn xem diệp trường ca vượt ngang mấy cái thời đại minh hoàng ai cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào muốn đem địa phủ đặt vào chúa tể thần điện quản hạt trong phạm vi diệp trường ca thế tất yếu đứng tại minh hoàng mặt đối lập đến lúc đó sáu cái sư tôn không cần phải lo lắng cái này vũ bên trong vẫn chưa có người nào có thể giết được ta diệp trường ca khỏe miệm phát họa ra nụ cười tự tin hắn chính là chủ, chủ minh hoàng dù là mạnh hơn cũng không khả năng cùng một cái vũ trụ đối kháng tối đa cũng là hắn không cách nào đại hà minh hoàng minh hoàng cũng vô pháp thế nhưng trường ca sáu cái cựu đế vẫn là hy vọng diệp trường có thể lấy ổn thỏa một điểm nhưng còn không chờ cái cựu đế nói xong diệp trường ca liền trực tiếp đánh đoạn cái sư tôn sinh mệnh cấm khu loại vật này hoặc là hủy d i ệ t hoặc là làm việc cho ta không phải vậy hắc cám loạn lạc thủy t r u n g vẫn là sẽ xuất hiện lần nữa tốt ta nghe nói diệp trường ca l ờ i nói phía sau cái cựu đế biết diệp trường ca tâm ý đã quyết thế là chỉ có thể mặc cho xuất thủ một khi có bất kỳ khắc thưởng lập tức truyền âm cho ta ta sẽ lập tức chạy tới、tốt. diệp trường ca nhẹ gật đầu sáu đế đế sao, sao tử vi vực địa cầu hai thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất rõ ràng là một vị thanh niên cùng nữ tử thanh niên toàn thân áo trắng tóc dài như mực tuấn lãng trên khuôn mặt mày kiếm tinh mâu tản ra một loại mị lực đặc biệt tốt một đôi kim đồng ngọc nữ nữ tử cũng là màu trắng váy xòe ba búi tóc đen tung bay trên vai để cho người ta không thấy dung mạo phía trước liền lòng sinh một cỗ mánh liệt tự thi、Caca. đây chính là địa cầu sao cái này thiên địa linh khí vậy mà vẫn đục mỏng manh đến loại trình độ này nam nam chẳng lẽ ngươi liền không có có phát giác những thứ khác khí tức sao n à y đối kim đồng ngọc nữ chính là từ bắt đầu tinh vực chạy đến cần phải đi trước sinh mệnh cấm khu địa phủ tồn tại chúa tể thần đế diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam À, còn có ba vị chuẩn đế tuyệt đỉnh tồn tại không đúng đây là hạng vũ thưa không đạo đức thiên tôn khí tức ngoan nhân nữ đế diệp nam nghe vậy dần dần thả ra cảm giác thần xác trợn thay đổi bất ngờ thật nhiều đại đế còn để lại khí tức cái này địa cầu đến cùng là lai lịch gì ngươi lại cẩn thận cảm giác một chút diệp trường ca lộ ra thần bí mỉm cười ngoan nhân nữ đế diệp nam đôi mắt đẹp khẽ nhúc ních một lát sau gương mặt hiện ra kinh hãi vẫn còn có cổ thiên đình khí tức không sai chính là nơi này đã từng cổ thiên đình địa điểm cũ cổ thiên đình nguyên bản là ở địa cầu côn luân sơn bên trên bên trong hư không diệp trường ca gật đầu cười ngoan nhân nữ đế diệp nam trong đôi mắt đẹp hiện ra một đạo g ậ n sóng nàng vạn vạn không nghĩ tới trên địa cầu vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy bí mật sao tử vi vực n g o n nhân nữ đế cũng không phải chưa có tới nhưng là năm đó chỉ là vội vàng đi ngang qua cũng không có qua quan tâm kỹ càng diệp trường ca thở phào một cái đi thôi ta dẫn ngươi đi trong địa phủ nhớ kỹ thu lại khí tước năng lượng hộ thể không phải vậy sẽ bị trên địa cầu vệ tinh vô tới k a ca ở đây chẳng lẽ cùng lĩnh hàng tinh vực như thế tu luyện cùng khoa học kỹ thuật đồng thời sao ngoan nhân nữ đế diệp nam tò mò hỏi diệp trường ca lắc đầu không phải nơi này tu luyện văn minh đã biến mất không sai bịt lắm bây giờ chỉ sợ cũng chỉ còn lại khoa học kỹ thuật vì khoa học kỹ thuật tiến bộ người nơi này tộc quá độ khai phát tinh cầu dẫn đến cái tinh cầu này đã sắp nhanh đến lâm vào thời kỳ cuối thật sự nếu không biết thu liễm sớm muộn có một ngày sẽ tự mình hủy diện chính mình diệp trường ca từ thần trong trí nhớ biết được hoàn toàn chính xác sở dĩ lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng hoàn toàn là bởi vì trước đây minh hoàng cùng đế tôn khai chiến địa phủ cùng thiên đình lệnh quỹ đạo lục đạo luân hồi chui vào bên trong hư không thiên địa linh k h í m ỏ n g manh dần dần tu luyện văn minh càng không coi trọng thậm chí đến bây giờ cơ hồ diệt tuyệt nói cho cùng tu luyện văn minh sở dĩ sẽ phá diệt còn là bởi vì nhân tính học nghệ không tinh lấy ra khoe khoang bị người xem như lừa đảo dẫn đến người càng phát không tín nhiệm đây mới là tu luyện văn minh diệt tuyệt nguyên nhân thực sự ca ca địa phủ ở địa cầu vị trí nào n g o n nhân nữ đế diệp nam vân đạo diệp trương ca cười, cười. ánh mắt nhìn về phía một chỗ người ra vàng đất tập trung ngựa k h i biến thương tăng đứng lên địa cầu hoa hạ bên trong phong đô cổ thành bên ngoài t r ư n g năm trăm ba mươi ba trần mục hoàng địa cầu phong đô cổ thành đã từng tên là phong đô quỷ thành chính là ở gần nhất địa phủ chỗ địa phủ đã từng cổ tiên h đình vẫn tồn tại bị minh hoàng nắm trong tay phía trước đã từng là một chỗ vũ trụ bí cảnh trong đó dựng dục lục đạo luân hồi minh hoàng vẫn muốn khống chế lục đạo luân hồi nhưng đều là không thành công cho nên diệp trường ca tại đến phong đô cổ thành trước tiên liền cảm nhận đến thất hải bên trong lục đạo luân hồi rung động rõ ràng lục đạo luân hồi là cảm nhận được địa phủ tồn tại c a c a vì cái gì ta không có cảm nhận được chút nào khí tức tử vong đi tới phong đô cổ thành diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam quét mắt một mắt nối liền không dứt có một phong cách riêng nhân loại hiện đại nhưng những người hiện đại này từ đầu đến cuối cũng không có nhìn qua diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam một mắt diệp trường ca khẽ cười nói ta cũng không có cảm nhận được nhưng mà lục đạo luân hồi lại cảm nhận được cái này minh hoàng không hổ là nguyên thiên sư thủy tổ hắn nguyên thuật đã đ ạ t đến sâu không lường được tình cảnh liền xem như n g ư ờ i ta đều không thể xem xấu căn cứ diệp trường ca đón chừng cái này minh hoàng nếu như không có chết tu vi hẳn là còn ở cái thế đại đế hàng ngũ Chiến l sáu địa, địa phủ tuần dưỡng lấy lục đạo luân hồi vốn là vũ trụ trùng khu chi điệp loạn cổ thời đại phía sau hoàng thiên đế khai sáng mới hệ thống tu luyện vũ trụ bắt đầu tỏa ra sự sống phía sau dám trắng trận xâm nhập trong địa phủ chỉ có một người đó chính là cổ thiên đình chủ nhân đế tôn đương nhiên Cũng có cổ không không phải là trước đây đế tôn cùng minh hoàng xảy ra chiến đấu phía sau đế tôn đã từng phái ra trường sinh thiên tôn và o ở địa phủ sau bởi vì một ít nguyên nhân trực tiếp phản bội đế tôn từ đó về sau lục đạo luân hồi liền triệt để mai danh n h ậ n tích cho dù ai đều không thể tìm được nửa điểm dấu vết nếu như không phải từ thần trong trí nhớ biết được nguyên quỷ là đến từ địa phủ e rằng còn không có có thể tìm được địa phủ dấu vết bây giờ diệp trường ca cùng văn nhân nữ đế thông qua lục đạo luân hồi dẫn đạo tìm được địa phủ vị trí chuẩn bị đoạt lại ngoan nhân nữ đế diệp nam cựu thể đồng thời đem địa phủ đặt vào quản hạt trong phạm vi đây cũng không phải là chuyện đơn giản gì nhưng diệp trường ca cùng nhau đi tới trải qua mọi chuyện lại có thứ nào sự t ì n h đơn giản đâu không nói đến thánh nhân cảnh trước đây tiểu đà tiểu nháo nhưng mà thánh nhân vương phía sau tàn sát cổ tộc thủy diệt cổ tộc h á cám loạn lạc lúc tấn thăng đại đế đánh tan thiên tâm ân ký tranh đ ộ thần vũ trụ phạt thủy d i ệ t sinh mệnh cấm khu luân hồi hải tiên lăng thần thứ sáu không thể không nói diệp trường ca thở bình sinh chiến tích có thể nói là huy hoàng mười phần nếu có người có thể tái hiện cổ thiên đình vũ trụ nhất thống như vậy người này nhất định là chúa tể thần tể đế diệp trường ca Bất t quả, Diệp r、so、cùng Ca m văn làm nhân nữ đế đi tới địa phủ tòa này sinh mệnh cấm khu cửa vào phía trước ánh mắt không khỏi quét mắt đứng lên bọn hắn phát hiện bây giờ tòa này sinh mệnh cấm khu đã hoàn toàn phân cấm muốn đi vào nhất định phải đợi đến trong đó người đi tới đến lúc đó quỷ môn văn sau khi xuất hiện sẽ hơi dừng lại một chút hơn nữa coi như đóng lại bên trên âm âm sáu diệp trường ca cùng quan nhân, nhân nữ đế diệp nam thể nội tràn ngập ra năng lượng cường đại ba động hai người hai tay huy động mà ra đủ loại năng lượng hướng về phía phong cấm sinh mệnh cấm khu địa phủ liền oanh tạc mà đi mạnh liệt tâm thanh lập tức từ địa phủ bên trên văng lên trong lúc nhất thời địa phủ rung động không thôi òng òng phong cấm địa phủ tại không đoạn rung động diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam trong khoảnh khắc liền đem địa phủ đánh vỡ một đạo khe nước to lớn diệp trường ca ôm lấy ngoan nhân nữ đế diệp nam eo nhỏ nhắn l ó e lên một cái rồi biến mất chui vào trong đó trong địa phủ tử vong chi khí đầy trời thi khí linh hồn ba động đều nồng đậm đến một cái không cách nào tưởng tượng c ụ c diện xem ra lục đạo luân hồi sau khi biến mất minh hoàng phong cấm địa phủ nhiều năm như vậy địa phủ đã hoàn toàn xuất hiện biến đến dị biến trước nay chưa có quỷ dị không bao giờ lại là trước kia chủ đạo vũ trụ luân hồi cái kia địa phủ diệp trường ca người rốt cuộc đã đến lúc này một đạo âm thanh bất thình lình vang vọng trong địa phủ làm cho diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam vì đó khẽ giật mình lập tức hai người xuất hiện trước mắt một đạo trung niên thân ảnh trên mặt đều là uy nghiêm túc mục c h i s ắ c bản hoàng chính là bây giờ địa phủ kẻ thống trị trấn ngục hoàng trung niên nhân trầm giọng nói diệp trường ca cảm giác một chút trấn ngục hoàng tu vi địa phủ lúc nào bị thua đến nước này liền một vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ đại trí tôn cũng có thể nắm trong tay mặc dù diệp trường ca rất rõ ràng trấn ngục hoàng đây là tự chém tu vi nhưng từ trấn ngục hoàng trong giọng nói tới nói hắn cũng không cho rằng trấn ngục hoàng sẽ đem cuối cùng một bộ cựu thể giao cho hắn đã như vậy hắn cũng không tất yếu cho hắn sắc mặt tốt gì trấn ngục hoàng trực tiếp nói ra diệp trường ca danh tự cái này khiến diệp trường ca minh bạch cái này trấn ngục hoàng e rằng đang chăm chú tin tức của hắn chứng minh trấn ngục hoàng đã sớm biết diệp trường ca lần này đến đây không biết có chuyện gì b ả n hoàng chỉ là đại diện minh hoàng trưởng quản địa phủ mà thôi đợi đến minh hoàng khôi phục minh hoàng sẽ tiếp nhận hết thảy trấn ngục hoàng không có chút nào bất luận cái gì tức giận ngự khi hoàn toàn như trước đây minh hoàng khôi phục diệp trường ca nội tâm đột nhân dân lên một đạo ý nghĩ. lập tức ngự khí biến lệnh như băng bớt nói nhiều lời bản hoàng không có rảnh cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi là ngươi đem mội mội ta cựu thể giao ra vẫn là để bản đế tự mình động t h ủ cầm địa phủ thiết lập như thế năm liền thượng cổ thời kỳ cổ thiên đình đế tôn cũng không có lớn như vậy khởi khí cho dù ngươi bây giờ bước vào cái thế đại đế hàng ngũ nhưng muốn tại địa phủ dương oai còn không có tư cách này trấn ngục hoàng lời nói hời h ậ n trong lúc vô hình ư ờ n g không gian vì đó rung động đế tôn là đế tôn bản đế là bản đế bản đế không phải đế tôn đến nỗi có hay không tư cách này bản đế có thể lý giải ngươi đang tìm cái chết sao diệp trường ca cờ nhạt một、tiếng. sắc cơ l ấ m liệt nhìn về phía trấn n g ụ c hoàng trấn n g ụ c hoàng sắc mặt bình tĩnh nói không thể cho ngươi chúng ta cần khôi phục minh hoàng nếu như ngươi muốn cất đoạn bên kia bắt đầu đi chương năm trăm ba mươi bốn địa phủ cường đại thông qua cựu thể chi lực cho minh hoàng khôi phục thực sự là khẩu khí thật lớn a diệp trường ca cười lạnh một tiếng đen nhánh tóc dài mờ mịt trường bào theo gió phiêu lãng ngoan nhân nữ đế diệp nam mặt nạ quỷ xuất hiện tại trên gương mặt thanh đồng chiếc nhẫn đột nhiên biến thành tiên kiếm chúa tể thần đế ngươi rất mạnh liền xem như minh hoàng thiên phú cũng không sánh được ngươi nhưng ngươi phải biết thiên phú dù sao cũng là thiên phú cho dù đạt đến cái thế đại đế cảnh giới. muốn tại của ta p h ụ làm cản còn kém xa lắm đâu trấn ngục hoàng hời hợt nói diệp trường ca khinh miệt nói quyền tiêu đế hôm nay liền muốn xem các ngươi một chút có bản lánh gì nếu để cho bản đế thất vọng lời nói bản đế sẽ đem các ngươi hóa thành chất dinh dưỡng chỉ bằng ngươi trấn ngục hoàng trong hai con ngươi c h ấ p động ra một hơi khí lạnh diệp trường ca năng lượng trong cơ thể đột nhiên nổ bể ra tới bản đế có cái gì không dám vũ trụ nạn vạn chúa tể hết thảy của ngươi p h ụ cũng không ngoại lệ kèm theo diệp trường ca lời nói dứt tiếng huyền hoàng chi khí bỗng nhiên phun trào mà g i những nơi đi qua thi khí tiêu tan linh hồn ba động p h á diệt tử vong chi khí lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần s ắ p nhập và o huyền hoàng chi khí bên trong phảng phất muốn tại địa phủ bên trong mở ra một không gian độc lập khác ông nóng nóng ngoan nhân nữ đế mặc dù không có nói chuyện nhưng mà quanh thân cũng là mở mịt ra tiên quang năng lượng trực tiếp thôn vệ hết thảy chiếm cứ một phương lúc này phát giác được diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam quanh thân quanh quần kinh khủng ba động chấn ngục hoàng hai mắt lập tức hiện ra sâu đậm vẻ kiêng rẻ lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện một khối bia đá đó là hắn cực đạo đế binh chấn ngục đế bia cùng lúc đó quanh thân khí thế bắt đầu điên quần kéo lên trong nháy mắt đột phá chuần thậm chí còn tại không đoạn tăng lên so với lúc trước trường sinh thiên tôn cũng đã có chi mà không bằng ở đây dù sao cũng là địa phủ chính là c h ấ n ngục hoàng sân nhà c h ấ n ngục hoàng bây giờ tu vi cũng liền s o loạn cổ thời kỳ c h â n tiên hơi yếu hơn một tầng ra đi kèm theo c h ấ n ngục hoàng ra lệnh một tiếng địa phủ từng tòa trong cung điện b ộ c phát ra mãnh liệt khí tức rõ ràng là năm tôn cổ đại trí tôn mỗi một cái cũng có chuẩn đế tuyệt đỉnh tu vi mỗi một cái cũng là tự chém tu vi cổ chi đại đế bản đế chính là phong đô đại đế bản đế chính là quỷ đế bản đế chính là nguyên đế bản hoàng chính là diêm la hoàng bản hoàng chính là chuyển luân hoàng Nói đây i là diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních trong đầu thoáng qua từng đạo ánh sáng phản phất nhớ sao châu nghe nói qua hai cái này đổ vật ca ca đây là nguyên thiên sư thành đạo tam đại khát tinh nguyên thần nguyên ủy nguyên ma ngoan nhân nữ đế diệp nam truyền thông cho giải thích nói cái này ba cái ở vào cổ t h i đại đế cấp độ nhưng chiến lược nhưng không để khinh thưởng từ trên bản chất mà nói bọn hắn cùng đế nhất là rất giống thu thập vạn linh chi huyết chế tạo ra nguyên thần nguyên tụy cùng cùng thông thiên minh bảo tương hợp quái vật bây giờ lại thông linh liền xem như đế nhất e rằng tại thời gian ngắn cũng vô pháp thôn vệ bọn hắn toàn bộ địa phủ giờ này khắc này tại kèm theo như thế đại trận trận chiến xuất hiện tử vong p h á p tắc linh hồn ba động thi khí tại không đoạn c u ầ n c u ộ n mà đến d i ệ p trương ca ngoan nhân nữ đế hiện tại nhóm lui ra ngoài còn kỵ trấn ngục hoàng phát ra thành âm lạnh như băng địa phủ từ thần thoại thời đại phá diệt phía sau phong cấm đến bây giờ cho dù là đại đế đều không thể tìm được dấu vết bây giờ bị người biết được một khi tiết lộ ra ngoài địa phủ chỉ sợ cũng không được c ă n b ì n h nếu như không phải diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hắn là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cho hai người cơ hội như vậy tại trấn ngục hoàng xem ra bọn hắn thể hiện ra mạnh mẽ như vậy đội hình diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam sẽ rõ trí c h ọ n rời đi nhưng hắn khó tránh khỏi có chút đánh giá quá thấp diệp trường ca xem ra ngươi còn có lòng tin có thể ngăn lại bản đế a diệp trường ca khỏe miệm phát họa ra vẻ khinh m i ệ c nụ cười lập tức phun ra một đạo lời nói lạnh như băng trấn ngục hoàng hôm nay bản đế liền diệt ngươi cái này tự cho là kiêu ngạo địa phủ l ộ i hình nhường ngươi hóa thành chất dinh dưỡng nhường khôi lỗi của bồn đế đế nhất càng lên một tầng h ừ c h ấ n ngục hoàng vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà lại cự tuyệt thế là hai con ngươi biến cực kỳ nguy hiểm nói khoác không biết ngượng hôm nay liền đem ngươi ở lại đây trong địa phủ thứ này về sau địa phủ quy bản đế diệp trường ca hời hợt nói một câu lập tức đế nhất thân hình từ bên hông trong thắt lưng ngọc phiêu đã mà ra bộc phát ra đáng sợ n h thế trực tiếp gạt ra đến từ địa phủ ảnh hưởng đế nhất bọn hắn chính là ngươi lần này chất dinh dưỡng diệp trường ca dội ra ngón tay liên tiếp chỉ hướng q u ỷ đế nguyên đế nguyên thần nguyên quỷ, nguyên ma năm người từ cái cựu đế bên kia mang về đệ nhất phía sau diệp trường ca nhường đế nhất luyện hóa thôn vệ đế chủ thần đế nhất đại đạo có thêm hai loại đế chủ đại đạo chính là giết hại đại đạo lại thêm thần tín ngưỡng đại đạo cùng d ị vãng tiêu giao đại đạo sinh tử đại đạo nguyên tố đại đạo phối hợp thôn vệ chi lực diệp trường ca hoàn toàn tin tưởng đế nhất có thể hoàn mỹ kiềm chế lại quý đế nguyên đế nguyên thần nguyên ủy nguyên ma năm vị đại đế cừng giả đến nỗi còn lại liền giao cho hắn cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam a nam nam cái này chấn mục hoàng giao cho ta phong đô đô đ diêm la hoàng chuyển luân hoàng giao cho ngươi diệp trường ca trong con ngươi hiện ra sát ý mãnh liệt cùng chiến ý kể từ hắn thành đế đến nay gặp được đối thủ tuyệt không phải hắn một chiêu đ ị c h bây giờ c h ấ n ngục hoàng cực tận thăng hoa phía sau vậy mà đạt đến chân tiên chiến lược hắn cũng có thể thật tốt đại chiến một phen ca ca không phải vậy vẫn là để ta đến đối phó cái này c h ấ n ngục hoàng a ngoan nhân nữ đế diệp nam trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia vẻ kinh ngạc ngưng giọng nói diệp trường ca lắc đầu lập tức cười nói loại này danh tiếng làm sao có thể nhường nam nam người chiếm đâu không cần lo lắng ca ca mệnh của hắn ca chắc chắn phải có được tốt ta. nghe nói diệp trường ca cái k i a nhìn như nói đùa lại hết sức kiên quyết lời nói ngoan nhân nữ đế diệp nam không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ nhưng nội tâm nhưng là âm thầm quyết định một khi diệp trường ca có chỗ không địch lại tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ diệp trường ca ngươi ngươi sẽ phải hối hận kèm theo đế nhất xuất hiện trấn ngục hoàng trong hai con ngươi hiện ra vẻ sắc ý trong miệng t r u y ề n ra lạnh lùng lời nói trên thế giới này từ xưa tới xưa nay chưa từng có ai có thể nhường bản đế hối hận trấn ngục hoàng muốn dùng ngoan nhân nữ đế cụ thể đến cho minh hoàng làm chất dinh dưỡng kích động minh hoàng hồi phục ý nghĩ xem như triệt để chọc dặn diệp trường ca hôm nay cho dù là minh hoàng khôi phục ngươi Trấn n lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam trên ngọc thủ thanh đồng chức nhận hóa thành một cái tiết kiếm trực tiếp nốt chặt phong đô đại đế diêm la hoàng chuyển luân hoàng ba vị thi chuyển ra tuyệt thế thần thống không đoạn công phạt trong lúc nhất thời ngoan nhân nữ đế diệp nam cho thấy sức chiến đấu cường đại đánh phong đô đại đế diêm la hoàng chuyển luân hoàng liên tục bại lui rõ ràng ngoan nhân nữ đế diệp nam bởi vì lo lắng diệp trường ca cho nên trực tiếp buộc phát ra chiến lược mạnh nhất chiêu chiêu những nơi đi qua đều là yếu hại cùng lúc đó đế nhất cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém bằng vào năm loại đại đạo tăng thêm thôn p h ệ chi lực lấy siêu cường thân thể h u n g h ă n g dây dựa kéo lại q u ỷ đế nguyên đế nguyên thần nguyên ma nguyên ủy khiến cho không cách nào đảo tho thoát ngựa phần một chữ o n g ư ờ phun ra diệp trường ca từng bước đi ra dài vạn dặm cầu vồng phiêu đãng mà ra loẽ lên mà ra trực tiếp đánh tới trấn ngục hoàng đến chân tiên chiến lược vô luận là diệp trường ca vẫn là trấn ngục hoàng đều không có bất kỳ cái gì thăm dò vừa ra tay chính là từng đạo sát chiêu chấn i ngục c hoàng nâng cao, chế. cao chấn ngục đế bĩa không sợ hai chút nào đánh tới chạy nhanh đến diệp trường ca địa phủ chỗ cao nhất bên trong người còn chưa từng tiếp xúc nhưng khí thế lại giống như nước thủy triều xung kích cùng một chỗ nhấc lên vô tiền khoáng hậu khí lãng ông lập tức chấn ngục hoàng đánh đòn phủ đầu chấn ngục đế bĩa hướng thẳng đến diệp trường ca tới những nơi đi qua trấn ừ n g sợi đạo ngục hoàng trấn g n h áp sinh tuyệt, tuyệt thế thiên tài có thể nói là so trong vũ trụ minh mông tinh thần còn nhiều hơn keng diệp trường ca trên người chúa tể chiến khải hiện ra một đảm bản vô thượng chúa tể trong nháy mắt xuất hiện phối hợp chủ t ể thánh tháp tại hắn quanh thân xây từng tầng từng tầng huyền hoàng lồng ánh sáng đem cái kia từng đạo tử linh ngăn cách bên ngoài tùy ý như thế nào c ă n xé cũng không có diệp trường ca nửa phần nếu như đổi lại khác thời cổ đại thậm chí là cái thế đại đế gặp được c h ấ n ngủ hoàng một kích này tất nhiên sẽ trực tiếp hoàng hốt chạy bựa từ bỏ tiếp tục công kích từ đó lâm vào nhưng diệp trường ca cũng không phải dễ đối phó vẹn vẹn là nắm trong tay hai cái chuẩn tiết khí hai cái tiết khí cũng không phải là cái thế đại đế có bất quá trấn ngục hoàng cũng không phải đơn giản như vậy mặc dù nói chân tiên cùng cái thế đại đế khoảng cách hồng trần tiên đều không kém bao nhiêu nhưng hai loại lại cũng không một cái khái niệm diệp trương ca chủ t ể thần kiếm chém đứt xuống chủ t ể kiếm quyết chúa t ể kết i quang đối phó địa phụ loại này khí tức tử vong biện pháp tốt nhất chính là thiên kiếp chi lực phàm là tử linh hay là thi linh một khi tiếp xúc đến thiên kiếp chi lực thì sẽ tiêu tán không còn một ngống một kiếm chém vào mà ra biến thành một đạo cựu thải n u y ễ n lệ kết lôi hướng về trấn ngục hoàng trực tiếp trùng kích mà đi diệp trương ca đạo này thần thông lấy huyền hoàng chi khí cùng thiên đạo bản nguyên chi lực đánh ra làm cho chúa tể kiếp quan uy lực tăng phúc vô tận uy năng mười phần đáng sợ diệp trường ca cùng trấn ngục hoàng lần đầu giao thủ hai người đều là đem sức chiến đấu bộc phát đến cực hạ một điểm hạ thủ lưu tình ý tứ cũng không có dù sao hai người đều có chân tiên chiến lực một khi có chỗ sơ sẩy như vậy rất có thể cả bản đều thua trấn ngục hoàng không đánh cực nổi đến nỗi diệp trường ca hắn mặc dù không sợ nhưng trấn ngục hoàng muốn luyện hóa ngoan nhân nữ đế cự thể triệt để chọc giận hắn một lòng muốn giết trấn ngục hoàng chính hắn đi lên liền thi triển toàn lực huyền hoàng khí tồn tại lại thêm chúa tể đại đạo diệp trường ca một kiếm huy động ngàn vạn pháp tắc Thần Phủ, nhưng chấn ngục hoàng không sợ chút nào thúc giục chấn ngục đếm địa hướng thẳng đến diệp trường ca phóng ra h ư n g quang cứng rắn đánh tới keng kịch liệt hung mạnh â m thanh vang vọng địa phủ toàn bộ địa phủ đều tại không đoạn run dày bên trong phản phất tận thế hàng lâm đồng dạng suy suy suy tiếp quang phía dưới chấn ngục hoàng quanh thân phun tung tóe ra mấy đạo tiên huyết rõ ràng lần này giao phong chỗ khác tại hạ phong thiên k i ế p đối với chấn ngục hoàng loại này quanh năm sống ở tử vong chi đệ mà nói đích thật là một cái đại sắc khí nhưng chấn ngục hoàng dù sao tu luyện không phải tử vong thi đạo cho nên thiên tiếp cho dù đối với hắn có tác dụng khắc chế nhưng cũng vô pháp đối với h trấn ngục hoàng không có chút nào dừng lại lại lần nữa điều khiển trấn ngục đế b ị a lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng đập vào diệp trường ca quanh thân màn ánh sáng bên trên phanh đột nhiên xuất hiện tấn manh công kích trực tiếp làm cho diệp trường ca thân hình tự lui trong tay không đoạn cơ chủ tệ thần kiếm hướng về trấn ngục hoàng đánh tới ván ra từng đạo kiếm quang trấn ngục thiên công lúc này trấn ngục hoàng đột nhiên gào thét một tiếng trong tay trấn ngục đế b ị a buộc phát ra hào quang trói sáng trực tiếp vung vẩy mạ ra những nơi đi qua diệp trường ca kiếm quang đều bị chấn áp trực tiếp đánh vào diệp trường ca chủ tệ thần kiếm bên trên diệp trường ca dù là ngươi có hai đại chuẩn tiên khí hộ thể nhưng b ả n hoàng trấn ngục đế bia nhưng là tiên khí phá vỡ phòng ngự của ngươi căn bản không chút nào thành vấn đề trấn ngục hoàng trấn ngục đế bia liên tiếp đập vào diệp trường ca trước mặt lập tức huyền hoàng mạn sáng từng bánh phá toái làm cho chủ t ể thánh thắp cùng chúa tể chiến khải không đoạn v ù v ù không thôi chúa tể thân thuật càn không tận thế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc diệp trường ca quanh thân phun trào huyền hoàng chi khí bỗng nhiên tiêu thất thay vào đó rõ ràng là h á cám thâm thúy lực lượng hủy diệt phá chủ tể thần kiến quét ngang mà ra n ạ n h hãn tại trấn ngục đế bia trong nháy mắt đó, trực tiếp đem hắn đánh lui. tựa như một viên sao băng giống như đảo ngược đánh vào c h ấ n ngục hoàng trên thân thể phốc phốc phun ra một n g ụ m màu tươi c h ấ n ngục hoàng không đoạn lưu lại cứ việc c h ấ n ngục đế bia là thiên khí nhưng hắn tại tầng phòng ngự lần cũng chỉ có một kiện cực đạo đế binh áo giáp chương năm trăm ba mươi sáu luân hồi nguyên tiên y ý ý ý bây giờ tại c h ấ n ngục đế bia va chạm phía dưới c h ấ n ngục hoàng cực đạo đế binh áo giáp trong nháy mắt liền bể nát ra rõ ràng c h ấ n ngục đế bia tại chủ tể thần kiếm quét ngang phía dưới sinh ra lực trúng kích đã đại lộ cực đạo đế binh năng lực chịu đự tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tràn ngập sát cơ lời nói vang vọng trong địa phủ chủ t ể kiếm quyết chúa t ể thiên địa đến không hết kiếm mang phun trào mà ra trực tiếp vạch phá không gian biến thành từng thành từng thanh sắc bén cực đạo địa kiếm trận đâm về phía c h ấ n ngục hoàng bay ngược ra ngoài c h ấ n ngục hoàng lập tức phát giác được thiên địa cái kia ngang dọc kiếm khí ba động lập tức trên mặt hiện ra m á n h liệt đường v i ề n hắn biết do tại phương diện phòng ngự diệp trường ca chiếm cứ lấy tuyệt đối trạng thái hai đại chuẩn tiên khí cách chở nhường công kích của hắn cường độ ít nhất cắt giảm ba thành húng chi diệm trường ca trong tay chủ tệ thần kiếm còn cùng hắn trấn mặc dù hắn cùng diệp trường ca đều là không cách nào phát huy ra tiên khí toàn bộ năng lượng nhưng mà vẹn vẹn tiên khí một bộ phận năng lượng cũng đã là phi thường cường đại cho nên đối mặt diệp trường ca công kích hắn nhất định phải làm đến toàn diện phòng ngự bằng không một khi bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được phanh phanh phanh sáu nghĩ tới đây trấn ngục hoàng cưỡng ép thay đổi thân hình đánh ra một đạo đạo ấn quyết quan trú đến trấn ngục đế bia bên trong lập tức trấn ngục đế bia không đoạn p h ụ lớn chắn trấn, trấn ngục hoàng trước mặt đem cái t i ế chạy nhanh đến cực đạo đế kiếm hoàn toàn ngăn lại bản đế ngược lại muốn xem xem ngơi có thể ngăn cản bao nhiêu lần diệp trường ca khinh thường nói một câu. sau lưng vô thượng chúa tể thần sắc trang nghiệm phô thiên cái mà huyền hoàng chi khí hiện lên mà ra địa phủ lập tức run dày lên diệp trương ca đừng tưởng rằng chỉ cần ngươi mới có chuẩn tiên khí hộ thể bản hoàng cũng có chỉ bất quá không muốn sử dụng mà thôi bây giờ là ngươi bức bản hoàng c h ấ n ngục hoàng thu hồi c h ấ n ngục đế địa lập tức thân hình chuyển động hướng về trong địa phủ là dễ thấy nhất kiến trúc ca tụng xuống hô to một tiếng minh hoàng tại thượng hôm nay địa phủ được đến khẩn cầu minh hoàng bàn cho luân hồi nguyên tiên y h kèm theo trấn n ụ c hoàng dập đầu trong địa phủ cái kia dễ thấy nhất kiến trúc hiện ra mãnh liệt quỷ dị ba động đột nhiên một đạo màu trắng trong s u ố t lưu quang phá không mà ra trận bao phủ ở trên người hắn một bộ chiến y a n mặc chỉnh tề xuất hiện tại hắn trên thân luân hồi nguyên tiên h y kể diệp trường ca hai con ngươi khẽ nhúc đích hắn nhưng là từ cổ tịch nhìn lên đã đến cái này luân hồi nguyên tiên h y nghe nói là minh hoàng lấy được độ kiếp thiên tôn truyền thừa cùng mình đạo và pháp dung hội quán thông phía sau luyện chế mà đến trước kia minh hoàng sau khi biến mất luân hồi nguyên tiên h y liền kèm theo cổ thiên đình hủy diện triệt để biến mất không thấy không nghĩ tới hôm nay vậy mà trong địa phủ làm trấn phủ tiên khí phải biết độ kiếp thiên tôn thế nhưng là thần thoại thời đại đ ệ nhất chi đế nếu như đ ộ kiếp thiên tôn còn sống vì e rằng sớm đã đạt đến hồng trần luân hồi nguyên tiên y rỉa thú vị vừa vặn xem minh hoàng ngươi đến cùng có chết hay chưa diệp trường ca nhìn qua luân hồi nguyên tiên y rỉa thả ra từng đạo tinh mang càng chiến ý mãnh liệt bước lên mà ra căn cứ diệp trường ca trong trí nhớ biết đ ộ kiếp thiên tôn minh hoàng đều là loạn cổ thời đại h o a n g thiên đế bản thân tào vũ sinh luân hồi c h i thân trước đây diệp trường ca mặc dù cùng h o a n g thiên đế đã từng tranh phong qua thế nhưng chỉ là đại đại đế ấn ký hiển hóa hóa thân mà thôi hắn cũng xem hắn cùng những thứ này loạn cổ thời đại cường g i ả đến cùng ai mạnh hơn cho nên diệp trường ca muốn bằng vào luân hồi nguyên thiên y trong đó là cấn xem minh hoàng đến cùng phải t r ă n g rất sống sót nếu như còn sống bây giờ lại tại địa phương nào Dầm dầm dầm. cần Mặc mánh mấy một một mặc mặt Ngục sức chiến trực cùng lúc trước thực khác vực. Ngục có ca công kích, vào Hoàng, trào thành, là là Hoàng toàn so Luân liệt, lên Luân Luân Nguyên đấu quả nhau Nguyên Nguyên Thiên Trấn giống như biển động giống như tăng sánh, Thiên mặc dù là phòng ngự tiên nhưng Trấn Thiên Trường không hồi khi thế hồi khí, hồi thủ hộ, sôi tiếp trời đối mặt Diệp Y Y Y đã dù bây giờ á t hẳn có thể đem hắn lưu tại địa phủ vì địa phủ hiệu lực diệp trường ca bản hoàng nguyên bản không có ý muốn giết người nhưng bây giờ ngươi muốn lui chỉ sợ cũng không thể nào hôm nay liền đem ngươi triệt để chém giết trở thành trong địa phủ thi linh trấn ngục hoàng trong đôi mắt lưu c h u y ể n sắc cơ trong ánh mắt đều là vẻ bằng lãnh diệp trường ca không có chút rung động nào đạo nhường bản đế xem cái này luân hồi nguyên thiên ý đến cùng có gì lợi hại vậy mà nhường ngươi vô căn cứ nhiều phần dũng khí này tự tìm cái chết trấn ngục hoàng khép quát một tiếng thân hình giống như quỷ mị giống như lập tức tiêu thất hướng thẳng đến diệp trường ca đột kích mà đi lúc này diệp trường ca rõ ràng cảm nhận được cái này địa phủ hoàn toàn bởi vì cái này luân hồi nguyên thiên y cùng chấn ngục hoàng phong ấn đại đạo hợp hai là một bây giờ chấn ngục hoàng chính là địa phủ địa phủ chính là chấn ngục hoàng đồng dạng tựa như bằng vào cái này luân hồi nguyên thiên y triệt để nắm trong tay địa phủ y năng biến vượt qua dự liệu cường đại xem ra minh hoàng sau khi biến mất cái này luân hồi nguyên thiên y liền trở thành địa phủ trung khu có thể nhờ vào đó tới trường k h ô n g địa phủ diệp trường ca trong nháy mắt liền xem thấu luân hồi nguyên thiên y bản chất chỗ nhưng trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì kiếm kỵ tại trước mặt bọn hắn xong giới lực cái này chấn ngục hoàng thực sự là tự tìm phải biết diệp trường ca thế nhưng là có một phương thiên địa vũ trụ tồn tại đừng nói là một cái nho nhỏ địa phủ dù là liền xem như trong vũ trụ tất cả sinh mệnh cân khu hắn đều sẽ không sợ sợ mảy may trấn ngục đế bia trực tiếp xẹt qua chân trời sẽ rách địa phủ không gian những nơi đi qua hóa thành tinh hà mang theo năng lượng cuồng bạo hướng về diệp trường ca ép tới diệp trường ca ánh mắt khẽ biến từ trấn ngục hoàng một chiêu này bên trong hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp bách lập tức minh bạch trấn ngục hoàng đây là muốn dùng tuyệt đối tốc độ đánh giết hắn từ đó xong đi trợ giúp những chiến trường khác bất quá diệp trường ca nếu là dễ đối phó như vậy tàng đế tinh bẩy cũng sẽ kế h ô tiếp diệp trường ca một kiếm chém vào mà ra chủ tệ thần kiếm phóng ra mánh liệt quang hoa chiếu sáng toàn bộ trong địa phủ tất cả mọi người không mở mắt ra được coi như liền phong đô đại đế diêm la hoàng mấy người cái thế đại đế cũng không ngoại lệ đương nhiên t r ấ n ngục hoàng ngoan nhân nữ đế diệp nam đế nhất ngoại trừ t r ấ n ngục hoàng ngoan nhân nữ đế diệp nam tu vi đều đã đạt đến trần tiên cấp độ mà đế nhất sinh tử đại đạo tại địa phủ bên trong như cá g ặ p nước không có bất kỳ cái gì cảm giác cũng s o nguyên đế bọn người phản ứng cấp tốc 537, F. theo r ư n Nguyên g t diệp trường ca một kiếm đánh xuống trực tiếp đem t r ấ n ngục đế b i a đánh rớt sau đó nhìn xem t r ấ n ngục hoàng đạo này đối bản đế vô dụng nói xong lại là một kiếm hướng chấn ngục hoàng đánh xuống chủ tệ kiếm quyết chúa tệ thiên địa chấn ngục hoàng nhìn xem kiếm này rơi thẳng xuống nếu như mình không có người khoác luân hồi nguyên t i ê n ý lời nói chỉ sợ sẽ bị một kiếm trọng thương có thể coi là người khoác luân hồi nguyên t i ê n y lời nói mình cũng phải trả giá một điểm đại giới cho nên trấn ngục hoàng không có chính diện nên đón chỉ là đem cái này chiều cho tránh khỏi nhưng diệp trường ca há có thể nhường hắn toàn nguyện chủ t ể kiếm quyết chúa t ể sinh linh trấn ngục hoàng tránh thoát đệ nhất kiếm lại tránh không khỏi kiếm thứ hai liền thấy một kiếm phá toái hư không kiếm khí vọt thẳng hướng trấn ngục hoàng trực tiếp bổ vào trấn ngục hoàng trên người luân hồi nguyên t i ê n trên áo cứng rắn đem cái này địa phủ tiên khí chém ra một đạo ấn diệp trường ca làm việc không cần quá tuyệt mà diệp trường ca chỉ là cười lạnh một tiếng bản đế ngược lại muốn xem xem trên người người cái này á o thủng có thể ngăn m ấ y kiếm hôm nay địa phủ cũng quy bản đế c h ấ n ngục hoàng một mặt tâm trầm sau đó lạnh giọng nói diệp t r ư ở n g ca nói lời tạm biệt nói quá vậy toàn đã ngươi không chịu cứ vậy rời đi địa phủ vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này a c h ấ n ngục trưởng c h ấ n ngục hoàng tay trái hóa trưởng năm ngón tay bên ngoài rối i một trưởng hướng diệp t r ư ở n g ca vỗ tới muốn đem một trưởng đem diệp t r ư ở n g ca vẫn lạc nơi đây nhưng này chỉ là không công liền thấy diệp trường ca trên tay chủ tệ thần kiếm tuân ra một đạo bạch quang quan hoa thay phiên ở giữa tận c h ư ớ người yêu ma linh quỷ t h i ê A đáng loại giận a chấn ngục hoàng gầm lên giận dữ kết quả rõ ràng luân hồi nguyên thiên y có thể không bảo vệ được toàn thân liên thấy chấn ngục hoàng cái kia dùng trường chi thủ trực tiếp bị diệp trường ca chủ t ể thần kiếm cho xoắn nát đoạn cánh tay thống khổ cũng không phải tốt như vậy chịu nếu ngươi sớm một chút đem bản đế mội mội cụ thể giao ra cũng sẽ không giống như bây giờ vậy diệp trường ca trong lòng không có chút rung động nào n ữ khí băng lên nói trấn ngục hoàng nhìn xem diệp trường ca gầm lên một tiếng diệp trường ca hôm nay ta tất x á c ngươi diệp trường ca thản nhiên nói tức là ngươi cả đời này chỉ có thể ở đây dừng bước hôm nay sẽ chỉ là ngươi chết ta sống mặc dù trấn ngục hoàng đoạn cánh tay phía sau còn có cơ hội khôi phục chính mình cánh tay kia có thể diệp trường ca sẽ cho hắn cơ hội sao chủ tệ kiếm quyết c h ú tệ sinh linh diệp trường ca lại là một kiếm đâm về trấn ngục hoàng t r ấ n ngục hoàng bị chạm đoạn cánh tay phía sau liền biết được cái này chỗ lợi hại không dám cùng chi chính diện chống lại diệp trường ca trực tiếp ra sức đánh rơi xuống nước liên tục ba kiếm chạm phía dưới chủ t ể kiếm quyết chúa tể sinh linh chủ t ể kiếm quyết chúa tể kết quang chủ t ể kiếm quyết chúa tể, tể vũ trụ ba đạo kiếm khí s ẹ t qua chân trời trực tiếp hiện lên nghiền ép chi thế phóng tới t r ấ n ngục hoàng bản đế ngược lại muốn xem xem ngươi trên người này luân hồi nguyên thiên y có thể giúp ngươi cản mời kiếm trần ngục hoàng sắc mặt â m trần vô cùng diệp trường ca chém xuống ba đạo kiếm khí mỗi một đạo đều đối hắn có uy hiếp trí mạng ba đạo kiếm khí thẳng bức trấn ngục hoàng lúc này c h ấ n ngục hoàng muốn tránh cũng không kịp né ầm ầm diệp trường ca một kiếm c h ạ m ở luân hồi nguyên thiên trên áo không đợi c h ấ n ngục hoàng thở dốc lúc kiếm thứ hai lần nữa đánh xuống dầm dầm dầm trong chốc lát toàn bộ hư không sinh ra nổ kịch liệt vết rách chẳng chị bắt đầu che cái c h ấ n ngục hoàng quanh thân hư không hai kiếm c h ạ m phía dưới đều bị luân hồi nguyên thiên y ngăn lại nhưng mà cái này đệ tam kiện lại hung hàng chém vào trấn ngục hoàng trên thân cái này địa phủ trấn phủ tiên khí luân hồi nguyên thiên y đã t r i đề tại diệp trường ca dưới thế công phế đi bây giờ trấn ngục hoàng tâm thần chấn Diệp ngươi Trường ca, khi ô n g p h ả m u ố ngươi n o sao, cho a ta n nhân nữ n thể đế cựu g Diệp nói cười tiếng, giờ xin Khi ngươi phía Trường Trấn một thà thứ. được nghe Ngục Hoàng này lạnh ca câu cầu Chậm. sau, bây quyết định xuất thủ một khắc này liền đã chú định ngươi sẽ bị bản đế giết chết đ ừ n g tưởng rằng bản đế không biết ngươi đem bản đế m ộ i m ộ i cựu thể giấu ở nơi nào mà ngươi chỉ có thể trở thành đế nhất chất dinh dưỡng thời khắc này diệp trường ca phải cầm chủ t ể thần kiếm trái cầm chủ t ể thanh t h á c người khoác chúa tệ chiến h ả i thức hải bị chúa tệ tiên điện tản ra tiên quang bá phủ trấn ngục hoàng nghe nói như thế phía sau sắc mặt đại biến nghĩ muốn trốn khỏi địa phủ trấn ngục hoàng bản trong sau khi nhìn thấy màn này cũng hiểu biết nếu như nếu như bị cái này cực lớn cấm chữ mệnh trung lời nói như vậy hắn sẽ mất đi hết thảy năng lực chống cự cuối cùng thì sẽ đưa đến sẽ bị diệp trường ca phong ấn mà bị phong ấn phía sau kết quả cũng chính là cho đế nhất làm chất dinh dưỡng làm t h ấ n ngục hoàng bị cái này cực lớn cấm chữ giam cầm phía sau Trấn mặt tha Ngục Hoàng cuối cùng vàng xin cuối cầu hãi, thứ, vội i lộ ra vẻ mặt sợ d ệ phong Trường t vung ca, a ta, ta có thể có đem n g a nhân nữ n thể cho đế cựu trả lại ư ơ i tha ta một mạng. ấn lại trấn ngục hoàng phía sau liền đem trên người hắn luân hồi nguyên thiên Ý gọi trong tay tham dò một phen liền lắc đầu t i ế c là đã bị đánh phế đi nếu không còn có thể bằng vào trong đó là cấn xem minh hoàng kết quả còn có không có sống sót luân hồi nguyên thiên y đã tổn hại đối với diệp trường ca tới nói đã vô dụng sau đó diệp trường ca đem đế nhất gọi tới nhưng ờ hắn luyện hóa thôn vệ c h ấ n ngục hoàng ngay sau đó diệp trường ca trực tiếp hướng đi quỷ đế nguyên đế nguyên thần nguyên quỷ nguyên ma năm người năm người này bị đế nhất kiềm chế lâu như vậy căn bản không dành quan tâm được c h ấ n ngục hoàng mà phong đô đại đế diêm la hoàng chuyển luân hoàng ba người cũng bị ngoan nhân nữ đế kiềm chế bởi vậy diệp trường ca không cần tốn nhiều sức trực tiếp đem c h ấ n ngục hoàng c h ấ n áp giao cho đế nhất chỗ lý diệp trường ca trong tay chủ t ể thần kiếm trực tiếp chém về phía năm người ẩm ẩm kinh tiên động địa tiếng chấn động vang lên một cỗ kinh khủng kiếm ý từ diệp trường ca trên thân phát ra một ư ơ i tám tầng địa ngục tháp chúa tể thân thuật hủy diệt liền thấy toàn bộ hư không tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt vọt thẳng hướng quỷ đế nguyên đế mấy người năm người ẩm ẩm tiếng nổ lớn phía sau quỷ đế nguyên đế năm người toàn bộ miệng p h u n tiên huyết bay ngược ra ngoài sau đó diệp trường ca kết động ấn quyết trực tiếp trên không trung đánh vào năm cái cực lớn cấm chữ vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp kết quả cùng chấn ngục hoàng hai trực tiếp không có chút nào sức đề kháng phong ấn tại tại chỗ quá yếu diệp trường ca lắc đầu liền tiện tay một chiêu đem bọn hắn năm người thân thể đưa tới bên cạnh bị hắn thu vào bên hông trong thắt l ư n g ngọc sau đó liền nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng phong đô đại đế diêm la hoàng chuyển luân hoàng chiến đấu liền thấy phong đô đại đế ba người bị ngoan nhân nữ đế vững vàng ngăn chặn có thể nói là không cần tốn nhiều sức đem ba người đặt ở dưới chân ngoan nhân nữ đế thực lực rõ ràng bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng ở thực lực chân chính trước mặt cái này cũng chỉ là không công khi thấy ngoan nhân nữ đế đem bọn hắn ba người chấn áp sau đó diệp trường ca cũng khởi hành đi đến bên cạnh bọn họ cùng chấn ngục hoàng bọn người như thế bị phong ấn phía sau liền trực tiếp bị diệp trường ca nhận được bên hông trong thắt l ư n g ngọc sau đó lơ lửng trên không trung trầm g i i nói hôm nay b đế, đế ả ở đó cuối cùng cảm giác được cuối cùng một tôn cựu thể phương hướng sau đó ngoan nhân nữ đế diệp nam liền chỉ vào địa phủ mặt phía nam hô hai người cấp tốc chạy tới mặt phía nam khi đi đến một tòa uy thế hùng vĩ hùng vĩ tháp cao phía sau ngoan nhân nữ đế diệp nam liền ngừng lại ca ca thì ở tòa này tháp trên cùng làm diệp trường ca nhìn thấy tòa tháp này phía sau đ ế m số tầng mười tám tầng đây là sáu mười tám tầng địa ngục chấn ngục hoàng vệ mà đem hắn nội bội cũ ở mười tám tầng địa ngục diệp trường ca sắc mặt có chút khó coi cái này mười tám tầng địa ngục mỗi một tầng đều sẽ bảo hộ người tỷ như tầng thứ nhất vì cắt lơi địa ngục tầng thứ hai vì tiến đao địa ngục tầng thứ ba vì thiết thụ địa ngục tầng thứ tư vì nhiệt g kính địa ngục tầng thứ năm vì trưng lung địa ngục tầng thứ sáu trụ địa ngục tầng thứ bảy vi đao sơn địa ngục tầng thứ tám băng sơn địa ngục tầng thứ chín sáu tầng thứ mười sáu Bởi vậy muốn có được ngoan nhân nữ đế cuối cùng một tôn c u thể liền phải đi qua phía dưới này tầng m ộ ư ơ i bảy hướng đi tầng cao nhất đào cơ địa ngục bây giờ đế nhất cũng cuối cùng đem quý đế nguyên đế mấy người năm người luyện hóa xong đi theo k k tiến tháp ngoan nhân nữ đế diệp nam gật gật đầu đi theo diệp trường ca sau lưng 12. a đầu lưỡi của ta a van cầu ngươi van cầu ngươi thả qua ta đây hết thể chỉ là một tầng đóng giữ người chế tạo ra huế tính nhưng này đối diệp trường ca bọn người vô hiệu tại chính thức thực lực trước mặt thực lực thấp người làm cái gì cũng chỉ là p h í công lúc này chung quanh lại chuyển đến một thanh âm kiệt kiệt k i sáu lại có người tới làm khách đến đây đi để cho ta đem ngươi đầu lưỡi từ từ rút ra a như vậy thì lại có mới đầu lưỡi đổi cho ta còn có thể để cho ta nhìn một chút ngươi muốn bị rút lưới lúc cái chủng loại kia vẻ mặt sợ hãi ra đi diệp trương ca cười lạnh một tiếng liền thấy nơi xa chậm rãi bay tới một cái âm khí nặng nề thử khí màng bao toàn thân cầm trong tay một cái cái kịm bộ dáng kinh khủng trong miệng có ba lưỡi người bay tới chính xác tới nói là người chết người này chính là rút lưỡi chuẩn đế ngươi vậy mà biết ta bất quá không ngại ngươi chẳng mấy chốc sẽ nói không ra lời ta người này liền ứa thích nổ lưỡi thích xem những cái kia muốn bị tuất đầu lưỡi người lộ ra loại kia vẻ mặt sợ hãi ứa thích nghe bọn hắn tiếng kêu sợi sáu ha, ha. lúc này rút lươi chuẩn đế giữ tận bộ mặt bắt đầu cười ha h a diệp trường ca cười lạnh một tiếng không nói thêm gì chúa tể t h ầ n thuật luân hồi người yêu ma linh quỷ thiên sáu loại sức mạnh bám vào chủ t ể thần kiếm trên t h â n kiếm ầm ầm kiếm khí phá toái hư không phóng tới rút lưới chuẩn đế diệp trường ca không có nương tay chỉ là chuẩn đế căn bản không tiếp nổi hắn nhất kích đào lưới chuẩn đế tại diệp trường ca đạo kiếm khí này phía dưới trực tiếp bị chém giết đi giải quyết đi đào lưới chuẩn đế phía sau diệp trường ca mang theo ngoan nhân nữ đế diệp nam tiếp tục đi tới chương năm trăm ba mươi chín tìm được hai người tới tầng thứ hai sau đó nhìn thấy cái kéo chuẩn đế không còn nhiều lời trực tiếp một kiếm vung đi v a i anh một kiếm sẹt qua chân trời phóng tới cái kéo chuẩn đế mười hai diệp trường ca mang theo ngoan nhân nữ đế diệp nam liên tiếp quét ngang tầng mười bảy đi thẳng tới tầng thứ mười tám tầng cao nhất đóng giữ người cũng chính là cổ c h i đại đế đào c ư a đại đế chủ t ể kiếm quyết chúa tể thiên địa diệp trường ca cũng không nhiều ngữ trực tiếp cầm trong tay chủ t ể thần kiếm chém vào đi qua ẩm ẩm trực tiếp đem đao cơ đại đế quanh thân hư không đậy phá phát ra tiếng nổ đình thai nhức một kiếm đem đao cơ đại đế cách thương sau đó đem hắn cho đế nhất luyện hóa thôn vệ đế nhất một trung thôn vệ tầng mười bảy đóng giữ người thực lực sớm đã tiến lên rất nhiều nếu như lại đem đao này cơ đại đế tôn này cổ chi đại đế cho luyện hóa thôn vệ thực lực sẽ có rất lớn đột phá làm đao này cơ đại đế bị đánh bại phía sau diệp trường ca liền ở nơi này một tầng tìm kiếm cái k i a n g o a n nhân đại đế diệp nam cuối cùng một tôn cự thể có thể không thu hoạch được gì cái gì cũng không thấy sau đó nhìn xem ngoan nhân nữ đế diệp nam nói nam nam ngươi lại cảm ứng một chút cuối cùng một tôn cự thể ở đâu ngoan nhân nữ đế diệp nam lần nữa cảm ứng cự thể vị trí một lát sau nguyên nhân nữ đế chỉ vào một bức tường mà nói c a c a ở đó bức tường đằng sau diệp trường ca đi đến bức tường kia trước mặt trực tiếp một quyền đem mặt tường đánh nát đông ba liền thấy tường này sau có một gian mật thất trong mật thất có một tòa bệ đá trên bệ đá có một tòa thân thể nguyên nhân nữ đế diệp nam hướng về bệ đá đi đến trực tiếp đem cỗ kia thân thể thu vào bây giờ đi tới nơi này sao t ử vi vực địa cầu mục đích đã đạt đến chỉ chờ nguyên nhân nữ đế đem cuối cùng này một tôn cựu thể dung hợp liền có thể trở về bắt đầu tinh vực bây giờ còn có một sự kiện muốn làm đó chính là thu phục địa phủ ngay sau đó diệp trường ca liền ôm ngoan nhân nữ đế eo nhỏ rời đi t ò a t h á p này đi tới địa phủ ngay phía trên sau đó nhìn xuống địa phủ này bên trong người hô bây giờ địa phủ bản đế quản lý nếu có người k h ô n g phục giết lúc nào cũng có một chút không biết chuyện người muốn khiêu khích l i ê n thấy phía dưới có một người đi ra người này tứ chi cường kiện hữu lực chỉ cảm thấy người này lực lớn vô cùng tu vi chính là đại thánh đ ỉ n h phong người này là thập điện diêm vương thứ thất điện thái sơn vương đồng thái sơn vương đồng giận hô tự tìm cái chết làm hắn nghe được diệp trường ca nói tới phía sau lựa giận trong lòng cơ hồ muốn chỉnh cái thứ thất điện đốt cháy hầu như không còn、vâng. một kiếm x é t qua chân trời chém về phía thái sơn vương đồng hắn chu tràn ngập rậm rạp chẳng trịt k i ế m khí dẫn đến tử vong địa phủ những người còn lại nhìn xem diệp trường ca đem phong thái sơn vương đồng một kiếm chắn g i ế t nao nao h lộ ra kinh ngạc sắp mặt ngay sau đó diệp trường ca lần nữa nói t h u ậ n bản đế giả sinh nghịch bản đế giả chết địa phủ đám người nhau nhau tâm thần giai chiến một mất sợ hai đem bọn hắn ba phủ thập điện diêm vương cũng bởi vậy thành cựu điện diêm vương tham kiến địa phủ tri chủ địa phủ đám người n h a nhau, nhau quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính hô kiến giải phụ bọn người n h a nhau đồng ý phía sau Diệp liền Trường Ca ô m ngoan nhân nữ đế diệp Nam eo nhỏ eo địa phủ, đế đi Diệp rời t h i triển h ư t h i ê n c hai ủ tử s o tử v v ự cũng trở bắt tinh táng tinh. về vực đầu đế c 12. không lâu lắm diệp trường ca liền dẫn n g o a n nhân nữ đế diệp nam về tới chúa tể thần điện diêu chỉ c h ờ cựu nữ nhìn thấy diệp trường ca cùng n g o a n nhân nữ đế diệp nam sau khi trở về vội và nói trường ca ngươi cuối cùng trở về diệp trường ca nhẹ gật đầu bây giờ trọng yếu là nhường n g o a n nhân nữ đế diệp nam dung hợp cựu thể thời điểm còn không thể cùng bọn họ bởi vậy diệp trường ca chẳng qua là cho các nàng đàm luận không bao lâu liền dẫn quan nhân nữ đế diệp nam trở lại chúa tể bên trong thiên điện diệp trường ca nhìn xem ngoan nhân nữ đế diệp nam ôn lu nói t ố t cuối cùng một tôn cựu thể đã tìm được ngươi trước tiên dung hợp cựu thể a ta ngay tại một bên cho ngươi hộ pháp ngoan nhân nữ đế diệp nam hồi phục một tiếng t ố t ngay tại ngoan nhân nữ đế diệp nam dung hợp cựu thể lúc diệp trường ca đi đến thần kiếp đại đế cái cựu đế chỗ ở trường ca như thế nào sự tình đều xử lý xong sao cái cựu đế cảm nhận được diệp trường ca khí tức phía sau liền lách mình xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt khỏe môi n ế c lên vẻ mỉm cười nhìn xem diệp trường ca vẫn đạo diệp trường ca nhẹ gật đầu trả lời ân chuyện này trung quy là xử lý xong bây giờ nên đi tìm thái sơ cổ khoáng người xử lý một chút cái c ử u đế trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ tất nhiên diệp trường ca đã quyết định muốn hủy diệt thái sơ cổ khoáng vậy hắn cũng không tốt nói cái gì diệp trường ca nói tiếp bây giờ nam nam đang tại dung hợp c ử u thể không thể bị quấy dày cái c ử u đế nhẹ gật đầu nói xong hai người liền đứng dậy đi tới thái sơ cổ khoáng chỗ thái sơ cổ khoáng diệp trường ca hô thi hoàng đi ra nhận lấy cái chết câu nói này trong n g á y mắt chọc giận thái sơ cổ khoáng bên trong còn lại trí tôn thái sơ cổ khoáng cấm khu trí tôn n g o ngao xuất hiện kỳ lân c ủ hoàng huyết hoàng c ủ hoàng v ạ người l o n Hoàng, Hoàng Kim, cổ Hoàng、Sáu. Hết thảy khu trí tôn. Sau đó lại từ thái sơ cổ khoáng bên trong tôn. bên n g Kim, đại lại đi cấm một Cổ cổ Sáu. Sau sơ bắt trí từ đó ra l i ề này thấy người n s ắ chính mặt âm c m nói, diệp Trường ngươi gắn、to. Giáng can sông khoáng.、Diệp、trường ca cười lạnh một tiếng, Diệp thái Diệp cười tốt to. ta ngươi Ca, cổ Ca sơ khoáng thái như thế cổ lại một nào?、Người、này chính là thi hoàng làm hắn nghe được diệp trường ca câu nói này phía sau sắc mặt lần nữa thay đổi âm u、um、mà đối với diệp trường ca nói diệp trường ca ngươi không nên quá phận diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp tế ra chủ tệ thần kiếm tất nhiên lần này là tới chém giết thái sơ cổ khoáng tất cả trí tôn diệp trường ca cũng không có tất yếu cùng bọn hắn nói thêm cái gì tranh chủ tệ thần kiếm vừa ra thần kiếm chung quanh tản ra một cỗ vô thượng kiếm ý muốn đem chọn phiến hư không phải phá thi hoàng bọn người gặp diệp trường ca lấy ra kiếm phía sau nhao nhao bày ra chiến đấu chi thế tùy thời bảo trì cảnh giác dù sao bọn hắn đối mặt là hai tôn đại đế nhưng đây chỉ là k h ô n g công làm diệp trường ca lấy ra kiếm phía sau bên người thần kiếp đại đế cái cựu đế cũng bày ra chiến đấu chi thế diệp trường ca mở miệm nói cái sư tôn những thứ này liền từ trường ca đến giải quyết cái cựu đế nhìn thấy diệp trường ca thần sắt phía sau gật gật đầu sau đó diệp trường ca trực tiếp cầm trong tay chủ tệ thần kiếm hướng phía trước chín đại cấm khu trí tôn chém vào xuống chủ tệ kiếm quyết chúa tể sinh linh diệp trường ca toàn thân tràn ngập kiếm ý một kiếm vung ra xẹt qua chân trời kiếm khí thẳng bức thi hoàng bọn người ẩm ẩm thi hoàng bọn người chung quanh hư không đều bị đạo kiếm khí này v ạ c h phá phát ra tiếng nổ đình thai như góc chương năm trăm bốn mươi diệt một kiếm đi qua thi hoàng bọn người bị một kiếm chạm phải liên tiếp lui về phía sau miệm phun tiên huyết thi hoàng đám người sắc mặt đại biến chỉ là một kiếm liền đem bọn hắn chín người bị thương thành trọng thương như vậy kiếm thứ hai kiếm thứ ba đâu thi hoàng bọn người càng nghĩ trong lòng lại càng cảm thấy kinh khủng vội vàng hướng diệp trường ca cầu xin tha thứ chúa tể thần đế tha mạng a chúng ta cai nguyện thần phục với ngươi diệp trường ca căn bản không có để ý tới những thứ này trí tôn phát động hắc cám loạn lát lúc căn bản sẽ không cân nhắc toàn bộ vũ trụ t r ù n g tộc cảm thụ một đạo kiếm khí phá toái hư không hướng thi hoàng bọn người đ á n h tới thi hoàng kỳ lân cổ hoàng huyết hoàng cổ hoàng mấy người chín người vội vàng hướng nghiêng ngả lui mà đi đem thái sơ cổ khoáng chém ra một đạo ngân sâu toàn bộ thái sơ cổ khoáng khắp nơi đều tràn ngập cái này một cỗ kiếm thật l ớ n ý thi hoàng mấy người chín người mặc dù tránh thoát kiếm khí này nhưng vẫn như cũng bị kiếm khí liên lụy sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến tái nhận mặc dù rất không cam tâm nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận diệp trường ca vô địch chỗ bởi vậy thi hoàng mấy người chín người biết được không phải địch thủ liền từng cái muốn hướng nơi xa bỏ chạy tại bản đ ế trước mặt còn nghĩ chạy diệp trường ca cười lạnh một tiếng sau đó liền thấy diệp trường ca quanh thân một cỗ linh lực khổng lồ chạy ra làm cho hết thẻ chúng quanh sự vật liền như vậy đứng im. đem thi hoàng mấy người chín người định tại c h ỗ cũ thi hoàng đám người sắc mặt biến tái n h ợ n mỗi người đều cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực chỉ cảm thấy diệp trường ca nếu như muốn đem bọn hắn chém giết cũng chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu nhưng diệp trường ca chỉ muốn đem bọn hắn mang đi cho đế nhất làm chất dinh dưỡng nhường đế nhất biến phải càng thêm cường đại vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp thi hoàng mấy người chín người trông thấy trước mắt cái này chín cái cực lớn cấm chữ chỉ cảm thấy nếu như bị mệnh t r u n g chỉ sợ sẽ trực tiếp bị diệp trường ca chém giết bởi vậy bọn hắn liền sử dụng sức lực toàn thân muốn tránh ra diệp trường ca thời không tính chỉ không đợi đến bọn hắn có một chút hy vọng cái t i a t chín cái cực lớn cấm chữ liền đánh vào bọn hắn chín người trong cơ thể diệp trường ca trực tiếp khởi hành đi tới bên cạnh bọn họ đem bọn hắn chín người thu vào bên hông trong thắt lương ngọc mang về chúa tể tiên điện cho đế nhất làm chất dinh dưỡng sau đó phóng tới trên không hô kể từ hôm nay bắt đầu lại không thái cổ bàn đồ khoáng ngay sau đó diệp trường ca liền cùng cái cựu đế cùng rời đi ở đây hai đạo thần hồng hào quang trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời 12. vài ngày sau n g o n nhân nữ đế diệp nam cuối cùng dung hợp cuối cùng một tôn cựu thể thực lực lại đột phá một cái cựu hạn ngoan nhân nữ đế diệp nam dung hợp xong chuyện chính là hướng diệp trường ca vừa nói ca ca ta dung hợp cuối cùng một tôn cựu thể trong lúc đó có phát sinh qua chuyện gì sao diệp trường ca ôn nu nói không có chỉ là đem sinh mệnh cấm khu thái sơ mà thôi ngoan nhân nữ đế diệp nam không lo lắng chút nào diệp trường ca sẽ hiện ngoài ý muốn gì đơn giản là hắn tin tưởng mình ca ca ngay sau đó diệp trường ca nói có cái cuối cùng khu vực địch chiếm đóng bất tử sơn nên đi thảo phạt đi thôi tốt, tốt. ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng thần kiếp đại đế cái cựu đế nhẹ gật đầu ba người trực tiếp đi ra chúa tể tiên điện đi tới bất tử sơn、12. lúc này bất tử sơn bên trong thạch hoàng cùng bất tử sơn lão hoàng đang thảo luận thái sơ cổ khoáng bị hủy diệt một chuyện thạch hoàng sắc mặt có vẻ hơi e ngại bất tử sơn lão hoàng nhìn hắn một cái phía sau liền lắc đầu không chiến trước tiên vất không có thành tựu đúng lúc này bất tử sơn phía trên truyền đến một thanh âm bất tử sơn lão hoàng thạch hoàng đi ra nhận lấy cái chết thạch hoàng nghe được câu này phía sau sắc mặt có chút phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi liền thấy bất tử sơn lão hoàng đi ra ngoài hướng về phía diệp trường ca hô diệp trường ca ngươi đã hủy diệt có thể thái sơ cổ khoáng còn chưa đủ còn nghĩ đem ta b diệp trường ca chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó tế ra chủ t ể thần kiếm hướng về bất tử sơn lão hoàng chém vào một kiếm chủ t ể kiếm quyết chúa tể thiên đ i ệ m một kiếm phá không vạch ra phía chân trời kiếm khí xông thẳng bất tử sơn lão hoàng vê anh một kiếm chạm nát sơn hạ phá hư không vạn vật làm kiếm khí tới gần thời điểm bất tử sơn lão hoàng cuối cùng lộ ra vẻ mặt sợ hãi cái gì đệ nhất kiếm bất tử sơn lão hoàng bị chạm thanh hoàng thấy cảnh này phía sau muốn chạy nhưng cái này tại diệp trường ca trước mặt chỉ là phí công chủ tệ kiếm quyết chúa tể sinh linh một kiếm phá toái hư không xông thẳng thạch hoàng kiếm thứ hai thạch hoàng chết hôm nay bắt đầu lại không sinh mệnh cấm khu diệp trường ca âm thanh vang vọng đất trời giải quyết đi tất cả sinh mệnh cấm khu sau đó diệp trường ca ba người liền trực tiếp về tới chúa tể thần điện chúng nữ nhìn thấy diệp trường ca trở về sau đó vội vàng hô trường ca tiếp đó chúng nữ tỉ mỉ quan sát một phen diệp trường ca phát hiện diệp trường ca không có sau khi bị thương mới thở phào nhẹ nhõm thấy thế diệp trường ca khẽ cười một tiếng nói yên tâm đi ta không sao từ đây thế gian lại không sinh mệnh cấm khu lại không cấm khu trí tôn diệp trường ca nhìn mình mấy vị thế tử Trên một ặ t đã l ra ý cười. Kế i ế p t r o ngày khoảng thời gian n Diệp thời r ư ờ n g Ca có t ể thật tốt làm bạn thê tử của mình nhóm. làm Một bạn của gian chưa tới làm cả tiên vũ đại lục tin tức khiếp sợ chuyển ra vô luận tại tiên vũ đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể nghe được tin tức này chúa tể thần đế thật là vạn cổ đại đế mạnh nhất chúa tể thần đế một người hủy diệt toàn bộ sinh mệnh cấm khu chúa tể thần đế một người chu sát toàn bộ cấm khu trí tôn tiên vũ đại lục tất cả các tu sĩ đều đang nghị luận chuyện này nếu như là hậu nhân cũng đều nhớ ký một cái tên chúa tể thần đế diệp trường ca làm tu sĩ nói lên diệp trường ca lúc đều là lộ ra loại kia hướng tới ánh mắt đều hy vọng chính mình có một ngày có thể giống diệp trường ca như thế trở thành từ ngàn xưa truyền kỳ nhưng những thứ này chỉ có thể là huyết tưởng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt luân hồi ở nơi này chút tin tức khiếp sợ truyền khắp tiên vũ đại lục trong lúc đó diệp trường ca tại chúa tể bên trong tiên điện bế quan bế quan mấy năm lại quanh thân linh lực giống như kinh đào hải lãng sau đó rơi vào trạng thái ngủ say mười hai diệp trường ca rơi vào trạng thái ngủ say phía sau là một cái rất dài mộng trong mộng nhìn thấy chính mình trở lại địa cầu hơn hai mươi tuổi không ràng buộc bên ngoài đánh liệu cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì cầm cái k i a chút ít tiền lương qua ngày mãi đến thọ hết chết già ở nơi này mộng tận thời điểm diệp trường ca đột nhiên mở mắt cái này sáu là luân hồi sau đó diệp trường ca liền lần nữa nhắm mắt tiếp tục bế quan tiên vũ đại lục truyền ngôn một mực chưa từng dừng lại nhưng tóm lại chỉ là một câu nói chúa tể thần đế khinh thường cổ kim sức một mình bình náo loạn quét cấm khu công lao huy hoàng chấn v ạ n cổ diệp trường ca bế quan trăm năm tỉnh lại diêu chỉ chúng nữ gặp hắn tỉnh lại n a o n a o vui vẻ nói trường ca bế quan kết thúc diệp trường ca nhẹ gật đầu ngay sau đó hướng về phía chúng nữ nói lại cùng các ngươi trăm năm ta liền đem các ngươi phong tiến thần nguyên bên trong ta sẽ lần nữa bế quan nếm thử tìm tòi bí mật thành tiên có lẽ sẽ bế quan vài vạn năm thậm chí càng lâu diêu chỉ chúng nữ tự nhiên biết diệp trường ca y tứ của những lời này các nàng bây giờ thọ nguyên không đủ để cùng diệp trường ca so sánh mà diệp trường ca đưa các nàng phong ấn tại thần nguyên bên trong cũng là vì các nàng tốt sau đó diệp trường ca đi tới cái c ử u đế trụ sở cái c ử u đế cảm nhận được diệp trường ca khí tức phía sau trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt trường ca xuất quan diệp trường ca trả lời cái sư tôn tại a bây diệp trường ca trong việc lúc bế quan sau lưng đủ loại dị tượng hiện ra quanh thân linh lực sông phá hư không tùy ý phun trào toàn bộ địa tạng tinh vi đó run dày phá thoái hư không linh lực sông thẳng vân tiêu đủ loại dị tượng lộ ra tại diệp trường ca trên đỉnh đầu xoay quanh chân long bay múa thiên hoàng dương cánh chỉ có diệp trường ca sau lưng một tôn chúa tể dị tượng c h ấ n áp c h â n long tiên hoàng chúa tể dị tượng giống như một tôn thủ hộ thần ca sau lưng hai tay ôm tại trước ngực nhìn lên một cái giống như một tôn khoáng thế thần tôn mười hai mãi đến chín mươi ba năm diệp trường ca dựa vào cái thế đại đế tu vi sống hơn chín vạn năm diệp trường ca b quan kết thúc b ấ lâu vẫn như cũ không có tìm t ỏ i đến bí mật thành tiên lúc này diệp trường ca đã chín vạn năm ngàn tuổi sớm đã tóc trắng xóa mãi đến hôm nay cuối cùng chịu đựng không được trong lòng bàn tay thoáng qua một đạo bạch quang xuất hiện một khỏa quy hình tín quả đây cũng là hai xuống bất tử tiên dược trái cây diệp trường ca lập tức há miệng nuốt vào ẩm ẩm mấy tức đi qua huyết khí s ô n g thẳng vật tiêu đồng thời hướng chúa tể tiên điện bốn phía tràn ngập bạo liệt không gian phát ra một tiếng thanh â m niết thai n h ứ c ó c chấn động toàn bộ vũ trụ bây giờ ngoại giới đều đang đồn nói chúa tể thần đế đã sớm toạ hóa một đợi vạn cổ trí cường rời đi thế gian t i ế c là bọn hắn không có một người chứng kiến qua diệp trường ca thời đại bỗng nhiên tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ chúa tể vạn vật khí tức dung chuyển cát côn vạn đạo thần p h cái này sáu chúa tể thần đế quá kinh người khắp thế gian đều kinh ngạc tất cả mọi người nhao nhao mắt t r ợ n tròn chúa tể thần đế một thế này sống chín vạn năm ngàn tuổi bây giờ tái sinh cái k i a còn phải công việc bao nhiêu năm không có người có thể nói rõ được chúa tể thần đế tân sinh chúng sinh kinh hãi chín vạn năm ngàn năm bất hủ đây là bực nào trấn kinh sau đó diệp trường ca tóc trắng p h ơ chậm rãi khôi phục màu đen cũng không lâu lắm diệp trường ca bộ dáng liền khôi phục hơn hai mươi tuổi một thế này diệp trường ca tiến đến tử vi tinh vực địa cầu côn luân hạch tâm nơi thành tiên nay khu vực đầy đủ loại đại trận cấp đoạt thiên địa tạo hóa nhưng những thứ này đại trận đối với diệp trường ca tới nói căn bản vô dụng ở đây sáu có chút ý tứ diệp trường ca nhìn thấy rất nhiều gốc dược vương ở đây giống như thuốc vương viên mà đồng dạng kế tiếp diệp trường ca liền ở chỗ này tìm tòi phát hiện những trận pháp này là đế tôn cùng một vị nguyên đế bố trí chuẩn xác mà nói vị tiêu nguyên đế chính là minh hoàng hơn nữa diệp trường ca tại trong trận nhìn thấy một cái tên tào vũ sinh độ kiếp thiên tôn tào vũ sinh đó là minh hoàng chính mình nói k h á c cái kia hắn đời thứ nhất danh tự sau đó lại nhìn thấy một chữ dấu vết t i ế p này ta vì minh hoàng sáng tạo địa phủ sống sót mười và năm cuối cùng tọa hóa cùng sao tử vi vực địa cầu côn l u nơi thành tiên những thứ này phảng phất là vừa khắc lên không bao lâu xem ra minh hoàng đã không ở n h â n thế hơn nữa còn là tọa hóa tại bản địa diệp trường ca lại tại ở đây ở lại chơi m ộ ư ơ i ngày thời gian tinh nhiên g pháp trận nghiêm túc bổ sung một lần nữa sắp đặt nhờ ngoại giới càng thêm khó mà phá vỡ mà vào càng thêm mấu chốt chính là diệp trường ca ở trong đó đánh vào chúa tể ân ký giao cho trận này sinh mệnh nếu như diệp trường ca ở đây trừ phi chiến bại hắn bằng không căn bản là không phá nổi trận này sau đó nhìn về phía thành tiên trì trong ao một cố mê vụ b a phủ càng thêm làm nổi bật lên cái này thành tiên trì thần bí có thể diệp trường ca đã không cần cái này thành tiên chỉ đến hắn tu vi này thành tiên chỉ sớm đã vô dụng chỉ là đem hắn đặt ở cái này liền không ở dừng lại thêm lại tại này đi dạo không bao lâu liền nhìn thấy một tôn thi cốt nghĩ đến đây cũng là minh hoàng nhìn thấy minh hoàng đã sau khi tọa hóa liền rời đi ở đây ẩm ẩm một tiếng ẩm vang diệp trường ca sẽ rách hư không đem mảnh này tiên địa biến mất phản phất từ mảnh này thế gian biến mất đồng dạng đông nhiên một đầu tiểu chu tức hướng về phía diệp trường ca bay thẳng mà ra chỉ có một thước hơi lớn mùi thơm sông vào mũi đạo tác quanh thân toàn thân phát ra xích ồ n g đại hòa Bay Bất bước bất ca kia ca, ta ca ta nay này, tới、diệp、Trường、K、trước mặt, một điểm kia tiểu nhân đầu nhìn xem diệp Trường K, phản phất tại nói, dẫn ta đi à? Bất tử dược. Diệp Trường thở tử theo. Diệp nghiêng điểm Diệp nói, đi Diệp dài, đi lại đuổi dẫn dược. dược phản nhân nhìn cũng đến động lắc có chủ xem hôm đầu đầu à. sau đó nhìn xem đầu kia cỡ nhỏ chu tức nói vậy ngươi theo ta đi thôi đây là một gốc chu tức thần dược giống như một cái nhỏ chu tước chỉnh thể màu đỏ thắm nơi xa nhìn lại phản phất như bị đại hỏa bào phủ một phen diệp trường ca đem cỡ nhỏ chu tức thu vào bên hông trong thắt l ư n g ngọc liền rời đi sao từ vi vực trở lại bắt đầu tinh vực không có nghĩ nhiều nữa trực tiếp tiến vào chúa tệ tiên điện bên trong bế quan bây giờ lại có một gốc bất tử dược có thể nói là lần nữa thêm ra một thế bây giờ chỉ cần nếm thử bế quan tiếp tục tìm tòi bí mật thành tiên chỉ cần diệp trường ca còn thừa lại một hơi cũng sẽ không khuất phục phải cố gắng công việc ra một cái khác thế tới bởi vì hắn còn có một số chuyện muốn đi làm nếu như làm không sống ra một cái khác thế thời điểm liền trực tiếp muốn hóa đạo hướng đi điểm cuối cuộc đời có thể bế quan kết thúc cũng sẽ không có thu hoạch gì nhưng còn có một thế này không có giải trừ bí mật thành tiên còn có đời sau diệp trường ca mỗi lần bế quan sau lưng đều sẽ có đủ loại dị tượng giống bay phượng múa giống ngâm h ộ gẩm nhưng ở diệp trường ca sau l ư n g chúa tể trước mặt tất cả ngoan n g o a n q u ấ t p h ủ c hư không đủ loại linh lực tràn ngập vũ trụ vô số linh lực hướng về chúa tể tiên điện dũng mánh lao tới chúng sinh hãi nhiên chương năm trăm bốn mươi hai đánh gãy thời gian trôi mau năm vạn năm thời gian diệp trường ca từ bế quan bên trong tỉnh lại tại các vực ở giữa hành tẩu khi có người nhìn thấy diệp trường ca lúc đều là trần kinh chúa tể thần đế nhưng diệp trường ca không có lưu thêm chỉ là một cái chớp mắt liền rời đi nơi đây、Ấm、ẩm ẩm b ỗ n nhiên trong hư không chuyển đến một đạo thanh em biết t a i n h ữ cóc l i ê n thấy một đạo thác nước từ bên trong hư không thẳng đứng xuống thần quang đ ầ y trời lộng lẫy phảng phất là chư thần buông xuống lại như cùng nhiều người cùng nhau phi thăng tràng cảnh đồng dạng quá mức trắng lệ diệp trường ca sau khi thấy được ngay đầu tiên nhận ra đầu kia thác nước vậy mà cùng trong truyền thuyết phi tiên thác nước không hai luân hồi hồ thần hồn đàm phi tiên b u ộ c đều là cổ đại trí tôn vì truy cầu trường sinh bất tử mà thuế biến lưu lại ba loại kỳ dị vật chất trong đó phi tiên b u ộ c thần bí nhất diệp trường ca hướng đi t i ế đến nhìn thấy phi tiên bục bên trên có một thân ảnh liền thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đi tới hướng về phía rộng lớn vũ Ta chính là bất tử thiên hoàng hôm n tiêu ố n thất à n vạn cổ bất tử thiên hoàng mậu trốn, trốn bất tử thiên hoàng diệp trường ca nghe được thanh âm này lông mày nĩu lại cái này bất tử thiên hoàng vậy mà muốn cùng những cái kia sinh mệnh cấm khu trí tôn muốn đem trong vũ trụ tất cả tu sĩ giết chết hấp thu chất dinh dưỡng hơn nữa diệp trường ca còn đem bất tử thiên hoàng nhi tự giết đi đã như thế bất tử thiên hoàng tự nhiên sẽ tìm tới hắn chủ t ể kiếm quyết chúa tể k i ế p quang nghĩ tới đây diệp trường ca trực tiếp một kiếm chém vào mà ra biến thành một đạo cựu thải h u y ễ n lệ kết lôi hướng về bất tử thiên hoàng trực tiếp trùng kích mà đi lấy huyền hoàng chi khí cùng thiên đạo bản nguyên chi lực đánh ra làm cho chúa tể k i ế p quang uy lực tăng phúc vô tận uy năng vê anh liền thấy bất tử thiên hoàng tranh thoát làm cho diệp trường ca một kiếm chém vào trên một ngọn núi đem ngọn núi lớn kia chém ra một đạo sâu đậm lỗ hổng chém rất tiểu phong loan trực tiếp sập xuống, xuống rơi xuống đất âm thanh triệt để bên hai thư thiên chi chủ. Chúa tể thánh thủ. diệp trường ca không chút nào cho hắn đánh trả cơ hội trực tiếp lách mình đến bất tử thiên hoàng bên cạnh tiếp đó trực tiếp một trường trấn áp đặt vào phi tiên buộc sau đó diệp trường ca một kiếm b ổ về phía phi tiên buộc chủ tệ kiếm quyết chúa tể vũ trụ、Ấm、ẩm ẩm liền thấy phi tiên buộc bị diệp trường ca sinh sinh c h ặ n lại một bậc ngắn đáng chết người là ai phi tiên buộc một bậc khác chuyên đến một tiếng phi đao rút rộng bất tử thiên hoàng vắng vẻ vô cùng phi tiên buộc bị chặn đoạn khiến cho hắn sát ý v ọ t lên một lần nữa cưỡng ép công xuống diệp trường ca chân đạp hư không thân ảnh xuất hiện tại bất tử thiên hoàng trước mặt diệp, trường ca. diệp trường ca. bất tử thiên hoàng nghe được cái tên này phía sau kinh khủng từ trên người hắn phát ra là người giết con ta chính là bản đế diệp trường ca nhìn xem bất tử thiên hoàng không sợ chút nào chủ t ể kiếm quyết chúa tể vũ diệp trường ca không tiếp tục để ý tới bất tử thiên hoàng hai người đã là không chết không thôi bất tử thiên hoàng nhìn thấy một kiếm này phía sau trong lòng cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có giống như là một loại người bình thường đối mặt một mảnh bầu trời cái t r ù n g loại kia cảm giác bất lực từ trong lòng bán ra bất tử thiên nao bất tử thiên hoàng gầm thét một tiếng ầm ầm kinh khủng đao mang cơ hồ che cái toàn bộ hư không một đao chém xuống trong nháy mắt cùng diệp trường ca kiếm quan g va chạm ẩm ẩm trong chốc lát toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt sinh ra tiếng nổ kịch liệt chết diệp trường ca thôi động b í pháp một kiếm rơi xuống nương theo vô tận linh lực phá thoái hư không xông thẳng bất tử thiên hoàng một kiếm chạm chạm bất tử thiên hoàng đoạn phi tiên buộc một đời bất tử thiên hoàng cứ như vậy bị diệp trường ca chém giết chém giết bất tử thiên hoàng phía sau diệp trường ca lần nữa bắt đầu bế quan liên tiếp vài vạn năm diệp trường ca một mực ngồi xếp bằng cùng chúa tể bên trong tiến đ i ệ m chiến chiến đây hết thể xuất phát từ bế quan bên trong diệp trường ca cũng không biết được mãi đến vài vạn năm đi qua chúa tể bên trong tiên điện một đạo huyết khí sông thẳng vật tiêu chấn động toàn bộ vũ trụ kinh động vũ trụ vạn vực toàn bộ sinh linh ngoại giới trước lúc này đều đang đồn nói thiên đế coi như sống thêm đời thứ hai ở thời điểm này thọ nguyên cũng nên xong nhưng lại tại hôm nay tất cả mọi người bị đạo này huyết khí rung động trong vũ trụ vạn đạo pháp tắc tất cả thần phục vũ trụ cường giả giai chiến run tại táng đế tinh phục ậ n tu sĩ đều nhìn ở đây đều có thể nhìn thấy một loại làm lòng người sinh ý thần phục kỳ cảnh mênh ngông huyết khí n g ậ p trời diệp trường ca tái sinh chậm dại đứng lên diệp trường ca công việc ra đời thứ ba cường đại đến làm người run sợ tất cả tu sĩ đều không nghĩ đến diệp trường ca vậy mà công việc ra đời thứ ba thực sự là rung động vạn cổ a mọi người đều cho rằng hắn sẽ thọ hết c h ế t giả thế nhưng là hắn lại lần nữa công việc ra đời thứ ba diệp trường ca xông thẳng vật tiêu hô hôm nay trong vũ trụ bản đế vi tôn vũ trụ văn vực chúa tể thần đế vi tôn lại không đ i ệ h tủ quét ngang toàn bộ sinh mệnh cấm khu chấn sát tất cả cấm khu trí tôn một kiếm c h ả m g i ế t bất tử thiên hoàng đoạn phi tiên buộc công việc ra đời thứ ba chúa tể thần đế chú định danh lưu thiên cổ không người có thể thay một thế này diệp trường ca thỉnh thoảng tuần sát các vực muốn đem các vực bên trong làm sảng làm bậy chi môn phái toàn bộ diệt trừ thời gian như nước thoáng qua chính là tám mươi ba năm thế nhưng là một thế này diệp trường ca sinh mệnh tựa hồ so phía trước hai đời có chút kéo dài một thế này đều tám mươi ba năm vẫn như cũ còn có rất nhiều tóc đen huyết khí tràn ngập dựa vào tự thân không dựa vào ngoại vật công việc đi ra ngoài một thế không giống bình thường một ngày này diệp trường ca tại các vực du lịch tìm được một chỗ hiệu cung ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm được một gốc khô h é o thần dược hình người sau đó mang về chúa tể tiên điện đem hắn trồng ở chúa tể tiên điện trong dược đ i ệ n dẫn tới thần tuyển thủy tới nước dạng này có thể giúp diệp trường ca đại phát một chút thời gian mặc dù nói diệp trường ca cái này c h ú a tệ bên trong tiên điện không thiếu tiên dược đủ loại bất tử dược cách mỗi bốn năm nghìn năm liền sẽ thành thục một lần diệp trường ca gần tới hai mươi v à n năm thu hoạch được mấy chục lần toàn bộ chứa đ ự n g đứng lên vài vạn năm phía sau diệp trường ca vận dụng tự thân mệnh tuyển t h ầ n dịch nuôi dưỡng một g ố c hình người bảo dược dễ cây mãi đến năm năm phía sau kỳ tích phát sinh khâu héo dễ cây dần dần có một chút sinh cơ cuối cùng di động ra một chút lộng lẫy tản mát ra một cỗ nồng nặc sinh khí diệp trường ca đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn này thần dược hình người quan sát hãn tải nghiêm túc quan sát mỗi một cái tân sinh chi tiết nhìn thấu chuyện này với hắn ý nghĩa rất lớn ảnh hưởng cực kỳ sâu xa